chương hai trăm ba mươi bảy n g ư ơ i có thể từng nghe nói qua n g l ị c h thiên bắc trâm chương hai trăm ba mươi bảy n g ư ơ i có thể từng nghe nói qua n g l ị c h thiên bắc trâm n g ư ơ i trước đi giúp bọn hắn giải độc lăng thiên chỉ chỉ từ xếp hàng đội ngũ bên trong đi ra mấy cái c h ú n g độc bệnh nhân quay đầu đối với thiên diễn chu cấp nói đối với cái này thiên diễn chu cấp vô cùng vui vẻ liền đi cho mấy người giải độc đối với nó đến nói đây không phải là giải độc đây là thức ăn mỹ vị cũng là tăng lên thực lực các người có ba cái lựa chọn lựa chọn thứ nhất để ta uống vào độc dược lựa chọn t h ứ hai chính các người uống vào độc dược lựa chọn t h ứ ba để nó uống vào độc dược lăng thiên lại chỉ vào thiên diễn chu cấp đối với danh y d u sơn trang mọi người nói danh y d u sơn trang tất cả mọi người nhìn ra vô luận là loại thứ nhất lựa chọn vẫn là lựa chọn thứ hai kết quả sau cùng đều là để thiên diễn chu cấp đem bọn họ trong cơ thể độc dược thôn vệ đến trong cơ thể của mình cùng hắn phiền thoái như vậy còn không bằng trực tiếp để thiên diễn chu cấp uống vào độc dược vậy liền để nó uống vào a danh y d u sơn trang một người trong đó chỉ vào thiên diễn chu cấp nói bọn hắn cũng đều rất muốn biết thiên diễn chu cấp cực hạn đến tột cùng ở nơi nào tốt đối với cái này lăng thiên tự nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì chờ thiên diễn chu cấp giúp xếp hàng những người kia giải độc sau khi hoàn thành liền để nó đem danh y sơn trang những ý sư kia lấy ra độc dược toàn bộ nước vào hoa hoa. hoa hoa hoa hoa lập tức ăn vào nhiều như thế ăn ngon thiên diễn chu cấp vui vẻ sắp bay lên ca ca ta cũng muốn ăn nhìn thấy thiên diễn chu cấp ăn vui vẻ như vậy lăng hy lúc này tiến lên nói người ăn chút những cho ngươi một gốc linh dược lăng thiên nói xong lấy ra một gốc địa hoàng tham gia đưa cho lăng hy lăng hy tiếp nhận địa hoàng tham gia tựa như gặm cụ cải đ ồ n dạng gàm thấy cảnh này danh y sơn trang mọi người toàn bộ đều trận mắt gốc mồm nhìn xem lăng hy nếu biết rõ đế hoàng tham gia có thể là t h ấ t phẩm linh dược mặc dù không tính là hiếm thấy trên đời c h â n quý nhưng cũng là thiên kim khó cầu không nghĩ tới l a n g thiên vậy mà để l a n g hy trực tiếp sinh gặm dạng này sẽ lãng phí rất nhiều dược hiệu cho dù bọn họ danh y dìa sơn trang tài đại khí thô cũng không dám dạng này phung phí của trời tiểu gia h ỏ a này không có bất kỳ cái gì khó chịu các ngươi đ ọ c dược nó đều hóa giải độc tính l a n g thiên không để ý đến danh y dì sơn trang mọi người tại suy nghĩ cái gì mà là chỉ vào thiên diễn chu cấp nói danh y dì sơn trang mọi người thấy thiên diễn chu cấp so với phía trước càng thêm sinh động từng cái ánh mắt bên trong cũng đều tràn đầy bất đầy bọn họ không thể đem thiên diễn chu cấp hạ được, được vậy liền đại biểu cho lần này đi thuật so tài bọn họ thua lần này so tài là chúng ta danh ý dị sơn trang thua trang chủ lúc này tuyên bố đã nhường nghe nói như thế lang thiên chắp tay nói chúng ta sẽ tuân theo lời hứa của chúng ta sẽ được đến đổ vật cho ngươi chỉ bất quá thứ này không hề tại trên người ta mà tại danh ý dị sơn trang bên trong các ngươi muốn lời nói liền cùng ta tới đi trang chủ đối với lang thiên bọn họ nói hắn lời này mới ra lang thiên mấy người bọn họ thần sắc căng thẳng lên danh ý dị sơn trang bên trong là nhân gia đại bản doanh bọn họ nếu là trực tiếp tiến bảo vạn nhất có bấy dập lời nói bọn họ nhưng là nguy hiểm không phải bọn họ lấy bụng tiểu nhân đo lòng có tử mà là tâm phòng bị người không thể không vậy phiền phức trang chủ giúp chúng ta lấy ra lăng thiên thản nhiên nói làm sao các ngươi dám đến khiêu chiến chúng ta danh ý h ì ể n sơn trang hiện tại không dám tiến vào trang chủ hỏi s ắ c thực không dám còn làm phiền trang chủ đem tiền đặt cược giúp chúng ta lấy ra lăng thiên gọn gàng dứt khoát thừa nhận xuống ta nếu là không giúp đâu các ngươi tính toán làm sao trang chủ thản nhiên nói từ chúng ta thắng được so tài một khắc kia trở đi có nhiều thứ liền không thuộc về các ngươi mà thuộc về ta ta người này à rất hẹp h ỏ i người khác nếu là cầm đồ vật của ta không trả lại cho ta vậy ta liền sẽ dùng thuộc về ta phương thức cầm vệ nếu là tại cái này trong đó tạo thành cái gì ngoài ý muốn tổn thương các ngươi cũng chớ có trách ta lang thiên vừa cười vừa nói hắn lời nói này rất rõ ràng danh y lý sơn trang nếu là không cho vậy hắn liền cướp đến lúc đó nếu là đúng danh y lý sơn trang người tạo thành r ế t chóc không tính được tới trên đầu của hắn lời nói này k h á c h khí nhưng đã là sáng loáng uy hiếp ha ha ha ở ngay trước mặt ta uy hiếp chúng ta danh y lý sơn trang thật đúng là rất có loại yên tâm chúng ta danh y lý sơn trang thua được từ n ô n đi đem chúng ta được đến cái k i a m ộ t tôn tiểu đỉnh lấy ra giao cho hắn trang chủ nói là được xưng là t ử ngôn người nói một tiếng liền hướng về danh y sơn trang bên trong đi không biết tiểu hữu sư t h ừ a n g ư ờ i nào trang chủ lúc này mà hỏi giải độc hạ độc s o t h u a hắn cũng không thèm để ý hắn biết l a n g thiên dựa vào chỉ là thiên diễn chu cáp cái này thuộc về người cơ duyên bọn họ ghen tị không đến hắn để ý nhất chính là l a n g thiên ý thuật một cái thiếu một hồn một p h á c h người có khả năng tại ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong liền đem triệt để chữa trị loại này năng lực quá kinh thế hai tục hắn cũng quá muốn biết đây là làm sao làm được xin lỗi gia sư từng nói không được đem hắn tồn tại báo cho hắn người nếu không hắn sẽ đem hồn phách của ta rút ra giáng chức bên giới cựu lũ lang thiên rất xin lỗi nói còn có quy củ như vậy lão hủ chưa từng nghe thấy trang chủ một mặt hoài nghi nói gia sư tính tình cổ quái đây là phân phó của hắn không dám không nghe theo lang thiên tùy ý nói mỗi người đều có tính tình của mình bản tính có thể lý giải trang chủ nói một câu liền lại không nói chuyện trang chủ có thể từng nghe nói qua nghịch thiên bắc t h â m đúng vào lúc này lang thiên đột nhiên vô cùng nhỏ giọng hỏi thanh âm của hắn nhỏ đến người xung quanh căn bản nghe không được chỉ có trang chủ một người có khả năng nghe đến hắn hỏi ra vấn đề này về sau con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trang chủ mà trang chủ nghe đến nghịch thiên bắt châm mấy chữ này thời điểm nháy mắt cực kỳ hoảng sợ thật giống như nghe đến cái gì cầm kỵ đồng dạng không có chưa nghe nói qua trang chủ vội vàng phủ nhận nói thật chưa nghe nói qua sao lang thiên hỏi lần nữa chưa nghe nói qua lần này trang chủ âm thanh đặc biệt kiên định nói vậy quên đi ta còn nói ta chỗ này có nguyên bộ n ị c h t i ê n bắt châm ngươi nếu là cần ta có thể bán cho ngươi tất nhiên ngươi chưa nghe nói qua vậy coi như xong lang thiên rất tùy ý nói Cái lần g i có này ê n lăng c thiên bắt không có cự tuyệt hai người tới phía trước danh y di sơn trang xây dựng tốt lều vải bên trong trang chủ bàn tay vung lên tại lều vải bên trong bày ra một đạo có khả năng ngăn cách lâm thanh cùng cảm giác kết giới kể từ đó kết giới bên trong chuyện gì xảy ra người bên ngoài là căn bản không có khả năng biết rõ trừ phi đem kết giới đánh vỡ chương hai trăm ba mươi tám t h a m dò cùng uy hiếp chương hai trăm ba mươi tám thăm dò cùng uy hiếp bố trí tốt kết giới về sau trang chủ thần sắc khẩn trương nhìn xem lang thiên ngươi thật nắm giữ nguyên bộ n ị c h thiên bắt c h â m trang chủ hỏi lần nữa một c h â m sinh hai c h â m chết ba c h â m m ọ c lại thị tứ sương bốn c h â m tẩy thủy năm c h â m l h phá kinh sáu c h â m h ồ i hồn bảy c h â m tiên tám c h â m có thể n g ư ơ t i ê n đây là n ị c h thiên bắt c h â m có thể đối lang thiên hỏi ngược lại hắn vừa rồi đọc thuộc l ò n g là n ị c h thiên bắt trâm tổng cương ngươi phía trước sở dĩ có thể chữa trị người k i ê một hồn một phách có thể là sử dụng n ị c h thiên bắt trâm thứ sáu trăm trang chủ hỏi sử dụng nịch thiên bắt châm thứ sáu châm có thể dùng mất đi hồn phách người hồn phách quý vị nếu là hồn phách tiêu tán cũng có thể chữa trị hoàn thiện trang chủ biết nịch thiên bắt châm có khả năng tu bổ hồn phách có thể là bọn họ cũng không hoàn chỉnh nịch thiên bắt châm không phải làng thiên lắc đầu nói vậy là ngươi làm sao chữa trị tốt người kia hồn phách trang chủ lúc này liền không rõ ta tự có ta thủ đoạn nếu như ta không có đoán sai các ngươi danh y gây sơn trang sở dĩ có thể người chết x ố n g lại mọc lại thịt từ sương cũng là bởi vì nịch thiên bắt châm a chị bất quá các ngươi truyền thừa hình như không hoàn chỉnh a các ngươi truyền thừa mấy châm làng thiên hỏi、giờ. hắn cũng không vẹn vẹn là đang hỏi mặt ngoài vấn đề này càng quan trọng hơn là vì thăm dò thân phận của đối phương nghe đến lăng thiên vấn đề này trang chủ cũng không có ngay lập tức trả lời mà là tao mày bắt đầu suy nghĩ hắn không biết chính mình có nên hay không thừa nhận bọn họ danh ý di sơn trang sẽ nịch thiên bắt châm sự t ì n h thừa nhận có một số việc liền có thể xác định không thừa nhận lời nói có khả năng cùng hoàn chỉnh nịch thiên bắt châm bỏ lỡ cơ hội suy tư sau một lát trang chủ quyết định thừa nhận xuống không sai chúng ta danh ý di sơn trang có thể có hiện tại cũng là bởi vì nịch thiên bắt châm chỉ là chúng ta chưa từng được đến hoàn chỉnh lịch thiên bắt châm chỉ truyền thừa trước năm trăm châm pháp hắn sở dĩ thừa nhận đó là bởi vì bọn họ phía trước sử dụng châm này pháp cứu chữa rất nhiều người tương lai danh y dì sơn trang muốn tiếp tục giống phía trước như thế sinh tồn vẫn như cũ sẽ tiếp tục thi triển lịch thiên bắt châm trị bệnh cứu người lăng thiên đối nghịch thiên bắt châm hiểu rõ như vậy nếu là thật sự muốn biết bọn họ làm nghề y thủ đoạn căn bản không che giấu nổi hắn ta nhớ kỹ nghịch thiên bắt châm chỉ có phối hợp thiên âm kim châm mới có thể thi triển ra uy lực lớn nhất các ngươi thiên âm kim châm còn tại lăng thiên tiếp tục hỏi ngươi đến cùng là ai thế mà liền thiên âm kim châm đ Trang các h nhìn chầm ủ lăng tiên, lông chầm mày càng nhăn càng chặt. Ta là người tốt mà thôi. Các n g nếu là không có thiên âm kim trâm liền tính cho các ngươi nguyên bộ nịch thiên bắt trâm cũng vô dụng các ngươi căn bản không phát huy ra được uy lực lớn nhất của nó các ngươi nếu là có thiên âm kim trâm vậy chúng ta liền có thể thật tốt nói chuyện rồi lang thiên vô cùng thành thật nói nghe nói như thế trang chủ cảm giác chính mình bị nắm sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên bị động như thế hắn hiện tại thừa nhận hoặc là không thừa nhận hình như cũng không quá tốt trong lúc nhất thời hắn lâm vào lưỡng nan chi địa đây chính là thiên âm kim châm suy tư một lát trang chủ lật bàn tay một cái lấy ra một bộ kim châm nói những này kim châm có dài có ngắn lớn có nhỏ có tính bền dẻo cực mạnh mặt trên còn có cực kỳ nhỏ bé lỗ nhỏ sở dĩ kêu thiên âm kim châm là vì tại sử dụng quá trình bên trong kim châm sẽ phát ra nhỏ bé âm thanh lăng tiên cẩn thận quan sát một cái thiên âm kim châm trong bóng tối nhẹ gật đầu hắn có thể khẳng định cái này thiên âm kim châm đúng là chính phẩm Tốt, hiện tại chúng ta đến nói chuyện lịch tiên bắt châm giá cả hắn nói chuyện thời điểm lật bàn tay một cái lấy ra một bản cực kỳ cổ phát xếp vở phía trên dùng cổ lão văn tự viết bốn chữ lớn lịch thiên bắt trâm nhìn thấy sách vợ phía trên bốn chữ lớn trang chủ cảm giác được hô hấp của mình đều tăng thêm đây chính là hoàn chỉnh lịch thiên bắt trâm có nó có lẽ liền có thể tái hiện năm đó tiên tổ vinh quang người muốn bao nhiêu linh thạch trang chủ cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại dò hỏi hắn biết tiếp xuống chính mình liền sẽ biến thành dây béo bởi vì cái này hoàn chỉnh lịch thiên bắt trâm vô luận trả giá bao lớn đại giới bọn họ cũng phải thu được phía trước lăng thiên cũng đã nói bọn họ nếu là thừa nhận thiên âm kim trâm tại bọn họ trong tay mới dễ đảm giá tiền hắn không phải không thừa nhận hiện tại chỉ có thể bị hố hắn chỉ hy vọng lăng thiên có khả năng thủ hạ lưu t ì n h không muốn đem bọn họ làm thịt quá ác linh thạch ta là không thiếu ta có thể đem lịch thiên bắt c h ầ m không ràng buộc cho các ngươi thế nhưng có một cái điều kiện ta muốn các ngươi danh y d i s ơ n trang quy thuận với ta lăng thiên ngữ khí bình hòa nói không có khả năng chúng ta danh y d i s ơ n trang người liền xem như chết cũng tuyệt đối sẽ không quy thuận bất luận kẻ nào trở thành người khác chó săn trang chủ không hề nghĩ ngợi cự tuyệt nói có đúng không vậy ta cái này liền đi ra đem các ngươi danh y gisơn trang đồ sát hầu như không còn để các ngươi toàn bộ danh y gisơn trang chó gà không tha lăng thiên nói xong liền hướng về bên ngoài kết giới m ặ đi ngươi dám trang chủ một cái lắm mình ngăn lại lăng thiên nói hắn phía trước có nghĩ qua chính mình thừa nhận thân phận về sau lăng thiên sẽ đối với bọn họ danh y sơn trang xuất thủ không nghĩ tới ý nghĩ của mình vậy mà trở thành chân thật giờ phút này hắn bạo phát ra khí h ả i cảnh khí tức nhìn chằm chằm lăng thiên một khi lăng thiên dám hành động thiếu suy nghĩ hắn liền cùng lăng thiên tử chiến đến cùng ngươi cảm thấy và ngươi khí h ả i cảnh thực lực có thể đỡ nội ta sao lăng thiên hỏi nếu là trước hôm nay đối mặt khí hại cảnh người tu hành hắn còn thực sự dây dưa một hồi mới có thể đem giết chết đối phương nếu là quyết tâm rời đi hắn không nhất định có khả năng đem lưu lại nhưng là hôm nay thời điểm vũ khí của hắn đã lại lần nữa tiến hóa khí h ả i cảnh người tu hành hắn có thể đem hiệu sát l i ê n tính ngăn không được ta cũng sẽ cùng ngươi tử chiến đến cùng ta danh y di sơn trang người từng cái thẳng thắn c ư n g nghị thì sợ gì chết trang chủ nhìn qua đã làm tốt tử chiến chuẩn bị ta lại cho ngươi một cơ hội quy thuật ta ta không những bàn cho ngươi hoàn chỉnh lịch thiên bắt chấm ta còn có thể để các ngươi danh y di sơn trang nổi danh toàn bộ nhân gian mà không phải có đầu rút cổ tải nho nhỏ hồng võ thành bên trong như là chó nhà có tang đ ồ n dạng lang thiên rất bình tĩnh nói ta danh y d ư i sơn trang người t h ả chết đứng tuyệt không quỷ mà sống người nếu muốn chiến vậy liền chiến trang chủ chém đinh chặt sắt nói tốt một cái t h ả chết đứng tuyệt không quỷ mà sống có chút tâm huyết cái này nịch thiên bắt châm liền tặng cho các ngươi hồ trang chủ ta nghĩ chúng ta sẽ còn gặp mặt thừa dịp đoạn thời gian này thật tốt cân nhắc một chút ta l ờ i mới vừa nói lăng thiên nói xong đưa trong tay sách vợ ném cho đối phương trang chủ dôi tay ra liền đem sách vợ nắm ở trong tay h ắ n cũng không có ngay lập tức xem xét nịch thiên bắt châm thật giả mà là nhìn chằm chằm lăng thiên lăng thiên là thế nào biết hắn họ hồ chương hai trăm ba mươi chín danh kiếm sơn trang cửa ra vào ngẫu nhiên gặp nhật kiệt chương hai trăm ba mươi chín danh kiếm sơn trang cửa ra vào ngẫu nhiên gặp nhật kiệt biết danh y gì sơn trang người có rất nhiều biết hắn là trang chủ người cũng có rất nhiều thế nhưng biết hắn họ hầu người tuyệt đối không có mấy cái toàn bộ nhân gian không cao hơn một tay số lượng liền xem như danh y gì sơn trang rất nhiều người cũng không biết bọn họ thống nhất xưng hô hắn là trang chủ không hề biết hắn họ tên là gì có thể là hắn cùng lăng thiên mới lần thứ nhất gặp mặt đối phương vậy mà liền một cái nói toạc ra hắn họ hồ người rốt cuộc là ai trang chủ nhịn không được hỏi đối với hắn vấn đề này lăng thiên cũng không trả lời Hắn đây ư a ra một t ngón tay, một đạo chỉ đạo chỉ thất thất thất thất là vừa rồi danh y sơn tra người lấy ra lang thiên khi đó cùng trang chủ trong liều vải cho nên hắn thay thế lang thiên nhận lăng tiên tiếp nhận tiểu đỉnh quan sát một cái xác định là đồ thật liền đem nhận đến giang sơn xã tắc đồ bên trong đi thôi đi danh kiếm sơn trang lăng tiên quay đầu nhìn một chút danh y sơn trang người một cái hướng về danh kiếm sơn trang vị trí mà đi hắn phía trước sở dĩ đối trang chủ nói những lời kia đó là bởi vì hắn căn cứ danh y sơn trang những người kia phong cách hành sự cảm thấy bọn họ có thể là tam thập lục tộc một trong dược tộc bất quá hắn lại không thể hoàn toàn khẳng định bọn họ chính là dược tộc dù sao tại trung châu bên trong đã có một cái tứ đại tông m ô n một trong dược tông lúc trước nghe nói dược tông tồn tại về sau l như g t vậy vấn đề tới bọn họ là dược tộc lời nói cái kia trung châu tứ đại tông môn một trong dược tộc liền không thể nào là dược tộc suy nghĩ một chút cũng là trung châu là thiên thần điện phạm vi thế lực mà thiên thần điện phía sau là thiên giới người bọn họ làm sao có thể tha thứ tam thập lục tộc một trong dược tộc trở thành tứ đại tô n g môn dược tông có khả năng chính là thiên thần điện nâng đỡ lên đến khôi lỗi tô n g môn may mắn lăng thiên bọn họ hôm nay gặp dược tộc bằng không sau này đi trung châu lời nói một khi cùng dược tông người tùy tiện liên hệ thật đúng là có khả năng bị phát hiện mánh khỏe không biết trung châu mà khác ba đại tô n g môn đạo tông đan tông cùng cổ tông có phải là thiên giới người bồi dưỡng lăng thiên trong lòng yên lặng nói tam thập lục tộc bên trong khẳng định có bị thẩm thấu hoặc là xối dục tồn tại lăng thiên nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận hắn phía trước nói những cái kia đem danh y g â sơn trang đồ sát hầu như không còn chó gà không tha lời nói chính là bởi vì kiểm tra trang chủ bọn họ những người này có hay không trong bóng tối nương nhờ vào tiên h l i n h giới không trách hắn cẩn thận như vậy thực sự là trên bả vai hắn sứ mệnh không cho hắn có bất kỳ sơ s u ấ t danh y g â sơn trang người nhìn thấy lăng thiên bọn họ rời đi toàn bộ đều đi tới trang chủ trước mặt trang chủ chúng ta cứ như vậy để bọn họ rời đi cái kia từ hôm nay về sau chúng ta danh y g â sơn trang thanh danh địa vị sợ rằng muốn dất xuống ngàn trượng một người nhịn không được hỏi không có quan hệ cái này chưa hẳn không phải một chuyện tốt chúng ta danh y di sơn trang những năm này càng ngày càng nổi danh cây to đón gió chúng ta có khả năng bị một chút người chú ý tới hiện tại trải qua cái này một lần vừa vặn chúng ta có thể nhờ vào đó lắng động lắng động trang chủ không thèm để ý chút nào nói lần này so tài bọn họ trừ danh khí cái gì cũng không có tổn thất đến mức cho lăng thiên tiểu đ ỉ n h vốn chính là bọn họ ngẫu nhiên đ ọ t được một mực ở trong tay bọn họ lời nói nói không chừng lúc nào liền bị người tìm tới cửa hiện tại trước mặt nhiều người như vậy đem đưa cho lăng thiên cũng coi là đèm cụ khoai nóng bỏng tay ném ra ngoài danh khi đối với bọn họ đến nói giống như phụ vân không có chút nào trọng yếu trang chủ người nói bọn họ đều là người nào a vì sao y thuật cao như thế lại có một người nhịn không được hỏi ai biết được các người những n à y bắt con hiện tại biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân đi. về sau đều dốc lòng học tập y thuật tranh thủ dẫn đầu chúng ta danh y lý sơn trang nâng cao một bước trang chủ nhìn xem bên cạnh mấy người nói bên cạnh hắn những người này là danh y lý sơn trang bộ phận trụ cột vững vàng chỉ cần bọn họ cường đại danh y lý sơn trang tự nhiên sẽ cường đại nói xong lời này về sau hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cầm trong tay sách vở vừa rồi hắn đã nhìn qua nội dung bên trong hắn có thể khẳng định cái này nguyên bộ nịch thiên bát c h â m là thật có n ó bọn họ nhất định có khả năng tái hiện tiên tổ vinh quang thừa dịp lần này danh y sơn trang thanh danh quét rác cơ hội bọn họ vừa v ặ n dốc lòng tu luyện một cái nịch thiên bát c h â m đến mức l a n g thiên là ai trang chủ cũng không tốt nói thế nhưng hắn có một loại dự cảm l a n g thiên phía trước nói không sai tương lai bọn họ sẽ còn gặp mặt căn cứ viên cầu chỉ dẫn l a n g thiên đám người bọn họ đi tới danh kiếm sơn trang cửa ra vào giờ phút này danh kiếm sơn trang cửa ra vào tụ tập lấy ngàn má tính người bọn họ từng cái trong tay đều cầm bảo kiếm tại chỗ này có khả năng nhìn thấy đủ kiểu bảo kiếm to to nhỏ nhỏ rộng hẹp nhẹ nặng quả thực để người mở rộng tầm mắt thiếu ra nơi này tụ tập như thế nhiều người sợ rằng danh kiếm sơn trang tháng này thưởng kiếm đại hội liền muốn bắt đầu chư cắt ra nói huynh đài dám hỏi một cái thưởng kiếm đại hội chừng nào thì bắt đầu lăng tiên nhìn xem bên cạnh một người hỏi ngày mai người kia hồi đáp cảm ơn lăng huynh trùng hợp như vậy ngay lúc này đột nhiên một cái nam tử đi tới lăng tiên trước mặt một mặt ngạc như nói nhậm huynh ngươi làm sao cũng ở nơi đây lăng tiên cũng có chút ngoại ý muốn nói người này tên là nhậm kiệt là hắn lúc trước tiến về thiên hương thành tìm kiếm linh chủ truyền nhân thời điểm một lần tình cờ gặp phải bọn họ cùng một chỗ ăn qua cơm cùng uống qua rượu còn cùng một chỗ tán gấu q u a lớn núi xem như là mới quen đã thân à. chỉ là về sau bọn họ rời đi thiên hương thành về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này mà còn đối phương còn liếc mắt nhận ra hắn ta là hảo kiếm người ngẫu nhiên nghe nơi này mỗi tháng cử hành một lần thượng kiếm đại hội làm sao có thể không đến nhìn một chút thất thất cô nương một đoạn thời gian không thấy ngươi lại trở nên đẹp đáng yêu lăng hi m thất thất ộ phượng thất thất đối nhậm kiệt nhẹ nhàng nhẹ gật đầu xem như là đáp lại nàng tính tình quặng cũ vẽ không giỏi cùng người giao lưu có thể gật đầu đáp lại đã tính nàng hiệu lễ phép đến mức lăng hy an chính mình linh quả căn bản là không có phản ứng hắn lăng hy xưa nay đã như vậy trừ lăng thiên mấy người bọn hắn tra hỏi thời điểm nàng phản ứng một cái đến mức những người khác nàng chưa từng phản ứng đối với cái này nhậm kiệt cũng không có để ý hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt liền biết hai người này là hạ người gì vị huynh đài này là nhậm kiệt lại quay đầu nhìn chư cắt giã hỏi đây là bằng hữu ta chư cắt giã vị này là nhậm kiệt phía trước nhận biết một vị bằng hữu lang tiên h là hai người làm giới thiệu vị huynh đài này anh t u ấ n xoay khí vừa nhìn liền biết là nhân trung chi long còn có n g ư ờ i cái họ này nghe xong liền biết thông minh hơn người nhậm kiệt đi tới chư cắt g ã trước mặt nói đạo hữu ngươi thiên đình sung mãn địa các phương viên xem xét chính là người đại phú đại quý trên thân q u ý khí càng là cao quý không tả nổi a chứ cắt d ã nhìn xem nhậm kiệt vừa cười vừa nói hắn là t h ờ i tướng giao thiệp với người có thể nói là hắn am hiểu nhất phương diện hắn có thể làm được gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ đừng nói nhậm kiệt chỉ là như quen thuộc liền xem như nước máy hắn cũng đỡ được nghe huynh đại khẩu khí này giống như là t h ờ i tướng a nhậm kiệt có chút kinh ngạc mà hỏi tại hạ bất tài đúng là thầy tướng đạo hữu nếu là muốn đoán chữ bài toán đoán mệnh xem phong thủy đều có thể tìm tại hạ xem tại đều là người quen phân t ư ợ n g Ta có nhậm nói, nói, kiệt nói Chư một tiếng liền lại không để ý tới trừ các dã cùng thầy tướng ở chung hắn luôn có một loại quần lót bị người lột xuống cảm giác bởi vì bọn họ luôn là có khả năng nhìn thấu người hẩn tàng bí mật một chút lợi hại thầy tướng liền người mệnh cách đều có thể thấy rất rõ ràng có một ít người tại thầy tướng trước mặt có thể được liếc nhìn chết lang minh lần này tới hồng võ thành tính toán chờ bao lâu a nhậm kiệt quay đầu lại cùng lăng thiên hàn huyên hắn cảm thấy vẫn là cùng lăng thiên tán gẫu càng khiến người ta b ơ g lòng một điểm bởi vì lăng thiên từ trước đến nay không truy vấn mọi mượn có mấy lời đề liền tính vô ý bên trong trò chuyện thời điểm cũng hiểu được có chừng có mực cụ thể chờ bao lâu khó mà nói trước chờ danh kiếm sơn trang thưởng kiếm đại hội kết thúc nói sau đi nhậm minh đối với lần này thưởng kiếm đại hội giải bao nhiêu lăng thiên tùy ý hỏi ta nghe nói lần này thưởng kiếm đại hội danh kiếm là do danh kiếm sơn trang trang chủ kết hợp danh kiếm sơn trang rất nhiều chú kiếm sư cộng đồng chế tạo thành chủ y nó sẽ tự mình nhận chủ nhậm kiệt nói ra chính mình biết thông tin danh kiếm có linh tự mình nhận chủ làm sao cái tự mình nhận chủ pháp lăng thiên tò mò hỏi nhân gian bên trong cho dù là tốt nhất luyện khí sư luyện chế ra đến vũ khí cũng bất quá là trình độ nhất định gia tăng người sử dụng lực công kích sở dĩ linh khí bị chia làm hạ phẩm linh khí trung phẩm linh khí thượng phẩm linh khí thực phẩm linh khí cũng là bởi vì gia tăng lực công kích khác biệt ví dụ như hạ phẩm linh khí chỉ có thể gia tăng một hai thành lực công kích trung phẩm linh khí có khả năng gia tăng ba bốn thành lực công kích thượng phẩm linh khí có khả năng gia tăng năm sáu thành lực công kích Đến mức cực p này, này、so、nói, hắn ẩ m l nói như vậy lang thiên hứng thú cho đến trước mắt có khả năng nhận chủ bảo vật hắn chỉ gặp qua một cái đó chính là hắn giang sơn xã tắc đồ trừ cái đó ra cho dù là sư phụ hắn để lại cho hắn một chút nhân hoàng nhất mạch bảo vật cũng không có, có khả năng nhận chủ đồ vật sau đó lăng thiên bọn họ liền tìm địa phương ngồi xuống chờ đợi ngày mai đến phá không ngươi có thể hay không lợi dụng không gian năng lực đem nguyên tố tiểu cầu trồng ra lăng thiên đối với bạch ngọc phá không nói dưới tình huống bình thường mọi người được đến bảo bối về sau đều sẽ nhận đến chính mình không gian giới chỉ bên trong đồng dạng người muốn có được người khác không gian giới chỉ bên trong đồ vật chỉ có một cái biện pháp đó chính là đem không gian giới chỉ chủ nhân đánh giết sau đó xóa đi không gian giới chỉ cấm chế phía trên có thể là có ít người thực lực cường đại căn bản là không có cách đem đánh giết hoặc là thân phận t ô n quý không thể đem đánh giết bạch ngọc phá không nắm giữ không gian chi lực có khả năng xuyên toa không gian muốn trộm lấy người khác không gian giới chỉ bên trong đồ vật nên không khó ta thực lực bây giờ quá yếu muốn trộm lấy người khác không gian giới chỉ bên trong vật phẩm không phải dễ dàng như vậy rất dễ dàng bị người khác phát hiện bạch ngọc phá không nói nó hiện tại còn làm không được tùy ý xuyên qua không gian giới chỉ không gian bởi vì không gian giới chỉ nội bộ không gian là phong bế không có phát tắc lưu thông nó muốn đi vào không gian giới chỉ không gian liền phải sử dụng m a lực như vậy cũng tốt so một cái kẻ trộm mộ đánh một cái đạo động mới có thể đi vào mộ chủ mộ huyện thế nhưng đánh đạo động rất dễ dàng bị người phát hiện đi thử một chút nếu là không được liền lui về đến chúng ta nghĩ biện pháp khác lang tiên nói cho đến trước mắt hắn không nghĩ tới biện pháp gì có thể từ danh kiếm sơn trang thân thể bên trên đem nguyên tố tiểu cầu thắng trở về hắn không có cách nào giống cùng danh ý sơn trang so đấu y thuật như thế cùng danh kiếm sơn trang so đấu một loại nào đó sự t ì n h chỉ có thể để bạch ngọc phá không ra tay được thôi ta đi thử một chút bạch ngọc phá không nói một câu thân hình l o i lên liền biến mất ngay tại chỗ mà lăng thiên cũng nhắm mắt lại đem ý thức đắm chìm đến giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong giờ phút này mặc vô ngân bị trôn ở giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong chữa trị tổn hại đan điền cùng kinh mạch từ danh y sơn trang rời đi về sau lăng thiên liền để c h ư cắt giã đem mặc vô ngân đánh n g ấ t xịu mặc vô ngân phía trước nói qua chỉ cần lăng thiên có khả năng chữa trị tốt hắn đan điền cùng kinh mạch liền đem yên vũ c á c đưa cho hắn lăng thiên cũng không biết lời này độ tin cậy có bao nhiêu bất quá hắn vẫn là quyết định cược một đợt đối với hắn mà nói chữa trị mặc vô ngân đan điền cùng kinh mạch phí không có bao nhiều sự tỉnh Nếu là m chương hai t vậy hắn thu hoạch, chính là to lớn, đây là m ộ t bốn lời mươi a bán. Hú một n biến tắc đồ hình trong sau k người vạch ắ n l i phá t h ô n g trong â giới chỉ không gian chương hai n g trăm h ố n mươi một biến hình người vạch phá không trong giới chỉ không gian Mặc vô ngân điểm thứ hai n mặc vô ngân thực lực so với người bệnh nhân kia mạnh hơn rất nhiều người bệnh nhân kia chỉ có tọa chiếu cảnh thực lực mà mặc vô ngân mặc dù đan điền vớt vụn nhìn không ra cụ thể cảnh giới thế nhưng trong cơ thể còn sót lại năng lượng cũng không ít thể năng năng lượng ẩn chứa càng nhiều tiêu phí thời gian càng nhiều sau đó lăng thiên đem thần niệm rơi vào giang sơn xã tắc đ ồ không gian bên trong giờ phút này giang sơn xã tắc đ ồ mở rộng vẫn còn tiếp tục trải qua lăng thiên thăm dò lúc này giang sơn xã tắc đ ồ nội bộ không gian đã đạt đến xung quanh một v à n dặm mà còn mở rộng vẫn còn tiếp tục không có dừng lại dấu hiệu lại mở rộng đi xuống giang sơn xã tắc đ ồ không gian sợ rằng muốn vượt qua lam tinh lăng thiên trong lòng yên lặng nói nếu biết rõ lam tinh ban kính có hơn sáu km chuyển đổi thành đường k í n h lời nói cũng liền một vạn lượng hơn ngàn km khác biệt chính là lam tinh là cái hình cầu mà giang sơn xã tắc đổ là cái mặt phẳng có lẽ có một ngày giang sơn xã tắc đồ cũng có thể diễn biến thành một cái thế giới chân thật ta lang thiên trong lòng yên lặng nói lại quan sát một trận về sau t r ầ n nghiệm thu hồi chính mình thân nhiệm cùng lúc đó bạch ngọc phá không rời đi lang thiên bọn họ liền xuất hiện ở danh kiếm sơn trang bên trong nó cầm lang thiên cho hắn viên cầu làm chỉ dẫn tìm kiếm lấy bị danh kiếm sơn trang được đến nguyên tố tiểu cầu rất nhanh nó liền đi tới một cái phòng ốc phía trước liền tại bên trong bạch ngọc phá không nói xong thu hồi viên cầu chuẩn bị tiến vào trong phòng tìm tòi hư thực hiện tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm đột nhiên phát hiện theo nó phía trước cách đó không xa một cái bóng tối bên trong chu i ra ngoài một người đầu người này đeo không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo mặt nạ để người thấy không rõ khuôn mặt hắn giống như thạch sùng đồng d ạ n g từng chút từng chút từ trên tường bỏ lên đi tới cửa sổ m ộ t góc xuyên thấu qua khe hở nhìn xem tình huống bên trong cái này để bạch ngọc phá không nháy mắt t r ợ n mắt há hốc mồm bởi vì nó vừa rồi hoàn toàn không có cảm giác được nơi này vậy mà còn ẩ n giấu đi một người nó nếu là sớm hai giây hành động nói không chừng bị phát hiện chính là nó người này tính toán làm cái gì bạch ngọc phá không nghi hoặc nhìn đối phương tại nó nhìn kỹ đột nhiên nhìn thấy người này lại lui trở về thân thể hóa thành một bãi chất lỏng màu đen hình dáng đồ vật ở trên vách tường lưu động cuối cùng từ trên tường một cái đường kính khoảng một mươi cm trong động c h u i vào cái này cái này cũng được bạch ngọc phá không thấy cảnh này trong mắt tràn đầy khó có thể tin linh thú nhất tộc cũng có thể đem thân thể biến lớn thu nhỏ ví dụ như hiện tại nó chiều cao chỉ có hơn một thước điểm có thể là hơn một thước đã là cực hạn của nó muốn lại nhỏ một chút trên cơ bản không có khả năng nó càng không khả năng biến thành một bãi chất lỏng hình dáng đồ vật tiến vào một cái đường kính chỉ có một mươi cm lỗ nhỏ muốn đạt tới loại này hiệu quả theo nó biết toàn bộ lĩnh vực sợ rằng chỉ có thôn thiên mạng nhất tộc có khả năng làm đến thôn thiên mạng nhất tộc cực hạn là biến thành lớn chừng chết b ú a có thể là nó vừa rồi nhìn thấy là một nhân loại a nhân loại vì cái gì cũng có thể làm đến dạng này đâu nó quyết định sau khi trở về thật tốt hỏi một chút lang thiên nhân gian nhân loại có nhiều như vậy kỳ hoa năng lực sao bất quá lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này nó thân hình lóe lên đi theo muốn nhìn một chút thân thể này biết biến hình nhân loại đến tột cùng muốn làm cái gì bạch ngọc phá không lợi dụng không gian xuyên toa năng lực lạc yên không tiếng động liền tiến vào đến gian phòng bên trong nó xuất hiện ở gian phòng nhất nơi hẻo lánh bên trong cho dù nghiêm túc nhìn đều không nhất định có khả năng nhìn thấy nó nó thả ra cảm giác lực chú ý một mực đi theo cái kia có thể biến hình nhân loại trên thân chỉ thấy nhân loại kia giống như linh xà đồng dạng l ạ g yên không tiếng động hướng về phía trước giường mà đi tại trên giường nằm một cái nhìn qua năm sáu mươi tuổi trên người mặc cầm y nam tử biết biến hình nam tử rất nhanh liền đi tới bên giường chậm rãi khôi phục thân thể trở lại thân người hắn là quỳ một chân trên đất toàn thân hắn trên giới khí tức toàn bộ thu liễm vô luận là bạch ngọc phá không vẫn là nằm trên giường người kia đều không cảm giác được mảy may, may. chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua nằm trên giường người kia trên ngón tay mang theo không gian giới trì chậm rãi giơ bàn tay lên bàn tay của hắn bên trên lóe ra một loại thanh sắc q u a n mang ngay sau đó hắn đưa bàn tay thần tốc tại trên không vạch một cái lúc này bàn tay vạch qua không gian vậy mà xuất hiện một vết n ư ớ cái c này sao có thể vậy mà vạch phá không gian giới trì vị trí không gian bạch ngọc phá không thấy cảnh này về sau trong mắt tràn đầy khó có thể tin nó mặc dù cũng có thể làm đến điểm này có thể đó là bởi vì nó nắm giữ không gian chi lực mà trước mặt cái này có khả năng biến hình nhân loại có khả năng làm đến điểm này hắn g dạng phải ở này người không biết còn tưởng rằng hắn đem tay vươn vào bao tại đâu tại không gian nho nhỏ bên trong hắn đảo nha đảo nha đảo một giây sau hắn móc ra một cái bình ngọc hắn không có chút do dự nào đem thu vào lại tiếp tục đảo nha đảo nha đảo tiếp lấy lại là linh thạch lại là trường kiếm không phải thanh này hắn lắc đầu lại đem linh thạch cùng trường kiếm đưa trở về sau một lát hắn lấy ra một cái màu xanh viên cầu nhìn thấy cái này viên cầu về sau bạch ngọc phá không con mắt dừng lại bởi vì cái này đồ vật chính là lăng thiên mục đích lần này biến hình nam tử cầm nguyên tố tiểu cầu quan sát một lát đem thu vào sau đó hắn lại tại không gian bên trong tìm lửa này g kết quả lông mày càng nhăn càng chặt rất rõ ràng hắn không có tìm được vật mình m u ố n rơi vào đường cùng hắn xoe bàn tay ra đối với hoa nợ không gian làm một cái xoa xoa động tác lúc này nguyên bản xuất hiện vết n ư ớ không gian tại hắn xoa xoa phía dưới vậy mà chữa trị người này có chút đồ vật a bạch ngọc phá không trong lòng yên lặng nói lúc này nó đã thấy rõ cái này biến hình người cùng nó đồng dạng đều là đến trồng đồ chỉ b ấ t quá hai bọn chúng mục tiêu cũng không giống nhau mục tiêu của nó là nguyên tố tiểu cầu mà đối phương mục đích là một thanh kiếm nếu như ta không có đoán sai người này mục tiêu hẳn là nhậm kiệt nói tới cái k i a một cái có khả năng tự mình nhận chủ danh kiếm bạch ngọc phá không trong lòng yên lặng nói nó nhìn thấy biến hình người lấy ra trường kiếm thời điểm đều sẽ cẩn thận quan sát điều này nói rõ hắn mục đích chính là trường kiếm suy nghĩ một chút cũng là danh kiếm sơn trang bên trong có thể khiến người ta nhớ thương chỉ có danh kiếm Biến bãi người gian lại vết hình nước không gian về sau, lại lần nữa hóa thành một bãi chất lỏng hình dáng chữa hóa chất sau, trị một về đang ồ vật, vội vàng thấy thế, theo. di đi chuyển. Bạch Ngọc Phá không thấy thế, vội vàng đi theo. Trưng h kiếm Sơn n t r a trưng tiến vào danh kiếm Sơn biến hình người rời đi thời điểm bạch ngọc phá không ngay lập tức ở trên người hắn lưu lại một cái không gian là cấn có cái này không gian là cấn chỉ cần đối phương không phải khoảng cách nó quá xa nó đều có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương bạch ngọc phá không rời đi về sau về tới lăng thiên thân thể bọn hắn một bên thế nào đắc thủ sao lăng thiên vội vàng hỏi không có bạch ngọc phá không lắc đầu đem chính mình nhìn thấy cái kia tất cả báo cho lang thiên n g h e xong bạch ngọc phá không lời nói lang thiên c ũ n g chư cắt giã liếc nhau một cái sau đó đồng thời nhẹ gật đầu hai người bọn họ có thể khẳng định bạch ngọc phá không gặp phải là tam thập lục tộc một trong đạo vương nhất tộc đạo vương nhất tộc danh sưng không có bọn họ trộm không đến đồ vật cho dù đặt ở không gian giới chỉ bên trong cũng giống như vậy bạch ngọc phá không phía trước nhìn thấy cái tiêu b i ế n hình người có khả năng bạch phá không ở giữa đây chính là đạo vương nhất tộc mang tính tiêu chí năng lực một trong các ngư nhân gian còn có như thế đặc thù người sao bạch ngọc phá không hỏi nhân gian nhân số tương đối nhiều khó tránh khỏi sẽ có một chút năng lực tương đối đặc biệt người biến hình người không tính là cái gì ngươi mới vừa nói ngươi đang biến hình người trên thân lưu lại không gian đơn ký hiện tại có thể cảm giác được hắn tại nơi nào lang thiên hỏi người kia không đi liền tại đám người bên trong bên trái ngươi chừng năm trăm mét cái k i a trên người mặc trường bảo màu trắng nam tử bạch ngọc phá không nói biến hình người từ danh kiếm sơn trang rời đi về sau cũng không có cứ thế mà đi mà là đổi một bộ y phục về sau về tới danh kiếm sơn trang cửa ra vào hắn phía trước mặt chính là toàn thân áo đen hiện tại đổi thành toàn thân áo trắng tương phản cảm giác rất lớn hắn hôm nay tới đây danh kiếm sơn trang chính là vì có khả năng tự mình nhận chủ danh kiếm mà đến mục đích không có đạt tới làm sao có thể rời đi nghe đến bạch ngọc phá không miêu tả lang thiên ngay lập tức dùng dạ đã tiến hành quất hình thực lực không kém a nắm giữ kim cương cảnh thực lực lang thiên lẩm bẩm nói c h ắ c không được dám một thân một mình tiến vào danh kiếm sơn trang kim cương cảnh thực lực lại thêm đạo vương nhất tộc đặc thù năng lực quả thật có thể làm đến tới lui tự nhiên người này làm sao cũng sẽ không nghĩ đến hắn tại danh kiếm sơn trang người phát hiện lại bị bạch ngọc phá không cùng lang thiên để mắt tới hắn tất nhiên cũng là hướng về phía thanh kia danh kiếm đến vậy chúng ta vừa vặn cùng một chỗ nhìn xem cái này sẽ tự mình nhận chủ danh kiếm đến tột cùng là cái gì chờ thường kiếm đại hội kết thúc về sau lại tìm hắn lang thiên nói với mấy người cứ như vậy mọi người yên lặng bắt đầu chờ đợi lang thiên trong lúc rảnh rỗi lấy ra trước đây chế tạo mặt trượt cùng c h ư a cắt giá bọn họ chơi tiếp mới vừa chơi hai ván nhậm kiệt liền trở về hắn không chịu ngồi yên phía trước đi tìm người hỏi thăm tình báo đi lang minh đây là vật gì hắn chỉ vào mặt trượt hỏi đồ chơi ta dạy cho ngươi quy tắc lăng thiên nói xong liền bắt đầu giàn giải g n h â m kiệt rất thông minh rất nhanh liền nắm giữ mặt trượt kỹ xảo chờ đợi thời gian là dày vò thế nhưng chờ đợi thời gian dùng để chơi mặt trượt lời nói luôn là trôi q u a rất nhanh cho dù là ban đêm không có đèn đ u ố c chiếu sáng dưới tình huống cũng không ảnh hưởng lăng thiên bọn họ bọn họ những người này đã sớm có thể nhìn ban đêm cái này một chơi chính là một cái suốt đêm mặt trời lặn mặt trời lên ngay lúc này danh kiếm sơn trang cửa lớn mở ra chạy ra một cái anh tuấn tiêu sái nam từ nói người này là danh kiếm sơn trang tam thiếu gia thượng quan p i ưng cho mời các vị đạo hữu vào trang hắn nhìn xem cửa ra vào mọi người lớn tiếng hô theo thanh âm hắn rơi xuống nguyên bản đã chờ có chút không nhịn được mọi người lập tức hướng về bên trong đi đến chờ đợi lâu như vậy thưởng kiếm đại hội xem như muốn bắt đầu lăng thiên bọn họ cũng đ ộ i vàng thu hồi mặt trượt hướng về danh kiếm sơn trang bên trong đi đến tại thượng quan phi hưng dẫn đầu xuống mọi người đi tới danh kiếm sơn trang hậu viện cùng hắn nói là danh kiếm sơn trang hậu viện không bằng nói là kiếm chủng tại chỗ này tràn ngập các loại rậm rạp tràng t r ị bảo kiếm chỉ là những này bảo kiếm tuy tốt nhưng để không nổi mọi người hứng thú bọn họ lần này đều là hướng về phía có khả năng tự mình nhận chủ bảo kiếm đến. tạm thiếu ra danh kiếm sơn trang sẽ không cầm những này rách nát đến lựa gạt chúng ta à, có một người hỏi tự nhiên sẽ không những này chỉ là món ăn khai vị mà thôi chư vị không nên nóng lỏng rất nhanh liền có thể nhìn thấy chúng ta danh kiếm sơn trang từ trước tới nay cường đại nhất nhất có linh tính bảo kiếm thượng quan phi ưng an ủi nghe đến hắn nói như vậy những người khác cũng đều ngậm miệng lại lăng thiên lúc này đã mở ra giả đạ vừa quan sát đạo vương nhất tộc người kia có hay không đi vào vừa quan sát danh kiếm sơn trang tình huống cái này danh kiếm sơn trang quả nhiên danh bất hư chuyến a nơi này khắp nơi có thể thấy được trường kiếm nếu là thả tới ngoại giới xác thực được cho là hào kiếm nhậm kiệt lúc này đối với lăng thiên bọn họ nói những này bảo kiếm tuy tốt thế nhưng không tốt tiếp xuống liền nhìn danh kiếm sơn trang chân chính muốn lấy ra đến bảo kiếm sẽ là hình dáng ra sao lăng thiên nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau đột nhiên bọn họ phía trước mặt đất r u n g động dữ dội mọi người vội vàng lui lại liền thấy từ trên mặt đất dâng lên một tòa thạch đầu sơn thạch đầu sơn bên trên cắm vào vô số r ầ m rạp chẳng trị bảo kiếm chỉ là những n à y bảo kiếm vô luận là theo bên ngoài hình vẫn là từ trang trí đều hoàn toàn tương tự chỉ bằng vào mắt thưởng căn bản nhìn không ra bọn họ tranh lệch toàn này thạch đầu sơn bên trên có 999 t h a n h bảo kiếm mỗi một chiếc đều được cho là tuyệt thế thần minh thế nhưng có khả năng tự mình nhận chủ linh kiếm chỉ có một cái thế gian này luyện kiếm chi nhân ngàn ngàn vạn chỉ có tuyệt thế thiên tiêu mới có thể được đến linh kiếm tán thành vị đạo hữu nào cảm thấy chính mình thiên phu đến có thể leo núi lấy kiếm bất quá ta phải nhắc nhở các vị linh kiếm tiêu càng khó thuần nếu là không thể hàng phục nó liền sẽ bị nó gây thương tích lại cái này thạch đầu sơn bên trên kiếm khí ngăn dọc các vị tại leo núi quá trình bên trong ngàn vạn cẩn thận thượng quan phi ưng hào tâm nhắc nhở nhưng mà đối với nhắc nhở của hắn mọi người cũng không có để ở trong lòng linh kiếm là của ta thượng quan phi ưng tiếng nói vừa vặn rơi xuống liền có một người không dằn nổi bay về phía thạch đ ầ u sơn tất nhiên nhiều như thế bảo kiếm bên trong chỉ có một cái linh kiếm vậy ta liền đem tất cả bảo kiếm đều lấy ra luôn có một cái là đúng trong lòng người này yên lặng nói những người cũng không có lập tức độc thủ ngược lại từng cái toàn bộ đều mắt lạnh nhìn hắn bọn họ đều ôm xem trò vui tâm tính nhìn xem người này có người thay bọn họ chuyên lôi cái kia không thể tốt hơn bọn họ tin tưởng có thể được danh kiếm sơn trang như vậy coi trọng linh kiếm tuyệt đối không có khả năng tùy tiện liền bị người được đến Vừa rồi chương hai trăm bốn mươi ba người là căn bản kiếm là vật dẫn chương hai trăm bốn mươi ba người là căn bản kiếm là vật dẫn cái thứ nhất lấy kiếm người cứ như vậy chết đi thi thể rơi xuống tại thạch đầu sơn bên trên máu tươi chạy đầy đất t thấy cảnh này mọi người vây xem từng cái toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh vừa rồi lấy kiếm người mặc dù chủ quan không có tránh có thể là hắn dám cái thứ nhất đi lấy kiếm tuyệt đối là đối với chính mình thực lực có chút lòng tin mà còn hắn thực lực xác thực không kém có nhập thần cảnh thực lực nhập thần cảnh tại phi vân đế quốc đến nói đã coi như là không yếu kết quả bị m i ệ n sát trong lúc nhất thời mọi người vậy mà đều không dám lên phía trước ta nhắc lại các vị mật câu linh kiếm có linh chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới có thể để cho nó khuất phục nếu là thiên phú đồng dạng luyện kiếm c h i nhân vẫn là từ lâu tới chạy về chỗ đó a thượng quan phi ưng nói lần nữa nhưng mà hắn càng là nói như vậy càng là không có người rời đi người nào cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình so người khác kém huống hồ, hồ bọn hắn cũng đều muốn nhìn xem cuối cùng thanh này linh kiếm bị người nào đặt được ta đến thử xem sau một lát một cái nhìn qua ôn tồn lễ độ nam tử đi ra nói là hắn quân tử kiếm nhạc thanh tùng có người nhận ra người này pham la luyện kiếm c h i nhân nội tiếng hảo thực lực đều không tầm thường thiên phú tự nhiên cũng không tầm thường tuyệt đối được cho là thiên tiêu hai chữ này nhưng t h mà trong h ù n tay h hắn bảo kiếm rơi vào thạch đầu sơn phía trên bảo kiếm bên trên lúc lại một đạo kiếm khí bạo phát đi ra hướng về thạch đ ầ t sơn g tay bảo mà đi hắn không có bị cái này đột nhiên buộc phát kiếm khí gây thương tích thân hình hắn nhanh chóng lùi về phía sau trong tay bảo kiếm phát ra trận trận vụ vụ cũng buộc phát ra vô số kiếm khí hướng về đánh tới kiếm khí đánh vào nhau âm âm từng tiếng nổ vang tiếng vang lên nhấc lên từng đạo to lớn sóng xung kích mau nhìn thanh tiêu bảo kiếm vậy mà hóa thành cho bụi chờ sóng xung kích tản đi về sau có một người hướng về nhạc thanh tùng vừa rồi chọn chung cái kia một thanh bảo kiếm nhìn liền thấy thanh tiêu bảo kiếm vậy mà giống như hòa tan khối băng đồng dạng chậm rãi tiêu tán như vậy nói cách khác chúng ta nếu là chọn lựa bảo kiếm không đối vậy cái này thanh bảo kiếm liền sẽ tiêu tán vậy chúng ta nếu là chọn lựa chín trăm chín mươi tám thanh bảo kiếm đều không đúng lời nói cái kia còn lại, cái kia một thanh bảo kiếm. nhất định chính là linh kiếm một người khác suy đoán nói nghe đến hắn nói như vậy mọi người hô hấp đột nhiên liền tăng thêm bọn họ nơi này như thế nhiều người liền tính mỗi người chỉ chọn lựa một thanh bảo kiếm cũng đủ để đem chín trăm chín mươi chín thanh bảo kiếm toàn bộ chọn lựa một lần cứ như vậy luôn có một người có khả năng cầm tới linh kiếm các vị đạo hưu chúng ta mỗi người tuyển chọn một thanh bảo kiếm tiến hành thăm dò làm sao có người đề nghị ta cảm thấy có thể được đồng ý là ai cuối cùng được đến bảo kiếm toàn bằng vật khí đối với đề nghị này người ở chỗ này trên cơ bản đều đồng ý lang minh ngươi cảm thấy thế nào chúng ta có cần hay không làm như vậy nhậm kiệt nhìn xem lăng t h i ê n hỏi ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt đối với linh kiếm cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú bất quá ta cảm thấy vừa rồi đề nghị này vô cùng tốt có thể thử một lần lăng t h i ê n vội và nói g n hắn lúc nói lời này trong lòng lộ ra một tia cười lạnh bởi vì hắn vừa rồi dùng dạ đạ tiến hành thăm dò phát hiện thạch đầu sơn phía trên cũng không có cái gọi là linh kiếm kết luận này cũng không phải là bởi vì hắn vô dụng dạ đạ dò xét ra cái gì không giống địa phương mà là bởi vì hắn phát hiện tại thạch đầu sơn bên trong ẩn giấu đi một thanh bảo kiếm nếu như hắn không có đón sai danh kiếm sơn trang nói tới linh kiếm hẳn là chỉ thạch đầu sơn bên trong cái kia một cái những người này chỉ nghĩ đến thu hoạch thạch đầu sơn phía trên cắm vào bảo kiếm liền chú định không có khả năng được đến chân chính linh kiếm đương nhiên cái này cũng không thể chỉ trách bọn họ là thượng quan phi ưng ơ dùng ngôn ngữ lừa dối mọi người trừ cái đó ra hắn còn phát hiện một việc làm vị thứ nhất l ấ y kiếm người chết tại thạch đầu sơn phía trên về sau trong cơ thể hắn chảy ra máu tươi lại bị thạch đầu sơn bên trong cái kia một thanh bảo kiếm cho hấp thu một cái sẽ hút máu kiếm đến tột cùng là tạ kiếm vẫn là linh kiếm lang tiên cũng không có đem những này nói ra chính là muốn nhìn xem đây cũng là vì cái gì lăng thiên nhất định muốn tiến vào danh kiếm sơn trang nhìn xem dạng này mới có thể xác định bọn họ đến cùng có phải hay không kiếm tộc hiện tại hắn có thể khẳng định danh kiếm sơn trang cũng không phải là kiếm tộc bởi vì kiếm tộc mặc dù hái kiếm như mạng thế nhưng càng thiên vệ chính là lượt kiếm mà không phải đức kiếm đương nhiên bọn họ cũng chính mình đức kiếm thế nhưng tuyệt sẽ không vì đ ú n kiếm dựng vào nhân mạng theo bọn hắn nghĩ là người khống chế kiếm mà không phải kiếm khống chế người xác định danh kiếm sơn trang không phải kiếm tộc lang tiên h có hơi thất vọng đồng thời lại có chút vui mừng thất vọng là vì không có tìm được kiếm tộc vui mừng là may mắn không phải là kiếm tộc bằng không kiếm tộc loại này cách làm sợ rằng sẽ đem kiếm tộc lịch đại tiên tổ tức giận từ trong quan tài bỏ ra ngoài c trừ ầ m lên ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy ta vẫn là lại nhìn xem lúc này nhậm thì nói nhậm minh ngươi cảm thấy đối với luyện kiếm chi nhân đến nói là người trọng yếu vẫn là kiếm trọng yếu lang tiên thuận miệ hỏi đối ư người người như như người, cướp ngươi như ơ n nhiên trọng Nhâm không hề nghĩ ngợi nhiên trọng nhiều đến linh cũng Lăng Thiên hỏi lần nữa, g gồm hề hồi thế thế. hỏi Kiệt lại kiếm là là là Tất yếu. yếu, vậy đâu? đáp. đ vì sao Bao có với luyện kiếm c h i nhân đến nói người là căn bản kiếm là vật dẫn một cái tốt vật dẫn là có thể đem luyện kiếm c h i nhân năng lực càng nhiều hiện ra đến cho nên thiên hạ luyện kiếm c h i nhân đều tại cầu mãi một thanh bảo kiếm ta cũng không ngoại lệ chỉ là bảo kiếm tuy tốt nhưng tuyệt đối không thể lẫn lộn đầu thôi một khi người cái này căn bản không có cái tia vật dẫn cho dù tốt cũng vô dụng nhậm kiệt phi thường nghiêm túc hồi đáp nhẫm hinh đối với kiếm lý giải hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được lăng thiên tán thường nói hại ta đây coi là cái gì lý giải cũng chỉ là nghe một vài trưởng bối nói qua ta cảnh giới còn kém rất xa đâu nhẫm kiên xua tay nói tại hai người nói chuyện thời điểm những cái kia đồng ý đề nghị người từng cái thân hình loay lên bay về phía thạch đ ầ u sơn bắt đầu lấy kiếm bọn họ toàn bộ đều cùng nhạc thanh t u n g đồng d ạ n g làm tốt chuẩn bị tâm lý tùy thời đối mặt buộc phát kiếm khí chỉ là như thế nhiều người đồng thời lấy kiếm buộc phát kiếm khí không giống như là ban đầu như thế chương hai trăm bốn mươi bốn đánh nát thạch đồ sơn thu hoạch được linh kiếm t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn đánh nát thạch đ ầ u sơn thu hoạch được linh kiếm từng đạo kiếm khí bén nhọn toàn bộ bạo phát đi ra tạo thành một cái kiếm khí khổng lồ vòi rồng kiếm khí vòi rồng c à n quét đại bộ phận người trong lúc nhất thời đông đảo lấy kiếm người giống như dê lợi làm thịt đồng dạng từng cái bị kiếm khí xuyên thủng mười mấy cái hô hấp thời gian tiến đến lấy kiếm hơn chín trăm n g ư ờ i liền chỉ còn lại hơn một trăm người cái này hơn một trăm người có hơn phân nửa bản thân bị trọng thương chỉ có số ít mấy người toàn thân trở ra bọn họ từng cái câu mày nhìn xem thạch đồ sơn mặt của bọn hắn sắc là tương đối khó nhìn có một loại thọ tử hồ bi cả Cùng là lấy thượng quan phi ưng lúc này hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì vô cùng đau đớn nói mà ở tràng người đều không phải người ngu tất cả mọi người nhìn ra danh kiếm sơn trang đây là cố ý như vậy chúng ta chỉ là tới tham gia thưởng kiếm đại hội kết quả chân chính linh kiếm còn không có nhìn thấy liền chết như thế nhiều người như vậy tiếp xuống có phải là liền đến phiên chúng ta có một người nhịn không được hỏi vị đạo hữu này nói là nơi nào lời nói ta phía trước liền nhắc nhở c h ư vị lấy kiếm muốn coi chừng sẽ có nguy hiểm là các ngươi tự mình lấy kiếm không thể trách chúng ta a thượng quan phi ưng vẻ mặt thành thật nói vậy ý của ngươi là chỉ cần chúng ta bên trong có ai lấy được linh kiếm cái này linh kiếm liền về người nào không lang thiên lúc này đứng ra nói nếu là lại từ sự tình phát t r i ể n tiếp bọn họ những người này nói không chừng liền thật nguy hiểm không vẹn vẹn muốn tìm ra linh kiếm còn muốn được đến linh kiếm tán thành chỉ có được đến linh kiếm tán thành linh kiếm mới có thể về hắn thượng quan phi ưng nói vậy nếu là được đến linh kiếm tán thành có phải là có khả năng miễn phí đem linh kiếm mang đi lăng thiên hỏi lần nữa là nếu là có thể được đến linh kiếm tán thành liền có thể miễn phí đem linh kiếm mang đi thượng quan phi ưng vô cùng thành khẩn nói hắn thấy người ở chỗ này bên trong đừng nói được đến linh kiếm tán thành có thể hay không tìm tới linh kiếm vẫn là một chuyện khác đã như vậy, vậy cái này linh kiếm ta liền nhận lăng thiên nói xong hướng thạch đầu sơn đi đến lăng h i n h cẩn thận cái này thạch đầu sơn phía trên kiếm trận vô cùng không đơn giản một khi tới gần khẳng định sẽ bị gây thương tích nhậm kiệt lúc này vội vàng nhắc nhở hắn vừa rồi cẩn thận quan sát cái này thạch đầu sơn phía trên bố trí kiếm trận tựa như là sát trận t i ê n tâm nhậm h i n h trong lòng ta không nhiều lăng thiên cho nhậm kiệt một cái an tâm ánh mắt sau đó tiếp tục hướng về thạch đầu sơn đi những người khác cũng đều nhìn chăm chú lên lăng thiên muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn thế nào mới có thể được đến chân chính linh kiếm tại mọi người nhìn kỹ lăng thiên đi tới thạch đầu sơn ba mươi m địa phương hắn vừa rồi thông qua quan sát phát hiện thạch đầu sơn ba mươi m bên ngoài không hề tại kiếm trận phạm vi bên trong đứng tại thạch đầu sơn ba mươi m chỗ lang thiên giơ lên năm đấm hắn trực tiếp một quyền đánh ra lúc này một cái năng lượng pháo đạn từ năm đấm của hắn bên trên bay ra ngoài vê anh năng lượng pháo đạn rơi vào thạch đầu sơn bên trên phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ v a n g âm thanh nháy mắt đất dung núi chuyển thạch đầu sơn phía trên kiếm trận hình như muốn phá hủy đồng dạng thấy cảnh này những người khác còn không có gì biểu lộ thượng quan p i ưng lập tức sắc mặt đại biến hắm giác lang thiên hình như biết chân chính linh kiếm núp ở thạch đầu sơn bên trong tuyệt đối không thể để hắn đem thạch đầu sơn đánh nát thượng quan phi ưng nội tâm nói hắn lúc nói lời này cho danh kiếm sơn trang mấy người liếc mắt ra hiệu bọn họ liền muốn tiến lên ngăn cản lang thiên nhìn thấy bọn họ cử động phượng thất thất cùng chư cắt giã thân hình nói lên ngăn tại mặt của bọn họ phía trước các người đây là muốn ngăn cản thiếu gia nhà ta lấy kiếm sao phượng thất thất nhàn nhạc hỏi nhậm kiệt nhìn thấy trường hợp này nháy mắt hình như minh bạch cái gì thân hình nói lên cũng chặn lại thượng quan phi ưng bọn họ tất nhiên thượng quan thiếu gia nói để chúng ta những người này tự mình lấy kiếm vậy chúng ta sử dụng phương pháp gì thượng quan thiếu gia vẫn là không muốn can thiệp chúng、ta. Nhân kiến nói. Hắn có thể khẳng định, có lần a Lang n Thiên khẳng định là biết cái gì, mới làm như vậy. Lang Thiên nhìn thấy chính mình sử dụng hạm pháo, lập tức không thể đánh nát g gì, biết thấy tức thể thạch hạm pháo, cái mới đ là làm lập vậy. sử u s ơ lại l ầ này nữa lên Lần n hai tay. rơ hắn không có k h á c h khí trực tiếp sử dụng hạm pháo phát động m ộ ư ơ i lần công kích chỉ phát động m ộ ư ơ i lần công kích cũng không phải là nói hắn chỉ có thể công kích m ộ ư ơ i lần mà là hắn sợ công kích mình số lần nhiều quá trực tiếp đem thạch đầu sơn bên trong lận tảng linh kiếm cho hủy đi làm m ộ ư ơ i đạo hạm pháo công kích rơi vào thạch đầu sơn bên trên về sau toàn bộ thạch đầu sơn trực tiếp bị nổ vỡ nát lúc này một tiếng thanh thúy tiếng kiếm g e o từ nổ nát vụn trên tảng đá bên trong chuyền g a lăng thiên vung tay lên linh kiếm phía dưới xuất hiện một cái vòng xoáy trực tiếp đem linh kiếm n u ố t lấy ngay sau đó lăng thiên lật bàn tay một cái linh kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn cái này linh kiếm hình như thật sự có linh không ngừng mà kịch liệt d â y d ù ộ lấy nhưng mà lăng thiên xít sao nắm lấy linh kiếm vô luận linh kiếm d â y d ù ộ như thế nào đều không thể động đậy lúc này hắn mới bắt đầu quan sát linh kiếm linh kiếm thân kiếm chỉnh thể nổi màu bạc tản ra nhàn nhạc t h ư n g quang hẳn là vừa rồi hấp thu quá nhiều hết dịch lưỡi kiếm nhìn qua không những vô cùng sắc bén hơn nữa còn mang theo đặc thủ phủ văn cùng đồ án trên trôi kiếm điêu khắc một đầu mà trong một miệng cắn một viên đá quý. Cái này Linh Cái đá quý. không chút nào khoa trương cái này một cái linh kiếm giá trị liên thành vì để cho linh tính của nó lên cao một cái cấp độ bọn họ danh kiếm sơn trang không t h i ế t bày ra kiếm trận đối tham gia thưởng kiếm đại hội người tu hành tiến hành r ấ t chóc để linh khí hấp thu đông đảo luyện kiếm chi nhân máu tươi hắn đã cảm thấy tại đông đảo luyện kiếm chi nhân máu tươi cung cấp nuôi dưỡng phía dưới linh kiếm ngay tại phát sinh thuế biến một khi thuế biến hoàn thành linh kiếm đem áp đảo tất cả linh khí bên trên từ đó về sau bọn họ danh kiếm sơn trang sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc trở thành sáng tạo thần lợi nói sơn trang mắt thấy liền muốn thành công bọn họ làm sao cho phép lăng thiên đem linh kiếm mang đi t h ư ợ nói g quan t ế u ra sao làm vậy nói g định, thanh bạn à y cái h h í n là c c n g ư ơ này kiếm sơn t a linh, linh, linh kiếm cũng không phải là người làm sao có thể đáp ứng ta la lên ngươi là muốn tìm mực cớ trắng trận cướp đoạt ta danh kiếm sơn trang linh kiếm sao thượng quan phi ưng tiếng nói rơi xuống về sau từ bốn phía trào ra đại lượng cầm trong tay trường kiếm người tu hành đồng thời còn có ba vị thực lực rất mạnh người tu hành từ trên trời g ra xuống đứng ở thượng quan phi ưng bên cạnh ta ngược lại là muốn nhìn có ai dám cướp ta danh kiếm sơn trang đồ vật người nói chuyện chính là danh kiếm sơn trang trang chủ thượng quan phi ưng phụ thân thượng quan kinh hồng bên cạnh hắn là hắn hai cái đ ệ đệ cũng chính là danh kiếm sơn trang nhị trang chủ cùng tam trang chủ giao ra ta danh kiếm sơn trang linh kiếm thượng quan kinh hồng nhìn xem lăng tiến nói ta vẫn là câu nói kia ngươi nói nó là các ngươi danh kiếm sơn trang linh kiếm tất nhiên linh kiếm có linh vậy các ngươi gọi nó một tiếng nhìn xem nó đáp ứng sao lăng thiên nhìn xem thượng quan kinh hồng nói trước mắt bao người n g ư ơ i lấy đi ta danh kiếm sơn trang linh kiếm ngươi còn muốn chống chế phải không thượng quan kinh hồng nói cái này phụ thân có thể l u ậ n nhận không thể nói lung tung được ngươi nói trước mắt bao người ta lấy đi danh kiếm sơn trang linh kiếm vậy ngươi hỏi một chút xung quanh các vị lạ hưu bọn họ có phải hay không chỉ có thấy được ta đánh nát thạch đầu sơn chưa từng nhìn thấy ta lấy đi danh kiếm sơn trang linh kiếm ở đây chư vị nếu là có ai nhìn thấy ta cầm danh kiếm sơn trang bất luận cái gì một thanh kiếm cứ việc đứng ra cùng ta rằng co lăng thiên lớn tiếng nói hắn lúc trước đánh nát thạch đầu sơn về sau thừa dịp mọi người còn không có thấy rõ ràng thạch đầu sơn tình huống bên trong lợi dụng giang sơn xã tắc đồ vòng xoáy chi môn thu hồi linh kiếm sau đó hắn là từ giang sơn xã tắc đồ bên trong lấy ra linh kiếm ít nhất từ mặt ngoài đến xem hắn không có cầm danh kiếm sơn trang bất luận cái gì một thanh kiếm vị đạo hữu này nói đúng chúng ta xác thực chỉ thấy hắn đánh nát thạch đầu sơn cũng không có nhìn thấy hắn cầm kiếm có một người đứng ra nói trong tay hắn kiếm chính là chúng ta danh kiếm sơn trang linh kiếm người hà có thể chống chế thượng quan kinh h ồ n nói hắn cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành dạng này tại bọn họ kế hoạch bên trong trước đến tham gia thưởng kiếm đại hội người vì lấy kiếm hoặc là bị thạch đầu sơn phía trên kiếm trận giết chết hoặc là tự giết lẫn nhau làm bọn họ thi thể đổ vào thạch đầu sơn phụ cận thời điểm chảy xuống máu tươi bị nuốt ở thạch đầu sơn bên trong linh kiếm hấp thu cuối cùng trước đến tham gia thưởng kiếm đại hội người nào đó được đến một cái lợi hại bảo kiếm việc này cũng liền đi qua bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến sự tình lại biến thành hiện tại cái dạng này lăng tiên trực tiếp đánh nát thạch đầu sơn lấy đi linh kiếm thanh kiếm này rõ ràng là chính ta làm sao thành các ngươi danh kiếm sơn trang linh kiếm Các người danh kiếm thượng n tại、Phi、vân Đế quốc cũng n quốc h tiếng tăm thể nhìn người khác đồ vật người liền nói lừng không nhìn khác không vô, lang thiên rất vô người, quá sỉ. sỉ tiên rất quan kinh hồng nghe đến hắn nói như vậy kém chút một cái lao hết u y phun ra ngoài rõ ràng là lăng thiên cầm bọn họ danh kiếm sơn trang đồ vật làm sao quay đầu lại thành bọn họ danh kiếm sơn trang vô sỉ cái này linh kiếm từ chúng ta danh kiếm sơn trang chế tạo phía trên có chúng ta danh kiếm sơn trang t i ê u ký điểm này chính là bằng chứng thượng quan kinh hồng nói tốt vậy ngươi nói một chút thanh kiếm này phía trước ở nơi nào vì sao lại trong tay ta lăng tiên hỏi ngược lại phía trước tại thạch đầu sơn bên trong là ngươi đem thạch đầu sơn đánh nát về sau cầm tới thượng quan kinh hồng lớn tiếng nói nghe nói như thế lăng tiên không nói chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem hắn mặt khác trước đến tham gia thưởng kiếm đại hội người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn thượng quan trang chủ ý của ngươi là nói các ngươi đem linh kiếm nút ở thạch đầu sơn bên trong sau đó lại tại thạch đầu sơn bên trên cắm đầy g i ả kiếm bày ra kiếm trận tại để chúng ta những người này bước lên nguy hiểm tính mạng lấy kiếm thời điểm đem chúng ta đánh giết liền chuyện này đến nói các ngươi danh kiếm sơn trang an chính là cái gì tâm không nên cho chúng ta một cái công đạo sao một cái thụ thương nam tử nói hắn phía trước nếu không có điểm bảo mệnh con bài chưa lật sợ rằng lúc này đã chết lúc đầu tưởng rằng bọn họ cơ duyên không đủ không có bị linh kiếm coi trọng nhưng bây giờ xem ra bọn họ là bị người mưu hại thượng quan trang chủ chuyện này nếu là không cho chúng ta một cái công đạo chúng ta tuyệt không từ bỏ ý đồ chính là cái này tử thương mấy trăm người các ngươi danh kiếm sơn trang liền định tính như vậy thượng quan kinh hồng các ngươi đến tột cùng vì cái gì muốn tính kế chúng ta trong lúc nhất thời mọi người lòng đầy căm phẫn người ở chỗ này đều không đốc nghe đến thượng quan kinh hồng lời nói liền biết bọn họ bị g ã i bẫy chúng ta tại thạch đầu sơn bày ra kiếm trận chỉ là vì dùng kiếm khí tẩm b ộ linh kiếm bọn họ những người này sẽ chết là vì quá nóng đội phát động kiếm trận công kích cái này cùng chúng ta danh kiếm sơn trang không hề quan hệ chúng ta đem linh kiếm nút ở thạch đầu sơn bên trong chính là vì nhìn xem có người hay không có khả năng cảm ứng được nó chỉ có có khả năng cảm ứng được linh kiếm người mới có tư cách bị nó nhận chủ thượng quan kinh hồng vội vàng giải thích nói nếu là một hai người bọn họ danh kiếm sơn trang căn bản không sợ nhưng là bây giờ tất cả mọi người đang chất vấn bọn họ bọn họ cũng không dám phạm chúng nộ phạm là chạy đến hồng võ thành người không nói bản thân thực lực không tầm thường mà còn có không ít sau lưng có cường đại bối cảnh bọn họ danh kiếm sơn trang mặc dù thực lực không tầm thường nhưng cũng không dám cùng như thế nhiều người là địch thượng quan trang chủ không muốn nói thật vậy ta liền giúp ngươi nói nhớ tới một hồi nói với ta cảm ơn lang thiên lúc này lớn tiếng nói thượng quan kinh hồng nói xong trực tiếp đối với lăng thiên phát động công kích xem như danh kiếm sơn trang trang chủ thượng quan kinh hồng thực lực không kém cái này một kích có kim cương cảnh thực lực l i ê n tại lăng thiên chuẩn bị phản kích thời điểm đột nhiên có một người ngăn tại hắn trước mặt một kiếm đẩy ra thượng quan kinh hồng công kích lăng thiên n g m n g đầu nhìn lại phát hiện người xuất thủ chính là quân tử kiếm nhạc thanh tùng thượng quan trang chủ vị đạo hữu này còn chưa từng nói đâu ngươi làm sao lại khẳng định như vậy hắn là muốn cho các ngươi danh kiếm sơn trang dội nước bẩn các ngươi sẽ không làm tả tâm yêu ớt sợ vị đạo hữu này điểm phá các ngươi sở tác sở vĩa nhạc thanh tùng nhàn nhạc hỏi hắn thực lực không kém lời này vẫn rất có phân lượng muốn ta nói khẳng định như vậy danh kiếm sơn trang chính là sợ hai vị đạo hữu này điểm phá bọn họ không muốn nhìn người hoạt động tính toán giết người diệt khẩu hôm nay ta lời nói để ở chỗ này tại cái này vị đạo hữu lời còn chưa dứt phía trước ai dám ra tay với hắn chính là đối địch với ta đồng ý để vị đạo hữu này đem nói cho hết lời trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ đều lớn tiếng nói đạo hữu n g ư ơ i biết chút ít cái gì còn mời nói ra đi nhạc thanh tùng lúc này quay đầu hướng lang thiên nói nhìn thấy mọi người như thế bảo hộ chính mình lang thiên cũng không có g i vò khốn、khổ. tiến lên một bước bắt đầu giải thích chính mình biết được sự tình chương hai trăm bốn mươi sáu một kiếm cách một thế hệ chương hai trăm bốn mươi sáu một kiếm cách một thế hệ h ừ ta ngược lại là muốn nhìn người tính toán làm sao bôi đen chúng ta d à n h kiếm s ơ n trang thượng quan kinh hồng h ừ lạnh một tiếng nói hắn lúc nói lời này cho nhị đệ của mình liếc mắt ra hiệu đối phương nhẹ nhàng nhẹ gật đầu liền thừa dịp mọi người không chú ý yên lặng rời đi bọn họ biết sự tình hôm nay sợ rằng không thể tùy tiện chấm dứt cho nên làm ra dự tính xấu nhất nếu không được đem những người này toàn bộ giết sạch chỉ cần những người này đã chết hết bọn họ không chỉ có thể được đến linh kiếm còn có thể tiếp tục bảo thủ bí mật cho nên hắn hiện tại cho lăng thiên thời gian để hắn nói những này coi như là cho bọn họ trì hoãn thời gian để bọn họ có đầy đủ thời gian để chuẩn bị lăng thiên cũng không có bất kỳ giữ lại đem chính mình phát hiện tình huống toàn bộ nói ra nghe đến lăng thiên giảng thuật nội dung trước đến tham gia thưởng kiếm đại hội người từng cái tức sủi bọt mép nói b ậ y nói bạn quả thực là nói b ậ y nói bạn ngươi đây là ngẩm máu phương người ngươi có cái gì chứng cứ nói chúng ta danh kiếm sơn trang hại người tính mệnh khu cụ thượng quan kinh hồng ẫ n nộ nói hắn lúc nói lời này còn nhịn không được ho khan nhìn qua thật giống như thật nhận ủy khuất lớn lao người muốn chứng cứ ta đương nhiên có trần nghiệp nói xong hướng về nguyên bản thạch đầu sơn vị trí đi đến rất nhanh hắn liền đi tới cái thứ nhất lấy kiếm người bên cạnh thi thể các vị đạo hữu hẳn còn nhớ hắn à hắn là vị thứ nhất lấy kiếm người kết quả bị kiếm trận kiếm khí g i ế t chết mọi người đều biết người nếu như bị kiếm khí g i ế t chết sẽ s á c mặt tái nhuận đó là bởi vì chảy máu quá nhiều có thể là cũng chỉ thế thôi thế nhưng người này các người tất cả xem một chút l a n g tiên nói xong dùng chân đem người này thi thể đã đi ra đã đến trước mặt mọi người lúc này mọi người vội vàng g ư ơ n g mắt nhìn phát hiện người này thi thể vậy mà biến thành giống như sắc khô đồng dạng tồn tại cái này đây là trong cơ thể máu tươi bị toàn bộ h ú t sạch sẽ về sau tình hình có một người nhịn không được nói đúng là một người khác khẳng định hắn lời nói thượng quan trang chủ ngươi có thể không cần nói cho ta hắn biến thành bộ dạng này cùng các ngươi danh kiếm sơn trang không có quan hệ lăng tiên nhìn xem thượng quan kinh hồng nói lúc này nhạc thanh tùng bọn họ đối với lăng tiên nói đã tin tưởng thượng quan kinh hồng hưởng các ngươi danh kiếm sơn trang tại phi vân đế quốc thanh danh hiến hách không nghĩ tới vậy mà làm g a loại này khiến người khinh thường hoạt động các ngươi danh kiếm sơn trang đang chém nhạc thanh tùng dùng tràn đầy sát khí ngữ khí nói hắn rất ít sinh khí thế nhưng bây giờ bị danh kiếm sơn trang sợ tác sở vi buồn nôn đến danh kiếm sơn trang đ á n g chém có một người lớn tiếng quát các vị đạo hữu hôm nay chúng ta liền thay trời hành đạo diệt đi danh kiếm sơn trang thay trời hành đạo giết mọi người lớn tiếng hô lên liền chuẩn bị đối danh kiếm sơn trang mọi người đọc thủ ha ha ha ngay lúc này thượng quan kinh hồng đột nhiên phá lên cười cái này để mọi người chẳng biết tại sao bọn họ đều muốn đối danh kiếm sơn trang người đọc thủ danh kiếm sơn trang trang chủ lại phá lên cười sẽ không thấy ngu chưa các người đám này hết ngồi đáy giếng biết cái gì chúng ta danh kiếm sơn trang lần này rèn đúc là xưa nay chưa từng có chỉ cần chúng ta có khả năng thành công chúng ta liền có thể sáng tạo kỳ tích phá vỡ đi qua đối với linh khí tất cả nhận biết chúng ta sẽ rèn đúc một loại linh khí bên trên tồn tại đến lúc đó toàn bộ nhân gian luyện khí nhất đạo đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất loại này biến hóa sẽ cho nhân gian mang đến xưa nay chưa từng có thay đổi vì thế khi sinh một điểm người tu hành làm sao vậy bọn họ có thể trở thành kỳ tích người tham dự đây là bọn họ to lớn vinh hạnh thượng quan kinh hồng có chút điên nói người sai l i ê n tính các ngươi danh kiếm sơn trang thật rèn đúc đi ra áp đảo c ự c phẩm linh khí bên trên vũ khí thì tính sao cương đại vũ khí cuối cùng là phải người đi sử dụng nhân tài là căn bản cùng hắn sử dụng một chút bằng môn tà đạo rèn đúc cái gọi là áp đảo c ự c phẩm linh khí bên trên vũ khí không bằng lớn mạnh chính mình chính mình cương đại cho dù sử dụng một cái n h á n h cây cũng có thể vô địch khắp thiên hạng giống các ngươi dạng này cho dù nắm giữ áp đảo c ự c phẩm linh khí bên trên vũ khí cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành lăng vũ khí người hầu nhậm kiệt lúc này đứng ra lớn tiếng nói hắn lúc nói lời này thân xác trước nay chưa từng có nghiêm tú từng cái nói thật dễ nghe chính mình cường đại cho dù sử dụng một cái nhanh cây cũng có thể vô địch thiên hạ như vậy xin hỏi ngươi vô địch thiên hạ sao thượng quan kinh hồng k i n h thường nói ta không có vô địch thiên hạ thế nhưng ta giết ngươi dễ như t r ở bàn tay nhậm kiệt lúc nói lời này lật bàn tay một cái một cái nhìn qua phổ phổ thông thông trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn thanh trường kiếm này không có bất kỳ cái gì đặc sắc thật giống như khắp nơi có thể thấy được loại kia nhưng mà làm nhậm kiệt cầm trong tay thanh trường kiếm này về sau hắn toàn thân khí chất lập tức thay đổi đến không đồng dạng hắn giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ giờ khác này phong man tất lộ một kiếm cách một thế hệ nhậm kiệt thân hình l ó i lên hóa thành một đạo m ị ảnh biến mất ngay tại chỗ thượng quan kinh hồng cảm thấy nguy hiểm vội vàng lui lại thế nhưng hắn phát hiện vô luận hắn lui lại tốc độ nhanh bao nhiêu nhậm kiệt đều như bóng với hình làm sao cũng v u n g không đến làm nhậm kiệt đối với hắn xuất kiếm về sau hắn cảm giác được thế gian này mọi chuyện đều tốt giống biến thành điên đạo thậm chí thời gian đều chạy ngược bất khả tư nghị nhất chính là hắn hình như nhìn thấy chính mình qua sữa bá một đạo hàn quan phát hiện nhậm kiệt trường kiếm trong tay trực tiếp từ thượng quan kinh hồng trên cổ vạch qua nháy mắt đầu của hắn liền bay lên thấy cảnh này mọi người từng cái sợ h ã i thán phục vô cùng nếu biết rõ thượng quan kinh hồng có thể là kim cương cảnh cường giả cho dù là quân tử kiếm nhạc thanh tùng muốn đánh bại hắn trong thời gian ngắn cũng là làm không được có thể là hắn lại bị nhậm kiệt cho m i ệ n sát như thế nói đến hắn thực lực so với nhạc thanh tùng càng cường đại hơn nhậm hinh lợi hại lăng thiên lúc này nhịn không được đối với nhậm kiệt nói hắn phía trước liền biết nhậm kiệt thực lực không kém thế nhưng hắn không hề biết thực lực của người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhậm kiệt nhìn qua tội tắc cùng hắn không sai biệt nhiều thế nhưng tình huống của hắn đặc thù mà còn không thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc mới có thực lực mạnh như vậy có thể là nhậm kiệt không giống thực lực của người này xem xét chính là chính mình tu luyện cái này nếu là luận thiên tài trình độ chiến vô địch so sánh cùng nhau quả thực không đáng giá nhắc tới thậm chí bạch ngọc phá không bọn họ mấy cái cùng nhậm kiệt cũng là có chút điểm trên lệnh mà còn liền hiện nay hắn bạo phát đi ra thực lực không nhất định chính là hắn toàn bộ lang minh quá khen ta cũng chỉ là vừa vẫn áp chế hắn nhậm kiệt nói xong lại khôi phục loại kia bất cần đời tự do không tập trung bộ dạng phụ thân thượng quan phi ưng nhìn thấy đầu bị chém đứt t ư ợ n g quan kinh hồng giống to Cùng lúc đó, d a này h kiếm sơn n t r a hắn t r g chủ mang tới h、so、những n người kia liền hành động tại mọi người xung quanh bảy ra một và tản ra lăng lệ kiếm khí chật pháp nguy rồi là kiếm cương chư thiên trận n h â m kiệt lúc này biến sắc vẻ mặt nghiêm túc nói kiếm cương chư thiên trận là cái gì rất lợi hại phải không chư cắt giã nghi ngờ hỏi hỏi hắn là lần đầu tiên nghe đến loại này chất pháp kiếm cương chư thiên trận ít nhất từ một trăm linh tám vị dùng kiếm người tu hành tạo thành cái này một trăm linh tám người giống như một thể thật giống như đem một trăm linh tám người lực lượng c h ồ n g chất lên nhau muốn phá giải kiếm cương chư thiên trận chỉ có thể sử dụng vượt qua cái này một trăm linh tám nhân lực lượng tổng cộng lực lượng cưỡng ép đánh bại hoặc là có cái gì thủ đoạn đặc thù Giết chết một người trong đó dùng một trăm linh tám người trận pháp khó mà thành hình dạng này trận pháp liền tự sụp đổ chỉ là muốn đơn độc giết chết một người trong đó độ khó cũng là cực đại không có thủ đoạn đặc thù căn bản làm không được lăng thiên lúc này giải thích nói có thể là những người này số lượng xa xa vượt qua một trăm linh tám người sợ rằng đều có hơn vạn chư cắt ra nói nếu như ta không có đoán sai tạo thành trận pháp người là mười một nghìn sáu trăm sáu mươi bốn g ư ờ i bọn họ trước đem một trăm linh tám người hợp thành một cái kiếm cương t r ư thiên trận lại đem một trăm linh tám người tạo thành kiếm cương t r ư thiên trận xem như một cái trình thể lại lần nữa bảy trận cứ như vậy kiếm cương chư thiên trận nhân số chính là một trăm linh tám nhân với một trăm linh tám tổng cộng mười một sáu trăm sáu mươi bốn g ư ờ i nếu như còn muốn gia tăng uy lực đó chính là mười một sáu trăm sáu mươi bốn h â n với một trăm linh tám người cái này cần hơn một trăm vạn người bình thường thế lực căn bản thu thập không đủ như thế nhiều người chớ đừng nói chi là tu luyện có thành tựu i người tu hành cho nên dưới tình huống bình thường mười một sáu trăm sáu mươi bốn g ư ờ i chính là kiếm cương chư thiên trận cực hạn nhân số l a n g thiên cho mấy người giải thích nói l a n g huynh tốt kiến thức nhậm kiệt từ đáy lòng nói hắn lúc đầu cho rằng kiếm cương t r ư thiên trận chỉ có hắn biết không nghĩ tới lăng thiên há miệng liền nói xong trận pháp tất cả đặc điểm ta cũng là vừa lúc có hiểu biết lăng thiên nói hắn biết những này tự nhiên là sư phụ hắn nói cho hắn biết trừ cái đó ra hắn còn biết một điểm cái này kiếm cương t r ư thiên trận người sáng tạo có thể là kiếm tộc người vừa rồi nhìn thấy kiếm cương t r ư thiên trận thành hình trong nháy mắt đó hắn đều h o a n g hốt vô ý thức cảm thấy hắn phía trước phán đ o á n có phải là sai lầm danh kiếm sơn trang kỳ thật chính là kiếm tộc thế nhưng về sau suy nghĩ một chút cảm thấy không có khả năng kiếm tộc người tuyệt đối sẽ không vì luyện kiếm ngư hại nhân mạng nếu như bọn họ thật làm như vậy như vậy bọn họ liền không xứng là kiếm tộc người chết càng tốt 108 n g ư ờ i đã khủng bố như vậy cái này 11.664 n g ư ờ i sẽ chỉ càng kinh khủng chúng ta muốn thế nào phá trận chư cắt giá hỏi nhậm huynh nhưng có biện pháp phá trận lăng thiên hỏi muốn phá trận đối với hắn mà nói cũng không khó hắn hỏi như vậy chính là muốn nhìn xem nhậm kiệt có hay không biện pháp biện pháp xác thực có một cái ta biết kiếm cương chư thiên trận, trận nhãn vị trí nếu là có thể đem trận nhãn đánh tan như vậy toàn bộ đại trận kết nối sẽ xuất hiện vấn đề đến lúc đó trận pháp cũng sẽ tự sụp đổ bất quá muốn công phá một mươi một sáu trăm sáu mươi bốn người kiếm cương chư thiên trận trận nhãn dựa vào ta một người lực lượng là làm không được ta cần các ngươi giúp ta n h â m kiệt lúc này cũng không có hướng về tư t à n g gọn gàng dứt khoát nói làm sao giúp chứ c ắ t giá hỏi muốn công phá kiếm cương chư thiên trận trận nhãn chúng ta công kích lực lượng nhất định phải hoàn toàn nhất trí cái này cần chúng ta tương đối ăn ý chỉ là chúng ta dù sao cũng là lần thứ nhất hợp tác công kích lực lượng sợ r ằ n g rất khó nhất trí n h â m kiệt có chút bất đắc dĩ nói nếu như là một trăm linh tám người kiếm cương chư thiên trận một mình hắn liền có thể đánh tan trận nhãn có thể là đối mặt 11.664 n g ư ờ i kiếm cương chư thiên trận hắn cũng có tâm bất lực tại mấy người lúc nói lời này kiếm cương chư thiên trận đã bắt đầu thu hoạch nhân mạng p h a m la bị điều khiển trận pháp người đánh trúng trực tiếp liền bị miễu sát liên nhạc thanh tùng lúc này cũng lộ ra vô cùng chật vật phá trận kỳ thật cũng không có phiền thoái như vậy giao cho ta đi l a n g t i ê n nói xong tâm thần k h ẽ động trước mặt hắn xuất hiện một cái vòng xoáy chi môn rất nhanh đại lượng phệ hồn phong cùng hành quân nghị từ vòng xoáy chi môn bên trong bay ra bay về phía kiếm cương chư thiên trận p h ệ hồn phong có khả năng trực tiếp đối sinh linh linh hồn tiến hành công kích tạo thành kiếm cương trư thiên trận những người này ngăn không được p h ệ hồn phong công kích có thể nói lang thiên không sợ nhất chính là bị người dùng trận pháp vây khốn p h ệ hồn phong phát động công kích về sau phá mất trận pháp sau đó từ hành quân nghị đem những người này thôn vệ hết lại có thể trưởng thành không ít theo p h ệ hồn phong xuất hiện nguyên bản tạo thành kiếm cương trư thiên trận trong đám người có mấy người linh hồn nhận lấy công kích nháy mắt thống khổ không chịu nổi hướng về mặt đất rơi xuống mà đi bọn họ rơi xuống thật giống như quân bài đỗ mị nổ đồng dạng một cái ngã xuống thời điểm liền lên phản ứng dây chuyển thời gian mấy h cương đại kiếm cương chư thiên trận liền bị phá hết mặt khác trước đến tham gia thưởng kiếm đại hội mọi người còn không có làm rõ ràng tình hình liền thấy đại lượng hành quân nghĩ, đã bay đến danh kiếm sơn trang những người kia trên thân sau một k h ắ c từng màn để bọn họ ra đầu tê dại tình cảnh xuất hiện a a a danh kiếm sơn trang mọi người phát ra cực kỳ làm người ta sợ hãi kêu thảm thảm như vậy gọi tiếng cũng không có duy trì bao lâu thời gian liền im bặt mà dừng mọi người d ư ơ n g mắt nhìn phát hiện danh kiếm sơn trang những người kia liền thi thể đều không có lưu lại t cuối cùng là cái gì mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau ta biết nó đây là hành quân mỹ có người hoảng sợ nói hành quân nghĩ là cái gì hành quân nghĩ danh sưng không có gì không ăn c h ỗ đến không có một n g ọ t cỏ vạn linh câu diện hành quân nghĩ một cái thực lực rất yếu rất nhiều người tu hành một ngón tay liền có thể đem diệt s á t hành quân nghĩ kinh khủng nhất địa phương là nó số lượng phạm là hành quân nghĩ ẩn hiện số lượng cực lớn đến kinh người hành quân nghĩ không có thiên địch mà còn sinh sôi năng lực cực mạnh không chút nào khoa trương bọn họ chính là hành t ẩ u thai họa biết hành quân nghĩ người một mặt e ngại nói hắn chưa từng có nghĩ qua chính mình khoảng cách hành quân nghĩ sẽ như thế gần vừa vặn đông đảo hành quân nghĩ t h bên cạnh hắn bay qua bởi vậy cũng có thể khẳng định những n à y hành quân nghĩ là có người chỉ huy một cái có khả năng thu phục hành quân nghĩ người không dám tưởng tượng hắn sẽ có bao nhiêu đáng sợ hành quân nghĩ thôn vệ xong danh kiếm sơn trang mọi người thi thể về sau lang thiên cũng không có lập tức triệu hồi hành quân nghĩ mà là để hành quân nghĩ hành động bắt đầu càn quét danh kiếm sơn trang Trưng 248, ngày khác đạo vương Nhất Tộc, Trưng 248, ngày khác đạo vương Nhất Tộc. Danh kiếm sơn trang tồn tại qua nhiều năm như vậy. Linh Thạch, thiên tài Vương Vương như Ngày Ngày Danh Sơn nhiều năm Linh vậy, Khác Khác kiếm Đạo Đạo địa bảo qua liên trong í n h n thu hồi đó bao gồm đạo vương nhất tộc nam từ kia lăng tiên mặc dù đem được chú ý đặt ở phương diện khác thế nhưng đối với đạo vương nhất tộc nam từ kia hắn một mực dùng dạ đã lưu ý lấy bây giờ thấy hắn tính toán rời đi liền đi theo nhậm mình chúng ta còn có những chuyện khác phải làm trước hết cáo từ trước khi đi l a n g thiên cho nhậm kiệt lên tiếng chào hỏi l a n g minh sau này còn đập lại nhậm kiệt cũng không có lề mề c h ậ m c h ạ n đối với mấy người ô n quyền cũng rời đi hắn lần này đi tới danh kiếm sơn trang mục đích chủ yếu nhất chính là vì hủy diệt danh kiếm sơn trang mặc dù quá trình cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm nhưng kết quả là tốt hắn cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ nhậm kiệt không phải loại kia loại người cổ hủ chỉ cần kết quả đúng quá trình không quan trọng vì vậy thân hình hắn l o i lên liền rời đi lăng thiên bọn họ tạm biệt nhậm kiệt về sau bắt đầu truy kích đạo vương nhất tộc người kia hắn đánh cắp nguyên tố tiểu c lăng thiên bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn đạo vương nhất tộc cái k i a thành viên tại danh kiếm sơn trang hủy diệt về sau cũng cảm thấy không có ý nghĩa không có bất kỳ cái gì lưu luyến rời đi danh kiếm sơn trang kết quả vừa rời đi danh kiếm sơn trang phạm vi mấy cây số ý liền bị lăng thiên chặn lại đường đi hắn đứng cách lăng thiên một trăm m địa phương t a o mày nhìn xem hắn không biết vị đạo hữu này ngăn lại đường đi của ta vì chuyện gì đạo vương nhất tộc thành viên nhìn xem lăng thiên thản như nói phía trước lăng thiên triệu h o n hành quân nghị cùng vệ h ồ phong đối phó kiếm cương chư thiên trận hắn nhưng l ạ nhìn ở trong mắt hắn biết lang tiên thực lực mạnh hắn tuyệt đối không phải là đối thủ chỉ là hắn không rõ ràng đối phương ngăn lại hắn đến tột cùng là vì chuyện gì giao ra ngươi tại danh kiếm sơn trang đánh cắp đồ vật ngươi đi nếu không chết lang tiên ngữ khí vô cùng bình thản nói hắn không có quanh co lòng vòng bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nghe nói như thế đạo vương nhất tộc thành viên con ngươi hung hăng có rút lại một chút hắn không nghĩ tới chính mình trộm cắp sự tình bị phát hiện rõ ràng hắn tại danh kiếm sơn trang tiến hành trộm cướp thời điểm cẩn thận cảm ứng qua xung quanh tuyệt đối không có những người khác tồn tại mà còn hắn trộm cướp về sau Đồng dạng. đánh cắp đồ vật vị đạo hữu này ngươi đang nói cái gì đạo vương nhất tộc nam tử giả vờ nghi ngờ hỏi người đánh cắp đệ nhất dạng đồ vật là một cái bình ngọc đánh cắp thứ hai dạng đồ vật là một thanh kiếm bất quá lại còn trở về dạng thứ ba đồ vật là một chút linh thạch đồng dạng còn trở về thứ tư dạng đồ vật là một cái hình tròn tiểu cầu thế nào còn muốn ta nói tiếp sau lăng thiên nhàn n h ạ t hỏi theo hắn đồng dạng tiếp lấy đồng dạng đem đạo vương nhất tộc nam tử kia từ danh kiếm sơn trang người kia không gian giới chỉ bên trong lấy r a đồ vật độc ra sắc mặt của đối phương càng ngày càng khó coi lăng thiên nói rõ ràng như vậy cái này cùng đem hắn quần lót lột xuống khác nhau ở chỗ nào làm sao ngươi biết đạo vương nhất tộc nam tử con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lăng thiên hỏi n g ư ơ i gây án thời điểm ta liền tại nơi hẻo lánh bên trong yên tĩnh mà nhìn xem ngươi lăng thiên rất trang bước nói mặc dù tất cả những thứ này không phải hắn tận mắt thấy nhưng là bạch ngọc phá không tận mắt thấy cái này cùng h ắ n nhìn thấy chính là đồng dạng không có khả năng không ai có thể lặng yên không tiếng động đuổi theo ta còn không bị ta phát hiện đạo vương nhất tộc nam tử không hề nghĩ ngợi nói vậy ngươi cảm thấy ta là thế nào biết tất cả những thứ này lăng thiên hỏi ngược lại cái này đạo vương nhất tộc nam tử nháy mắt nhẹ lời điểm này hắn cũng nghĩ không thông vẫn là câu nói kia giao ra những vật kia ngươi đi lăng thiên thản nhiên nói muốn ta giao ra đồ vật vậy liền nhìn xem ngươi có hay không bản sự kia đạo vương nhất tộc nam tử khinh thường nói hắn thừa nhận nếu như chính diện cùng lăng thiên đối kháng hắn chỉ sợ không phải đối thủ lăng thiên một khi triệu hoán hành quân nghị cùng v hồ h o n g hắn căn bản chịu không được bất quá hắn cũng không tính cùng lăng thiên chính diện chiến đấu hắn là đạo vương nhất tộc người cũng không phải là khai sơn nhất tộc người một câu không nói trực tiếp chính là làm đạo vương nhất tộc người coi trọng chính là một cái người muốn giết ta đầu tiên phải tìm đến ta hoặc là bắt đến ta chỉ thấy đạo vương nhất tộc nam tử thân hình loại lên vậy mà biến mất ngay tại chỗ lăng thiên dùng nhìn bằng mắt thường một vòng căn bản không phát hiện được thân ảnh của đối phương nhưng mà đối mặt trường hợp này hắn chỉ là cười cười sau đó giơ tay lên chỉ lúc này tính ra hàng trăm gạt lình viên đạn bay về phía ven đường một khối đá n h y mắt tảng đá kia phía sau xông tới một bóng người lăng thiên sử dụng gắt lình công kích chỉ là vì chỉ ra vị trí của đối phương cũng không phải là vì giết hắn đạo vương nhất tộc người cũng là tam thập lục tộc một trong hắn hiện tại mặc dù không thể biểu lộ rõ ràng thân phận cùng đối phương nhận nhau có thể là tuyệt sẽ không giết đối phương hắn vừa rồi nói như vậy cũng chỉ là hù dọa hắn một chút đạo vương nhất tộc nam tử từ tảng đá phía sau xông tới về sau thân hình nói lên lần nữa biến mất lăng thiên vẫn là giống vừa rồi như thế giơ tay lên chỉ tính ra hàng trăm viên đạn bay về phía một cái bóng cây phía dưới lúc này đạo vương nhất tộc nam tử lại lần nữa xông tới người đến cùng là thế nào phát hiện được ta hắn nhìn xem lăng thiên hỏi nếu như nói lăng thiên lần thứ nhất đem hắn tìm ra đó là trùng hợp lời nói lần thứ hai lại đem hắn tìm ra vậy coi như không phải trùng hợp người đoán lăng thiên vừa cười vừa nói hắn có khả năng tìm tới đối phương đó là bởi vì g i a đa của hắn một mực mở ra tại dạ đã quét hình bên dưới đạo vương nhất tộc nam tử này nhất cử nhất động đối với hắn mà nói đều xem như là dưới mí mắt của hắn tiến hành đoán đại gia ngươi n g ư ơ i có thể tìm tới ta vậy liền nhìn xem ngươi có thể hay không đổi kịp ta đạo vương nhất tộc nam tử nói xong thân thể hóa một đạo lưu quang biến mất tại lăng thiên trước mặt t ố c độ của h ắ n cực n g hai trăm mấy cây s ố ở n mươi t chín sát Lăng tiến, tiến về tướng h ư nhất tộc k h ư ơ n g tiến hai h t r hắn m bốn mươi chín tiến về tướng sư nhất tộc chỉ thấy lăng thiên thân thể nháy mắt phóng lên tận trời biến mất ngay tại chỗ cũng liền hai ba cái hô hấp thời gian hắn liền xuất hiện ở đạo vương nhất tộc đầu của người đàn ông tia đ ỉ n h nam tử kia cảm thấy lăng thiên khí tức vội vang bắt đầu bên trái tránh bên phải tránh giống như một tia chớp ở trên mặt đất xuyên qua nhưng mà vô luận hắn làm sao điều chỉnh phương hướng lăng thiên từ đầu đến cuối như bóng với hình tại phía trên đỉnh đầu hắn cộc cộc cộc vô số gạt lĩnh viên đạn điên cùng tạo xạ đạo vương nhất tộc nam tử kia chỉ cần hắn chống lên vòng phòng hộ những viên đạn này liền không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương thậm chí hắn cảm thấy liền tính hắn không chống lên lồng năng lượng những viên đạn này cũng có thể không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương lăng thiên đối với hắn như vậy có thể nói là tổn th vũ lục tính cực mạnh đạo vương nhất tộc nam tử các loại phương thức đều thử có thể là từ đầu đến cuối chưa từng thoát khỏi lăng tiên truy kích mù hắn lao tử không chạy hắn tức h ồ n h ề n nói một câu sau đó ngừng lại tiếp tục chạy nha để ta xem một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa lăng tiên nhìn đối phương nói đây là thứ ngươi muốn cho ngươi đạo vương nhất tộc nam tử nói xong đem chính mình phía trước trộm cướp đồ vật toàn bộ ném cho lăng tiên những vật này hắn thấy kỳ thật cũng không tính nhiều đáng tiền chỉ là đây là chiến lợi phẩm của hắn không có khả năng bởi vì lăng tiên một câu liền giao ra cái này có hại bọn họ đạo vương nhất tộc tô nghiêm hiện nay không có biện pháp lang thiên hình như ngày khắc bọn họ đạo vương nhất tộc năng lực vô luận hắn thi triển thủ đoạn gì đối phương đều có thể ứng đối mà còn đem hắn nghiên ép tiếp nhận đạo vương nhất tộc nam tử ném tới đồ vật lang thiên trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười nguyên tố tiểu cầu tới tay sớm dạng này không phải hà tất phí nhiều như thế tay chân lang thiên lạnh lùng nói lần này là ngươi thắng ta thua tâm phục khẩu phục g á m vì đạo h ư u tôn tính đại danh đạo vương nhất tộc nam tử nhìn xem lang thiên hỏi hắn rất rõ ràng lang thiên phía trước nếu như muốn giết hắn lời nói hắn lúc này sợ rằng đã chết ta gọi lang thiên bao trùng lăng thiên hạ vô đối ị n này. Lăng thiên lớn tiếng nói.、Đạo、vương nhất tộc hắn không h thì tộc sớm Đạo muộn m u n thu phục, h ệ n bọn họ đánh cái dự phòng tại trước cái Đối chỉ cho họ là dự châm. với phía trước dự tộc hắn sở dĩ đưa tặng cho đối phương lịch thiên bắt châm cũng làm lớn gia tăng bọn họ thực lực sau này cần bọn họ thời điểm cũng không đến mức bọn họ quá mức nhỏ yếu đạo vương nhất tộc là tam thập lục tộc bên trong tương đối mà nói thực lực giữ gìn hoàn chính nhất cái này không cần hắn làm những gì tăng cường bọn họ thực lực thế nhưng hắn muốn để đối phương trước biết được tên của hắn về sau thu phục bọn họ thời điểm càng thêm dễ dàng một điểm lăng thiên tuất ta ghi nhớ cái tên này lần này đúng là ta thua ta sau khi trở về sẽ khổ luyện bản lĩnh lần sau lại cùng đạo hữu linh giáo lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không thua ta gọi phong bất ngữ còn mời đạo hữu ghi nhớ cái tên này đạo vương nhất tộc nam t ử nói nói xong về sau hắn liền xoay người rời đi phong bất ngữ đạo vương nhất tộc người có lẽ họ trộm hắn phải gọi trộm không nói xem ra năm đó trận chiến kia về sau đạo vương nhất tộc người mai danh nhận tích lang thiên nháy mắt liền hiểu tới hiện tại tam thập lục tộc vì tránh né thiên giới truy sát trên cơ bản đều là thay hình đổi dạng trừ giống khai sơn nhất tộc dạng này trốn vào rừng sâu núi t h ẳ m bên trong cũng không tiếp tục xuất hiện trước mắt người đời lại có là giống dược tộc dạng này thay hình đổi dạng dù n g một loại khác phương thức sinh tồn lang tiên rất rõ ràng giống khai sơn nhất tộc dạng này trốn vào rừng sâu núi t h ẳ m tam thập lục tộc vô cùng ít ỏi dù sao người là quần cư động vật tam thập lục tộc bên trong có không ít tộc năng lực là cần cùng người khác lẫn nhau ví dụ như dược tộc cần trị bệnh cứu người tích lũy kinh nghiệm lại ví dụ như tướng sư nhất tộc bọn họ cũng là cần không ngừng mà xem tướng cho người mới có thể lĩnh ngộ tướng sư nhất tộc thần thông tăng cường thực lực hiện nay lăng thiên đã cùng không ít tam thập lục tộc người từng quen biết chỉ là trừ khai sơn nhất tộc c ũ n g chư a cắt giã bên ngoài nhưng cũng không biết chính mình thân phận lăng thiên cũng là thông qua một chút thủ đoạn thậm chí không dễ dàng phát giác thăm dò xác định thân thể bọn hắn phận nguyên tố tiểu cầu tới tay cần phải trở về lăng thiên nói một câu liền hướng về một cái phương hướng bay đi phượng thất thất mấy người bọn hắn còn đang chờ hắn vừa rồi truy kích phong bất ngữ thời điểm phượng thất thất bọn họ cũng không có đuổi theo rất nhanh hắn liền đáp xuống mấy người trước mặt thiếu ra thế nào cầm tới nguyên tố sao nhìn thấy lăng thiên trở về chư cắt g ã vội vàng hỏi lấy được lăng thiên gật đầu cười thiếu gia lợi hại à đạo vương nhất tộc a m hiệu nhất tần nấp cùng tốc độ ngươi lại có thể tìm tới hắn đuổi kịp hắn chư cắt giã từ đ ấ y lòng nói cũng là vận khí ta tốt năng lực vừa vặn khắc chế bọn họ lăng thiên rất khiêm tốn nói thiếu gia ngươi tiếp xuống có tính toán gì chư cắt giã hỏi ta đang chờ vạn bảo các thông tin lăng thiên nói tiền đa đa đáp ứng ban đầu hắn muốn nói phục đông v ự c tất cả đàn tông tổ chức một tràng luyện đan sư giải thi đấu cái này đã đi qua vài ngày thời gian có thể từ đầu đến cuối chưa từng có tin tức chuyển đến nghĩ đến bạn bảo các muốn thuyết phục đông n ự c đan tông cử hành luyện đan giải thi đấu không phải một chuyện dễ dàng thiếu g i a tất nhiên bạn bảo các còn không có thông tin chuyển đến không bằng các ngươi cùng ta về nhà một chuyến chư cắt giã nhắc nhở lăng thiên là nhân hoàng nhất mạch thiếu chủ bọn họ tướng sư nhất tộc người đương nhiên phải gặp mặt ngươi không có đem thân phận của ta nói cho ngươi các tộc nhân a lăng thiên hỏi không có được thiếu g i a đồng ý ta tự nhiên sẽ không thông báo cho bọn hắn ta lần này mời thiếu g i a về nhà cũng chỉ là muốn để thiếu g i a nhìn xem tộc nhân của chúng ta sau này nếu là thiếu ra có cần chúng ta cũng sẽ không lộ ra quá mức lạ lẫm chư cắt giã nói có lý lăng thiên gật đầu nói sau này nếu là thật sự cùng thiên giới lại lần nữa buộc phát đại chiến hắn chỉ huy tam thập lục tộc lời nói c h u n g quy phải trước đối tam thập lục tộc thực lực có hiểu biết b â n g không hai mắt đen thui căn bản không biết bọn họ thực lực tự nhiên cũng không có biện pháp phát huy ra bọn họ tác dụng lớn nhất hiện tại vừa v ẫ n có thời gian đi tướng sư nhất tộc nhìn xem cũng rất tốt thuận tiện hắn còn có thể để trừ c á t giá hỗ trợ mở rộng chuyển phát nhanh cùng nhân viên giao đồ ăn nhân viên giao đồ ăn cùng chuyển phát nhanh quan hệ sau này nhân gian có thể hay không thống nhất đây đúng là một kiện đại sự thiên thủy đế quốc hắn đã trôn xuống hạt giống bắt đầu mọc dễ nảy mầm tất nhiên hắn hiện tại đi tới phi vân đế quốc cái k i a cũng muốn tại phi vân đế quốc trôn xuống hạt giống cứ như vậy l a n g thiên đám người bọn họ tại chư cắt gia dẫn đầu xuống hướng về gia cắt gia vị trí bay đi chư cắt gia không biết là bởi vì hắn lúc trước tranh đoạt mã gia thiếu gia tiểu định cùng nguyên tố tiểu cầu kết quả mã gia thiếu gia đang truy kích hắn thời điểm gặp l a n g thiên bọn họ bị dết rơi hiện tại mã gia người đã tra được trên người hắn ngay tại gia cắt gia lấy thuyết pháp đ ầ u chương hai trăm năm mươi g a cắt g a nguy cơ chương hai trăm năm mươi g a cắt gia nguy cơ mã gia là phi vân đế quốc tám gia tộc lớn nhất một trong tại phi vân đế quốc thực lực cực mạnh Đại đột tại khái gia bài nhiên hơn một tháng phía trước, mã gia tam công tử mệnh một trước, tam tử công mã vì ỡ vụt, vân v tại thời, phát tại thể là có mặt mũi tồn tại, lại có người dám giết hại bọn họ mã gia tam cái cực quốc có có có dám gia người lại gia phi nói, mũi lại người hại gia thiếu gia. này hoàng đồng dẫn xung quanh. Bọn đến bọn để đế mã mã mã kỳ họ sợ là họ vậy mã g i a liền bắt đầu điều tra chỉ là mã g i a tam thiếu gia chết thực sự là quá mức kỳ lạ bọn họ căn bản không có thẩm tra đến mã g i a thiếu gia nguyên nhân cái chết tự nhiên cũng không có t r a đến hắn bị người nào giết chết đối với cái này mã g i a người cũng không hề từ bỏ một mực lại đi điều tra hỏi ý kiến điều tra mã ra tam thiếu gia đi qua mỗi một cái địa điểm thẩm tra hắn cùng ai gợi lên xung đột trải qua hơn một tháng thẩm tra cuối cùng từ một chút người trong miệng hiểu được đã từng mã gia thiếu gia không biết nguyên nhân gì truy sát qua chư cắt giã mặc dù bọn họ không nhìn thấy chư cắt giã phản s á t mã gia tam thiếu gia thế nhưng bằng vào điểm này mã gia người liền có lý do hoài nghi là chư cắt giã sử dụng thủ đoạn nào đó hại chết bọn họ mã gia tam thiếu gia chứ chư cắt giã mã gia lại không có phát hiện những người hiểm nghi cho nên mã gia gia chủ xuất lĩnh lấy mã gia đông đảo cường giả đi tới gia cắt giả đòi hỏi thuyết pháp gia cắt giã tại phi vân đế quốc thuộc về nhất lưu gia tộc xem như là thực lực không kém có thể là cùng mã gia loại này gia tộc cao cấp so sánh vẫn có chút chánh lệnh c h ư c á t thanh giao g i a sát hại nhi tử ta hung thủ bằng không ta hôm nay liền san bằng các ngươi g i a cắt ra mã gia gia chủ mã vị cương nhìn xem g i a cắt ra g i a chủ chư cắt thanh nói mã gia chủ nhi tử ngươi bị giết đến ta g i a cắt ra tìm hung thủ sợ là đến nhầm địa phương a ta g i a cắt ra mặc dù so g i a kém các ngươi mã g i a có thể là cũng không phải tùy ý có thể được người khi dễ các ngươi nếu là muốn đối ta g i a cắt ra xuất thủ tìm một cái thích hợp một chút lý do tìm loại này sứt x ẻ lý do để người chế nạo chứ các thanh không tiêu nạo không tự tin nói mặc dù ra c á t gia tại phi vân đế quốc địa vị so ra kém mã ra nhưng đó là bởi vì chưa cắt r i ã che giấu thực lực bọn họ tướng sư nhất tộc dù sao cũng là nhân gian tam thập lục tộc một trong hiện tại cứ việc so ra kém đi qua có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa b é o bọn họ tướng sư nhất tộc cũng không phải một cái nho nhỏ mã ra có thể đối phó chỉ là bọn họ không thể tùy tiện bại lộ tướng sư nhất tộc năng lực bằng không đưa tới thiên giới chú ý sẽ cho bọn họ tướng sư nhất tộc mang đến thai hỏa ngập đầu cho nên qua nhiều năm như vậy bọn họ tướng sư nhất tộc mai danh nhận tích hóa thành gia các gia lấy phi vân đế quốc nhất lưu gia tộc hình tượng mặt hướng thế nhân bọn họ mai danh nhận tích không đại biểu bọn họ liền có thể bị người tùy ý khi dễ sát hại hài nhi của ta người ra cắt ra chư cắt giã các người đem chư cắt giã kêu đi ra cùng ta g i ả n g co mã vị cương lớn tiếng nói ngươi nói là chư cắt giã giết nhi từ ngươi nhưng có chứng cứ chư cắt thanh dò hỏi chứng cứ tự nhiên là có các người đem chư cắt giã kêu đi ra ta tự nhiên sẽ lấy ra chứng cứ chư cắt thanh ta đây không phải là cùng các ngươi thương lượng cũng không phải tại được đồng ý của ngươi ta là tại cảnh cáo ngươi cho các ngươi nửa nén hương thời gian nếu là còn không có dao ra chư cắt g ã các ngươi chư cắt g ã từ nay về sau liền sẽ trở thành phi vân đế quốc lịch sử mã vị cương thản nhiên nói phi vân đế quốc đứng đầu gia tộc và nhất lưu gia tộc ở giữa tranh l ệ n h cũng không phải đồng dạng lớn tại phi vân đế quốc bên trong nhất lưu gia tộc không có bốn năm mươi cũng có ba bốn mươi có thể là đứng đầu gia tộc chỉ có tám cái tám cái đứng đầu gia tộc lấy được tài nguyên tiếp xúc đến nhân viên hoàn toàn không phải nhất lưu gia tộc có thể so sánh được chứ cắt ra không tại ra cắt ra chúng ta cũng không có khả năng đem hắn giao ra gia. mã ra nếu là muốn đối chúng ta ra cắt ra xuất thủ cứ việc đến chúng ta ra cắt ra hôm nay liền xem như hủy diện cũng sẽ hung hăng đem mã ra cắn một miếng t h ị xuống chư cắt thanh nói xem như nhân gian tam thập lục tộc một trong đã từng bọn họ cùng thiên giới tác chiến chém giết thiên giới vô số chiến tướng làm sao có thể hướng một cái nho nhỏ mã ra cúi đầu đây chẳng phải là để thầy tướng nhất mạch liệt tổ liệt tông trọc ư ờ i hắn đang suy nghĩ nếu là mã ra thật ra tay với bọn họ vậy bọn hắn trước giả vờ không đ g ư ợ lại lui về ra cắt ra nếu là mã ra người truy vào đến liền mời thầy tướng nhất mạch cường giả xuất thủ đem mã ra người chém tận giết tuyệt dạng này mặc dù có bại lộ tướng sư nhất tộc nguy hiểm thế nhưng dù sao cũng so cúi đầu tốt đã các ngươi ra cắt ra tự tìm đường chết vậy chúng ta hôm nay liền thỏa mã ngươi mã vị cương âm thanh băng lánh nói n g à y trước thời điểm những cái kia nhất lưu gia tộc gia tộc nhị lưu đối mặt bọn hắn mã ra thời điểm tất cả đều là một bộ định luận lấy lòng bộ dạng còn là lần đầu tiên một cái nhất lưu gia tộc vậy mà như thế không đem bọn họ mã ra để vào mắt đã như vậy không quản chư cắt ra có hay không sát hại nhi từ hắn cái này ra cắt ra bọn họ diệt định bằng không về sau phi vân đế của người đều sẽ cảm thấy bọn họ mã ra dễ ư ớ c hiếp mã ra người nghe lệnh giết cho ta mã vị cương lớn tiếng nói theo hắn ra lệnh một tiếng mã ra trên thân mọi người trào ra khí thế cực kỳ mạnh hướng về gia cắt ra người mà đi những người này bên trong yếu nhất cũng là nhập thần cảnh tồn tại tại dạng này giao phong bên trong nhập thần cảnh phía dưới người thuần túy chính là phá hôi một chút tác dụng đều không dạy được nhập thần cảnh bên trên chính là hợp thể cảnh cùng kim cương cảnh cương giả giống mã vị cương chính là một vị kim cương cảnh ngũ trọng người tu hành chứ mã vị cương bên ngoài còn có mã ra một chút lao tổ đều là hợp thể cảnh thất trọng bắt trọng thậm chí cựu trọng tồn tại trái lại da cắt da người tu hành thực lực liền muốn yếu không ít da cắt da bên trong chỉ có hai vị kim cương cảnh người tu hành hơn nữa còn chỉ là kim cương cảnh n h ỉ trọng cùng mã ra so sánh trên lệch không phải một chút điểm Phi những vân nhất đế quốc lúc ư u gia t này bọn họ không thể không lùi đến g da cắt da bên trong giờ phút này g i a cắt da bên trong tràn ngập nồng đậm mùi màu tươi chứ cắt thanh không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hiện tại quy xuống đầu hàng chúng ta có thể thà cho ngươi bọn họ không chết mã vị cương nhìn xem trên thân vết thương trồng chất chư cắt thanh nói hiện tại da cắt ra người đã bị bước đến da cắt ra từ đường trước mặt bọn họ đã không thể lui được nữa lại tiếp tục chiến đấu chỉ có thể từ chiến mã vị cương các ngươi mã ra thật sự là khinh người quá đáng người có thể từng nhớ tới các ngươi mã ra cũng sẽ bị người hủy diện chư cắt thanh hít sâu một hơi nói hắn chuẩn bị triệu hắn thầy tướng nhất mạch cơn ư giả g bọn họ liền tại phía sau hắn từ đường bên trong chương hai trăm năm mươi mốt không thấy người liền tử thương vô số chương hai trăm năm mươi mốt không thấy người liền tử thương vô số thầy tướng nhất mạch lưu lại tổ hấn không đến gia cắt gia sinh tử tồn vong lúc tuyệt đối không thể triệu hoán thầy tướng nhất mạch cường giả nếu không phải là bị mã ra người bước đến không có đường lui chứ c á t thanh cũng không đến mức có dạng này ý nghĩ vì kế hoạch hôm nay chỉ có triệu hoán thầy tướng nhất mạch cường giả đem mã ra những người này giết chết về sau rời đi phi vân đế quốc lại tìm địa phương mai danh nhận tích trong bóng tối tìm kiếm phát triển ha ha ha hủy diệt chúng ta mã ra chỉ bằng các ngươi sao thật đúng là người si nói nhậu mã vị cương cười lớn nói so với bọn họ mã ra cường đại người xác thực có không ít thế nhưng ở trong đó tuyệt không bao gồm gia cắt gia nghe đến mã vị cương nói như vậy chứ c á t thanh không nói gì thêm chỉ là trong lòng nợ nụ cười gằn đối với những ngày người sắp chết hắn không cần nói như vậy nhiều hắn vươn tay liền chuẩn bị dùng tướng sư nhất tộc đặc thù phương thức triệu hoán tướng sư nhất tộc cường giả nhưng mà ngay lúc này đột nhiên một cái đạn pháo từ trên trời gián xuống hướng về mã ra mọi người mà đi vâng、anh. mã ra mọi người còn không có kịp phản ứng đạn pháo liền nổ bể ra đến lúc này liền có vài chục người chết oan chết hùng ở trong đó bao gồm một vị kim cương cảnh người tu hành bất thình lình một màn đem mã ra cùng ra cắt ra người toàn bộ đều tỉnh n ộ n g mã vị cương nhìn xung quanh bồ phía tìm kiếm lấy phát động công kích người có thể là hắn nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi người nào cút r a đây cho ta mã vị cương nhìn không được lớn tiếng hô có thể là từ đầu đến cuối không có bất luận kẻ nào xuất hiện chư c á t thanh ít để các ngươi ra cắt ra người già thần giả quỷ cho rằng sử dụng thủ đoạn như vậy liền có thể thoát khỏi cái chết sao hôm nay các ngươi ra cắt ra ta d i định ta nói thiên vương láo tử tới cũng ngăn không được mã vị cương nhìn xem chư c á t thanh lớn tiếng nói hình như âm thanh lớn liền có thể cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm đồng dạng hắn không biết là chư các thanh lúc này s o hắn còn muốn mê man bởi vì hắn cũng không biết vừa rồi công kích đến tột cùng là ai phát ra hắn là chuẩn bị triệu h o á n thời tướng nhất mạch c ư ờ n giả g đem mã ra những người này giết sạch có thể là hắn còn không có triệu h o á n đâu cẩn thận ngay lúc này một mực cảnh giác mã ra mọi người đột nhiên lớn tiếng nói bọn họ nhìn thấy lại có một đạo công kích từ trên trời giáng xuống đạo này công kích cùng phía trước công kích giống nhau như lúc lần này mã ra mọi người có phòng bị đem năng lượng đạn pháo rơi xuống thời điểm bọn họ ngay lập tức liên thủ mở rộng phòng ngự với anh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh vang lên lần nữa đạo này công kích mã i a người mặc dù chặn lại lại bị c h ấ n khí huyết quay cuồng kém chút liền phun ra một ngụm màu tươi đến cùng là ai cút r a đây cho ta mã vị cương lớn tiếng hô đồng thời hắn đem chính mình thần niệm điên cuồng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi lại chưa từng phát hiện bất luận cái gì người khả nghi nhân viên không chỉ là hắn mã i a người cùng g i a cắt g i a người toàn bộ đều dùng thần niệm tìm kiếm lấy xuất thủ người so sánh với mã i a mọi người kinh hoàng gia cắt g i a người càng nhiều hơn chính là mừng rỡ lúc đầu bọn họ chuẩn bị triệu hoán tướng sư nhất tộc cường giả hiện tại xem ra có người trong bóng tối giúp bọn hắn bọn họ tạm thời có thể không cần làm như vậy vù vù lại là hai cái đạn pháo đánh tới ầm ầm lần này mã ra người chặn lại đạo thứ nhất công kích nhưng lại không ngăn được đạo thứ hai công kích vô số năng lượng sóng xung kích đem bọn họ bên trong rất nhiều người toàn bộ đều hất bay mọi người tản ra mã vị cương lớn tiếng nói nhiều người tản ra lời nói từ trên trời giáng xuống công kích lực sát thương liền tác động đến không được lớn như vậy nghe đến mã vị cương lời nói mã ra mọi người toàn bộ đều lấy tốc độ nhanh nhất tản ra chỉ là bọn họ vừa vận tản ra một đạo công kích liền rơi vào mã ra một vị kim cương cảnh người tu hành t r ê thân hắn căn bản chưa kịp phòng ngự thân thể liền nổ tung là ai g i ấ u đầu lộ đôi có gì tài ba có loại đi ra a mã vị cương lúc này c u ồ n g loạt quát ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp thời gian bọn họ mã ra kim cương cảnh người tu hành đã chết hai vị kim cương cảnh phía dưới người tu hành chết càng nhiều có thể là bọn họ ngay cả phát ra công kích người là ai cũng không biết tại hắn cùng loạn thời điểm mấy cái đạn pháo đánh tới hiện nay tất cả đều là kim cương cảnh người tu hành mà còn lần này công kích rõ ràng so trước đó mạnh hơn mấy cái kia kim cương cảnh người tu hành cảm thấy nguy cơ vội vàng trước mặt mình trống lên một cái vòng phòng hộ chỉ là bọn họ chống lên vòng phòng hộ tại đạn pháo trước mặt yếu ớt giống như giấy đồng dạng n g á y mắt liền bị đánh xuyên ngay sau đó đạn pháo rơi vào thân thể bọn hắn bên trên phát ra nổ vang một tiếng một làn khói hoa h oanh tạc tiếng vang lên mã ra người bên trong trừ mã vị cương tất cả kim cương cảnh người tu hành toàn bộ chết cái này để mã vị cương tức s ù i bọt mép đồng thời lại sau l ư n g phát lệnh đối phương người đều chưa từng xuất hiện bọn họ mã ra kim cương cảnh người tu hành liền chết xong hắn có ngốc lúc này cũng kịp phản ứng phát động công kích người so với bọn họ mạnh hơn quá nhiều tiền bối thứ tội chúng ta hiện tại liền lập tức cút đi mã vị cương vội vàng lớn tiếng nói kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt lại không đi đừng nói đối phó ra cắt ra người liền xem như bọn họ sợ rằng đều hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ là mã vị cương vừa vặn xoay thân thể lại một cái đạn pháo liền từ đằng xa bay tới đánh xuyên thân thể của hắn hắn liền chết không nhắm mắt đều không có thi thể liền bị nổ thành một đống thịt nát thấy cảnh này mã ra mọi người toàn bộ đều sợ choáng a có quỷ a đừng có giết ta van cầu ngươi đừng có giết ta ta không muốn chết ta chạy mau a sau một lát mã ra mọi người lấy lại tinh thần có ít người dọa đến điên cuồng hướng về xung quanh chạy trốn có ít người trực tiếp quỳ xuống đất g i ậ p đầu tóm lại mã ra người lập tức loạn thành một bảy mọi người nghe lệnh giết cho ta lúc này c h ư cắt thanh kịp phản ứng vội vàng la lớn cứ như vậy ra cắt ra người bắt đầu phản kích mặc dù không biết mã ra người làm cái gì sẽ bị công kích thế nhưng hiện tại mã ra mọi người đã tự loạn trận ước bọn họ vừa vẫn có thể mượn cơ hội đánh chó mù đường thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn mã ra người lúc này đã sợ choáng sức chiến đấu m ư ơ i không còn một đối mặt ra cắt ra mọi người công kích bọn họ căn bản ngăn không được chỉ là một lát thời gian mã ra người liền bị đánh g i ế t 98%. chỉ có rất ít một chút người thừa dịp lẩn trốn cái này không ảnh hưởng toàn cục căn bản không thay đổi được cái gì g i a cắt ra mọi người trở lại g i a cắt ra về sau bắt đầu ngắm nhìn một phía không biết là vị kia tiền bối xuất thủ tương trợ ta g i a cắt ra chứ các thanh đại biểu toàn thể g i a cắt ra mọi người cảm tạ tiền bối ân cứu mạng không biết tiền bối có thể hiện thân gặp mặt để cho ta g i a cắt ra ở trước mặt cảm ơn chứ các thanh đứng tại từ đường trước mặt vô cùng thành khẩn nói hắn có thể khẳng định vừa rồi xuất thủ tuyệt đối không phải tướng sư nhất tộc tường giả tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau từ đằng xa bay tới mấy thân ảnh rơi vào g i a cắt da viện tử bên trong chương 252, để g i a cắt da hỗ trợ chương 252, để g i a cắt da hỗ trợ từ trên trời giáng xuống mấy người chính là lăng thiên đám người bọn họ phụ thân không cần cảm tạ thân là g i a cắt ra một phần tử ra một phần lực là nên chư cắt giã nhìn xem chư cắt thanh nói bọn họ từ hồng võ thành rời đi liền hướng về g i a cắt ra mà đến lăng thiên ở nửa đường bên trên theo thói quen mở ra ra đ ạ quét xuống hoàn cảnh xung quanh rất nhanh hắn liền quét hình đến da cắt ra tình huống đem mã ra đột kích sự tình báo cho chư cắt g ã cái này để chư cắt giã nháy mắt lo lắng không thôi vội vàng hỏi thăm lăng thiên ra cắt giã tình huống đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất hướng về ra cắt giã chạy đến lấy hắn hợp thể cảnh thực lực căn bản là không có cách giống lăng thiên đồng dạng phát hiện ra cắt giã tình huống vì vậy lăng thiên liền đem ra cắt giã chuyện đang xảy ra hướng chư cắt giã tiến hành giải thích n g h e tới ra cắt giã bị bức ép đến từ đường cửa ra vào thời điểm chư cắt giã biết ra cắt giã sợ rằng muốn triệu hoán tướng sư nhất tộc c ờ g i ả nếu như chính mình phụ thân thật triệu hoán tướng sư nhất tộc cường giả khẳng định sẽ cho bọn họ tướng sư nhất tộc mang đến thiên thức vạn nhất lại liên lụy liên lụ vậy coi như là buồn càng thêm buồn lăng thiên đám người bọn họ khoảng cách ra cắt ra có hơn sáu mươi km chứ cắt ra không có cách nào tại bên ngoài mấy chục km phát động công kích đành phải hướng lăng thiên xin giúp đỡ đối với cái này lăng thiên cũng không có bất kỳ do dự ngay lập tức phát động công kích hắn không có sử dụng lực sát thương quá lớn công kích mà là sử dụng súng lựu đạn súng lựu đạn lớn nhất tầm bắn là tám mươi km một pháo liền có thể tại bên ngoài mấy chục km đánh chúng ra cắt ra cứ như vậy lăng thiên một bên sử dụng dạ đã thăm dò một bên sử dụng súng lựu đạn công kích khí h ả i cảnh người tu hành nếu là hơi không cẩn thận đều sẽ bị súng lựu đạn nổ chết chớ đừng nói chi là kim cương cảnh người tu hành đối mặt súng lựu đạn bọn họ không có bất kỳ cái gì sức chống cự mà còn theo l a n g thiên bọn họ khoảng cách ra cắt ra càng ngày càng gần súng lựu đạn công kích cũng càng ngày càng nhiều không thể không nói l a n g thiên công kích quả thật có chút không g i ả n g đạo lý lấy thực lực của hắn bây giờ có thể tám trăm dặm bên ngoài xử lý bất luận cái gì thần t à n g cảnh phía dưới đối thủ đối phó một chút kim cương cảnh người tu hành một bữa ăn sáng tiểu giã không thể nói bậy chư cắt thanh nhìn thấy chư cắt ra nói lời này vội vàng q u ấ lớn nhi tử của mình có bao nhiêu cân lượng hắn lại biết rõ rành rành vừa rồi công kích tuyệt đối không thể nào là hắn phát ra hiện tại hắn nói như vậy vạn nhất m ạ o phạm âm thẩm ra tay tiền bối vậy coi như không tốt phụ thân giới thiệu một chút vị này là bảng hữu của ta lang thiên vừa rồi chính là hắn đánh giết mã ra người chư cắt g i a đối với mình phụ thân nói gặp q u a chư cắt bá phụ lang thiên tiến lên một bước rất lễ phép nói tam thập lục tộc mặc dù là nhân hoàng nhất mạch phụ thuộc nhưng hắn hiện tại còn không phải nhân hoàng cũng không có q u a n minh thân phận hắn cùng chư cắt giã ngang hàng từng dao kêu đối phương một tiếng bá phụ hoàn toàn ở tình lý bên trong nghe đến nhi tử của mình nói như vậy chư c á t thanh vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên tuổi trẻ thực sự là quá trẻ tuổi đây là hắn đối lăng thiên ấn tượng đầu tiên lăng thiên năm nay cũng liền hai mươi mốt tuổi s á t thực tuổi trẻ mà còn không những tuổi trẻ còn anh tuấn có thể nói là lại tuổi trẻ lại mỹ mạo nói thật chư c á t thanh có chút không quá tin tưởng lăng thiên trẻ tuổi như vậy liền có thể có như thế thực lực cường đại có thể là hắn hiểu rõ nhi tử của mình đối với chuyện như thế này nhi tử của mình tuyệt đối sẽ không đùa giỡn vừa rồi thật là ngươi xuất thủ đánh rết mã ra người chư các thanh nhìn xem lăng thiên xác nhận hỏi là ta lăng tiên thừa nhận nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng ta ra cắt ra toàn thể thành viên thâm biểu cảm ơn chư cắt thanh cùng với ra cắt ra những thành viên vội vàng hành lễ cảm kích nói mặc dù vừa rồi liền tính lăng tiên không xuất thủ bọn họ cũng không chết được có thể là bại lộ tướng sư nhất tộc cương giả bọn họ cuộc sống tương lai khẳng định cũng sẽ không sống dễ chịu từ hướng này đến nói nói lăng tiên đối với bọn họ có ân cứu mạng không có chút nào quá đáng con đường tu luyện đặc giả vi tiên cứ việc lăng tiên phi thường trẻ tuổi nhưng nên sưng hô một tiếng tiền bối bá phụ khất ký ta cùng chư cắt giã lấy bằng hữu tương giao bá phụ không cần gọi ta tiền bối gọi ta l a n g thiên liền tốt l a n g thiên vội vàng nói như vậy vậy ta liền nhờ lớn để ngươi một tiếng hiền chất chư c á t thanh đi xong lễ về sau sau khi đứng lên nói hắn cũng không phải ra một loại người cổ hủ l a n g thiên đều nói như vậy vậy liền dựa vào l a n g thiên như vậy rất tốt l a n g thiên nhẹ gật đầu hiền chất mời tới bên này chư c á t thanh nói xong là một cái thủ h i ệ u mời rất nhanh mấy người liền đi tới một cái không có bị chiến đấu mới vừa rồi hủy hoại trong phòng ra cắt ra người đưa lên nước t r à tiểu giã có khả năng kết bạn hiền chất bằng hữu như vậy có thể nói là tam sinh hữu h ạ n a chư các thanh nói Bá phụ quá khen khả k năng rồi, có ế thân bạn ra cắt u Đều xấu đều y n cũng là vinh hạnh Lăng tiên nói. Đều là người một nhà, ta nói các người hai cái cũng không cần thổi phồng đến thổi phồng đi, người nghe xấu hổ chứng h khách khi hai thổi thổi hổ phạm、vào. Phụ h của các cái là là vào. đi, ta. ta rất một t lần này lang huynh đến chúng ta ra cắt ra chủ yếu có hai cái mục đích cái mục đích thứ nhất đâu chính là b à i kiến một cái các ngươi mục đích thứ hai là hắn muốn tại thanh châu thành làm chút sinh ý mà chúng ta ra cắt ra tại thanh châu thành coi như có chút mặt mũi lại thêm đối thanh châu thành tương đối quen thuộc cho nên cần chúng ta ra cắt ra một điểm trợ giúp ta đã đáp ứng lang huynh chúng ta ra cắt ra nhất định sẽ hết sức giúp đỡ chư cắt giã lúc này nói hắn biết chính mình nếu là không ra cái này cửa ra vào hai người có khả năng cực hạn lôi kéo một đoạn thời gian rất dài hiền chất muốn làm chút cái gì sinh ý chỉ cần chúng ta ra cắt ra có thể làm đến nhất định toàn lực tương trợ chư cắt thanh vội và nói g n lăng thiên có khả năng dễ như chở bàn tay giết chết mã ra người thực lực như vậy phóng nhãn toàn bộ phi vân đế quốc đều là đứng đầu nhất tồn tại dạng này c ư ờ n giả g tự nhiên đáng giá kết giao mà còn so sánh với lăng thiên đối ra cắt ra ã ấn cứu mạng giúp chút chuyện nhỏ không đáng kể chút nào có lợi cho song phương quan hệ xúc tiến ta muốn làm sinh ý kêu chuyển phát nhanh cùng thức ăn ngoài lăng thiên cũng không có quanh coi lòng vòng nói thẳng chuyển phát nhanh cùng thức ăn ngoài c h ư c á t thanh n h ư mày hai tên này hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua đây là hai loại kiểu mới sinh ý phi vân đế quốc còn không có bá phụ chưa từng nghe qua rất bình thường ta hiện tại cũng là vừa mới bắt đầu làm cho nên cần ra cắt ra trợ giúp lăng thiên nói kiểu mới sinh ý ta không hiểu nhiều bất quá có thể được hiển chất xem trọng sinh ý chắc hẳn thật không đơn giản chỉ cần chúng ta ra cắt ra có khả năng g i ú p được một tay hiển chất cứ mở miệng chứ các thanh cũng không có xoắn suýt chuyển phát nhanh cùng thức ăn ngoài đến tột cùng là cái gì sinh ý mà là hào sảng nói tất nhiên cái này sinh ý tại thanh châu thành mở rộng vậy hắn không sớm thì muộn đều sẽ biết rõ cũng không vội ở cái này nhất thời đa tạ bá phụ lang thiên nói phụ thân gia cắt gia vừa vặn kinh lịch chiến đấu có rất nhiều nơi còn cần n g ư ờ i ngươi cũng không cần bồi tiếp lang huynh ngươi đi làm việc trước đi lang huynh từ ta bồi tiếp liền được chư cắt gia nói chương hai trăm năm mươi ba xạ n h ậ t nhất tộc bắn kim ô. chương hai trăm năm mươi ba xạ n h ậ t nhất tộc bắn kim ô. nghe đến nhi tử của mình nói như vậy chư cắt thanh ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều cùng lang thiên nói một tiếng liền rời đi thiếu ra chúng ta hôm nay bắt đầu chiêu công vẫn là ngày mai bắt đầu chiêu công chờ mình phụ thân đi rồi chư cắt giả nhìn xem lang thiên hỏi ngày mai a hôm nay ra cắt giả vừa vặn kinh lịch chiến đấu không quá thích hợp lang thiên nói t ố t chư cắt giả nhẹ gật đầu mã gia dẫn đầu đông đảo c ư ờ n giả g tiến về ra cắt giả sự tình rất nhiều người đều biết bọn họ không biết mã gia cụ thể muốn làm gì cho nên trong bóng tối chú ý bọn họ làm bọn họ nhìn thấy mã gia đối ra cắt giả xuất thủ thời điểm toàn bộ đều giật nảy cả mình bắt đầu suy đoán ra cắt giả cùng mã gia đến tuột cùng có cái gì ân đoán làm bọn họ nhìn thấy mã gia người hao tổn chín mươi năm thời điểm từng cái trận mắt há hớm nếu biết rõ mã gia có thể là phi vân đế quốc tám gia tộc lớn nhất một trong lại bị gia cắt g i a cho phản xác không có người nói mã gia người thực lực yếu bởi vì lúc trước nhiều cái kim cương cảnh người tu hành t r i ể n lộ ra khí thức đã hướng thế nhân chứng minh mã gia xuất động cường giả cũng không ít tất cả mọi người đang nói gia cắt gia h ẩn tàng thật là sâu từ đó về sau phi vân đế quốc tám gia tộc lớn nhất sợ rằng muốn biến thành cựu đại gia tộc bất quá cũng có người nói cựu đại gia tộc lại chẳng mấy chốc sẽ biến thành tám gia tộc lớn nhất bởi vì mã gia cao cấp chiến l ư c lần này toàn bộ hao tổn tại gia cắt gia mặt khác bảy đại đứng đầu gia tộc nhìn thấy trường hợp này về sau sẽ không xem như cái gì cũng không có phát sinh bọn họ khẳng định sẽ ngay lập tức chia cắt mã g i a chiếm cứ tài nguyên đầu năm nay tài nguyên là có hạn người khác ăn nhiều một cái chính mình liền bất ăn một cái hiện tại mã g i a không có năng lực tiếp tục chiếm dụng tài nguyên bọn họ liền có thể ăn nhiều một cái gia cắt g i a cũng nghe nói liên quan tới bọn họ gia cắt g i a bị đề cử là mới tám gia tộc lớn nhất sự tỉnh thậm chí có người nói bọn họ gia cắt g i a là tám gia tộc lớn nhất bên trong cường đại nhất dù sao những tám gia tộc lớn nhất cũng không có năng lực diệt đi một những tám gia tộc lớn nhất đối với cái này gia cắt gia ngay lập tức đưa ra giải thích mã g i a mọi người tử vong cùng bọn họ g i a cắt gia không có quan hệ là một vị mã g i a đã từng t r e o chọc cừng giả vừa lúc đi qua nhìn thấy mã g i a người về sau liền xuất thủ t â y cao chịu gió lớn gia cắt gia cũng không dám thừa nhận gia cắt gia là đứng đầu gia tộc bên trong cường đại nhất một khi thừa nhận bọn họ g i a cắt gia khoảng cách diệt vong cũng không xa đương nhiên bọn họ cũng không có đem l a n g thiên nói ra đối với gia cắt gia lời giải thích này mọi người lựa chọn tin tưởng suy nghĩ một chút cũng là nếu như gia cắt gia thật sự có thực lực diệt đi mã ra trong h năm như vậy cũng sẽ không dừng b gia gia, gia gia gia gia gia. lúc nhất thời gia cắt gia cũng coi là bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió bên trên làm ngày thứ hai thời điểm tại chư cắt giá dẫn đầu xuống lăng thiên mở một gian cửa hàng Người. lúc trước lăng thiên từ bạch thủy thành rời đi thời điểm liền tại giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong mang theo một trăm l i n cái nghiêm trình huấn luyện nhân viên tính toán phụ trợ hắn huấn luyện tân nhân có cái này một trăm linh người phụ trợ l a n g thiên bọn họ huấn luyện công tác rất nhanh liền có hiệu quả sàng trọn bánh vẽ huấn luyện tất cả đều đang từ từ đi vào quỹ đạo l i ệ n tại lang thiên bọn họ tại thanh châu thành đợi đến ngày thứ năm thời điểm vạn bảo các người cho hắn chuyển đến thông tin bọn họ đã cùng đông vực các đại đàn tông thương lượng xong liên danh mở rộng lần này luyện đan sư giải thi đấu địa điểm tại lôi đình đế quốc lạc nhật thành vì vậy lang thiên đám người bọn họ liền hướng về lôi đình đế quốc lạc nhật thành mà đi đến mức tân nhân t r ư ớ c giao cho cái kia một trăm n g ư ờ i tiếp tục huấn luyện lạc nhật thành là lôi đình đế quốc một tòa lên thành kinh tế phụ ninh nhân khẩu đông đảo theo như truyền thuyết lạc nhật h à n h sở dĩ kêu lạc nhật h à n h đó là bởi vì đã từng lạc nhật h à n h bên trong dất xuống một vành mặt trời đương nhiên đây là trên phố bách tính t r u y ề n ôn cụ thể có hay không rơi xuống mặt trời không có mấy người biết thiếu ra cái này lạc nhật thành bên trong đã t ừ n g thật rơi xuống qua mặt trời sao trước khi đến lạc nhật thành trên đường chư cắt giã nhìn xem lăng thiên hỏi đối với lạc nhật thành hắn cũng đã nghe nói qua thế nhưng đối với cái tin đồn này cũng không phải là quá rõ ràng cái này tự nhiên là không thể nào mặt trời lớn như vậy nếu là thật rơi xuống đừng nói một cái nho nhỏ lạc nhật thành liền xem như lôi đình đế quốc sợ rằng đều sẽ hủy diệt lăng thiên nói đây cũng là cái này nghe đồn xác thực đủ không hợp t h o i thường chư cắt g i nói nghe đồn cũng là không tính quá không hợp t h ó i thường vẫn là có nhất định căn cứ lạc nhật thành mặc dù không có rơi xuống qua mặt trời nhưng lại từng rơi xuống qua kimô kimô được xưng là mặt trời hóa thân nói theo một ý nghĩa nào đó nói lạc nhật thành rơi xuống qua một vườn mặt trời cũng không tính hoàn toàn sai lang thiên nói lạc nhật thành rơi xuống qua kimô kimô không phải chỉ có thiên giới nắm giữ sao phượng thất thất lúc này đột nhiên hỏi là chỉ có thiên giới nắm giữ thế nhưng người nào quy định thiên giới kimô liền không thể chết tại nhân dân lang thiên hỏi ngược lại chứ cắt g ã nghe nói như thế nháy mắt bừng tỉnh đại n ộ thiếu ra có thể là bởi vì xạ nhật nhất tộc hắn nhìn xem lăng thiên hỏi không sai lăng tiên h nhẹ gật đầu năm đó nhân gian cùng tiên giới đại chiến thời điểm xạ nhật nhất tộc liền từng bắn xuống qua thần điệu kim ô. nghĩ đến năm đó bắn xuống kim ô, liền rơi vào đã từng lạc nhật thành ca ca ta muốn ăn kim ô ngay tại lúc này lăng h i đột nhiên lợi không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi hi hi a ngươi thật là biết khó xử ca ca ta cũng không có kim ô cho ngươi ăn chờ sau này có cơ hội ta cũng bắn xuống một cái kim o để ngươi nếm thử lăng tiên cởi sờ lên lăng hy cái đầu nhỏ nói lăng hy nhu thuận nhẹ gật đầu nàng thường xuyên đột nhiên nghĩ đến một vài thứ liền tìm lăng thiên muốn ví dụ như có một lần lăng thiên bọn họ nâng lên lòng lăng hy nghe đến liền hô hào muốn ăn thịt rồng hiện tại nâng lên kimô lại muốn ăn kimô đương nhiên nếu như không có thứ này lăng hy cũng không bắt buộc nàng rất dễ nói chuyện chỉ cần lăng tiên h nói không ăn cái kia nàng sẽ không ăn hi hi ngươi trước đây nếm qua kimô thì sao lăng tiên h đột nhiên hỏi mặc dù lăng hy trong miệng luôn là thỉnh thoảng xuất hiện một hai lời lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không tôi lời nói thế nhưng căn cứ lăng tiên đối với mỗi mỗi hiểu rõ chưa ăn qua đồ vật lăng hy là sẽ không đột nhiên nói trừ phi là hắn để lăng hy ăn chương hai trăm năm mươi bốn yên vũ các thiếu các chủ ám dạ nhất tộc chương hai trăm năm mươi bốn yên vũ các thiếu các chủ ám dạ nhất tộc lăng tiên h hoài nghi lăng hy thời điểm trước kia có khả năng n ế m qua thịt rồng cùng kim ô thịt quên đi lăng hy lắc đầu l i ệ n tại lăng tiên h còn chuẩn bị nói chút gì đó thời điểm đột nhiên ánh mắt dừng lại hắn vừa rồi cảm ứng được mặc vông â n tổn hại đan đ i ể n cùng kinh mạch triệt để chữa trị hắn hiện tại tỉnh lại phía trước mặc vông â n đáp ứng lăng tiên chỉ cần giúp hắn chữa trị tổn hại đan điền cùng kinh mạch hắn liền đem yên vũ các đưa cho lăng t i ê n hiện tại hắn đan điền cùng kinh mạch triệt để phục hồi như cũ cũng là thời điểm làm tròn lời hứa các ngươi chờ ta một hồi lăng t i ê n nói xong thân hình lõe lên liền biến mất phượng thất thất bọn họ biết lăng t i ê n tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong cho nên toàn bộ đều đáp xuống trên mặt đất chờ đợi lăng t i ê n lăng t i ê n xuất hiện tại giang sơn xã tắc đồ bên trong phía sau tâm thần k h ẽ động mặc vô ngân thân thể từ trong hố bay ra đứng ở trước mặt hắn cảm giác làm sao lăng t i ê n dò hỏi rất tốt trước nay chưa từng có tốt đa tạ tiền bồi tái tạo tri ân mặc vô ngân tâm tình kích động nói hắn vừa rồi trong trong ngoài ngoài kiểm tra một chút thân thể của mình hắn phát hiện lăng thiên không những đem hắn tổn hại đan điền cùng kinh mạch chữa trị tốt mà còn sẽ lấy hướng lúc tu luyện để lại một chút tám tật loại hình tổn thương cũng đều cùng một chỗ chữa trị tốt nói một câu tái tạo c h i ân không có chút nào quá đáng người năm nay bao nhiêu tuổi lăng thiên dò hỏi hắn phát hiện giang sơn xã tắc đồ không vẹn vẹn chữa trị tốt mặc vô ngân đan điền hơn nữa còn khôi phục hắn cảnh giới trải qua cảm giác hắn phát hiện mặc vô ngân lại có khí hải cảnh thực hai mươi lăm tuổi mặc vô ngân hồi đáp hai mươi lăm tuổi liền nắm giữ khí h ả i cảnh thực lực với thiên phú có phải là có chút quá n g h ị tiên cứ việc lăng thiên chính mình cũng không đến hai mươi lăm tuổi liền có thể dễ như trở bàn tay chém giết khí h ả i cảnh người tu hành nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy mặc vô ngân thiên phú có chút quá kinh khủng hắn tình huống tương đối đặc t h ủ không thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc ta tình huống tương đối đặc t h ủ cái này khí h ả i cảnh thực lực cũng không phải là chính ta tu luyện đến, đến là chúng ta yên vũ các truyền thừa mặc vô ngân cũng không có che giấu lăng t i ê n người có nhớ người phía trước nói qua ta nếu là giút ngươi chữa trị tốt đan điển cùng kinh mạch n g ư ơ i liền đem yên vũ các đưa cho ta lời nói này có đáng tin hay không lang thiên hỏi quả thật không dối gạt tiền bối ta chính là yên vũ các thiếu các chủ phụ thân ta chính là yên vũ các các chủ trước đó không lâu phụ thân ta đi ám sát một vị đại nhân vật kết quả thất thủ bị giết chết xem như sát thủ thất thủ bị giết cái này rất bình thường chúng ta sớm có chuẩn bị tâm lý có thể là yên vũ các phó các chủ được đến phụ thân ta tử vong thông tin về sau ngay lập tức ra tay với ta hủy đi đan điền của ta cùng kinh mạch nếu không phải yên vũ các chung với phụ thân ta một chút sát thủ liều chết đem ta hộ tống đi ra chỉ sợ ta hiện tại đã chết mặc vô ngân nói những lời này thời điểm trong mắt tràn đầy cửu hận chiếu ngươi nói như vậy phụ thân ngươi đã chết mà ngươi cũng bị trục xuất hiện tại yên vũ các làm chủ là phó các chủ ngươi nói đem yên vũ các đưa cho ta đây không phải là một câu nói xôn xao lang thiên dò hỏi muốn trở thành yên vũ các các chủ không phải dễ dàng như vậy l i ê n tính chúng ta mạch này đều đã chết những người khác cũng phải kinh lịch đủ loại thử thách mới có thể trở thành yên vũ các chân chính các chủ mà ta nếu là còn sống lời nói chỉ cần mời ra yên vũ các chư vị lão tổ liền có thể vì ta làm chủ ta nếu là trở thành yên vũ các các chủ liền có thể xác định đời sau các chủ xác định đời sau các chủ một khi thông qua thử thách liền có thể trở thành yên vũ các mới các chủ mặc vô ngân nói liền tính dựa theo lời ngươi nói ngươi có khả năng thuận lợi trở thành mới các chủ sau đó thoái vị cho ta vậy vạn nhất ta chưa thể thông qua thử thách đâu vậy ngươi phía trước hứa hẹn chẳng phải là một câu nói xuông lăng thiên hỏi ngược lại lúc ấy tình huống khẩn cấp ta bất đắc dĩ mới nói như vậy ta tin tưởng lấy tiền bối thực lực có khả năng dễ như t r ở bàn tay thông qua thử thách mặc vô ngân cũng biết chính mình đối lý nói những lời này thời điểm có chút sức mạnh không đủ còn có ngươi nếu là trở thành các chủ đến lúc đó đại quyền trong tay chưa hẳn nguyện ý giao ra các chủ vị trí đến lúc đó ta nếu là đúng ngươi xuất thủ chẳng phải là cùng các ngươi toàn bộ yên vũ các là địch lang thiên hỏi lần nữa chúng ta sát thủ coi trọng nhất chính là thành tín đây là chúng ta đặt chân gốc rễ ta bị phó các chủ hủy đi đan điền cùng kinh mạch thời điểm ta liền từng đã thể nếu là có người có thể đem ta trị tốt ta nguyện ý trả bất cứ giá nào tiền bối n ế u không tin ta có thể hiện tại liền lập xuống thiên đạo lợi t h ể một khi ta trở thành vạn yên vũ các các chủ liền đem các chủ vị trí để cùng tiền bối ví như làm trái lợi thế nguyện chết không có chỗ trôn mặc v ô ngân nói hắn không giỏi câu thông không biết có lẽ dùng dạng gì phương thức mới có thể để cho lăng thiên tin tưởng hắn nói tới tất cả đều là thật lòng nhìn thấy mặc vô ngân như vậy thành khẩn lăng thiên đột nhiên cười cười thiên đạo thương thương sau đó hắn đột nhiên nói đang cố gắng suy nghĩ nghĩ đến m u ố n thế nào thuyết phục lăng thiên tin tưởng hắn mặc vô ngân nghe nói như thế nháy mắt thần sắc s ữ n g s ờ dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem lăng thiên nhân đạo diệu diệu mặc vô ngân có chút máy móc nói tam thập lục tộc ta là đêm tối nhìn thấy mặc vô ngân đối mặt tám hiệu lăng thiên lật bàn tay một cái lấy ra thiếu hoàng lệnh bài nhìn thấy lệnh bài nháy mắt. mặc vô ngân con người hung hăng có rút lại một chút ám dạ nhất tộc mặc vô ngân bãi kiến thiếu hoàng mặc vô ngân trực tiếp quỳ xuống thái độ cực kỳ cung kính nói hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đối hắn có tái tạo c h i ân người sẽ là nhân hoàng nhất mạch thiếu hoàng hắn giờ khắc này đột nhiên rất muốn khắc ca đây là một loại bị hủy khuất hải tử đột nhiên nhìn thấy ra t r ư ở n g cái chủng loại kia c ạ m thụ đứng lên đi lang thiên thản nhiên nói lần thứ nhất nhìn thấy mặc vô ngân thời điểm hắn đã cảm thấy đối phương giống ám dạ nhất tộc đương nhiên cũng chỉ là cảm thấy giống bởi vì ám dạ nhất tộc bình thường đều là ban đêm mật hiện thích mặc toàn thân áo đen lại s á c mặt có loại không quá khỏe mà trắng hai điểm này m ặ t vô ngân toàn bộ đều phù hợp khi đó lăng thiên cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao dạng này người vẫn là có không ít về sau là m ặ t vô ngân nói tính toán đem yên vũ các lúc đưa cho hắn hắn có loại này phỏng đoán bởi vì ám giả nhất tộc là đêm tối sùng nhi có thể tại đêm tối bên trong dấu tại vô hình mà còn sức chiến đấu sẽ tăng lên năm mươi dạng này là tính thích hợp nhất làm sát thủ theo cùng m ặ t vô ngân tiếp xúc lăng thiên không ngừng mà đang thử thăm dò hắn sự thật chứng minh l a n g thiên suy đoán là đúng mặc vô ngân thật là ám dạ nhất của người thiếu hoàng xem như nhìn thấy các ngươi lâu như vậy không có vương thượng thông tin ta còn tưởng rằng nhân hoàng nhất m ạ c h đã hy vọng lâu như vậy thiếu hoàng có thể tính xuất hiện mặc vô ngân có chút kích động nói nếu như phụ thân hắn biết hắn nhìn thấy thiếu hoàng không biết nên cao h ứ n g biết bao nhiêu các người ám dạ nhất tộc bây giờ tình cảnh làm sao lang thiên do hỏi ám dạ nhất tộc tình cảnh còn tốt đêm tối là chúng ta bảo vệ tốt nhất ô lại thêm đối với thiên giới người chúng ta đều là trốn xa xa chúng ta thành lập tổ chức sát thủ và ngoài thành viên đều không phải chúng ta ám dạ nhất tộc thành viên không có người từ bình thường sát thủ trên thân liên hệ đến chúng ta ám dạ nhất tộc chỉ là năm đó trận chiến kia quá khốc liệt chúng ta ám giảm nhất tộc còn không có khôi phục lại hiện tại còn có không ít tiền bối có lưu ám tật mặc vông ngân ánh mắt có chút tảm đ ả m nói bọn họ ám tật ta giúp bọn hắn chữa trị người cảm thấy các người ám giả m nhất tộc nhưng có bị thiên giới người thẩm thấu sao hoặc là có người hay không trong bóng tối nương nhờ vào t h i ê n giới lang thiên do hỏi đây mới là m ấ u c h ố t nhất chúng ta ám giả m nhất tộc không có khả năng bị thẩm thấu chỉ có nắm giữ chúng ta ám giả nhất tộc hết mọi người mới có thể thi triển chúng ta ám giả nhất tộc đặc thù năng lực những người khác căn bản h ọ không được Đến m ứ c có người hay không hay ám dầu ạ nhất tộc thành viên nương nhờ vào thiên này, không tin thực h tộc ta tự trăm xác có vào giới, điểm p n trăm. Bất q ngân ế u là thành thật sự có thành viên n n ư ơ nhờ vào thiên, giới, thiên giới vào ngân phân tích nói có nhất định đạo lý nhưng bạn nhất thiên giới người ẩn nhẫn không phát thả dây dài câu cá lớn đâu bọn họ có thể đang chờ đợi chờ chúng ta mạch này người liên hệ ám dạ nhất tộc một khi chúng ta thật làm như vậy bọn họ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chúng ta lang thiên nói có mấy lời hắn khỏi phải nói quá ngay thẳng so sánh với nhân hoàng nhất mạch tam thập lục tộc cũng không phải là quá trọng yếu chỉ cần nhân hoàng nhất mạch chết mất nhân gian đem triệt để mất đi hy vọng tam thập lục tộc cũng đem không đáng sợ vậy cái này các chủ vị trí thiếu hoàng muốn làm sao mặc vô ngân hỏi làm lang tiên rất thẳng thắn nói thân phận trước mắt của hắn không có bại lộ nếu như lấy mặc vô ngân ân nhân cứu mạng thân phận tiếp quản yên vũ cát liền tính ám giả nhất tộc bên trong có nương nhờ vào thiên giới thành viên cũng không sao bọn họ không biết chính mình thân phận liền tính đem việc này bẩm báo cho thiên giới cũng không có tổn thương phong nhã mà hắn có thể lợi dụng các chủ thân phận tìm cơ hội để ám g i nhất tộc thành viên tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong cứ như vậy liền tính ám giả nhất tộc bên trong thật sự có người nương nhờ vào t h i ê n giới cũng có thể bắt tới tốt ta sẽ hiệp trợ thiếu hoàng thông qua thử thách mặc vô ngân ngữ khí kiên định nói nếu như nói hắn phía trước còn có chút tâm không cam tình không nguyện chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ không có cách nào mới đáp ứng lăng thiên đem các chủ vị trí truyền cho hắn vậy bây giờ hắn chính là trong lòng nguyện ý nhớ kỹ thân phận của ta ngươi biết liền được tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất cứ người nào cho dù là ngươi người thân nhất cũng không được lăng thiên nói hắn đem chính mình thân phận tiết lộ cho mạc vô ngân chỉ là vì để hắn càng thêm tận tâm tận lực phụ tá chính mình bằng không không có ở đây không lo việc đó đối phương cái gì đều không quản lời nói hắn cũng không có cách chính mình đối với yên vũ các tình huống không hề quen thuộc có một cái yên vũ các người tận tâm tận lực phụ tá chính mình hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức ta minh bạch cái kia thiếu hoàng chúng ta là hiện tại liền xuất phát tiến về yên vũ cát vẫn là qua một đoạn thời gian mạc vô ngân hỏi qua một đoạn thời gian ta hiện tại có việc muốn đi tới một chuyến lôi đình đế quốc lạc nhật thành chờ lạc nhật thành sự tình kết thúc về sau chúng ta lại tiến về yên vũ cát là mấy ngày gần đây lạc nhật thành đặc biệt náo nhiệt người lưu lượng so với đi qua tăng lên gấp mấy lần bởi vì lạc nhật thành muốn tổ chức một tràng đông vực từ trước tới nay thịnh đại nhất luyện đan giải thi đấu trận này luyện đan tranh tài bao gồm từng cái cấp bậc luyện đan sư từ tứ đại đế quốc tứ đại đan tông kết hợp vạn bảo các cộng đồng mở rộng tiền thưởng đặc biệt phong phú trọng yếu nhất chính là lần này luyện đan giải thi đấu quá trình bên trong cần thiết linh d ư ợ c không những miễn phí cung cấp hơn nữa còn có thể được đến tứ đại đan tông cao giai luyện đan sư hiện trường chỉ đạo đây đối với đông đảo luyện đan sư đến nói có trí mạng lực hấp dẫn cho nên làm luyện đan sư giải thi đấu thông tin tại đông vực chuyển ra về sau tất cả luyện đan sư toàn bộ đều điên cuồng hướng về lôi đình đế quốc lạc nhật thành mà đến trừ cái đó ra còn có không ít t r ư ớ c đến tham gia n á o n h i ệ t người như vậy chưa từng có thịnh đại luyện đan sư giải thi đấu bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ hiện trường một lần nhìn lời nói về sau cùng thân bằng hảo hữu say rượu khoác lác thời điểm đều có một phần tư bản chính là bởi vì những n à y lạc nhật thành nhân số càng ngày càng nhiều cái này để lạc nhật thành thủ vệ số lượng cũng không thể không gia tăng đây là một chàng đầy trời phú quý giáng lâm tại chúng ta lạc nhật thành trên đầu chúng ta nếu là có thể bắt lấy lạc nhật thành kinh tế sẽ được đến gấp đội tính tăng lên phân phó tại luyện đan sư giải thi đấu quá trình bên trong bất luận cái gì thương gia không được tùy ý đối mua bán vật phẩm tiến hành tăng giá nhất là nhà trọ từ lâu để quân hộ vệ luân p h i ê n truyền tiến hành tuần tra một khi phát hiện trước bắt bỏ vào đại lao lại nói tóm lại một câu nếu ai dám kiếm hát tâm tiền bôi đen chúng ta lạc nhật thành ta liền để hắn không còn có cơ hội kiếm tiền nghe rõ chưa lạc nhật thành thành chủ nhìn xem thủ hạ đông đảo quan viên nói lúc trước vạn bảo các người tìm hắn bàn bạc tại lạc nhật h à n h mở rộng luyện đan sư giải thi đấu hắn ban đầu là không đồng ý dù sao nhân số nhiều làm điều phi pháp sự tình liền sẽ tùy theo tăng nhanh bọn họ lạc nhật thành bách tính an toàn thai họa ngầm cũng sẽ gia tăng thật lớn có thể là về sau làm vạn bảo các người giải thích cho hán luyện đan sư giải thi đấu có thể làm cho lạc nhật thành kinh tế được đến bạo tạc tính chất tăng lên làm cho tất cả mọi người kiếm đầy bồn đầy bát hãn động tâm trải qua tính toán về sau đồng ý xuống chuyện này nếu như làm tốt không vẹn vẹn có khả năng nhận đến hoàng đế khen ngợi hơn nữa còn có thể để cho bọn họ lạc nhật thành thanh danh truyền xa về sau phàm là tới qua lạc nhật thành người nhấc lên lạc nhật thành thời điểm cũng nhịn không được dựng thẳng cái ngón tay cái cứ thế mãi bọn họ lạc nhật thành sợ rằng sẽ phát triển thành lôi đình đế quốc đại thành đệ nhất hồ đương nhiên tất cả những thứ này chỗ tốt điều kiện tiên quyết là tại luyện đan sư giải thi đấu trong đó không có ra cái gì yêu tiêu thân đây cũng là vì cái gì lạc nhật thành thành chủ nghiêm túc như thế một hai lần lại mà ba đối với thủ hạ quan viên cường điệu làm lăng thiên đám người bọn họ đi vào lạc nhật thành thời điểm lạc nhật thành bên trong người đến người đi phi thường náo nhiệt bọn họ không có tốn quá nhiều thời gian hưởng thụ lạc nhật thành khói lửa mà là trực tiếp đi đến vạn bảo các giờ phút này tiền đa đa tại vạn bảo các bên trong đã sắp trông mòn con mắt Trường 256, lần n Thiên chi danh, kinh sợ mọi người, trường Lăng Thiên chi danh, kinh sợ mọi người. g chi chi mọi mọi sợ sợ 256, l này luyện đàn sư giải thi đấu khâu trọng yếu nhất chính là lăng thiên không có lăng thiên cung cấp đông đảo linh dược cho dù có sân bãi có nhân viên cũng không được lăng thiên đa đa nhìn thấy lăng thiên thời điểm thật dài thở dài một hơi không nhìn thấy lăng thiên phía trước trong đầu của hắn tiến hành các loại không tốt n a o b ổ ví dụ như lăng thiên bị vây ở một nơi nào đó thậm chí bị người giết hắn cũng không muốn nghĩ như vậy thế nhưng căn bản khống chế không nổi vì lần này luyện đàn sư giải thi đấu bọn họ đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực tài lực một khi không thể đúng hạn cử hành lời nói chứ không nói những tổn thất này bọn họ sẽ lập tức đem toàn bộ đông vực tất cả luyện đan sư đều đã tội thậm chí những cái k i a chạy tiền tham gia n á o nhiệt người cũng đã tội lăng tiểu đệ n g ư ơ i xem như tới lao ca chúng ta đều nhanh thành nhìn đệ thạch thiền đa đang nên tiếp lăng thiên về sau nói đáp ứng lao ca sự tình ta tự nhiên sẽ không thất tín lăng thiên biết tiền h đa đa đang suy nghĩ cái gì vì vậy vừa cười vừa nói đi thôi chúng ta đi gặp gặp tứ đại đan tông người có chút chi tiết còn phải cùng bọn họ thương nghị một chút đi lao ca giút ta g à n xếp một cái thất, thất bọn họ giao cho lao ca c a m đoan cho ngươi hầu hạ thật tốt thu xếp tốt phượng thất thất mấy người bọn họ về sau lang thiên liền cùng tiền đa đa đi đến đan tông chỗ ở tứ đại đan tông người ở tại từ vạn bảo các cung cấp một cái nhà trọ bên trong mỗi một tầng ở một tông người tiền đa đa bọn họ đến khách sạn về sau đem tứ đại đan tông người phụ trách gọi tới nhà trọ viện t ừ bên trong nhà trọ này đã bị nhận đ ầ u cũng không có khách nhân khác tồn tại trước giới thiệu cho các vị một cái vị này là lang thiên mấy vị đại sư có khả năng nghe qua tên của hắn cũng có, có thể chưa từng nghe qua đương nhiên cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là lăng thiên chính là chúng ta lần này luyện đan sư giải thi đấu linh dược nhà cung cấp tiền đa đa cho giới thiệu mấy người các hạ thật đúng là giỏi tính toán lợi dụng loại này phương thức để đông vực luyện đan sư miễn phí vì ngươi l u y ệ n dược tiền đa đa tiếng nói rơi xuống về sau phi vân đế quốc đan tông người phụ trách mở miệng châm c h ọ n g nói luyện đan sư quy củ là muốn mời một vị luyện đan sư l u y ệ n dược tối thiểu nhất muốn chuẩn bị ba phần tài liệu có thể là lăng thiên yêu cầu là lần này luyện đan sư giải thi đấu tất cả luyện chế đan dược đều thuộc về hắn đây quả thực là màu kiếm ta là người làm ăn làm ăn từ trước đến nay coi trọng ngươi tình tăng hạ ngươi ế u l nghe đến lăng thiên nói như vậy phi vân đế quốc đan tông người phụ trách lập tức ngạc lời bọn họ mặc dù cũng chính mình trồng trọt linh dược có thể là trồng trọt linh dược cũng không tính nhiều đủ bọn họ phi vân đế quốc đan tông sử dụng thậm chí tại thỏa mãn bọn họ cần thiết về sau còn có một chút tràn ra tới có thể là lần này luyện đàn sư giải thi đấu tối thiểu nhất có mấy vài người bọn họ nhưng không cách nào cung cấp nhiều như thế linh dược Lang thiên. tại a ra nhớ r n chúng ta thiên thủy đế quốc cùng chúng ta đan tông đặt song song thông môn còn có năm cái trong đó một cái tên là khí tông theo ta được biết khí tông chính là bị lăng thiên tiêu diệt chỉ là ta không biết cái thưa lăng thiên cùng vị đạo hữu này có phải là cùng một người thiên thủy đế quốc đan tông người phụ trách nhìn xem lăng thiên dò hỏi không sai đan tông đúng là lăng tiểu đệ tiêu diệt những người khác còn chưa nói cái gì tiền đa đa vội vàng đứng ra nói hắn thấy lăng thiên thân phận càng t ô n quý hắn lợi nói quyền cũng liền càng nặng dù sao tại tứ đại đan tông người xem ra chính mình cùng lăng thiên là cùng một bọn nghe đến tiền đa đa khẳng định lời nói về sau mấy người nhìn hướng lăng thiên ánh mắt triệt để không đồng dạng cái này thế giới trung quy là cường giả vi tôn khí tông tất nhiên cùng thiên thủy đế quốc đan tông đặt song song là thiên thủy đế quốc sáu đại tông môn thực lực kiên nghĩ đến không sai bật nhiều lăng thiên có khả năng diệt đi thiên thủy đế quốc khí tông tự nhiên cũng có thể diệt đi thiên thủy đế quốc đan tông tứ đại đế quốc tứ đại đan tông thực lực không kém bao nhiêu như vậy chờ lượng chuyển đổi về sau. Lăng thiên cũng có thể dễ như t r ở bàn tay diệt đi bọn họ đối với một cái có khả năng diệt đi bọn họ cường giả bọn họ nên bảo trì nhất định tôn trọng không những như vậy một đoạn thời gian trước càng là có một việc lưu truyền sôi sùng s ù n g nói thiên thủy đế quốc trước sau phái binh bốn mươi vạn đi tiêu diệt lăng thiên vị trí lăng ra kết quả toàn quân bị diệt không có một người sống cuối cùng thiên thủy đế quốc hoàng thất bất đắc dĩ cúi đầu hướng lăng thiên tiến hành bồi giao việc này là thật là giả thiên thủy đế quốc đan ô n g người phụ trách hỏi hắn lời này mới ra mặt khác ba đại đàn ô n g người phụ trách nháy mắt trận mắt há hơm ồm muốn cùng một quốc gia máy móc chống lại có nhiều khó bọn họ lại biết rõ rành rành v g không bọn họ tứ đại đan tông liền không chỉ là đan tông mà là luyện đan đế quốc lăng thiên lại có thể đem bốn mươi vạn đại quân toàn bộ diệt s á t thực lực như vậy là thật có chút quá mức đáng sợ không sai việc này cũng là lăng tiểu đệ cách làm thiên đa đa tương đối kiêu ngạo nói nếu người nào đối ta cung cấp linh dược thu hoạch được tranh tài trong đó tất cả đan dược sự t ì n h có dị nghị đều có thể nói ra lăng thiên lạnh lùng nói lần này tứ đại đan tông người phụ trách không có bất kỳ người nào có ý kiến lăng thiên sợ tác sở vi đã chấn nhét bọn họ nếu để cho phi vân đế quốc đan tông người phụ trách biết lang thiên trước đó không lâu vừa vặn tiêu diệt danh kiếm sân trang cùng với phi vân đế quốc tám gia tộc lớn nhất một trong mã gia không biết lại sẽ có cảm tưởng gì tất nhiên chư vị cũng không có ý kiến lời nói vậy chúng ta liền thương lượng một chút lần này luyện đan sư giải thi đấu quá trình cùng chi tiết cùng với chúng ta những người này sau đó muốn làm sự tình lang thiên nói với mấy người cứ như vậy một hồi thời gian hắn đã biến thành chủ đạo người tiền đa đa nhìn thấy trường hợp này âm thầm là lang thiên giơ ngón tay cái lên tứ lại đan tông người phụ trách từng cái tâm cao khí、nạo. cho dù hắn hiện tại là vạn bảo các lần này sự kiện người tổng phụ trách có thể là đối mặt mấy người này thời điểm luôn là có chút h ư u tâm vô lực hiện tại có l a n g tiên chấn n h i ế t bọn họ như vậy tiếp xuống bọn họ việc cần phải làm chắc hẳn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n quả nhiên tiếp xuống bàn bạc cũng rất thuận lợi liền tính thỉnh thoảng có cái gì khác biệt quan điểm cũng rất nhanh liền có thể giải quyết dưới đại đa số tình huống đều là l a n g tiên đang nói tiến đa đa dùng ghi chép ghi chép tứ đại đan tông người phụ trách thỉnh thoảng tiến hành bổ sung cùng đưa ra nghi vấn lăng tiên cũng là lần thứ nhất tổ chức dạng này thịnh đại tranh tài không có kinh nghiệm gì duy nhất hấp thụ kinh nghiệm chính là một đời trước nhìn thấy qua minh tinh bồi hòa nhạc mặc dù cả hai không giống nhau lắm thế nhưng có năng lực tham khảo địa phương chương hai trăm năm mươi bảy quả thực khóc chết thân cha cũng bất quá như vậy chương hai trăm năm mươi bảy quả thực khóc chết thân cha cũng bất quá như vậy cuối cùng tại vạn chúng chờ mong phía dưới đông vực luyện đan sư giải thi đấu như vậy kéo ra màn tre trải qua thống kê lần này trước đến tham gia luyện đan sư giải thi đấu luyện đan sư khoảng chừng hai mươi chín năm trăm hai mươi bảy vị ở trong đó khẳng định có một ít hàng lậu thế nhưng hàng lậu số lượng chưa tới một thành chân chính tranh tài nhân viên trí ít có hai mươi sáu người s ắ c thực vô cùng long trọng may mắn t h i ê n đa đa đối với cái này đã sớm chuẩn bị hạ tử tổng bộ thân thỉnh một cái tu di không gian cái này không gian chỉ lớn cỡ lòng bàn tay liền xem như tại trên mặt đất trải rộng ra cũng chỉ có m ộ mươi mét lợi dụng m ộ mươi mét thế nhưng tu di không gian nội bộ cực lớn đừng nói hơn hai vạn người liền xem như m ộ ư ơ i vạn người có khả năng dễ như chở bàn tay r u n g nạp xuống t h i ê n đa đa đem tu di không gian định tại một khối đã sớm tìm kỹ đất chống bên trong tại đất chống phía trên có vài chục khối to lớn thủy tinh lơ lửng giữa không trung cứ như vậy tu di không gian bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều có tại h thông qua những này thủy tinh hiện hiện ể này đến. Dùng qua ra đ lời nói tới nói, những ó nói, i tới n ngày à là y thủy to tinh, thật t lớn chính n kỳ khối thời gian thực gian lại chuyển m n hình.、Tại、những n Tại à thủy tinh xung quanh có thổ hệ người tu hành lợi dụng năng lực bản thân từ trên mặt đất dâng lên vô số cái khán đài đồng dạng bậc t h a n g vây thành một vòng dạng này có thể bảo đảm mỗi một cái khán đài bên trên người đều có thể nhìn thấy thủy tinh có thể trước đến người nơi này trên cơ bản đều là người tu hành thị lực phá l ợ tốt cho dù ở ngoài ngắn mét cũng có thể dễ như chở bàn tay nhìn thấy thủy tinh khác biệt vị trí thể nghiệm cảm giác không giống thoải mái dễ chịu cảm giác cũng không giống t h các vị tôn kính luyện đan sư các vị thân yêu khán giả các bằng hữu đại gia buổi sáng tốt lành ta là lần này luyện đan sư giải thi đấu người chủ trì tiền đa đa phụ trách gan bài quá trình giải thích bình luận tranh tài các vị tuyển thủ dự thi cùng với các vị khán giả tại tranh tài trong đó nếu là gặp phải vấn đề gì ngay lập tức liên hệ chúng ta nhân viên công tác sau đó chúng ta nhân viên công tác sẽ đem vấn đề phản hồi cho ta ta phụ trách giải quyết tốt không nói nhiều tiếp xuống chúng ta chính thức tiến vào tranh tài phân đoạn mời các vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng t i ế n đa đa lấy ra một khối to lớn khuyết đại âm thanh thạch đối với khuyết đại âm thanh thạch nói lời hắn nói lấy khuyết đại âm thanh thạch làm trung tâm hướng về xung quanh khuyết tán mà đi bảo đảm mỗi một vị khán giả cùng tuyển thủ dự thi đều có thể nghe đến trải qua khuyết đại âm thanh thạch gia công thanh âm của hắn cho người một loại mờ mịt cảm giác cực kỳ giống cao nhân tiền bối theo hắn tiếng nói rơi xuống đông đảo dự thi luyện đan sư cũng đều nghiêm túc rất、nhanh. liền có nhân viên công tác cho mỗi một vị luyện đan sư đều đưa lên linh dược thật miễn phí cung cấp linh dược lần này đến đúng ha ha ha cuối cùng có thể b u ô n g tay b u ô n g chân luyện đan lần này nói không chừng có thể làm cho mình luyện đan phẩm cấp đột phá một cấp ta đều muốn không thể chờ đợi nhanh bắt đầu đi đây là cố linh đan tài liệu xem ra trận đầu này là muốn luyện chế cố linh đan cố linh đan xem như là tất cả đan dược bên trong cơ sở nhất một loại mà còn cố linh đan đan phương cũng là công khai cố linh đan tên như ý nghĩa chính là có khả năng củng cố người tu hành trong cơ thể linh khí đem người tu hành trong cơ thể linh khí tiến hành tinh luyện đây là một loại đặt nền móng đan dược đối với vừa mới bắt đầu tu hành người tu hành rất có chỗ í t lợi đây là l a n g thiên nói ra bởi vì dưới tay hắn sẽ xuất hiện rất nhiều vừa mới bắt đầu người tu hành bởi vì cố linh đan là đan dược trụ cốc nhất cho nên trong quá trình trận đấu tất cả tuyển thủ dự thi thành đan viên m ớ i nhất định phải tại ba viên trở lên mới có thể tấn cấp đến vòng tiếp theo đương nhiên mỗi một vị tuyển thủ đều có ba lần cơ hội nếu là ba lần cơ hội đều không có đạt tới yêu cầu liền sẽ bị đào thải ta muốn nói cho các ngươi chính là các ngươi tham gia không chỉ là một lần tranh tài cũng là một cái quá trình học tập phạm là bị đào thải tuyển thủ cho phép lưu lại tại trong đấu trường xem tranh tài nhưng nếu là ai dám quay dày người khác l u y ệ n đan giết không tha tiến đa đã nói xong lời cuối cùng thời điểm trong giọng nói mang theo một điểm sắc khí nghe đến hắn lời này đông đảo luyện đan sư kém chút khóc chết đương nhiên không phải tiến đa đ a yêu cầu quá cao mà là cảm động khóc cơ sở nhất cố linh đan đều có thể cho ba lần cơ hội thân cha cũng bất quá như thế đi mà còn liền tính bị đào thải còn có thể lưu lại quan sát những luyện đan sư khác tranh tài điểm này để một chút cấp thấp luyện đan sư mừng rỡ như điên có khả năng quan sát một chút cao phẩm cấp luyện đan sư lượt đan chuyện này đối với bọn hắn đến nói sẽ được ích lợi không nhỏ bọn họ có thể học tập đến một chút luyện đan thủ pháp thao tác phương thức đối với hỏa diễm k h ô n g chế v â n v â n v â vân, n tóm lại một câu rất nhiều chỗ tốt cái này một vạn khối linh thạch phí báo danh quả thực giá trị đã tê dần đây là tất cả luyện đan sư cộng đồng tiếng lòng đây cũng là lăng thiên có ý mà thôi luyện đan sư nếu như cường đại tu luyện giả cũng sẽ cường đại cái này liền tương đương với biến tướng gia tăng nhân gian thực lực đến mức có thể tăng thêm bao nhiêu cái này khó mà nói nhưng tóm lại là chuyện tốt đại nhân người bị đào thải lưu tại đấu trường bên trong quan sát những người khác luyện đan Cái nếu như bởi vì bị người khác nhìn xem luyện đan liền sợ người khác học trộm sau đó vượt qua chính mình dạng này luyện đan sư chú định tại luyện đan một đường cũng sẽ không đi qua xa nếu có người nào lo lắng cái này như vậy hoàn toàn có thể lui ra lần này luyện đan sư giải thi đấu phí báo danh chúng ta toàn bộ trả về t h i ê n đa đa lớn tiếng nói nghe đến hắn lời này đông đảo luyện đan sư toàn bộ đều nhẹ gật đầu xác thực luyện đan bí quyết đừng nói nhìn một chút liền xem như dốc túi tương thụ có ít người đều cần lặp đi lặp lại rất nhiều lần mới có thể học được nhìn một chút liền có thể học được người khác luyện đan bí quyết luyện đan sư không có khả năng có bởi vì nhân gian không cho phép có như thế n h ư bức tồn tại nếu như c ư vị không có những ý kiến khác ta tuyên bố lần này luyện đan sư giải thi đấu chính thức bắt đầu giới hạn thời gian hai canh、giờ. theo i đa đa tiếng nói, i n lớn n đa đa l cố đan đan đủ. hai canh hai canh đan, nhất, hoàn toàn Nếu như xong không luyện này tính toán. chỉ dược cốt được phế thời thải h là loại đào trụ trả vật giờ giờ kịp vậy tiền đa đ a một tiếng này ra lệnh đông đảo luyện đan sư liền bắt đầu bận rộn mọi người vừa bắt đầu luyện đan luyện đan sư t r ê n lệch liền hiện ra rõ ràng Đợt, hai ngày này không những đau đầu, tứ chi bất lực, còn phát đến độ, đổi định, đại tứ bất phát suốt chút hai không những chi chính mình như cho không giác giống lại mới ngày này còn dương, nên ổn là lực, cảm có luyện đan sư luyện đan nhất dựa vào chính là đan lô có chút luyện đan sư đan lô huyền ảo tinh xảo có ít người đan lô cũng chỉ là cái đan lô l ò luyện đan tốt là có thể cho luyện đan sư mang đến tăng phúc ví dụ như có chút luyện đan sư luyện chế một loại nào đó đan d ư ợ c tỷ lệ thành công chỉ có sáu mươi phần trăm thế nhưng có một cái l ò luyện đan tốt phụ trợ liền có khả năng đạt tới tám mươi phần trăm đừng nhìn chỉ là hai mươi phần trăm tăng phúc có đôi khi cái này phi thường mấu chốt dù sao nếu như là tám mươi phần trăm tỷ lệ thành công lại tăng thêm hai mươi phần trăm lời nói vậy coi như là một trăm phần trăm chứ đa dạng đan lô bên ngoài còn có đan họa cũng hoàn toàn không、giống. có chút luyện đan sư tương đối keo kiệt đem tủi đốt sung làm đan hỏa có chút luyện đan sư sử dụng một chút có khả năng phun giá hỏa diễm linh khí còn có một chút luyện đan sư có khả năng k h ô n g chế một loại nào đó hỏa diễm có dị hỏa thú hỏa địa hỏa tóm lại các loại đa dạng hỏa diễm đều có một cái luyện đan sư giải thi đấu tương cấp tầng đều bày ra vô luận cái gì thế giới vô luận cái gì ngành nghề giai tầng t r ê n lệ người h n bình thường thật rất khó đ ề bù có ít người cố gắng cả một đời đều không đạt tới nhân ra khởi điểm bất quá cố gắng trung quy là có thu hoạch mặc dù phương thức khác biệt thế nhưng đông đảo luyện đan sư đều hừng hực khí thế công việc luyện đan coi trọng chính là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác không thể bị ngoại giới sự tình q u a y nhiễu cố linh đan không có bất kỳ cái gì độ khó chỉ cần là cái luyện đan sư cho dù là phẩm chất thấp nhất cấp luyện đan sư cũng có thể luyện chế ra đến bất quá càng là đề phẩm cấp đan dược càng là có khả năng nhìn ra một cái luyện đan sư trình độ cố linh đan đúng là cái luyện đan sư đều có thể luyện chế ra đến có thể là mỗi lần có thể thành đan mới viên có thể hay không tạo thành đan văn thậm chí có thể hay không tạo thành đan vân đây đều là trình độ hiện ra tại đông đảo luyện đan sư quá trình luyện đan bên trong tứ đại đan tông người phụ trách thân hình loại lên tiến vào đấu trường bên trong bọn họ tại đấu trường bên trong vừa đi vừa quan sát đến đông đảo luyện đan sư luyện chế đan dược những thầy luyện đan này có một ít là bọn họ tứ đại đan tông người có một ít là tàn tu bọn họ việc cần phải làm chính là nhìn thấy cái nào luyện đan sư thao tác thủ pháp có vấn đề cho chỉ đạo làm như vậy đối với bọn họ để nói cũng có chỗ tốt bọn họ đối với những thầy luyện đan này chỉ đạo chỉ là một chút da lông nhưng có thể được đến một cái tiếng tốt có cái này thanh danh tốt về sau nói không chừng liền có không ít thiên phú không tội luyện đan sư gia nhập vào bọn họ đ à n tông bên trong một cái tông môn muốn cường đại điểm trọng yếu nhất chính là hấp thụ đệ tự ưu tú những tán tu này bên trong vẫn là có không ít thiên phú không tội luyện đan sư đây cũng là vì cái gì lúc trước lăng thiên nói ra để bọn họ chỉ đạo những thầy luyện đan này thời điểm bọn họ không có cự tuyệt cố linh đan luyện chế rất nhanh liền kết thúc trừ cực kỳ cá biệt một chút vừa vặn trở thành luyện đan sư tân thủ những người khác hoàn thành luyện chế toàn bộ đều tân cấp bất quá tân cấp về tân cấp có ít người ưu tú là nhìn ra thế nào thành đan số lượng cao nhất có mấy vị lôi đ ỉ n h đế quốc đan tông người phụ trách dò hỏi trải qua thống kê lần này cố linh đan luyện chế thành đan số lượng cao nhất là một vị tên là tiêu tiêu tử thanh tổng cộng có chín quả lưu phong đế quốc đan tông người phụ trách hưng phấn nói hắn ngôn ngữ bên trong không nói được hưng phấn c h í n là cực số luyện đan sư cao nhất thành đan số lượng chính là chín quả cho dù là mấy người bọn họ luyện chế cố linh đan cũng không dám một trăm linh xác định có khả năng thành đan chính quả nhiều nhất chỉ có chín mươi chín năm chắc bọn họ tại luyện đan một đường đắm chìm nhiều năm như vậy mới có dạng n à y trình độ có thể là cái này tiêu tử thanh tuổi còn trẻ vậy mà tại luyện đan một đường bên trên có dạng này tạo nghệ có khả năng thành đan chính khoa cái này liền đại biểu cho hắn tại luyện chế cố linh đan thời điểm mỗi một cái trình tự đều làm đến hoàn mỹ không thể bắt b ẻ lang tiên ở một bên nghe nói như thế khoe miệng nhịn không được treo lên vẻ mỉm cười họ tiêu này chẳng lẽ thật tại luyện đan một đường có không có gì sánh kịp thiên phú trong lòng hắn yên lặng nói tiêu tử thanh dĩ nhiên lợi hại thế nhưng cái này còn có một cái càng lợi hại hơn diệp đông lai mặc dù thành đan chỉ có ba viên thế nhưng mỗi một viên đều xuất hiện đan văn hắn hoàn toàn dùng chất lượng đền bù bên trên về số lượng t r a n lệch phi vân đế quốc đan tông người phụ trách hỏi khá lắm xuất hiện đan văn luyện đan sư đều xuất hiện có hay không xuất hiện đan văn luyện đan sư l ô i đ ỉ n h đế quốc đan tông người phụ trách t ỏ mò hỏi ngươi đừng nói thật đúng là có một cái người này tên là tưởng đồng thắng tại luyện chế đan dược quá trình bên trong lần thứ nhất liền luyện chế ra tới mang theo đan vân cố linh đan chỉ bất quá chỉ có một viên hắn thấy cái này chưa từng đạt tiêu chuẩn cho nên lại tiến hành lần thứ hai luyện đan lần thứ hai hắn thành đan tám quả thiên thủy đế quốc đan tông người phụ trách nói những này van sinh hậu bối từng cái hảo hào rất cao các vị vận đạo có một cái ý nghĩ còn m ờ i mấy vị đạo hữu không muốn cùng ta tranh đoạt lôi đ ỉ n h đế quốc đan tông người phụ trách đột nhiên nói n g ư ơ i có phải hay không muốn đem vừa rồi ba người này nhận đến môn hạ của người phi vân đế quốc đan tông người phụ trách còn chưa chờ hắn nói chuyện nói xong liền vượt lên trước một bước vạch trần hắn ý nghĩ không sai bần đạo cảm thấy ba người này cùng ta lôi đ ỉ n h đế quốc đan tông hữu duyên nên đưa về đến chúng ta môn h ạ ừ cái gì gọi là cùng các ngươi hữu duyên ta còn nói cùng chúng ta phi vân đế quốc đan tông hữu duyên đâu lần này luyện đan sư giải thi đấu tranh tài địa điểm chính là tại lôi đình đế quốc nơi này cách chúng ta đan tông là gần nhất làm sao không cùng chúng ta lôi đình đan tông hữu duyên luyện đan sư giải thi đấu lựa chọn đặt ở lôi đình đế quốc lạc nhật thành đây chẳng qua là bởi vì lạc nhật thành ở đông ngực vị trí trung tâm mà khác đế quốc luyện đan sư chạy tới tương đối mà nói gần một điểm đúng thế đây chính là chứng minh tốt nhất tối tăm bên trong tự có định số cái kia diệp đông lai họ diệp lao phu cũng họ diệp ta cùng hắn chẳng phải là nhất có duyên luận không muốn thể diện vẫn là các người nhất không muốn thể diện trong lúc nhất thời mọi người bởi vì tranh đoạt ba người thuộc về vấn đề ồ não không thể g i n xét nếu không phải bốn người tự tin thân phận nói không chừng đều muốn đánh nhau mấy vị tranh tài vẫn còn tiếp tục tất cả vẫn là chờ tranh tài kết thúc về sau nói s a u đi lăng thiên lúc này nhịn không được đứng ra nói hắn cảm thấy chính mình nếu là lại không ngăn lại lời nói mấy người kia không chừng ồn ào tới khi nào đâu ừ lão phu không cùng các người ba cái chấp nhận chờ luyện đan sư giải thi đấu kết thúc về sau lại nói người nào không cùng người nào chấp nhận thật sẽ hướng trên mặt mình thích vàng chờ xem ta tin tưởng bọn họ ba cái sẽ làm ra lựa chọn chính xác mấy người ngoài miệng mang lấy thế nhưng cũng bắt đầu ngồi nghiêm trình đình chỉ cãi nhau dù sao đều là có mặt m ũ i người tại dạng này chính thức trường hợp trung quy phải có chút cố kỵ mấy vị những này đan dược ta liền nhận lúc này lang thiên một câu kém chút lại để cho bốn người n ổ i khủng Trường thứ 2 tranh tài, nhất tâm trường thứ 2 tranh tài, nhất tâm vòng nhị dụng, vòng nhị dụng. lần này tham gia luyện đan sư giải thi đấu tại vòng thứ nhất tấn cấp luyện đan sư có hơn hai mươi năm người bình quân xuống thành đan số lượng tại mỗi người năm viên hai mươi năm người bình quân mỗi người năm viên lời nói vậy coi như là m ư ơ i hai vạn năm ngàn viên đây tuyệt đối coi là một cái rất lớn số lượng nhiều như thế đan dược ra bên ngoài bán ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn linh thạch cứ như vậy về l à g thiên đối với cái này bọn họ chứ bất đắc dĩ không có những biện pháp khác đối với vừa rồi chư vị tuyển thủ dự thi luyện chế đan dược chúng ta đông đảo ban giám khảo đã tiến hành chấm điểm bởi vì nhân số đông đảo liền không từng cái tuyên bố ở sau đó tranh tài bên trong mỗi một vòng chúng ta ban giám khảo đều sẽ đối các vị tuyển thủ dự thi luyện chế đan dược tiến hành cho điểm cuối cùng mấy vòng tranh tài điểm số cộng lại kẻ cao nhất làm lần này tranh tài đứng đầu bảng ta biết vừa rồi tranh tài có chút tuyển thủ dự thi khống chế chính mình thực lực, miễn cưỡng đạt tới tấn cấp yêu cầu dạng này bất lợi cho cuối cùng bình chọn hy vọng ở sau đó tranh tài bên trong các vị có khả năng toàn lực ứng phó các vị nghỉ ngơi một nén hương sau đó tiến hành cuộc tranh tài vòng thứ hai t h i ê n đa đa lớn tiếng nói hắn mới vừa nói chấm điểm cơ chế là lang thiên lâm thời thêm lúc đầu hắn tính toán là một vòng một vòng tranh tài lưu đến người cuối cùng chính là t h ắ n g được người có thể là hắn phát hiện phương thức như vậy cũng không tốt đầu tiên phương thức như vậy đối với những cái kia phẩm cấp hơi tấp h luyện đan sư đến nói không hề công bằng thứ nhì có chút luyện đan sư chỉ là vì tân cấp sẽ không sử dụng ra toàn lực ví dụ như có chút luyện đan sư rõ ràng có khả năng thành đan bảy viên t á h quả nhưng vì không bại lộ thực lực hoặc là nguyên nhân khác chỉ thành đan ba viên đạp tấn cấp dây tấn cấp đối với hắn như vậy để nói có chút ít thua thiệt hắn đến ít thu hoạch không ít đan dược hắn cùng tiền đa đa thương lượng một chút lại nói một cái chấm điểm cơ chế nghỉ ngơi một lát hoan nên trở về nơi này là do vạn bảo các nhà tài trợ duy nhất đông vực g i ớ i thứ nhất luyện đan sư giải thi đấu tiếp xuống bắt đầu chúng ta vòng thứ hai tranh tài so sánh với vòng thứ nhất cố linh đan loại này cơ sở đan dược liệt chế chúng ta cuộc tranh tài vòng thứ hai liền tăng lên một chút xíu độ khó Cuộc thời gian vẫn là hai canh giờ mỗi người có thể sử dụng ba phần tài liệu không có cái thứ hai đan lâu người có thể hướng chúng ta nhân viên công tác xin giúp đỡ mượn dùng đan lô đồng dạng mỗi một lô thành đan số lượng nhiều tại ba viên người tấn cấp vòng tiếp theo tranh tài t h i ê n đa đa lớn tiếng nói nghe đến yêu cầu này có chút luyện đan sư trên mặt lộ ra một vệ t nụ cười có chút luyện đan sư trên mặt mang lên một vệ t vẻ ưu sầu có chút luyện đan sư thử qua nhất tâm nhị dụng mà có chút luyện đan sư cũng không có thử qua đối với không có thử qua luyện đan sư đến nói đây chính là một hạm đ ộ khó khiêu chiến không nhỏ tốt tại mỗi một vị luyện đan sư có thể sử dụng ba phần tài liệu chỉ từ một điểm này đến nói bọn họ thật khóc chết nếu biết rõ nhất tâm nhị dụng lời nói khẳng định có không ít luyện đan sư sẽ thất、bại. cứ như vậy có thể là sẽ hủy hoại không ít linh dược có thể là tổ chức phương vẫn như cũng nguyện ý lấy ra nhiều như thế linh dược cung cấp bọn họ sử dụng cái nào luyện đan sư không phải nói một tiếng tổ chức phương đại công vô tư nếu là lăng tiên biết bọn họ ý nghĩ khẳng định sẽ nhịn không được bật cười hắn không có vĩ đại như vậy hắn làm như vậy cũng là có tư tâm của mình hắn hiện tại thiếu nhất chính là cơ sở đan dược có thể là thật tốt luyện đan sư giải thi đấu hắn cũng không thể để tất cả luyện đan sư một mực luyện chế những cơ sở này đan dược c một mực luyện chế cơ sở đan dược những thầy luyện đan này nói không chừng liền sẽ đoán được hắn mục đích cái này không hề quá tốt chơi ra một điểm hoa văn lời nói vậy coi như không giống đã có thể để cho những thầy luyện đan này luyện chế cơ sở đan dược lại có thể tăng lên luyện đan độ khó đến mức hủy hoại những linh dược kia hắn căn bản là không quan tâm hiện tại giang sơn xã tắc đồ đã mở rộng đến hơn hai vạn km còn không có dừng lại trồng trọt linh dược địa phương sẽ càng ngày càng nhiều hắn nắm giữ linh dược cũng sẽ càng ngày càng nhiều nhất tâm nhị dụng cuộc thi đấu này phương thức l a n g thiên bọn họ là hỏi tham q u a tứ đại đan tông người phụ trách bọn họ cho ra trả lời là có một bộ phận t i ê n phú xuất sắc người là có thể làm đến nếu là không có người làm đến lăng thiên bọn họ cũng không dám như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua cuộc tranh tài vòng thứ hai hừng hực khí thế tiến hành phanh thỉnh thoảng liền có đan lô phát ra một tiếng to lớn nổ vang đây là bởi vì thao tác không thỏa đáng phát sinh nổ lô tốt tại đông đảo luyện đan sư phía trước liền cân nhắc đến trường hợp này từng cái luyện đan sư ở giữa cách xa nhau khá xa sẽ không nhận những luyện đan sư khác ảnh hưởng một khi phát sinh nổ lô liền sẽ có nhân viên công tác ngay lập tức tiến lên xem xét luyện đan sư có bị thương hay không nếu như thụ thương sẽ ngay lập tức tiến hành điều trị nếu như không có thụ thương liền sẽ hỏi thăm muốn hay không tiếp lấy tranh tài Muốn theo thời gian trôi qua vòng thứ hai tranh tài cuối cùng hạ màn lần này so sánh với vòng thứ nhất đào thải tuyển thủ liền muốn nhiều rất nhiều vòng thứ nhất t ấ n cấp tuyển thủ có hơn 2 5 i m ư n người vòng thứ hai t ấ n cấp chỉ có hơn 1 2 t m ư ơ người lập tức liền đào thải hơn phân nửa nhìn thấy như thế nhiều người bị đào thải những một chút luyện đan sư cũng cuối cùng có cảm giác nguy cơ thế nào cái này vòng thứ hai tranh tài có hay không biểu hiện cực kỳ xuất sắc luyện đan sư lưu phong đế quốc đan tông người phụ trách không kịp chờ l ợ i hỏi đối với vòng thứ nhất biểu hiện xuất sắc ba người hắn còn nhớ đến đâu ngay tại thống kê đâu kết quả còn chưa có đi ra phi vân đế quốc đan tông người phụ trách nói đồng dạng hắn cũng rất chờ mong kết quả này trong lúc nhất thời tứ đại đan tông người phụ trách toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn thỉnh thoảng ngắm một cái nhân viên công tác không chỉ là bọn họ kỳ thật l a n g thiên cũng thật tò mò không biết trừ vòng thứ nhất biểu hiện xuất sắc ba người vòng thứ hai có hay không ẩn giấu thực lực luyện đan sư hắn thấy khẳng định là có kết quả đi ra đúng lúc này nhân viên công tác vội và nói g n nháy mắt bốn vị đan tông người phụ trách một cái là mình liền đi tới bên cạnh hắn Đợt, dương ngày, cuối cùng xuống lại, chương 260, để đào dương chương bốn ngày, cùng xuống cuối lại, 260, để đào thải luyện phi vấn đế quốc đan tông người phụ trách ngay lập tức đoạt lấy nhân viên công tác trong tay thống kê kết quả lật nhìn kết quả đều là từ cao xuống thấp thống kê cho nên chỉ cần nhìn phía trước nhất là được rồi tiêu tử thanh hai lô thành đan đều là chính quả làm phi vấn đế quốc đan tông người phụ trách đem kết quả này đọc ra thời điểm mọi người toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh luyện chế một lò đan dược thành đan mấy đạt tới chính quả mặc dù khó nhưng một chút cao giai luyện đan sư vẫn là có thể làm đến thế nhưng tại nhất tâm nhị dụng giới tình huống hai lô đan dược đều thành đan c h í n quả cái này có thể liền vô cùng khó khăn cho dù là bọn họ nắm chắc cũng không phải quá lớn chẳng lẽ cái này tiêu tử thanh thuật luyện đan còn cao hơn mình lúc này tứ đại đan tông người phụ trách trong đầu đồng thời xuất hiện một ý nghĩ như vậy thế nhưng điểm này rất nhanh liền bị bọn họ hủy bỏ thuật luyện đan tại bọn họ bên trên luyện đan sư xác thực có hơn nữa còn có không ít thế nhưng đông vực không tồn tại dạng này luyện đan sư nếu như là đến từ trung châu đan tông luyện đan sư đi tới đông vực về sau khẳng định sẽ ngay lập tức liên hệ bọn họ tứ đại đan tông bên trong nào đó một tông v ư ơ n g hạo hai lô thành đan đều là t h ắ hỏa phi vân đế quốc đan tông người phụ trách tiếp tục thì thầm đây là một cái phía trước chưa từng nghe qua danh tự v ư ơ n g hạo là chúng ta lưu phong đan tông để chư vị chê cười lưu phong đế quốc đan tông người phụ trách giả vờ ngượng ngùng nói b ấ t quá nét mặt của hắn thấy thế nào đều giống như đang khoe khoang lưu văn minh hai lô thành đan đều là tám quả đây là chúng ta lôi đình đan t ô n g chu tiền hai lô thành đan đều là tám quả đây là chúng ta thiên thủy đan t ô n g tô hổ hai lô thành đan đều là t á n g đều là tám quả đây là chúng ta phi vân đan tông nhìn ra được tứ đại đan tông đều phái người tham gia lần này so tài vòng thứ nhất thời điểm tranh tài mấy người kia ẩn giấu thực lực thống kê danh sách bên trong p h kết ư c mấy tên quả này không nhìn h có t nhất ọ a n nghiệm đi ra mọi người hít vào một ngụm khí lạnh một lò đan dược có đan văn xuất hiện lời nói cái này có nhất định vận khí thành phần tứ lại đan tông người phụ trách những năm gần đây cũng luyện ra qua một chút mang theo đan văn đan dược thế nhưng mỗi một lô đan dược đều ra đan văn cái này có thể liền có chút kinh khủng trọng điểm quan tâm trọng điểm quan tâm mấy người tại nội tâm bên trong đồng thời hô kế tiếp còn muốn tỉ thí mấy vòng bọn họ đến lúc đó muốn nhìn cái này tên là diệp đông lai có phải là thật hay không mỗi một lô đan dược đều có đan văn xuất hiện tường đồng thắng lần thứ nhất lượt đan mỗi lô thành đan một viên lại mang theo đan vân lần thứ hai lượt đan mỗi lô thành đan tám quả liên quan tới tường đồng thắng kết quả vừa xuất hiện mọi người nháy mắt trận mắt há hớm ổm nhất tâm nhị dụng dưới tình huống hai lô đan dược vậy mà đều có đan vân người này tiên phu khủng bố như vậy nếu như nói một viên mang theo đan v â n đan dược dược hiệu là bình thường đan dược ba lần như vậy một viên mang theo đan v â n đan dược chính là bình thường đan dược gấp m ộ ư ơ i bởi vì chính là c ự c số một lò đan dược nhiều nhất chỉ có thể luyện chế chín quả lại nhiều là không thể nào thế nhưng nếu như sử dụng phương thức nào đó tăng cường linh dược d ư ợ c tính để nhiều ra đến dược tính có khả năng ngưng tụ thứ m ộ ư ơ i viên thuốc bởi vì cực số quan hệ cái này thứ m ộ ư ơ i viên thuốc không có khả năng tồn tại liền sẽ đem mặt khác chín quả đan dược dược tính toàn bộ thốt hệ cuối cùng m ư ơ i quả dung hợp thành một thể biến thành một viên mang theo đan văn đan dược vô luận từ chỗ nào phương diện đến nói luyện chế mang theo đan v ă n đan dược so với một lò thành đan chín khoa đan g dược độ khó phải lớn rất nhiều lần này luyện đan sư giải thi đấu thật đúng là xuất hiện mấy cái yêu người ta tứ đ ạ i đan tông bốn vị người phụ trách đồng thời cảm khai nói có thể nói lần này tiêu tử thanh diệp đông lai tưởng đồng thắng ba người này chân chính bị mấy người triệt để n h ớ kỹ chúc mừng chư vị tiến vào vòng thứ ba tranh tài chúng ta nghỉ ngơi sau một n é n nhang tiếp tục tranh tài thiền đa đã nói nghe đến hắn nói như vậy t ấ n cấp vòng thứ ba luyện đan sư bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần vừa rồi vòng thứ hai nhất tâm nhị dụng thật đúng là để bọn họ cảm thấy một tia bể p ả i vòng thứ hai tranh tài đã để bọn họ cảm thấy một chút xíu độ khó vòng thứ ba tranh tài không biết lại sẽ biến thái đến mức nào sẽ không phải là muốn nhất tâm tam d ụ n g a nếu thực như thế lời nói nhưng là quá khó chịu bất quá cũng có một số người đối với cái này mơ hồ có chút chờ mong bọn họ thậm chí kỳ vọng tranh tài càng khó càng tốt cứ như vậy cùng một chỗ tấn cấp liền sẽ không còn có như thế nhiều người bọn họ càng kỳ vọng cao thủ ở giữa tranh đấu tại tấn cấp những luyện đan sư kia nhắm mắt dưỡng thần thời điểm tiền đa đa đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia đã bị đào thải luyện đan sư ta nhìn các ngươi những t h ầ luyện đan này bên trong có m ộ thiền ít s i n đa đã nói nghe nói như thế rất nhiều đã bị đào thải luyện đan sư hai mắt tỏa sáng luyện đan sư tuy nói không thiếu tiền đó là chỉ cao giai luyện đan sư tối thiểu nhất tối thiểu nhất cũng muốn chung giai luyện đan sư bọn họ những n à y cấp thấp luyện đan sư thiền kỳ hoặc là dựa vào tuyệt luân thiên phú tìm tới nguyện ý đầu tư chính mình người hoặc là thế lực hoặc là tự nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch một ít gia đình điều kiện không tốt lại thiên phú cũng không có tốt như vậy luyện đan sư thiền kỳ là rất khó không nghĩ tới tổ chức phương nguyện ý miễn phí cho bọn họ cung cấp linh dược lại dùng linh thạch thu hồi cứ như vậy bọn họ không vẹn vẹn có khả năng gia tăng luyện đan kinh nghiệm cùng luyện đan tâm đắc còn có thể được đến một chút linh thạch đối với bọn họ đến nói quả thực làm ho kiếm phía trước bọn họ từng cái đều nói đối với tổ chức phương cách làm cảm động k h c chết cái này bao nhiêu có một chút xíu khoa tr nhưng là bây giờ bọn họ thật khóc chết bọn họ thật rất khó tin tưởng thế gian này sẽ có như thế tốt người nếu là có một số người không muốn linh thạch cũng có thể hối đoái ngang nhau giá trị linh dược tiếp xuống muốn kiếm chút thu nhập thêm người tìm bên cạnh nhân viên công tác nhận lấy linh dược t h i ê n đa đã nói một tiếng liền xoay người rời đi tất cả những thứ này tự nhiên cũng là lăng thiên chủ ý thật vất vả đem nhiều như thế luyện đan sư tập hợp một chỗ không đem bọn họ giá trị ép khô một điểm cái tia xứng đáng chính mình phí đi nhiều như thế tâm tư hối hồ hắn làm như vậy không chỉ là đơn phương nghiền ép bọn họ sức lao động mà là cả hai cùng có lợi cục diện bằng không những thầy luyện đan này lại không l ố c làm sao sẽ cao hứng như thế chương hai trăm sáu mươi mốt luyện đan sư không thể thiếu đối với chính mình phán đoán lòng tin chương hai trăm sáu mươi mốt luyện đan sư không thể thiếu đối với chính mình phán đoán lòng tin bị đào thải luyện đan sư bên trong xác thực có bối cảnh không tầm thường không kém linh thạch người có thể là càng nhiều luyện đan sư sinh hoạt vẫn tương đối túng quẫn dù sao luyện đan sư là một cái hậu kỳ được ưa thích tiền kỳ đầu n h ậ p chức nghiệp hiện tại có như thế một cái kiếm lấy linh thạch cơ hội bọn họ đương nhiên phải bắt lấy liền tính bọn họ mỗi một lô chỉ thành đan ba viên một viên hai trăm linh thạch vậy liền có khả năng kiếm sáu trăm linh thạch mà bọn họ luyện chế một lò những cơ sở này đan dược thời gian tối đa cũng liền một canh giờ có một ít thậm chí không cần một canh giờ bọn họ liền tính một ngày chỉ luyện chế tám canh giờ vậy liền có khả năng kiếm bốn tám trăm linh thạch tám canh giờ nhìn như rất nhiều trên thực tế bọn họ đây coi như là tại tu luyện một ngày tu luyện tám canh giờ thật không coi là nhiều nếu là vận khí tốt một lò thành đan số lượng tại bốn viên năm viên cái tiếp kiếm lấy linh thạch đem xa xa vượt qua năm linh thạch một ngày liền kiếm năm n g h n linh thạch đây đối với bọn họ để nói có thể nói là bánh từ trên trời rất xuống bọn họ đều rất rõ ràng bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này cho nên mỗi một người đều lộ ra đặc biệt tích cực bắt đầu luyện chế linh dược tại đào thải luyện đan sư bắt đầu luyện chế linh dược thời điểm mặt khác tấn cấp luyện đan sư vòng thứ ba tranh tài cũng bắt đầu nghỉ ngơi một lát hoan nên trở về nơi này là do vạn bảo các nhà tài trợ duy nhất đông vực giới thứ nhất luyện đan sư giải thi đấu ta là người chủ trì tiền đa đa tiếp xuống bắt đầu chúng ta vòng thứ ba tranh tài vòng thứ ba tranh tài chúng ta cần luyện chế đan dược là giải độc đây cũng là một loại rất phổ biến đan dược mặc dù không phải cơ sở đan dược cũng liền so cơ sở đan dược cao hơn một cái tiểu phẩm cấp bất quá lần này chúng ta sẽ lấy đi trong đó hai loại linh dược thiếu hai loại linh dược cần các vị luyện đan sư chính mình phân biệt ra lại từ mấy ngàn loại linh dược bên trong tìm ra cái này không vẹn vẹn thử thách các vị luyện đan sư đối với đan phương quen thuộc trình độ cũng thử thách các vị luyện đan sư đối với linh dược quen thuộc trình độ còn có đối với chính mình phán đoán tự tin một cái tốt luyện đan sư nếu như không quen biết linh dược lại không thể theo nhiều người nhiều linh dược bên trong một cái phân biệt ra được chính mình cần thiết linh dược vậy hắn tương lai thành tựu chú định sẽ rất có hạn cảnh cáo các vị mỗi một vị luyện đan sư thiếu linh dược đều là khác biệt ví dụ như vị thứ nhất luyện đan sư thiếu khả năng là cảnh thiên cùng tiết kiến vị thứ hai luyện đan sư thiếu có thể là tử u y ê n cùng trọng lâu nếu có người vọng tưởng chiếu vào những luyện đan sư khác bộ dạng tìm kiếm linh dược cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết lời nói tận nơi này ta tuyên bố vòng thứ ba tranh tài chính thức bắt đầu thời gian vẫn như c ũ là hai canh giờ theo tiền đa đa tiếng nói rơi xuống đông đảo nhân viên công tác bắt đầu cho ở đây đông đảo luyện đan sư cấp cho linh dược cùng tiền đa đã nói xong đồng dạng mỗi một cái luyện đan sư lĩnh được linh dược đều không giống bọn họ cẩn thận phân biệt muốn nhìn một chút thiếu đến tột cùng là hai loại nào linh dược nhưng mà bọn họ không biết là cũng không phải là tất cả mọi người thiếu hai loại linh dược có ít người thiếu ba loại có ít người chỉ thiếu một loại còn có một chút người không những không thiếu ngược lại nhiều ra tới một hai loại tiền đa đa phía trước nói như vậy chính là muốn nhìn một chút những thầy luyện đan này đối với phán đoán của mình c ũ n g nhận biết có thể hay không kiên định tin tưởng có thể hay không hắn nói thiếu hai loại có chút luyện đan sư liền ngây thơ cho rằng thật thiếu hai loại một vòng này không vẹn vẹn so đấu thuật luyện đan cứ như vậy có người rất nhanh liền bắt đầu luyện chế đan dược có người còn tại xoắn suýt làm vòng thứ ba so đấu kết thúc về sau tấn cấp người chỉ có hơn bốn không sai biệt lắm là bên trên một vòng một phần ba một vòng này tấn cấp người chỉ có khoảng một phần ba nói thật đối với số liệu này chúng ta rất thất vọng giải độc đan cũng không phải là cái gì luyện chế rất khó đan dược lại có nhiều như thế luyện đan sư bị đào thải các người nếu như một mực là cái dạng này nói thật luyện đan một đường con đường này các ngươi cũng liền dạng này sau này cũng sẽ không có quá lớn khởi sắc tiền h đa đa không chút lưu tình nói tiền bối phía trước ta trải qua cẩn thận phân rõ phát hiện cho ta linh dược bên trong c h ọ n vẹn thiếu ba loại cũng không phải là tiền bối nói tới hai loại lúc này có một cái bị đào thải luyện đan sư nói ta nói thiếu hai loại chỉ còn thiếu hai loại sao ta lời nói cũng không phải là thánh chỉ không cho có sai ngươi tất nhiên phân biệt ra cho ngươi linh dược thiếu ba loại vậy ngươi trực tiếp đi xác định khu vực cầm là được rồi n g ư ơ i thiếu linh dược nơi nào cũng có sao cũng không phải là không cho ngươi cầm ba loại ngươi có thể không cần nói cho ta ngươi không có tin tưởng mình phán đoán nếu như ngươi liền phán đoán của mình cũng không thể tin tưởng vậy ngươi làm cái gì luyện đ ă n sư ngươi hỏi một chút những cái kia tấn cấp luyện đ ă n sư cho bọn họ linh dược có phải là cũng là ta nói tới hai loại ta rất rõ ràng nói cho các ngươi bọn họ bên trong có người thiếu một loại có người thiếu ba loại thậm chí còn có nhiều người đi ra thế nhưng bọn họ tin tưởng phán đoán của mình làm ra tốt nhất phương thức xử lý mà ngươi đây lâm vào bản thân hoài nghi bị đào thải chẳng có gì đáng tiếc thiền đa đa lớn tiếng nói hắn những lời này mới ra những cái kia bị đào thải luyện đan sư bên trong nguyên bản có chút còn có ý kiến luyện đan sư lập tức toàn bộ đều ngẩm miệng lại nguyên lai không chỉ là bọn họ dạng này tất cả luyện đan sư đều gặp phải vấn đề giống như trước chỉ là bọn họ không có làm rõ ràng lúc này những thầy luyện đan này mới hiểu được nguyên lai bọn họ cùng ưu tú luyện đan sư trách lệnh không chỉ là thuật luyện đan còn có đối với chính mình lòng tin bọn họ chỉ có thể nói học được đương nhiên Còn có mặt khác bị đào thải luyện đan sư muốn kiếm thu nhập thêm tiếp tục luyện đan không muốn kiếm thu nhập thêm có thể trực tiếp rời đi cũng có thể lưu lại quan sát ngày mai tranh tài chư vị chúng ta ngày mai gặp thiền đa đã nói một tiếng trực tiếp rời đi thế nhưng ở đây nhân viên công tác cũng không hề rời đi bọn họ tiếp tục kiên thủ cương vị của mình giờ phút này tứ lại đan tông người phụ trách toàn bộ đều nhìn chằm chằm thống kê kết quả bọn họ muốn nhìn một chút phía trước bọn họ xem trọng ba cái k i a luyện đan sư đến tột cùng có hay không đào thải rất nhanh bọn họ liền thấy kết quả chương hai trăm sáu mươi hai có thể nghe hiệu tiếng người linh kiếm chương hai trăm sáu mươi hai có thể nghe hiệu tiếng người linh kiếm tiêu t ử thanh thành đan chín quả diệp đông lai thành đan ba viên đều có đan văn tường đông thắng lần thứ nhất thành đan một viên có đan vân lần thứ hai thành đan tám quả kết quả như vậy không có gì bất ngờ xảy ra lại để cho mọi người hít vào một mùm khí lạnh Kết quả g có có bốn người lúc này đều đang nghĩ muốn thế nào mới có thể đem ba người này toàn bộ nhận đến bọn họ muôn hạng dạng này thiên tiêu bọn họ đều không muốn bỏ qua thiên đa đa lúc này đi tới l a n g thiên bên người lăng thiệu đệ cái này ngày thứ nhất luyện đan sư t r á n h tài chúng ta xem như là hoàn mỹ an bài xuống ngày mai phải làm sao cũng không thể tiếp tục như hôm nay dạng này lại để cho bọn họ luyện chế một chút cơ sở đan dược a thiền đa đa nhìn xem lăng thiên hỏi có khả năng lưu đến bây giờ luyện đan sư hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đồ vật lại để cho bọn họ luyện chế cơ sở đan dược vậy coi như không tốt lắm ngày mai nhất định phải cho bọn họ bên trên điểm độ khó lăng thiên nói cơ sở đan dược hắn lần này đã thu hoạch đủ nhiều lại thêm một đoạn thời gian trước hắn để người điên cùng quét mua cộng lại đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài cơ sở đan dược đầy đủ như vậy tiếp xuống dĩ nhiên chính là cao cấp đan dược muốn làm sao bên trên độ khó thiền đa đa tò mò hỏi hắn có đôi khi thật rất muốn mở ra lăng thiên đầu nhìn một chút đồng dạng đều là người vì cái gì trong đầu của hắn liền có như vậy nhiều kỳ tư rượu từng đâu vừa mới bắt đầu làm ăn thời điểm hắn liền phát hiện lần này càng là bị lăng thiên một loạt lẳng lơ thao tác hiếp sợ trợn mắt há hơm ồm rõ ràng là vì chính mình nhiều đến đến một chút đan dược kết quả những luyện đan sư kia từng cái đối hắn mạng ơ n chúng ta trước rằng này sau đó lại lăng thiên cùng tiền đa đa bắt đầu thương lượng ngày mai kế hoạch những cái kia tân cấp luyện đan s có một bọn ộ phận phía thi đấu, trở lại chính mình phía trước liền đặt trước tốt nhà sân liền rời trở trước trước r đi lại đấu, đặt tốt t bắt đầu g họ ỉ ngơi. b ngày hắn n c ũ đều biết, mai là tiểu đà, tiểu đà phải hào hào i n mai bắt quan sát một cái những luyện đan sư khác thủ pháp luyện đan đối với họa diễm sử dụng đối linh dược tinh luyện phương thức đến mức những cái kia ra cảnh đồng dạng luyện đan sư đều tính toán thức đêm luyện dược bán cho lăng thiên loại này kiếm lấy linh thạch cơ hội cũng không phải tùy thời đều có h ư ớ n g hồ bọn họ không chỉ là tại kiếm linh thạch cũng là đang gia tăng chính mình luyện đ a n kinh nghiệm luyện đan một đường muốn thần tốc tăng lên phương thức tốt nhất chính là luyện thêm một đêm này thời gian lại có thể để lăng thiên thu nhiều lấy được mấy vạn viên thuốc đến mức những cái kia khán giả tự nhiên sẽ không lưu lại nơi này buổi tối không có náo nhiệt có thể nhìn bọn họ tự nhiên sẽ đi có địa phương náo nhiệt lạc nhật thành bên trong vẫn là có không ít có thể chơi có thể ăn địa phương hơn trăm vạn người tiêu h a o bắt đầu kéo động lạc nhật thành kinh tế lạc nhật thành thành chủ nghe thủ hạ báo cáo lên có quan hệ lạc nhật thành ngày doanh thu miệng đều nhanh nết đến sau góp c h â n đi. lạc nhật thành lao bách tính cũng là đặc biệt vui vẻ bọn họ tùy tiện làm chút cái gì sinh ý đều có thể kiếm đầy bồn đầy bát có thể nói vẹn vẹn ngày thứ nhất tranh tài mọi người liền thật là hài lòng lang tiên cùng tiền đa đa thương lượng song thành liền trở về tiền đa đa an bài tốt gian phòng sau đó thân hình hắn l o i lên biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong giờ phút này giang sơn xã tắc đồ mở rộng vẫn còn tiếp tục đoán chừng muốn hoàn toàn dừng lại lời nói tối thiểu nhất còn muốn thời gian mười ngày đối với lần này mở rộng lang thiên vẫn là rất mong đợi bởi vì căn cứ giang sơn xã tắc đồ tự thuật chờ lần này mở rộng sau khi hoàn thành liền có thể tại giang sơn xã tắc đồ bên trong l ĩ n h mộ áo nghĩa giống vượng tất thất bạch ngọc phá không bọn họ những này lần thứ nhất tiến vào giang sơn xã tắc đồ sinh linh đều có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn đến lúc đó thực lực của những người này chỉ sợ sẽ có biến hóa nghiêng trời l ệ đất tất cả đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển lang thiên vô cùng hài lòng nói. Hắn lúc nói lời này, tâm thần k h ẽ động một thanh kiếm sắp hướng về hắn bay tới bàn tay hắn dỗi một cái đem lợi kiếm nắm ở trong tay thanh trường kiếm này chính là phía trước tại danh kiếm sơn trang thời điểm hắn được đến cái gọi là có khả năng tự chủ nhận chủ l i n h kiếm lăng thiên đạt được nó về sau liền đem ném vào giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong cho tới nay đều không có quan tâm nghiên cứu một chút nó hiện tại xem như tìm tới thời gian hắn quyết định tỉ mỉ nhìn một chút thứ này đến tột cùng có cái gì không giống với nơi tầm t h ư ờ n g là thật thần kỳ như vậy có được chính mình ý thức vẫn là danh kiếm sơn trang người cố ý nói n g a biết nói chuyện sao không biết nói chuyện t u ổ i mục ta có thể không cần ta về sau liền dùng để gọn trái cây lang tiên nhìn xem linh kiếm nói nghe đến hắn nói như vậy trong tay hắn linh kiếm mặc dù không thể mở miệng nói chuyện thế nhưng không ngừng mà phát ra kiếm minh hình như thật sự có linh trí tiểu kiếm kiếm nếu như có thể nghe hiểu ta nói chuyện như vậy ngươi tiếp xuống dựa theo lời ta nói làm chứng minh cho ta nhìn nếu như ngươi thật có thể nghe hiểu ta lời nói vậy ngươi liền phát ra một tiếng kiếm minh nếu như nghe không hiểu liền tiếp tục không ngừng mà phát ra kiếm minh lang tiên tiếp tục nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau nguyên bản một mực không ngừng mà phát ra kiếm minh linh kiếm ngáy mắt thiên tĩnh trở lại sau một lát nó ôm một cái nhìn qua là tại dựa theo lăng thiên nói tới chỉ phát ra một tiếng kiếm minh quả nhiên vật nhỏ này có linh trí biết b à y sao lăng thiên tò mò hỏi hắn nói xong lời này trực tiếp đưa trong tay trường kiếm ném ra ngoài một giây sau trong tay hắn trường kiếm vậy mà tại trên không bay lượn liền như là một cái nịch ngậm tiểu hài đồng dạng bên trái v ọ t v ọ t bên phải nhìn một cái sinh động không được có thể a đều sẽ phi có chút trình độ lăng thiên nói xong mở ra nóng thành giống hắn muốn nhìn một chút cái này linh kiếm bên trong có hay không có sinh mạng thể tồn tại trải qua quan sát hắn phát hiện cái này linh kiếm bên trong cũng không có sinh vật sống sau đó hắn lại mở ra giả đạ quét nhìn linh kiếm trong trong ngoài ngoài lúc này hắn phát hiện tại lưỡi kiếm bên trong có một đoàn đặc thù năng lượng hình như tại dựng dục một loại sinh mệnh loại này sinh mệnh không giống với nhân loại loại này sinh mệnh lấy lăng thiên hiện nay kiến thức còn không thể đặc biệt chính xác khái quát loại này sinh mệnh đặc thù chương 263, linh kiếm đ ô n g phong luyện tập kiếm pháp chương hai t r ư ơ linh kiếm đồng phong luyện tập kiếm pháp có lẽ tương lai có một ngày cái này linh kiếm hấp thụ năng lượng đủ nhiều thời điểm liền có thể phát sinh thuế biến lộ t sắt thành một loại hoàn toàn mới sinh mệnh như cùng nhân loại hoặc là linh thú đồng dạng sinh mệnh trở về lăng tiên đối với linh kiếm nói một câu linh kiếm nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở trong tay của hắn cái này linh kiếm có mạnh hay không lăng t i ê n hiện nay còn không có nhìn ra thế nhưng hắn nhìn ra cái này linh kiếm chủ đánh một cái nghe lời tất nhiên ngươi cũng là có ý thức vậy ta liền cho n g ư ơ i đặt tên liền để ngươi h i ê n viên tính toán cái tên này ngươi không xứng vậy liền để ngươi đồng phong a gặp chuyện không biết có thể hỏi đồng phong đối với cái tên này ngươi có thể hài lòng hài lòng lời nói ngươi kiếm minh ba tiếng không hài lòng kiếm minh một tiếng lăng tiên nhìn xem trong tay linh kiếm hỏi ông ông ông rất nhanh ba tiếng tiếng kiếm r e o truyền đến nhìn ra được linh kiếm đối với chính mình tên mới phi thường hài lòng tất nhiên hài lòng về sau ta gọi ngươi đông phòng ngươi liền muốn đáp ứng có danh tự về sau ngươi chính là một cái thành thục kiếm người ân ngươi chính là một cái thành thục đại bảo kiếm làm một cái thành thục đại bảo kiếm làm sao có thể không biết kiếm pháp đâu trong tay của ta vừa vặn có không ít kiếm p ụ ngươi học về sau phải hiểu được không ngừng vươn lên cái gọi là thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên đông ị a thế h k quân tử l phong đức tái h không không hình như cũng biết lăng tiên không đáng tin cậy liền chọn kiếm phổ chính mình đi nơi hẻo lánh bên trong luyện tập lăng tiên nhìn thấy đông phong như thế tự giác tự hạn chế trong lòng thật là hài lòng hắn quyết định chờ giang sơn xa tắc đ ồ mở rộng hoàn thành để phượng thất thất bọn họ lĩnh nộ g áo nghĩa thời điểm để đông phong cũng lĩnh nộ g một cái đến mức nó có thể lĩnh nộ g ra cái gì liền nhìn nó chính mình tạo hóa nó cũng không có lập tức rời đi mà là tâm thần khéo động một cái ghế nằm xuất hiện ở dưới thân thể của hắn hắn thư thư phục phục nằm đi lên hắn liền đơn thuần nhìn xem đông phong luyện tập kiếm pháp hắn phát hiện đông phong đối với kiếm pháp năng lực lĩnh nộ g quả thực có thể dùng khủng bố như vậy bốn chữ đến hình dung một bản hoàn toàn mới kiếm phổ nó vừa mới bắt đầu chiếu vào luyện tập thời điểm đều là luyện tập một cái dùng mũi kiếm chọn tr sau đó lại luyện tập hai lần lại tiếp tục lật qua lật lại trang sách loại này phương pháp cho người một loại rất vụng về cảm giác thế nhưng đông phong chỉ có thể như vậy bởi vì lăng thiên cái này vung tay trưởng quỹ căn bản không đáng tin cậy nó chỉ có thể dựa vào chính mình trọn vẹn tiêu phí hơn một c a n h giờ đông phong lại đem trên kiếm phổ kiếm pháp miễn miễn cưỡng cưỡng luyện tập một lần sau một lát nó liền bắt đầu luyện tập lần thứ hai cái này một lần nó liền lại không chiếu vào kiếm phổ luyện tập mà là đem phía trước luyện tập qua tất cả chiêu thức toàn bộ còn xuyên mặc dù có chút không quá ăn khớp tốc độ cũng không nhanh nhưng trung quy là thoát ly kiếm phổ lần thứ hai luy l u nó lại bắt đầu lần thứ ba nó giống như là không biết mệnh mọi máy móc đồng dạng làm lần thứ ba bắt đầu luyện tập thời điểm tốc độ của nó so với lần thứ hai thời điểm nhanh hơn thấy cảnh này về sau lang thiên nháy mắt ngồi dậy con mắt nhìn chằm chằm nó người này thành tinh không vẹn vẹn nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực mà còn năng lực l ĩ n h nộ cực mạnh lang thiên lẩm bẩm nói mặc dù hắn không hiểu kiếm pháp thế nhưng tối thiểu nhất t h ư ờ n g thức vẫn là hiểu được một cái chưa hề tiếp xúc qua bản này kiếm phổ người muốn đem phía trên kiếm pháp dung hội còn thông tối thiểu phải ba ngày thời gian cái này còn muốn thiên phú không tồi người mới được tất h nhiên ngươi thích luyện tập kiếm pháp ta chỗ này còn có rất nhiều đông phong những ngày kiếm phổ đều cho ngươi để ở chỗ này ngươi nếu là muốn luyện tập có thể tùy thời luyện tập bất quá ngươi phải nhớ kỹ tham thì thâm chỉ có ngươi đem một bản kiếm phổ chân lý lĩnh nộ về sau mới có thể tiếp tục luyện tập tiếp theo vốn lăng thiên lại lấy ra tới một chút kiếm phổ đối với đông phong nói sư phụ hắn t r u y ề n cho hắn rất nhiều kiếm phổ đều là nhân gian tinh phẩm thậm chí tuyệt phẩm kiếm pháp hắn là không có cơ hội luyện tập vậy liền để đông phong luyện tập dạng này cũng coi là đem kiếm pháp truyền thừa tiếp nếu là đông phong thật có thể đem những này kiếm pháp toàn bộ lĩnh n g ộ hắn thậm chí có thể đem nhân hoàng nhất mạch kiếm pháp cùng kiếm chiêu truyền thụ cho đông phong nếu như cùng thiên giới đấu tranh bên trong hắn thật t h a để đông phong hóa thành một hạt giống cũng không phải không thể lấy ông, ông. đông、phong、phát ra hai tiếng vụ vụ âm thanh bày tỏ mình biết rồi nó cảm thấy lăng thiên nói đúng thân là một cái đại bảo kiếm. làm sao có thể không biết kiếm pháp đâu lăng thiên lấy ra nhiều như thế kiếm phụ nó càng thêm ra sức tu luyện nhìn thấy đông phong càng thêm ra sức lăng thiên trên mặt lộ ra một tia ước mơ về sau cùng người động thủ đấu lời nói trực tiếp đem đông phong ném đúng ra đối phương nếu là liền hắn một thanh kiếm đều đánh không lại có tư cách gì cùng hắn động thủ chỉ là loại này sự tình tại nhân gian không được bởi vì một khi sử dụng đông phong đối địch địch nhân từ đông phong trên thân nhìn ra một số kiếm pháp rất dễ dàng liên tưởng đến nhân hoàng nhất mạch thân phận của hắn còn cần bảo mật vừa dạng sáng ngày thứ hai vòng thứ tư luyện đan sư giải thi đấu chính thức bắt đầu hoàng nên trở về nơi này là do vạn bảo các nhà tài trợ duy nhất đông vực giới thứ nhất luyện đan sư giải thi đấu ta là người chủ trì tiền đa đa tiếp xuống bắt đầu chúng ta vòng thứ t ư tranh tài hôm nay trận này tranh tài nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó bởi vì hôm nay trận đấu này đối với các vị tuyển thủ dự thi đến nói không có bất kỳ cái gì hạn chế chúng ta sẽ cung cấp đông đảo linh dược các ngươi có thể từ những n à y linh dược bên trong tùy ý chọn lựa linh dược đến luyện đan đến mức luyện cái gì đan từ chính các ngươi quyết định chúng ta chỉ nhìn kết quả cuối cùng kết quả trận đấu chỉ nhìn hai điểm đệ nhất luyện g a đan dược phẩm cấp thứ hai Thành đan số lần ư này chúng ta không tại thiết lập tấn cấp dây chỉ tuyển một trăm linh người đứng đầu pham la tiến vào một trăm linh người đứng đầu luyện đan sư đều có thể thu hoạch được khen thưởng các vị tuyển thủ dự thi ta tuyên bố vòng thứ tư luyện đan sư tranh tài bắt đầu giới hạn thời gian nằm cách giờ chương 264, t b a hạng đầu người đ o ạ t được chương 264, t b a hạng đầu người đ o ạ t được năm canh giờ thời gian không tính n ắ n thế nhưng cũng không tính d à i không cách nào luyện chế ra đặc biệt cường đại đan dược bởi vì cao phẩm cấp đan dược cần thiết thời gian cũng sẽ không ít có chút cao phẩm cấp đan dược luyện chế ít thì mấy ngày nhiều thì mấy tháng thậm chí mấy năm cũng có thể một cái luyện đan sư giải thi đấu không có khả năng thật để mọi người tại nơi này tiêu hao mấy năm cho nên chỉ có thể tại quy định thời gian bên trong luyện chế ra cao nhất phẩm cấp đan dược là một cái luyện đan sư nếu là đối với chính mình liền một cái rõ ràng nhận biết đều không có vậy căn bản liền không hợp cách hiện tại loại này nhìn như không có hạn chế thử thách mới là khó khăn nhất cái này rất giống sáng tác văn nếu như quy định sẵn một cái đề mục không quản s ở trường về không am hiểu viết luôn là có nhất định phương hướng nếu như không hạn đề tài không hạn chủ đề ngược lại viết không có dễ dàng như vậy đông đảo tuyển thủ dự thi trải qua ngắn ngủi suy tư liền bắt đầu bận rộn bọn họ xuyên qua tại đông đảo linh dược bên trong tìm kiếm lấy chính mình cần đan dược lúc này chính là bát tiên quá hải các hiện thần thông lăng tiên nhìn thấy lại có người lấy ra tám cái lò luyện đan phân biệt lấy bắt vai phương hướng bày ra tại xung quanh mình hắn đây là muốn duy nhất một lần luyện chế tám lô đan dược nhất tâm nhị dụng đã là rất khó nhất tâm bắt dụng căn bản không dám tưởng tượng lăng t i ể u đ ệ người này chính là tiêu tử thanh t h i ê n đa đa lúc này đi tới lăng thiên bên người nói hắn chính là tiêu tử thanh lăng thiên một mặt kinh ngạc hỏi cái này tiêu tử thanh thuật nhìn cũng chỉ t r ư ờ n g ba mươi tuổi khuôn mặt g ầ y gò ánh mắt kiên nghị cho người một loại ôn tồn lễ độ cảm giác tựa như là tu dưỡng cực tốt con em thế ra nói thật lăng thiên rất chờ mong hắn cái này tám lô đan dược mở lò về sau kết quả có thể hay không giống phía trước như thế một lò thành chín khỏa đang ăn dược bên trái nhất cái kia trên người mặc màu tím lộ ra có chút tao bao người là diệp đông lai phía trước nhất cái kia có chút mật mại là tưởng đồng thắng t h i ê n đa đã nói lần nữa theo hắn giải thích lang tiên h đem ánh mắt nhìn về phía ba người này diệp đông lai xuyên quần áo màu tím không cần hỏi hắn cũng có thể biết điều này đại biểu t ử khí đông lai g i á n g mặc như thế tao bao người nhất định là cái dễ thấy bao đến mức tưởng đồng thắng thoạt nhìn có chút ngạn g lúc cười lên còn có một đôi l ú n đồng tiền con mắt không lớn thế nhưng tản ra cơ chí còn mang giờ phút này hai người đã cầm cẩn thận d ữ liệu bắt đầu nghiêm túc lượt đan diệp đông lai lật bàn tay một cái trong tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím cái này một đám lửa nhiệt độ cực cao khi nó xuất hiện thời điểm xung quanh đều nhiều một tầng s ó n g nhiệt tường đ ô n g thắng liền không có dạng này d ị hỏa hắn lấy ra một cái có thể phun ra hỏa diễm linh khí để dùng cho đan lô làm nóng đối với ba người này lăng thiên hiện tại cảm thấy rất hứng thú bất quá quan tâm một lúc sau hắn liền không có tiếp qua quan tâm kỹ càng năm canh giờ thời gian rất nhanh liền đi qua trải qua tiền đa đa đếm ngực nhắc nhở về sau mọi người toàn bộ đều đến giai đoạn kết thúc làm vòng thứ tư tranh tài triệt để kết thúc về sau mọi người toàn bộ đều thay đổi đến khẩn trương lên lần này muốn theo hơn bốn người đào thải đến chỉ còn lại trước một trăm n g ư ờ i bọn họ tự nhiên khẩn trương bất quá cũng có một số người lòng tự tin trần đ ầ y tiếp xuống chúng ta tuyên bố thống kê kết quả hạng một trăm vương đẳng l u y ệ n chế ra tứ phẩm hộ tâm đan cuối cùng thành đan ba viên tiền đa đa dựa theo lăng thiên nói tới từ cuối cùng một trăm l i ê n bắt đầu niệm n g h e đến kết quả này rất nhiều người nháy mắt đem tâm đặt ở trong bụng cũng có một số người mặt lộ khó chịu chi sắc Biết h ạ người đ n danh g g ớ i bọn họ những thứ ầ y luyện đan n à chín mươi chín lục nhân giáp l u y ệ n chế ra tứ phẩm phá trứng đan cuối cùng thành đan ba viên làm luyện chế đan dược phẩm cấp đồng dạng thành đan số lượng cũng đồng dạng thời điểm liền muốn nhìn đan dược tính thực dụng tứ phẩm phá trứng đan có khả năng trợ giúp nhập thần cảnh người tu hành bài trừ bình cảnh đột phá đến hợp thể cảnh mà hộ tâm đan có khả năng giúp hợp thể cảnh phía dưới người tu hành kéo lại cuối cùng một hơi từ sử dụng phương diện đến nói vẫn là phá trứng đan sử dụng càng thêm rộng rãi một điểm tiếp lấy tiền đa đa lại bắt đầu đọc thứ ba diệp đông lai luyện chế mang theo đan văn tứ phẩm tứ tượng đan chính khoa nghe đến kết quả này thời điểm rất nhiều luyện đan sư trợn mắt há hốc mồm mang theo đan văn đan dược có thể là cực kỳ khan hiếm người này vậy mà thoáng cái luyện chế ra chính khoa cái gì ta mới thứ ba cái này sao có thể diệp đông lai、like、bản nhân đối với kết quả này rất không hài lòng hắn lúc đầu cảm thấy bằng vào cái này chín quả mang theo đan văn tứ phẩm đan dược hắn khẳng định là thứ nhất không nghĩ tới chỉ là thứ ba hắn ngược lại là muốn nhìn hắn dạng này đều chỉ là thứ ba cái kia thứ hai cùng thứ nhất lại luyện chế ra tới cái dạng gì đan dược những người khác cũng đều nghĩ đến điểm này toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía tiền đa đa chờ đợi câu sau của hắn thứ hai tiêu tử thanh luyện chế tứ phẩm b ổ linh đan bảy mươi hai viên cái gì đồ chơi ngắn n g ủ năm giờ luyện chế bảy mươi hai viên tứ phẩm đan dược chơi đâu cái này không phải là gian lận a chắc chắn sẽ không là gian lận lần này có thể là tứ đại đan tông cùng vạn bảo các kết hợp tổ chức ai dám gian lận thật sự có người có thể tại trong vòng năm c a n h giờ l u y ệ n chế ra bảy mươi hai viên tứ phẩm đan rồi sao ta nhớ ra rồi các ngươi nói l u y ệ n chế ra bảy mươi hai viên thuốc gia hỏa có phải là chính là cái k i a lợi dụng cựu c u n g bắt quái lập tức điều khiển tạm cái lò luyện đan đạo hưu thật đúng là có thể là hắn lúc trước trong quá trình luyện đan ta liền chú ý hắn hắn mỗi một lô thành đan số lượng đều là chín quả nếu như hắn điều khiển tám cái đan lô mỗi một cái cũng đều thành đan chín quả lời nói vừa vặn là bảy mươi hai viên nhất tâm bắt dụng đồng thời điều khiển tám cái lò l u y ệ n đan đây là người sao người so với người chết tiệt hàng so hàng nên ném trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ở mỹ l u y ệ n chế ra bảy mươi hai cái tứ phẩm bồ linh đan s á c thực lợi hại diệp đông lai lúc này cũng cảm t h ắ n nói liền ta cũng chỉ là thứ hai sao tiêu tử thanh có chút kinh ngạc nói trên mặt của hắn cũng chỉ là kinh ngạc cũng không có những biểu lộ thứ nhất tưởng đồng thắng l u y ệ n chế ra một cái ngũ phẩm tạo hóa đan lại mang theo đan vân tưởng đồng thắng luyện chế ra đến đan dược mặc dù tại về số lượng không bằng người khác thế nhưng trải qua chúng ta bàn bạc hắn có thể lấy tứ phẩm linh dược luyện chế ra mang theo đan vấn ngũ phẩm đan â dược là thật khó được cho nên đem hắn định là thứ nhất t h i ê n đa đa có lý có cứ nói đối với hắn kết quả này mọi người cũng không có ý kiến gì chỉ là bọn họ rất khó tin tưởng có người vậy mà có thể dùng tứ phẩm linh dược luyện chế ra ngũ phẩm đan â dược điều đó không có khả năng a hoàn toàn làm trái lẽ thường thực sự là có chút không quá lý giải tường đ ô n g thắng vì sao có thể lấy tứ phẩm linh dược l u y ệ n chế ra ngũ phẩm đan dược có người đưa ra chất vấn ta không phải luyện đan sư cụ thể ta cũng không phải rất hiểu bất quá chúng ta cho mời lôi đình đan tông tông chủ cho đại gia giải thích một chút tiền h đa đa nói xong liền nhường lại vị trí lôi đình đan tông người phụ trách đứng đến vừa rồi tiền đa, đa đứng a đ thẳng vị trí tự giới thiệu mình một chút ta gọi định vân lôi đình đế quốc đan tông tông chủ các người bên trong có người nhận biết ta có người không quen biết ta ta lấy lục phẩm luyện đan sư thân phận cho đại gia giải thích một cái vì cái gì dùng tứ phẩm linh dược lại có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược nguyên nhân nói xong về sau nếu là những người khác có cái gì khác biệt ý kiến chúng ta có thể lại giao lưu lôi đình đế quốc đan tông người phụ trách lớn tiếng nói hắn lời này mới ra mọi người nháy mắt tiên tĩnh trở lại tại đông vực bên trong lục phẩm luyện đan sư đã là luyện đan sư t r ầ nhà n mà còn xem như lôi đình đế quốc đan tông tông chủ lời hắn nói rất có p h â n lượng dưới tình huống bình thường chúng ta luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm tại xử lý linh dược quá trình bên trong đều sẽ xói mòn một chút dược tính xử lý trình tự càng nhiều xói mòn dược tính thì càng nhiều đồng rằng, xử lý thời điểm. thủ pháp càng thô cầu thả trôi qua dược tính cũng càng nhiều đây cũng là vì cái gì đồng dạng một phần tài liệu có chút luyện đan sư có khả năng luyện chế ra chín k h o ả đan dược thế nhưng có chút luyện đan sư chỉ có thể luyện chế ra ba viên thậm chí một viên đan dược cũng là bởi vì tại xử lý linh dược thời điểm đem linh dược hơn phân nửa dược tính trôi mất tứ phẩm linh dược luyện chế ra ngũ phẩm đan dược chỉ có một khả năng vị thầy luyện đan này tại xử lý linh dược quá trình bên trong không có sói mòn cho dù một chút xíu dược tính mà còn hắn còn tại đan dược mặt ngoài vẽ tụ linh trận để đan dược tại luyện chế quá trình bên trong hấp thu giữa thiên địa linh khí cứ như vậy nguyên bản đan dược bên trong lần chứa mười phần linh khí biến thành mười hai phần thậm chí mười năm p h ầ n hai mươi điểm tăng cường linh khí càng nhiều thì đan dược bên trên sẽ xuất hiện đan văn đan vân là nguyên bản luyện chế đan dược chính là tứ phẩm đan dược cực hạng hấp thu nữa không khí bên trong linh khí liền sẽ lột sắc thành ngũ phẩm đan dược dưới tình huống bình thường có khả năng đột phá phẩm cấp đan dược hấp thu năng lượng tối thiểu nhất có mười năm p h ầ n đột phá phẩm cấp lại tạo thành đan vân hấp thu năng lượng tối thiểu nhất có hai mươi điểm đây cũng là hai lần dược hiệu địch vân cảm khải nói nghe đến giải thích của hắn mọi người trên cơ bản đều hiểu trong đó nguyên lý thế nhưng minh bạch nguyên lý về minh bạch nguyên lý muốn làm đến điểm này cũng không phải đồng dạng khó n g ư ờ i đến tột u cùng lại như thế nào làm đến tiêu tử thanh lúc này nhìn xem tưởng đồng thắng hỏi cái này một nguyên lý hắn tự nhiên đã sớm biết những năm gần đây hắn đau khổ theo đuổi chính là cảnh giới này đáng tiếc cố gắng nhiều năm như vậy cũng chưa từng chân chính làm đến chỉ có thể làm đến mỗi một lô đan dược thành đan số lượng đạt tới chính quả ta cũng chỉ là may mắn mà thôi vận khí tốt vận khí tốt tưởng đồng thắng xấu hổ nói tất nhiên chư vị đối với thứ nhất không có điều gì dị nghị như vậy ta tuyên bố lần này luyện đàn sư giải thi đấu Như vậy k đa đa ế cuối, cuối cùng xếp hạng nhất n nói. h là i n ba hạng đầu xếp hạng còn có chờ thương thảo chúng ta còn muốn thống kê một cái phía trước mấy vòng điểm số thế nhưng phía sau thứ tự trên cơ bản là nhất định thiền đa đã hồi đáp có thể là như thế nhiều người tấn cấp còn không có so đấu đến cuối cùng đâu chúng ta vừa rồi luyện chế ra tứ phẩm đan dược tiếp xuống không phải có lẽ luyện chế ngũ phẩm đan dược sao người kia hỏi tiếp không phải chúng ta như thế qua loa kết thúc thực sự là chư vị thuật luyện đan cao thấp thông qua vừa rồi một vòng này đã nhìn rất rõ ràng tường đông thắng lấy tứ phẩm linh dược luyện chế ra ngũ phẩm đan dược điểm này các ngươi bên trong có ai có khả năng làm đến điểm này làm không được lời nói tiêu tử thanh trong vòng năm canh giờ luyện chế ra bảy mươi hai viên tứ phẩm đan dược điểm này các ngươi lại có ai có khả năng làm đến nếu như những này các ngươi đều làm không được vậy các ngươi cùng bọn họ còn có cái gì có thể so t h i ê n đa đa hỏi ngược lại hắn lời này mới ra đông đảo luyện đan sư toàn bộ đều cúi đầu xác thực những này bọn họ đều làm không được thậm chí giống diệp đông lai như thế năm canh giờ luyện chế chín khỏa mang theo đan văn tứ phẩm linh dược bọn họ cũng làm không được điểm này ta xác thực làm không được nhưng ta là ngũ phẩm luyện đan sư ta muốn so liệu luyện chế ngũ phẩm đan dược bọn họ nhìn qua còn giống như không phải ngũ phẩm luyện đan sư à, một cái ngũ phẩm luyện đan sư nói như vậy đi tiếp xuống chúng ta tiến vào tự do khiêu chiến phân đoạn người nào cho rằng chính mình thuật luyện đàn cao hơn ba người bọn họ liền hướng ba người bọn họ phát ra khiêu chiến có thể một người tiến hành khiêu chiến cũng có thể nhiều người tiến hành khiêu chiến thế nhưng khiêu chiến hạng mục muốn giống nhau ba người các ngươi có đồng ý không thiên đa đa nhìn xem tưởng đồng thắng ba người bọn họ hỏi đối với cấp thấp đan dược l a n g thiên đã nắm giữ đủ nhiều trung cấp đan dược cũng là không ít đến mức cao cấp đan dược trước mắt hắn không cần lần này luyện đan sư giải thi đấu hắn mục đích đã đạt tới cho nên không cần thiết lại một vòng tiếp lấy một vòng tiến hành so đấu đương nhiên trọng yếu nhất chính là xuất hiện tại tưởng đồng thắng ba người bọn họ c đối với những này lăng thiên là không chú ý giờ phút này hắn bắt đầu thống kê chính mình lần này thu hoạch trải qua thống kê hắn phát hiện cấp thấp đan g n dược cũng chính là mười ba chủng loại đan dược khoảng chừng hơn trăm vạn viên trung cấp đan dược cũng chính là bốn mươi sáu chủng loại hắn có hơn ngàn viên cao cấp đan dược một viên đều không có hắn cũng không cần đối với lăng thiên đến nói chương ầ n n ấ cấp thấp t chính đan là d ợ cấp hai p đ n dược, đầy đủ b trăm sáu mươi sáu dùng tiền có thể giải quyết sự tỉnh ta đều có thể giải quyết chương hai trăm sáu mươi sáu dùng tiền có thể giải quyết sự tỉnh ta đều có thể giải quyết tường i ế n n vào g i đ ứ đông ầ u đ đảo luyện đàn luyện sư thắng r ả i qua k i chiến, Tiến hơi ê u quả toàn bộ đều thua trận. Tiến đa đa bọn họ quyết qua quả mặc có có chính xác vô cùng. họ định, thể h kết kết toàn trận. bọn Tường Đông t loa, là bộ đa đa dù vẻ vô diệp đông lai tiêu t ử thanh chính là lần này giải thi đấu ba hàng đầu trải qua chúng ta cẩn thận bàn bạc hiện quyết định như sau tiêu t ử thanh diệp đông lai đặt song song làm lần này luyện đàn sư giải thi đấu thứ hai khen thưởng năm trăm vạn linh thạch tường đông thắng làm lần này luyện đàn sư giải thi đấu thứ nhất khen thưởng một ngàn vạn linh thạch tại chỗ thực hiện không biết ba vị là muốn linh thạch vẫn là muốn ngang nhau giá cả linh dược tiến đa đã hỏi muốn linh dược ba người chăm miệng một lời nói mặc dù dùng linh thạch liền có thể mua được linh dược có thể là có đôi khi linh dược sẽ xuất hiện có tiền mà không mua được tình huống đối với luyện đan sư liền nói linh dược mới là căn bản có linh dược bọn họ liền có thể luyện chế thành đan g linh dược sau đó đem bán đi biến thành linh thạch xem tại các ngươi là lần này luyện đan sư giải thi đấu ba hạng đầu phân thượng cho các ngươi đánh cái giảm hai mươi đi thôi t ù y ý chọn lựa đối ứng giá trị linh dược lăng thiên lúc này chỉ vào sân thi đấu bên trong còn chưa thu lại linh dược nói nghe nói như thế ba phần hưng phấn không thôi vội vàng đi chọn lựa linh dược giảm hai mươi phần trăm giá vậy coi như là hơn trăm vạn giảm giá a nhất là đối tại thứ nhất để nói hắn thu hoạch được một ngàn vạn linh thạch khen thưởng giảm hai mươi phần trăm giá lời nói hắn có thể chọn lựa một hai trăm năm mươi vạn linh thạch linh dược dạng này đánh xong giảm hai mươi phần trăm đúng lúc là một ngàn vạn diệp đông lai cùng tiêu tử thanh cũng có thể chọn lựa sáu trăm hai mươi lăm vạn linh dược quả thực màu kiếm thứ bốn trăm mười tên mỗi người năm mươi vạn linh thạch thứ một nghìn một trăm ba mươi tên mỗi người mười vạn linh thạch thứ ba mươi mốt nghìn một trăm tên mỗi người một vạn linh thạch cùng ba người bọn hắn đồng dạng đã có thể lựa chọn muốn linh thạch cũng có thể lựa chọn linh d tiến đa đa lại tuyên bố mặt khắc tiến vào một trăm người đứng đầu khen thưởng không có gì bất ngờ xảy ra tất cả luyện đan sư đều lựa chọn muốn linh dược làm ban phát xong khen thưởng về sau đông đảo khán giả liền chậm rãi tàn đi tứ lại đan tông người phụ trách đi tới tưởng đồng thắng ba người bọn họ trước mặt tự giới thiệu mình một chút ta gọi đình vân lôi đình đế quốc đan tông tông chủ các ngươi ba vị nhưng có một phái nếu như không có có thể nguyện ý gia nhập chúng ta lôi đình đan tông đ ị n h vân nhìn xem tưởng đồng thắng ba người bọn họ nói ba người này tiên p h thực sự là quá tốt rồi hắn vô luận như thế nào nhất định muốn đem bọn họ cầm xuống ba vị Vẫn n là gia h ậ phi c ú n g ta p h vân đế à là đàn n tông cần ngươi nhập, chính chúng đỉnh tông thân truyền vân ta tử. lôi gia A. Chỉ các Phi đệ đ quốc lúc này người phụ trách tiến lên nói chúng ta lưu phong đ à n tông bên trong mỹ nữ đệ tử đông đ ả o trong đó có không ít đều là chúng ta lưu vân đế quốc mỹ nữ trên bảng số một số hai đại mỹ nữ chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta lưu phong đ à n tông ta nguyện thu các ngươi vì ta thân truyền đệ tử nếu như các ngươi coi trọng cái nào đó đệ tử sư phụ đích thân cho các ngươi làm mối lưu phong đan tông người mọi chuyện còn chưa ra gì đã bắt đầu dùng sư phụ hai chữ bắt đầu xưng hô người có xấu hổ hay không bây giờ liền bắt đầu tự xưng là sư tục n ữ nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen các người nếu là bái hắn làm thầy khẳng định cũng sẽ thay đổi đến không muốn mặt ba người các người nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta thiên thủy đan tông chúng ta nâng toàn tông lực lượng cho các người chế tạo thích hợp nhất các người đan lô giúp các ngươi khống chế thích hợp nhất các ngươi dị hỏa phàm là thiên thủy đan tông luyện đan tương quan sách vở tùy ý các người là xem ta cam đoan không tới ba năm các ngươi đều có thể trở thành thiên thủy đan tông trường lão thiên thủy đế quốc đan tông người phụ trách có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn trong lúc nhất thời tứ lại đan tông người toàn bộ đều bắt đầu tranh luận. loại này dị bẩm thiên phú đệ tử bọn họ đều không muốn bỏ lỡ tứ đ ạ i đan tông hứa hẹn điều kiện một cái so một cái phong phú bọn họ thật quyết tâm động thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ sẽ không gia nhập bất luận cái gì đan tông nếu là nguyện ý gia nhập bọn họ đã sớm gia nhập ngượng ngùng ta có sư phụ không thể gia nhập môn phái khác tường đ ô n g thắng cái thứ nhất lên tìm nói hắn lời này mới ra nguyên bản còn tại cãi nhau bốn người nháy mắt thiên t ĩ n h trở lại không có quan hệ chúng ta cũng không bắt buộc toàn bằng tự nguyện các ngươi hai cái đâu địch vân lại đem ánh mắt nhìn về phía diệp đông lai cùng tiều tử thanh ta có gia truyền diệp đông lai nói điểm này, kỳ tất h ậ t tại r nhiên ề tứ đại đan tông, tông các ngươi cũng không nguyện ý gia nhập không biết có nguyện ý hay không đi theo ta ngay lúc này làng thiên tiến lên nói ngay đến hắn nói như vậy mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn tự giới thiệu mình một chút ta gọi làng thiên không có cái gì muốn p h i người tự do một cái ta để các ngươi r a nhập đâu cũng không phải nói để các ngươi từ đây hiệu chung với ta mà là chúng ta song phương tiến hành hợp tác ta cho các ngươi cung cấp linh dược các ngươi giúp ta luyện chế đan dược theo như nhu cầu đi theo ta ta không có cách nào giống tứ đại đan tông như thế dạy các ngươi thuật luyện đan giúp các ngươi chế tạo đan lô thu thập dị hỏa những này chính ta cũng sẽ không ta chỉ có một cái ưu điểm ta không nhiều không kể x ế t linh dược chỉ cần các ngươi nguyện ý đi theo ta vô luận muốn luyện chế đan dược gì vô luận cần bao nhiêu linh dược ta đều có thể miễn phí cung cấp đúng lần này luyện đàn sư giải thi đấu tất cả linh dược chính lăng à ta miễn thiên vô cùng hào vô nhân tình nói so sánh với phía trước tứ đại đ à n tông mở ra điều kiện hắn vừa rồi điều kiện này quả thực có khả năng đem hiệu sát nắm giữ nhiều vô số kể linh dược vậy liền đại biểu cho có vô số thử lỗi cơ hội một cái tốt luyện đan sư chính là tại vô số lần thất bại bên trong c u ộ thời nếu như không có đủ nhiều thử lỗi cơ hội một cái luyện đan sư thành tựu liền sẽ vô cùng có hạn cho nên hắn điều kiện này có thể nói là mở đến mấy người trong tâm khẳng đi trọng yếu nhất chính là lăng thiên sau lưng không có tông môn không cần nhận đến gò bó đến mức sau này cho lăng thiên l u y ệ n dược đó là theo như nhu cầu trung quy phải có chỗ trả giá ngươi mới vừa nói vô luận chúng ta luyện chế đan dược gì ngươi đều có thể miễn phí cung cấp linh dược tường đ ô n g thắng lúc này tiến lên một bước hỏi trong lòng hắn có không ít đan dược cần lợi chế thế nhưng tài chính có hạn t s hôm nay liền một chương chương hai trăm sáu mươi bảy nửa đường gặp phải tập sát trung môn đối thư t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy nửa đường gặp phải tập sát trung môn đối thư không sai ta lang thiên nói lời giữ lời lang thiên phi thường khẳng định nói nếu là như vậy ta nguyện ý hợp tác với ngươi tường đồng thắng nói h ắ n cái này dùng từ liền rất khéo léo nguyện ý hợp tác với ngươi mà không phải nguyện ý đi theo ngươi hợp tác đại biểu cho song phương đứng tại cùng một phương diện đi theo ngươi bày tỏ so với đối phương thấp một cái phương diện chỉ cần ngươi có thể thật đại lượng cung cấp linh dược hợp tác với ngươi cũng không phải không được diệm đông lai、like、ngay sau đó nói nhà bọn họ vốn liếng xác thực rất dày thế nhưng cũng chịu không được hắn một mực tạo a luyện đan sư càng đi về phía sau càng phí tiền bởi vì tùy tiện một gốc linh dược liền muốn mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn linh thạch nhiều khi một lò đan dược cần thiết linh dược chuyển đổi thành linh thạch lời nói đến trăm vạn mà tính thậm chí mấy trăm ngàn vạn mà tính một khi không có luyện chế thành công những này linh thạch liền sẽ tổn thất loại này một lần mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn tổn thất gia tộc bọn họ cũng đảm đường không nổi đi theo ta những khó mà nói thế nhưng linh dược muốn bao nhiêu có bao nhiêu lăng thiên lòng tin tràn đời nói vậy ta cũng nguyện ý cùng đạo hữu hợp tác tiêu tử thanh trầm tư một chút nói lăng tiên h cho ra điều kiện thực sự là quá phong phú bọn họ bị nắm hoàn toàn ở tình lý bên trong đừng nói bọn họ chỉ cần lăng tiên h thả ra thông tin không hạn chế cung cấp linh dược sẽ có nhiều vô số kể luyện đan sư nguyện ý đi theo hắn đối với những cái kia thiên phú đồng dạng luyện đan sư liền tính chủ động đi theo hắn hắn còn không yêu thích đâu đến đây luyện đan sư giải thi đấu triệt để hạ màn kết thúc lăng tiên h tạm biệt tiền đa đa liền cùng vượng thất thất bọn họ rời đi cùng lúc đến so sánh bọn họ rời đi lúc đội ngũ tăng lên ba người lăng tiên đang suy nghĩ muốn e m tưởng đồng thắng bọn họ an bài tại nơi nào cũng không thể để bọn họ một mực đi theo chính mình đi theo bên cạnh mình nguy hiểm hệ số quá lớn nói không chừng lúc nào liền sẽ gặp bất chắc ba người bọn họ tác dụng lớn nhất là luyện đan mà không phải chém chém giết giết tất nhiên là luyện đan lời nói vậy liền có lẽ cố định xuống suy nghĩ một chút trừ lăng ra bên ngoài hắn thật đúng là không có một cái cố định đại bản doanh suy nghĩ một chút chỉ có thể đem bọn họ an bài tại g i a cắt ra hắn phía trước tại g i a cắt ra vị trí thành trì đã bắt đầu bồi dưỡng nhân viên giao đồ ăn cùng chuyển phát nhanh cũng miễn cưỡng xem như là một cái đại bản doanh hố hồ có ra cắt ra trông nom cho dù có chuyện gì cũng có thể kịp thời xử lý l i ê n tại lang thiên làm ra quyết định tính toán trở lại phi vân đế quốc thời điểm đột nhiên từ đằng xa bay tới một mũi tên mục tiêu tưởng đồng thắng nhìn thấy trường hợp này lang thiên giơ ngón tay lên bắn một phát trên ngón tay của hắn bay ra một cái lựu i đạn phát xạ khí đạn tháo đón nhận mũi tên phanh nổ vang một tiếng âm thanh sau đó cái mũi tên này lông vũ nháy mắt phá thành m à n h ỏ lang thiên ngay lập tức mở ra dạ đạ tìm kiếm lấy phát ra công kích người rất nhanh hắn liền tại mấy cầm trong tay cùng tiễn nam tử hắn còn duy trì bắn tên động tác ánh mắt nhìn hướng phương hướng chính là lăng thiên bọn họ vị trí làm nên nam tử nhìn thấy lăng thiên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phá hủy hắn mũi tên lúc ánh mắt l ó e lên một tia kinh ngạc qua nhiều năm như vậy chính mình mũi tên còn là lần đầu tiên thất thủ bất quá không có quan hệ hắn sẽ còn lại ra tay lần này hắn trực tiếp đi ba cây mũi tên cái này ba cây mũi tên phân biệt bắn về phía tưởng đồng thắng diệp đông lai cùng tiêu tử thanh hắn ngược lại là muốn nhìn đối mặt cái này hắn ba đạo công kích lăng thiên muốn thế nào chặt đường đối mặt loại này công kích lăng thiên không có chút nào do dự ngón tay thần tốc điểm lúc này bốn cái lựu đạn phát xạ khí đạn pháo bay về phía bốn cái phương hướng khác nhau trong đó ba viên bay về phía hướng về t ư ở n g đồng thắng ba người bọn hắn bay tới mũi tên viên thứ tư bay về phía đứng tại trên đỉnh núi người kia vê anh vê anh vê anh ba tiếng nổ vang tiếng vang lên bay về phía t ư ở n g đồng thắng ba người bọn hắn công kích bị phá hủy đứng tại đỉnh núi người nhìn thấy bay về phía chính mình viên thứ tư súng lựu đạn ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn mặc dù không thể thấy rõ l a n g thiên công kích đến tột cùng là thế nào phát ra tới có thể là hắn nhìn ra lăng thiên công kích giống như hắn là một loại công kích từ xa đột nhiên hắn có một loại lực lượng tương đương cảm giác chứ ngươi của sư môn hắn chưa từng có gặp phải giống như hắn tiến hành công kích từ xa người hắn có một loại muốn đỏ sức một phen xúc động mắt thấy lựu i đạn phát xạ khí phát ra đạn pháo càng ngày càng gần hắn vội vàng dương cung cài tên cản lại bay tới công kích các ngươi lưu lại ta bồi hắn vui bừa một chút lăng thiên đối với tưởng đồng thắng mấy người bọn hắn nói hắn tính toán cùng cái này cũng t i ễ n thủ tiến hành một lần hữu hảo trung môn đối thư thuận tiện nghiệm chứng một chút sự tình loại này khẩn trương kích thích hành động hắn đã thời gian rất lâu không có tiến hành tưởng đồng thắng bọn họ cũng không có nói nhảm. vội vàng cùng phượng thất thất bọn họ từ lăng thiên sau lưng lui về sau nhìn thấy tưởng đồng thắng cùng lăng thiên bọn họ cử động đứng tại đỉnh núi người nháy mắt liền hiệu bọn họ tính toán hắn không những không có ngăn cản ngược lại ánh mắt lóe lên một tia chính hợp ý ta mừng rỡ hắn chính là muốn cùng lăng thiên so tài một chút ai là càng mạnh xạ thủ hai người mặc dù cách nhau mấy cây số nhưng lại hình như đối phương đang ở trước mắt đồng dạng nhìn chằm chằm lẫn nhau một giây sau hai người đồng thời dơ lên hai tay đỉnh núi người đi cung bắn tên một mạch mà thành tốc độ nhanh đến cực điểm nhưng mà có đi cung bắn tên động tác này tại hắn liền nhất định so lăng thiên chậm hơn một bậm Coi lăng thiên, thiên không có thừa thắng sung lên mà là yên tĩnh mà nhìn xem đối phương thật giống như lại cho đối phương cơ hội đồng dạng chỉ là một ánh mắt đứng tại đỉnh núi người kia liền hiểu l a n g thiên y tứ hôn đản dám như vậy khinh thị ta ta sẽ để cho ngươi trả giá giá cao thảm trọng cựu tinh liên châu đứng tại đỉnh núi nam tử hét lớn một tiếng lập tức đi ba chi tiễn h ạ n tại không đến một giây đồng hồ thời gian dạng này bắn ba lần tổng cộng chín mũi tên sắp xếp thành một đường thẳng hướng về lăng tiên h bay tới đây chính là cựu tinh liên châu không gì hơn cái này lăng tiên h nói xong dùng dạ đã ngắm chuẩn tốt về sau liên tiếp mở chín thương mỗi một thương đánh dụng một mũi tên chín súng bắn xong chín mũi tên toàn bộ bị phá hủy lăng tiên h không nói gì đầu tiên là giơ ngón tay cái lên sau đó đem ngón tay cái đi nào đối với mặt đất phương hướng chọc lấy mấy lần hình như lăng nói liền cái này rát rưởi một màn này chết để chọc g i ậ n đứng tại trên đỉnh núi nam tử đây là chính ngươi tự tìm cái chết cũng chớ có trách ta nên nam tử nói xong lấy ra một mũi tên đắp lên trường cung bên trên hắn vặn vẹo một cái đôi tên mũi tên vậy mà lấy đường con hướng về lăng thiên vặn vẹo mà đến chương 268, xạ nhật nhất tộc chương 268, xạ nhật nhất tộc hướng về lăng thiên bay tới mũi tên một hồi tại bên trái một hồi bên phải căn bản nhìn không thấu phi hành con đường thấy cảnh này về sau lăng thiên cười cười không thể không nói một tiến này quả thật có chút ý tứ muốn chặn đường hình như không phải rất dễ dàng chỉ là ở trước mặt của hắn có một loại quan công trước mặt đ ù a nghịch đại đao ký thị cảm mũi tên phi hành đường đi s ắ c thực kỳ lạ có thể là lại kỳ lạ có thể có đạn pháo phi hành đường đi kỳ lạ sao hắn nhưng là nắm giữ một loại tên là khiêm học xâm đường đạn đường đạn đây mới thật sự là không bị người nắm giữ trừ điểm xuất phát cùng đánh rơi điểm có thể xác định đường khắt đường hoàn toàn ngẫu nhiên mũi tên phi hành đường đi so sánh cùng nhau chính là tiểu vu gặp đại vu dù dạng này đường đạn đi đối phó đỉnh núi nam tử thực sự là quá ước hiếp người lang thiên chỉ tính toán lợi dụng dạ đã tính toán một chút đối phương mũi tên phi hành đường đi hắn nhắm mắt lại thần tốc tính toán hắn phát hiện mũi tên này lông vũ mặc dù một hồi tại bên trái một hồi bên phải nhưng trên thực tế rất có quy luật tìm tới quy luật muốn chặn đường đối phương mũi tên dễ như t r ở bàn tay hắn tìm đúng thời gian đối với một cái mũi tên chưa từng phi hành địa phương bắn một phát súng làm đạn pháo bay đến phía trước thời điểm vừa vặn gặp phải mũi tên bay tới cả hai đánh vào nhau lần này mũi tên lại lần nữa bị đánh rơi lang thiên giơ ngón tay lên đối với đứng tại đỉnh núi nam tử khiêu khích n g ó n tay động tác này tổn thương tính không lớn thế nhưng vũ n ụ c tính kéo căng quả nhiên nhìn thấy động tác này nam tử nháy mắt tức sủi bọt mép bất quá đồng thời hắn cũng đặc biệt hoang sợ hắn mũi tên phi hành đường đi lại bị xem thấu mà còn bị chặn lại xuống đây là lần thứ nhất có người xem thấu hắn mũi tên phi hành đường đi tốt tốt tốt lại có thể xem thấu đường đi ta để ngươi nhìn đến xuyên thế nhưng ngăn không được đứng tại đỉnh núi nam tử nói xong lật bàn tay một cái lấy ra bốn trì đặc thù mũi tên cái này bốn mũi tiễn vũ phía trên phân biệt vẽ thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đây là tứ linh tiễn đứng tại đỉnh núi nam tử dựng lên cũng tiễn một tiễn lại một tiễn bán ra làm có k ắ c thanh long mũi tên bán ra về sau nó thật biến thành một đầu gào thép mà đến thanh long p h á thứ ra n à thành n nhạt tiếng long âm. Mặt khác ba chi mũi tên, cũng đều phân biệt biến huyền khác chi hổ, chu h bạc Mặt biệt tước, t mũi âm. ba vũ. đều linh tiễn quả nhiên là xạ nhật nhất tộc lang thiên trong lòng yên lặng nói nhân gian bên trong dùng cung tiễn xem như vũ khí người tu hành rất ít có một ít người liền tính sử dụng cung tiễn cũng chỉ là đem cung tiễn xem như phụ trợ tiến hành công kích từ xa thời điểm mới sử dụng cung tiễn chỉ có xạ nhật nhất tộc mới sẽ từ nhỏ nghiên cứu cung tiễn có khả năng sử dụng cung tiễn phát ra đủ kiểu xảo trá công kích hàn phía trước đang không ngừng khiêu khích cùng thăm dò chính là muốn nhìn một chút đỉnh núi người kia đến tột cùng có cái gì chỗ kỳ lạ nhìn thấy hắn một loạt công kích thời điểm lăng thiên chỉ có ba thành năm chắc đối phương là xạ nhật nhất tộc người hiện tại làm tứ linh tiễn mới ra hắn có chín mươi chín năm chắc có thể xác định đối phương chính là xạ nhật nhất tộc t ứ linh tiễn không thể tùy tiện p h ả n kích muốn có thứ tự trước sau xuất tiến trình tự là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ như vậy phá giải trình tự nhất định phải ngược lại trước huyền vũ phía sau chu tước lại bạch hổ cuối cùng thanh long lăng thiên nói xong trực tiếp ngưng tụ xuống lựu đạn bốn cái đạn pháo bay về phía bốn núi tiễn vũ rất nhanh liền đem tứ linh tiễn đánh rơi làm sao có thể hắn làm sao biết tứ linh tiễn phương pháp phá giải là t r ư n g hợp vẫn là đối chúng ta xạ nhập nhất tộc hiểu rõ vô cùng đứng tại đỉnh núi nam tử thấy cảnh này về sau trực tiếp bối rối hắn cường đại nhất nhất ỷ lại thủ đoạn lại bị phá giải nếu là lăng thiên thật đối hắn phát động công kích lời nói hắn sợ rằng hắn phải chết không nghi ngờ coi hắn nghĩ tới chỗ này thời điểm nhìn về phía lăng thiên phát hiện lăng thiên cách hắn càng ngày càng gần hắn không có chút do dự nào xoay người chạy nhưng mà ngay lúc này vô số dậm dạp chẳng chị công kích điên cuồng hướng về hắn lao qua rơi vào đường cùng hắn đành phải chống lên một cái lồng năng lượng ngăn cản những này d ậ m d ạ p chẳng c h ị công kích lăng thiên lúc này là tại cùng hắn chơi đâu cũng không có hạ sát thủ dùng hỏa lực áp chế thời điểm cũng chỉ sử dụng gạt lịnh không dám sử dụng hỏa thần pháo cùng gần phòng pháo bởi vì hắn lo lắng chính mình không cẩn thận đem người này đánh chết đối mặt hỏa lực áp chế đỉnh núi nam tử chỉ có thể bị động phòng ngự căn bản là không có cách rời đi vài giây đồng hồ thời gian lăng thiên liền đi tới trước mặt hắn đừng lúc ních lại cử động đánh nổ đầu của ngươi lăng thiên giơ bàn tay lên đối với nên nam tử đầu nói nghe nói như thế đỉnh núi nam tử thân thể cứng đờ xem như một tên cung tiến thủ lại bị người c người thân, đây chính là tối、kỷ. Bất chính hắn đây n c là kỵ. quá, ũ rõ ràng, Lăng n ta h c lực tại trên hắn, phía cái thủ hạ tình.、Nói、một chút hạ lưu Nói đi, c gì xạ nhật nhất tộc nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì nên nam từ lắp ba lắp bắp hỏi ngụy biện nói tam thập lục tộc mai danh nhận tích cũng không thể tùy tiện bại lộ một cái liền bị lăng tiên điểm phá hắn chỉ có thể chết không thừa nhận người công phu này không có luyện đến nhà a tứ linh t i ễ n bị ngươi dùng thành cái dạng này n g ư ơ i xạ nhật nhất tộc tiên tổ có thể là liền thần điệu kim ô đều có thể một tiên bắn xuống đến với kéo hông đến bắn người đều bị đối phương dễ như trở bàn tay trả lại làm sao là xạ nhật nhất tộc công pháp không có truyền thừa xuống vẫn là ngươi không có cầm các ngươi xạ nhật nhất tộc bắn nhật thần cung lăng tiên từng bước từng bước vạch trần đối phương ngụy trang người làm sao ngươi biết những này người rốt cuộc là ai cuối cùng nên nam tử nhịn không được hỏi lăng tiên h đem lời nói đều nói đến mức này hắn lại phủ nhận cũng vô ích nếu không phải đối với bọn họ xạ n h ậ t nhất tộc có đầy đủ hiểu rõ không có khả năng nói ra những này không quen biết ta sao vậy ta tự giới thiệu mình một chút thiên thần điện lăng tiên h lăng tiên h thản nhiên nói hắn giả mạo một đợt thiên thần điện người muốn nhìn một chút cái này mặt người đối thiên thần điện thời điểm sẽ là thái độ gì dù sao mọi người đều biết thiên thần điện tại nhân gian bên trong chính là thiên giới người phát ngôn chỉ là đông vực tương đối vắng vẻ cho nên thiên thần điện tại đông vực tồn tại cảm không cao nhưng tại trung châu thiên thần điện là trí cao vô thượng q á i vật khổng lồ hắn tin tưởng xem như tam thập lục tộc một trong xạ nhật nhất tộc cho dù tại đông vực bên trong cũng khẳng định biết thiên thần điện tồn tại nguyên lai là thiên thần điện tập trung chết cho ta n g h e đến thiên thần điện ba chữ nam tử kia thật giống như trực tiếp bị phẫn nộ chiếm cư ly trí trực tiếp bắt đầu cùng l a n g thiên liều mạng nhưng mà l a n g thiên chỉ là rất tùy ý giơ tay lên phát ra một cái hỏa thần tháo liền đem đối phương đánh bay đi ra chương 269, n ã o mạch kín thanh kỳ chính mình não bổ vợ kịch chương hai t r ư ơ n ã o mạch kín thanh kỳ chính mình não bổ vợ kịch ngay sau đó lăng thiên thân hình l o ạ lên đi tới xạ nhật nhất tộc nam tử kia phía trên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nói cho ta xạ nhập nhất tộc những dư nghiệt ở nơi nào nếu không ta để ngươi thần hồn câu diện lăng thiên dùng tràn đầy sát cơ ngữ khi nói ha ha ha thiên giới t ạ p t r ù n g muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được muốn để ta nói ra những tộc nhân khác hạ lạc không có khả năng ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này ta chỉ hận thực lực của ta không đủ cường bằng không ta giết hết các ngươi những này thiên giới vương bắt đản nên nam tử nói xong lộ ra một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng hai mắt bên trong tràn đầy tự hận nếu là ánh mắt có khả năng giết người sợ rằng lăng thiên cái này một hồi thời gian liền đã bị chém thành muôn mảnh nhìn ngươi còn có chút tâm huyết ta cho ngươi một cái cơ hội đi theo ta ta để các ngươi xạ nhật nhất tộc từ đây quang minh chính đại xuất hiện tại thế nhân trước mặt để các ngươi hưởng thụ vô thượng vinh quang lang tiên bắt đầu hứa hẹn chỗ tốt hừ ai mà thèm hôm nay rơi vào trong tay các ngươi tính toán ta xui xẻo ta sở sở xạ nhật nhất tộc thẳng thắn cương nghị làm sao có thể đi cho các ngươi làm chó sớm muộn cũng có một ngày chúng ta sẽ đem các ngươi thiên giới những n à y tập trung đổi tận giết việt nam tử kia nói xong câu đó về sau liền lại không nói chuyện mà là nhắm mắt lại một bộ chờ chết rắng rớp ngươi nói xạ n h ậ t nhất tộc thẳng thắn cương nghị vậy ngươi tại sao lại biến thành sát thủ lang thiên tò mò hỏi liên quan gì đến ngươi đối phương không chút lưu tình nói nhắc tới cũng rất đơn giản xạ n h ậ t nhất tộc muốn trưởng thành cần dùng đến tài nguyên tự nhiên không phải một con số nhỏ bọn họ không thể lấy xạ n h ậ t nhất tộc thân phận quan minh chính đại xuất hiện chỉ có thể làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình kiếm chút linh thạch trong đó sát thủ chính là nhất là thuận tiện một loại sát thủ thù lao rất cao nhất là đỉnh cấp sát thủ bọn họ xạ n h ậ t nhất tộc có khả năng sử dụng cung tiễn tiến hành công kích từ xa lấy loại này phương thức ám sát mục tiêu tỷ lệ thành công rất cao bởi vậy một bộ phận xạ n h ậ t nhất tộc thành viên liền trở thành sát thủ dưới tình huống bình thường xem như sát thủ một kích không t r ú n g trốn sang ngàn giảm nam tử này đối tượng đồng thắng phát động công kích bị lăng thiên ngăn trở về sau nhìn thấy lăng thiên phương thức công kích nhất thời có chút ngứa nghề muốn cùng hắn luận bàn một cái ai có thể nghĩ tất cả những thứ này tha liền e m chính mình góp đi vào chỉ có thể nói hai tử quá trẻ tuổi không có chân chính trên ý nghĩa dung nhập sát thủ hàng ngũ này cũng có lẽ là s ạ n h ậ t nhất tộc người trời sinh liền chú định không thể trở thành một cái cực kỳ hoàn mỹ sát thủ bọn họ không giống ám dạ nhất tộc người là trời sinh sát thủ đến cùng tuổi trẻ rất có tâm huyết ta cho ngươi một cái cơ hội ba mươi hơi thở bên trong ngươi nếu là có thể thoát đi ta ám sát ta liền tha cho ngươi một cái mạng ngươi nếu là thoát đi không được vậy liền chết lang thiên vừa cười vừa nói ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì c ố ý k i ế m cớ thả ta rời đi sau đó trong bóng tối đi theo ta một khi ta trở lại chúng ta xạ nhập nhất tộc ngươi liền có thể lặng yên không tiếng động đuổi theo sau đó đem chúng ta một mẻ hút gọn ngươi cho rằng ta sẽ như ngươi mong muốn sao ta cho ngươi biết ta cho dù chết ta cũng sẽ không bán chúng ta xạ n h ậ t nhất tộc nam tử này não bổ năng lực không phải bình thường c ư ờ n g rất nhanh liền tự mình não bổ đi ra mới ra v ợ kịch cái này để lăng thiên đều có chút trận mắt há h ố c m ổn không biết là nên khen hắn cẩn thận chặt chẽ hay là nên nói hắn có bị ép chứng v ọ n g t ư ở n g chuyện cho tới bây giờ ta cũng không sợ nói cho ngươi ta có một môn bí pháp tên là sư hồn một khi đối ngươi thi triển liền sẽ đem ngươi tất cả ký ức toàn bộ đọc xong ngươi cảm thấy ta nếu là muốn biết các ngươi xạ nhập nhất tộc chỗ ở rất khó sao lăng thiên cố ý hủ dọa đối phương nghe nói như thế người kia sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi hắn nghe qua loại này bị pháp một khi đối một người nào đó siêu hồn lời nói đối phương liền sẽ biến thành đồ đần hắn không nghĩ tới lăng thiên vậy mà cũng sẽ nếu là lăng thiên thật đối hắn tiến hành siêu hồn vậy hắn muốn thế nào là tốt ta trực tiếp tự bạo nhìn hắn làm sao siêu hồn nên nam tử nói xong thân thể thần tốc bành trướng không có một k i a do dự thấy cảnh này lăng thiên đột nhiên trong đầu hiện lên một câu mụ mại phê hắn cứ như vậy nói chuyện này xui x ẻ đồ chơi vậy mà liền trực tiếp tự bạo hắn tất cả câu kích chỉ thích hợp giết người không thích hợp cứu người trong lúc nhất thời đối mặt với đối phương tự bạo hắn có chút không cách nào mắt thấy thân thể của đối phương càng ngày càng bành trướng l a n g thiên trong đầu linh quang loại lên tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ xuất hiện ở trước mặt hắn tại giang sơn xã tắc đồ trên giấy xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy trực tiếp đem nam tử kêu bành trướng thân thể n u ố t vào ngay sau đó l a n g thiên tâm thần k h ẽ động cũng biến mất ngay tại chỗ coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm là tại giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong tại chỗ này hắn chính là giống như giống như thần tồn tại đối mặt thân thể càng ngày càng bành trướng mắt thấy liền muốn bạo tạc xạ nhật nhất tộc nam tử hắn tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ lập tức rơi xuống một đạo lực lượng đem đối phương thật chặt c h ó i buộc chặt đối phương bành trướng thân thể lấy mắt thường nhìn gặp tốc độ rút về không đến ba giây đồng hồ thời gian hắn liền khôi phục bình thường cái này cũng may mắn tại giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong nếu là tại ngoại giới lang thiên thật đúng là không có cách được cứu trở về nam tử trên mặt không những không có chút nào cao hứng ngược lại một mặt lòng như trong nội song cái này tặc tử thực lực mạnh như thế ta liền tự bạo vậy mà đều làm không được thương thiên a đại địa a có ai đến giút ta một chút ta thật không muốn làm xạ nhật nhất tộc phản đồ a giờ phút này xạ nhật nhất tộc nam tử này trong lòng điên cuồng hô to đ ừ n g tại tự tìm đường chết ta không phải thiên thần điện người ta cũng sẽ không đối ngươi thế nào lăng thiên lúc này có chút bất đắc dĩ nói sớm biết hắn liền không đùa cái này xui xẻo đồ chơi tận cho chính mình một ngạn chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn lừa gạt ta ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao nhưng mà xạ nhật nhất tộc nam tử đối với lăng thiên lời nói là một câu cũng không tin thiên đạo thương, thương rơi vào đường cùng lăng thiên tính toán thừa nhận một cái chính mình thân phận nhân đạo diệu diệu tam thập lục tộc ta là xạ、nhật. s ạ nhật nhất tộc nam tử cơ hội là phản xạ có điều kiện trả lời đi lên ám hiệu song song cái này tặc tử ngay cả chúng ta tam thập lục tộc cám hiệu đều biết rõ h ắ n cái này không chỉ là muốn mưu đồ chúng ta s ạ nhật nhất tộc còn tính toán mưu đồ những ruột thịt ta phải nghĩ biện pháp đem tặc nhân tin tức truyền ra ngoài để phòng những ruột thịt bị lừa s ạ nhật nhất tộc nam tử trong lòng yên lặng nói ngươi nội tâm đừng như vậy nhiều hí kịch ngươi có thể nhận ra đây là cái gì lăng thiên lúc này lấy ra một cái lệnh bài mỏ và nóng chính là thiếu hoàng lệnh thiếu hoàng lệnh ngươi ngươi vậy mà trộm đi thiếu hoàng lệnh s ạ nhật nhất tộc nam tử lớn tiếng nói hắn lời này mới ra lăng thiên cũng nhịn không được nữa giơ tay lên đối với sau gáy của hắn chính là một bàn tay chương hai trăm bảy mươi bị ám sát nguyên nhân chương hai trăm bảy mươi bị ám sát nguyên nhân phanh một tiếng đặc biệt thanh t h ú y tiếng bạt hai tại giang sơn xã tắc đ ồ bên trong v a n g lên lăng thiên vừa rồi đã nhịn rất lâu rồi cho nên một tắt này không có lưu tỉnh lần này liền đem s ạ nhật nhất tộc nam tử tỉnh m ộ n g cả người ghé vào giang sơn xã tắc đ ồ trên mặt đất hô thoải mái hơn lăng thiên trong lòng yên lặng nói tại trên mặt đất nằm một lát xạ nhật nhất tộc nam tử cái này mới chậm dãi đứng dậy hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lăng thiên ánh mắt lóe lên thần sắc suy tư ngươi vì cái gì đánh ta ngươi cho rằng ngươi đánh ta liền sẽ để ta khuất phục sao ngươi chỉ có thể tra tấn ta nhục thân không có cách nào để ta khuất phục ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao đến a có loại đánh chết ta muốn chết xạ nhật nhất tộc nam tử t r ầ m mặt một hồi về sau lại lần nữa bắt đầu hô to lên nhìn thấy hắn d ạ n g này lăng thiên nhịn xuống lại cho hắn một bàn tay xúc động hắn lần đầu có, có lý không nói được cảm giác người này mặc dù não không dễ dùng lắm thế nhưng tốt xấu có chút tâm huyết lại thêm hắn là xạ nhật nhất tộc người bằng không lăng thiên đã sớm đánh chết hắn các ngươi xạ nhật nhất tộc người có người hay không nói qua đầu góc n g ư ơ i thiếu sợi dây lăng thiên tò mò hỏi ngươi làm sao ngươi biết ngươi d á m thị ta xạ nhật nhất tộc nam tử cao mày nói bọn họ xạ nhật nhất tộc người không chỉ một nói đầu góc hắn thiếu sợi dây chỉ là những người ngoài này không có khả năng biết có thể là lăng thiên lại một cái nói tộc ra trừ d á m thị hắn hắn nghĩ không ra những lý do khác thật đúng là có người nói qua ta nếu là xạ nhật nhất tộc tộc trưởng ta liền trực tiếp đánh chết ngươi có ngươi xạ nhật nhất tộc toàn thể thành viên đến sống ít đi mười năm lăng thiên tức giận nói vì cái gì xạ nhật nhất tộc nam tử nghi ngờ hỏi vì cái gì có hắn xạ nhật nhất tộc toàn thể thành viên liền phải sống ít đi mười năm hắn đ ố ô i xạ nhật nhất tộc trung thành tuyệt đối nếu như xạ nhật nhất tộc gặp phải nguy hiểm hắn nhất định sẽ l i ề u mạng bảo vệ tộc nhân có hắn tại xạ nhật nhất tộc thành viên có thể sống lâu mười năm hai mươi năm mới đối người cứ đợi ở chỗ này a chờ ta nhớ tới thời điểm lại thả ngươi rời đi lăng thiên nói một câu liền xoay người rời đi hắn trước khi rời đi tại giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong chuyên môn cho xạ nhật nhất tộc nam tử phân chia một phiến khu vực vùng này có linh thú có linh quả có linh tuyển để hắn không đến mức chết đói về phần tại sao không thả hắn rời đi chủ yếu có hai điểm đệ nhất người này toàn cơ bắp một khi thả hắn rời đi thật đúng là có khả năng lại lần nữa tự bạo người này não mạch kín cùng người bình thường không giống lang thiên nhất định phải đem loại này sự tỉnh cân nhắc đi vào dù sao cũng là xạ n h ậ t nhất tộc thành viên không thể thật để hắn chết thứ hai thả hắn rời đi không chừng làm ra cái gì yêu t h i ê u t h â n đâu vẫn là để hắn trước ở tại giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong a dạng này hắn cũng bớt lo một điểm cái này cũng may mắn hắn là xạ nhập nhất tộc người bằng không sợ rằng đã chết tám trăm khắc cả từ giang sơn xã tắt đ ồ không gian đi ra về sau lăng thiên liền đi cùng phượng thất thất mấy người bọn hắn tụ lại lăng thiên vừa rồi tên sát thủ k i a là hướng chúng ta đến sau nhìn thấy lăng thiên trở về tiêu tử thanh tiến lên hỏi không có gì bất ngờ xảy ra là lăng thiên nhẹ gật đầu mặc dù xạ n h ậ t nhất tộc thành viên cũng không nói gì thế nhưng từ phía trước hắn công kích không khó coi ra mục tiêu của hắn chính là tiêu tử thanh bọn họ cái này ba cái luyện đan sư dù sao đám người bọn họ nhiều người như vậy chỉ có ba người bọn hắn bị công kích vì cái gì chúng ta hình như cũng không có đắc tội qua người nào vì sao lại có người giết chúng ta tường đồng thắng cao mày nghi ngờ hỏi nguyên nhân không phải liếc qua thấy ngay nha ba người chúng ta thu được luyện đan sư giải thi đấu ba h ạ n g đầu mà chúng ta lại cự tuyệt gia nhập tứ đại đan tông tứ đại đan tông làm sao có thể tùy tiện thả chúng ta rời đi đâu chúng ta rời đi về sau trưởng thành kia đối với tứ đại đan tông chính là cực đại uy hiếp là một cái anh minh người quyết định khẳng định muốn đem tất cả uy hiếp đều bóp chết tại chiếc nôi bên trong diệp đông lai lúc này nói hắn đến từ thế ra đối với loại này sự tình đã nhìn lắm thành quen không chút nào cảm thấy kỳ quái có thể là nếu là thật sự muốn giết chúng ta lời nói vì cái gì phái tới sát thủ thực lực yếu như vậy tiêu tử thanh không hiểu hỏi nếu biết ba người bọn hắn có uy hiếp vậy khẳng định sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất giết chết bọn họ điều động sát thủ cũng sẽ điều động thực lực cương đại xa nhật nhất tộc người kia mặc dù công kích từ xa để người có chút xuất kỳ bất ý thế nhưng thực lực không hề cường cũng liền nhập thần cảnh đối với điểm này diệp đông lai cùng tưởng đồng thắng cũng nghĩ không thông không phải bọn hắn không muốn mà là bọn họ không dám tứ đại đan tông người biết ta phía trước giết không ít người liền tính bọn họ tứ đại đan tông đồng thời đi Lang thiên t lúc này nói nghe đến hắn nói như vậy tiêu tử thanh ba người bọn họ bừng tỉnh đại ngộ Lang thiên ngươi thực lực rất mạnh sao tường đồng thắng lúc này tò mò hỏi có thể g i ế t rất nhiều người bị tứ đại đan tông người k i ế n kỵ nghĩ đến thực lực khẳng định không kém thực lực mạnh không c ư ờ n g phải xem cùng a i so cùng tứ đại đan tông người so sánh s á c thực rất mạnh nhưng là cùng một chút cường giả chân chính so sánh ta còn kém xa lắm lăng thiên khiêm tốn lại không khiêm tốn nói thực lực của hắn bây giờ tại đông vực bên trong s á c thực có thể tính được là đứng đầu nhất tồn tại có thể là đông vực cuối cùng chỉ là nhân gian lệnh góp t r i địa chân chính tu luyện giả thiên đường tại trung châu trung châu bên trong cường giả khắp nơi trên đất không nói những chỉ là thiên giới thiên thần điện cường giả liền nhiều vô số kể lấy lăng tiên h thực lực bây giờ đối mặt bọn hắn còn không có sức chống cự lăng tiên h nhìn n g ư ơ i n i ê n kỷ hình như so với chúng ta mấy cái còn muốn nhỏ thực lực làm sao sẽ như thế cường n g ư ơ i là thế nào tu luyện tường đồng thắng hỏi lần nữa cái này liền thuộc về thiên phú t ự a n h ư n g ư ơ i luyện đan đồng dạng n g ư ơ i mỗi lần luyện đan đều có thể luyện ra mang theo đan vân đan dược đây là làm sao làm được lăng tiên h tò mò hỏi ta đây cũng là vận khí tốt tường đồng thắng xấu hổ cười một cái nói nhìn thấy hắn dạng này lăng tiên cũng không có truy hỏi mỗi người đều có chính mình bí mật là người phải hiểu được có chừng có mực bọn họ quan hệ còn không có đạt tới có thể đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tình trạng cho nên muốn có biên giới cảm giác đúng các người nếu là có thân bằng hảo hữu cũng là luyện đan sư đều có thể mời tới giúp ta luyện đan đãi ngộ cùng các ngươi đồng dạng linh dược bao no lang thiên nói nghe đến hắn nói như vậy tưởng đồng thắng ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ chương hai trăm bảy mươi mốt thiên n h ã c tuyển độc vụ triệu trạch chương hai trăm bảy mươi mốt thiên n h ã c tuyển độc vụ triệu trạch tưởng đồng thắng hiếu kỳ cũng không phải là lang thiên mở ra linh dược bao no điều kiện mà là hắn vì sao lại có nhiều như thế linh dược nếu biết rõ linh dược trồng trọt có thể là rất khó khăn hắn là luyện đan sư đối với linh dược tự nhiên cũng có rất sâu hiểu rõ rất nhiều linh dược đối với hoàn cảnh yêu cầu rất hà khắc nóng không được lạnh không được linh khí mỏng manh không được không đến niên đại cũng không được cho nên cái này cũng liền đến đưa đến nhân gian bên trong linh dược luôn là cùng không đủ cầu cơ sở linh dược còn tốt một chút đặc thù linh dược một khi xuất hiện liền sẽ bị người đến cướp có đôi khi vì một hai gốc linh dược ra tay đánh nhau thậm chí ngươi chết ta sống cũng đều là chuyện thường xảy ra có thể là lăng thiên lại có thể không hạn chế cung cấp linh dược hắn đến tột cùng ở đâu ra nhiều như thế linh dược chứ các xã ngươi mang theo bọn họ về phi vân đế quốc cái này không gian giới chỉ bên trong có đại lượng linh dược chỉ cần bọn họ có cần ngươi liền không hạn chế cung cấp cho bọn họ đồng thời giúp ta nhìn chằm chằm điểm nhân viên giao đồ ăn cùng c h u y ể n phát nhanh huấn luyện ta có việc muốn rời khỏi một đoạn thời gian chờ hết bận về sau ta liền sẽ về phi vân đế quốc l a n g thiên đối với chư cắt gia nói hắn muốn đi xử lý một chút ám giả nhất tộc sự tình ám giả nhất tộc nắm giữ lấy yên vũ các mà còn nắm giữ năng lực đặc thù đây là một cỗ không nhỏ lực lượng nhất định phải nắm giữ ở trong tay của hắn tất thiếu gia chứ c á t giã tiếp nhận lang thiên đưa tới không gian giới chỉ nói cứ như vậy lang thiên đám người bọn họ một phân thành hai lúc mới bắt đầu nhất chính là lang thiên phượng thất thất bạch ngọc p h á không lang hy bọn họ cùng một chỗ hành động hiện tại lại thừa lại mấy người bọn hắn chỉ bất quá n h i ề u một cái mặc vông ngân các người ám giả nhất tộc đại bản doanh bây giờ ở nơi nào lang thiên hiếu kỳ hỏi mặc vông ngân tại độc vụ t r i ề u trạch độc vụ t r i ề u trạch ở nơi nào độc vụ t r i ề u trạch tại phi vân đế quốc nhất phía nam nơi đó có vô cùng vô tận hồ nước danh xương tiên n h ã tuyển mặc dù nói là thiên n h ã tuyển có thể là mỗi một n h ã tuyển kỳ thật đều là, là m vì cái gì muốn nút ở đầm lầy bên trong làng thiên không hiểu hỏi cái này độc vụ triệu chạch cũng là chúng ta vô ý bên trong phát hiện nơi đó lâu dài bị xương độc bao phủ không thấy hy thán tại nơi đó chúng ta hoàn toàn có thể giữ lại ám dạ nhất tộc năng lực mấu chốt nhất là bằng vào chúng ta ám d ạ n nhất tộc năng lực không chỉ có thể đem độc vụ triệu t r ạ c h bên trong độc tố tiến hành hóa giải hơn nữa còn có thể đem bộ phận độc tố tiến hành hấp thu cứ như vậy chúng ta ám d ạ n nhất tộc thành viên phát động công kích đều sẽ mang theo độc tố có thể nói cư trú tại độc vụ triệu t r ạ c h bên trong không chỉ có thể ẩn tàng tự thân không bị ngoại giới phát hiện hơn nữa còn có thể tăng cường thực lực có thể nói là một công đôi việc mặc dầu ngân giải thích nói thì ra là thế các người ám d ạ n nhất tộc hiện nay có chừng bao nhiêu người lăng thiên hỏi những năm này hài đồng nhiều một chút đại khái chiếm tổng số người ba mươi không tính mười sáu tuổi phía dưới hài đồng lời nói hiện tại ám dạ nhất tộc tổng số người đại khái tại ba n g h n tà h ư u n g h e đến mặc vô ngân báo ra đến cái số này lăng thiên nháy mắt rơi vào trầm mặc đỉnh phong thời kỳ ám dạ nhất tộc tộc nhân vượt qua ba mươi vạn hiện nay chỉ còn lại một phần trăm các ngươi những năm này cũng còn tốt ta qua một hồi lâu lăng thiên lúc này mới lên tiếng hỏi trình thể còn tốt chúng ta ám dạ nhất tộc sáng lập t h i ê n vũ các bằng vào chúng ta đặc biệt năng lực để yên vũ các trở thành nhân gian cấp cao nhất tổ chức sát thủ mặc dù sát thủ loại này trước nghiệp có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế nhưng chúng ta bởi vậy được đến không ít tài nguyên tu luyện những năm gần đây ám dạ nhất tộc thực lực không ngừng mà khôi phục mặc vâng ngân nói tại nói chuyện phía bên trong l a n g thiên bọn họ cực tốc hướng về thiên nhãn tuyển mà đi bọn họ trọn vẹn phi hành hơn nửa ngày thời gian mới đạt tới thiên nhãn tuyển biên giới đứng tại chỗ cao hướng về thiên nhãn tuyển vị trí nhìn lại từng cái sóng gợn lăn tăn hồ nước thật đúng là giống như là con suối đ ồ n g dạng l a n g tiên h sinh thiên nhãn tuyển phía trên cấm bay chúng ta chỉ có thể ngồi thuyền tiến về mặc vâng â n nói hắn là yên vũ các thiếu các chủ nếu là cũng học chư cắt g i bọn họ xưng hô lăng thiên là thiếu ra lời nói rất dễ dàng bị người liên tưởng đến thân phận của h trải qua suy nghĩ hắn quyết định xưng hô lăng thiên là lăng tiên sinh đối với xưng hô thế này lăng thiên tự nhiên cũng không có ý kiến gì cấm bay cái này thiên nhãn tuyển trên không có cái gì lăng thiên tò mò hỏi thiên nhãn tuyển trên không chủ yếu có hai loại đồ vật loại thứ nhất là có khả năng phi hành linh thú số lượng đông đảo một khi toàn bộ cất cánh che khuất bầu trời nhiều vô số kể từ thiên nhãn tuyển trên không bay qua lời nói dễ dàng bị những này phi hành linh thú nhằm vào bọn họ cảm thấy đây là đối bọn họ một loại khiêu khích loại thứ hai là lôi điện nơi này vị trí địa lý đặc thù một năm bên trong Chỉ、ít có ba trăm linh à y đều sẽ lôi điện rơi xuống từ trên không bay qua lời nói dễ dàng gây nên lôi điện công kích mặc vô ngân giải thích nói những cái kêu phi hành linh thú từ thiên nhãn tuyển phía trên phi hành thời điểm sẽ không bị lôi điện công kích sao lang tiên h t ỏ mò hỏi có thể bởi vì bọn họ tại chỗ này sinh hoạt thời gian đã rất dài ra trở thành thiên nhãn tuyển một bộ phận bọn họ phi hành thời điểm sẽ không nhận bất luận cái gì lôi điện công kích ta hoài nghi thiên nhãn tuyển trên không lôi điện là có linh trí mặc vô ngân dùng một loại giọng hoài nghi nói lôi điện có linh trí chuyện này không có khả năng làm a lang tiên hỏi cụ thể lôi điện có hay không linh trí chúng ta cũng không thể khẳng định thế nhưng căn cứ chúng ta ám dạ nhất tộc quan sát cảm thấy loại này khả năng cao tới tám mươi mấy người nói chuyện thời gian hướng về một cái hồ nước rơi đi là mấy người thân thể sắp tiếp xúc đến mặt hồ thời điểm mặc vô ngân bàn tay vung lên trên mặt hồ xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ thuyền nhỏ nhìn xem không lớn thế nhưng cho người cảm giác vô cùng ổn mặt hồ không giống mặt biển hơi một tí sóng lớn mãnh liệt bọn họ vị trí mặt hồ dị thường bình tĩnh mặc vô ngân bàn tay vung lên thuyền nhỏ liền như là một chi rời dây cung kiếm đồng dạng bay tới đằng trước ca ca ta thích nơi này Nơi này rất quen rất thuộc lần g Hy lúc này đột lăng hy i nói, Nghe đến nàng nói như vậy, Lang thiên ánh mắt l e lên một t kinh ngạc Cho tới nay, l ì n g h m ặ cùng d đi theo b ê cạnh hắn n n Thế h ư phần lớn thời lớn gian đều đang nghiên lạc Đều ăn đồ vợ, rất ít nói c h u y ệ n c ù n g có á i tiểu Mỗi trong suốt một đồng dạng Mỗi một lần chỉ cần nàng n chỉ i chuyện, cung có ăn trừ quan hệ bên ngoài chính là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi cái chủng loại kia t thất thất. Thất thất. lần này lăng hy nói tới sự tình cùng ăn không có quan hệ cái này để lăng thiên nháy mắt coi trọng hi hi n g ư ơ i cảm nhận được quen thuộc địa phương ở nơi nào lăng thiên dò hỏi tại cái kia phương hướng lăng hi nói xong chỉ chỉ bên phải phía trước vô ngân cái hướng kia là nơi nào lăng thiên hỏi cái hướng kia chính là độc vụ t r i ề u trạch vị trí mặc vô ngân nói vậy thật đúng là đúng dịp đi thôi chúng ta đi độc vụ t r i ề u trạch lăng thiên nói hắn ngược lại là muốn nhìn có thể để cho lăng hi nói quen thuộc đồ vật đến tột u cùng là cái gì mặc vô ngân điều khiển thu nhỏ bên trái vặn vặn bên phải vặn vặn giống như dán vào hồ nước phi hành trong thời gian này lăng thiên bọn họ tại hồ nước đ u ổ i cỏ lao bên trong nhìn thấy không ít phi hành linh thú bọn họ chỉ là nhìn lăng thiên bọn họ một cái không có bất kỳ cái gì cử động chúng ta đoạn đường này đi tới đường nhìn chuyện gì đều không có phát sinh cũng không phải là bởi vì thiên nhãn t u y ể n bên trong không có nguy hiểm đó là bởi vì bọn họ đều biết ta tuyền nhỏ nếu là có không biết do tình hình người ngoài trước đến cái này sẽ phải gánh chịu công kích đã không ít hơn một trăm l ầ n mặc vông â n nói phát giác trong cỏ lao phi hành linh thú hồ nước bên trong cá ngư liên hoa lâm chúng độc con ế c trong đầm lầy cự hình cá sấu đúng còn có phía trước sắp xuất hiện cá lớn l ă người tiên thản từ xuất thời nhiên nói. Hắn từ khi xuất hiện Hắn ở đây người đều phát hiện nghe đến lăng thiên nói như vậy mặc vô ngân lập tức trận mắt há h ố c mồm hắn lúc đầu cho rằng những n à y h ẩn tàng nguy cơ chỉ cần không chủ động hiện thân liền không có người có khả năng phát hiện bọn họ giờ k h ắ c này hắn đối với lăng tiên thực lực có một cái m ư ờ i phần tán thành hắn phía trước chưa từng thấy qua lăng tiên xuất thủ cũng không có từ trên người hắn cảm giác được bất kỳ khí tức gì không hề biết hắn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu chỉ là hắn nhìn lăng tiên tuổi tắc cũng không lớn liền xem như nhân hoàng nhất mạch truyền nhân thực lực cũng có thể sẽ không quá cường hiện tại xem ra lăng tiên thực lực xa so với hắn tưởng tượng hiếu thắng chính là chính hắn nếu là không quen thuộc thiên nhãn tuyển hoàn cảnh xác định không phát hiện được nút trong bóng tối nguy cơ cảm giác được một chút lăng tiên thản nhiên nói thất thất ngươi thế nào lúc này lăng tiên đột nhiên phát hiện phượng thất thất một mực bao mày không có gì chỉ là không quá ưa thích nước phượng thất thất nói trong lòng của nàng có một loại thật không tốt cảm giác loại này cảm giác để nàng có chút đứng ngồi không yên thế nhưng loại này cảm giác xấu nơi phát ra nàng không hề rõ ràng thật giống như đột nhiên liền xuất hiện lăng tiên h sinh cẩn thận chúng ta đến thần ngư hồ cái này thần ngư hồ bên trong như làm thân thể cực lớn c á lớn bọn họ một khi đổ nghịch lên tính tình đến rời sông lấp biển không được sống yên ổn mặc vông ân nói cá lớn lớn bao nhiêu lăng tiên h tò mò hỏi ta tận mắt nhìn đến qua trong này cá lớn thân d à i vượt qua năm trăm mét cái đuôi của nó nắm giữ vạn quân lực lượng một khi bị đánh c h ú n g không chết cũng bị thương ta nghe trong tộc một chút tiền bối nói qua năm trăm mét dáng dấp cá lớn hoàn toàn không phải thần ngư hồ bên trong lớn nhất cá nghe nói lớn nhất cá chiều cao mấy ngàn trượng nhìn không thấy cuối chúng ta tốt nhất đừng phát ra bất kỳ thanh âm để tránh đã quay dày những ngày cá lớn mặc vô ngân nói những lời này thời điểm tận lực thất vọng hình như thật sợ dưới hồ nước mặt cá lớn nghe đến đồng dạng chậm bọn họ đã tới lăng tiên h vẻ mặt nghiêm túc nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau lập tức dưới người bọn họ mặt hồ kịch liệt phiên trào dưới chân bọn hắn thuyền nhỏ cũng không bị khống chế nước chảy bèo trôi rất nhanh t ư n g đạo cao tới mấy chục mét sóng lớn bắt đầu phiên trào những ngày u ầ n quận sóng lớn đem lăng tiên bọn họ vị trí thuyền nhỏ bao vây lại thuyên lăng thiên bọn họ giờ phút này duy nhất có thể làm chính là ổn định từ nhỏ lấy bất biến ứng và ậ biến nhìn xem những n à y cá lớn đến tột cùng muốn làm cái gì sóng lớn v i ê n trào mấy lần liền đình chỉ thế nhưng trên mặt nước xuất hiện từng khỏa to lớn vô cùng đầu những n à y cá lớn đem chúng ta bao vây lăng thiên thản nhiên nói hắn ngôn ngữ bên trong cũng không có mảy may e ngại chỉ là đơn thuần hiếu kỳ những n à y cá lớn đến tột cùng muốn làm cái gì trải qua dạ đã q u é t hình lăng thiên phát hiện đem bọn họ vây quanh cá lớn tổng cộng có m ư ơ i đầu trong đó thân dài nhỏ nhất đều có năm trăm l i n những là năm trăm l i n đến hai ngàn m không đợi đến mức mạc vô ngân vừa rồi nói thân dài mấy ngàn trượng cá lớn hắn cũng không có phát hiện bọn họ tựa như là hướng về phía ta đến phượng thất thất lúc này nói nghe nói như thế l a n g thiên cùng mạc vô ngân đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía nàng không hiểu nàng vì cái gì nói lời này vì cái gì ngươi hẳn là lần đầu tiên tới thiên nhãn t u y ể n a không đối bọn họ làm cái gì a bọn họ vì cái gì muốn nhằm vào ngươi l a n g thiên hỏi trên người bọn chúng có một loại ta mười phần chán g h é t khí thức mặc dù không hề nồng đậm thế nhưng loại này khí tức không sai ta cùng những n à cá lớn quan hệ trong đó có chút cùng loại với mèo và chuột phượng thất, thất nói mèo và chuột người nào làm mèo ai là chuột lang thiên càng hiếu kỳ hắn chưa từng nghe nói phượng hoàng nhất tộc còn có thể bị huyết mạch á p chế à? mèo và chuột cũng không có cụ thể phân chia chỉ có thể nói ai yếu người đó là chuột phượng thất thất nói nàng nói những lời này thời điểm trong nước cá lớn lắc lư một cái cái đôi lập tức đập lên đại lượng hồ nước tuân hướng phượng thất thất những ngày hồ nước ở giữa không trung phi hành thời điểm biến thành t ừ n g đạo thủy tiễn r ầ m rạp chẳng t r ị che khuất bầu trời đối mặt trường hợp này phượng thất thất không có chút do dự nào ngay lập tức phát động phản kích bàn tay nàng v u lên một cái cỡ nhỏ phượng hoàng từ bàn tay của nàng bên trong bay ra làm tiểu phượng hoàng bay cao đến trên không thời điểm nháy mắt thay đổi đến che khuất bầu trời phượng hoàng t r h ỗ đến xuất hiện đ ầ y trời biển lửa những n à y biển lửa bên trong h ỏ a diễm giống như quần c u ộ n sóng biển đồng dạng bay về phía bay tới thủy tiễn những n à y h ỏ a diễm đều là phượng hoàng viêm nhiệt độ cực cao cùng đ ầ y trời thủy tiễn đụng vào nhau thời điểm nháy mắt liền đem b ú c hơi thành hơi nước trong lúc nhất thời toàn bộ thần ngư hồ phía trên hơi nước bốc hơi lang thiên đám người bọn họ hình như đưa thân vào tiên khí lượn lờ tiên cảnh đ ồ dạng cũng may mắn bọn họ đều không phải người bình thường bằng không những n à y hơi nước phát ra nhiệt lượng sợ rằng có khả năng đem bọn họ chưng chín hồ nước bên trong cá lớn nhìn thấy bọn họ phát ra công kích bị hóa giải từng cái tức sủi bọn mép bọn họ vặn vẹo một cái thân thể khổng lồ trực tiếp đối với phượng thất thất đập tới bọn họ khổng lồ như thế thân thể nếu là đập chúng phượng thất thất phượng thất thất không chết cũng tàn phế đối mặt công kích như vậy phượng thất thất không có chút nào lùi bước từng cái từng cái cho các n g u y ê mặt lúc này lang tiên tức giận nói ở ngay trước mặt hắn công kích h ắ n n g ư ờ i đây là không chút nào cho hắn mặt mũi nhìn thấy bay tới cá lớn lang tiên không nói nhảm giơ lên nằm nấm điện tử quỹ đạo pháo liền chuẩn bị tốt cá lớn thân thể khổng lồ đều không cần nắm chuẩn chỉ cần đánh đi ra bọn họ chính là bia sống với anh một đạo điện tử quỹ đạo pháo rơi vào một đầu chiều cao vượt qua ngàn mét cá lớn trên thân phát ra một tiếng kinh tiên động địa nổ v a n g âm thanh cá lớn thân thể cao lớn n á y mắt liền bị điện tử quỹ đạo pháo cho đánh xuyên toàn bộ thân thể trực tiếp phá thành mảnh nhỏ một pháo đến tay lang tiên không do dự quay người lại đ u i một những cá lớn tới một pháo đồng dạng thân thể khổng lồ của nó lăng tiên phá t bay bay cũng không tính như vậy kết thúc hắn điều khiển đạo này laser tiếp tục tại cá lớn bị cắt thành hai nửa trên thân thể hoạt động lên chỉ là một lát thời gian cá lớn thân thể liền bị cắt thành vô số cái mảnh v h ụ c hối sau đó rơi xuống sổ dưới một màn này sợ ngây người mặc vông â n hắn bởi vì ám dạ nhất tộc truyền thừa hiện tại cũng có khí hải cảnh thực lực có thể là hắn có thể khẳng định lấy hắn khí hải cảnh thực lực tuyệt đối làm không được loại này trình độ như vậy nói cách khác lang thiên thực lực tuyệt đối tại khí hải cảnh bên trên đó chính là thần tàng cảnh thiếu hoàng cái này cũng quá mạnh đi bằng chừng ấy tuổi vậy mà nắm giữ thần tàng cảnh thực lực chẳng lẽ đây cũng là bởi vì truyền thừa mạc v ô ngân trong lòng yên lặng nói Bọn họ n h ám ấ từ tộc truyền t có đều h a thừa, mạnh mạnh hơn bọn họ nhân hoàng nhất họ truyền có khi ô không n bình thường hơn、được. Cũng không tệ lắm, nhìn g thể tệ thấy được. k lắm, ệ t tác của mình, lần a n thiên ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hài lòng. g mắt Từ hài khi l vẻ trước vũ khí thăng cấp về sau hắn một mực không có tìm được cơ hội thử một chút thăng cấp về sau công kích đến tột u cùng mạnh bao nhiêu lần này dùng những này cá lớn chứng thực xác thực rất mạnh hắn vừa rồi chỉ sử dụng một ngón tay bắn ra chỉ đạo laser hắn nếu là sử dụng m ộ ư ơ i ngón tay đồng thời phóng ra chỉ đạo laser lời nói hình ảnh kia có nhiều đẹp hắn cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó toàn bộ bầu trời đều là hắn công kích chỉ đạo laser cùng đường dây pháo điện từ hắn đ ề u tử h hiệu quả rất hài lòng duy nhất không có thử nghiệm cũng chỉ có bom nguyên tử đối với loại này vũ khí hạt nhân d i biến về sau sẽ có bao nhiêu cường hắn thật đúng là rất mong đợi nếu như có thể hắn hiện tại liền nghĩ nhảy lên một cái đối với cái này thần ngư hồ đến một phát bom nguyên tử nhìn xem hiệu quả chỉ là loại này phạm vi lớn công kích lực phá hoại chú định không phải không phải bình thường bởi vì lăng thiên cũng không biết năng lượng bom nguyên tử công kích mạnh bao nhiêu hắn sơ bộ tính ra một viên bom nguyên tử đi xuống có lẽ có thể đem toàn bộ thần ngư hồ cho lực l ư ợ n hắn không phải một cái thị sát người không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không nghĩ tạo quá nhiều s á t nhiệt lăng thiên cái này một loạt công kích đem những cái kia còn sống sót cá lớn sợ t r ò n váng bọn họ có khả năng trưởng thành đến như thế lớn linh trí đã sớm không thua kém loài người tự nhiên biết bọn họ gặp phải nhân loại bên trong cừng giả bọn họ sợ hãi bắt đầu l ư i lại ôi bất quá bọn họ cũng không hề rời đi mà là phát ra một tiếng kéo dài kéo dài gọi tiếng một tiếng này kéo dài kéo dài gọi tiếng rất nhanh liền truyền khắp thần ngư hồ lăng thiên bọn họ rõ ràng cảm giác được có cái vật khổng lồ tại thần ngư hồ bên trong xôi trào lăng thiên ngay lập tức sử dụng dạ đã tiến hành thăm dò nháy mắt hắn liền tê cả ra đầu bởi vì hắn phát hiện một cái thân dài vượt qua vạn mét quái vật khổng lồ đang hướng về bọn họ vị trí bơi lại cái này quái vật khổng lồ phía trước thời điểm cùng đ á y h hồ dung hợp lại cùng nhau lăng thiên thật đúng là không có phát hiện lui lăng thiên vội vàng đối với phượng thất thất bọn họ nói phượng thất thất không có chút do dự nào nàng đối với lăng thiên là tuyệt đối tín nhiệm bắt lấy lăng hy liền hướng về trên không bay đi mặc dù nói thiên nhãn tuyền trên không cấm bay nhưng lúc này nàng cũng không nói hoài tới nhiều như vậy tại hướng lên bầu trời bay đi quá trình bên trong nàng cũng cảm giác được một cỗ cực đại nguy hiểm tại nhanh chóng tới gần lăng thiên thân thể bọn hắn ảnh vừa vặn rời đi mặt hồ trên mặt hồ kích thích ngàn tầng sóng lớn mỗi một tầng sóng lớn đều cao tới hơn ngàn mét giống kèm theo còn có một tiếng cùng loại với cá voi gọi tiếng chỉ là càng thêm thâm thúy theo đạo này gọi tiếng vang lên từng đạo sóng âm hướng về lăng thiên bọn họ đánh tới đối mặt đánh tới sóng âm lăng thiên chỉ là rất tùy ý đưa ra một đầu ngón tay làm một cái bổ súng động tác lúc này một đạo chỉ đạo laser tại không gian vượt qua hướng về lăng thiên bọn họ đánh tới sóng âm liền trực tiếp bị đánh mở. đem sóng âm bổ ra về sau chỉ đạo laser dư thế không giảm lại bổ về phía kích thích ngàn tầng sóng lớn rất nhanh sóng lớn cũng bị bổ ra lộ ra phía sau cảnh tượng chỉ thấy một đầu to lớn vô cùng c á lớn đầu lộ ra mặt nước con mắt nhìn chằm chằm l a n g tiên cùng phượng thất thất nó nhìn chằm chằm l a n g tiên đó là bởi vì nó cảm giác được con cháu của mình chính là l a n g tiên giết chết nhìn chằm chằm phượng thất thất đó là bởi vì nó tại phượng thất thất trên thân cảm giác được một c ố làm nó phản cảm k h í tức cá lớn ta khuyên ngươi không muốn sai lầm ngươi như muốn chết ta liền thành toàn ngươi lăng tiên nhìn xem lộ da to lớn đầu cá lớn lạnh giọng nói h ắ quốc quốc nhân có k n g c loại người rất mạnh cá lớn nhìn xem lăng thiên nói thông qua lăng thiên phía trước bổ ra sóng âm cùng ngàn tầng sóng lớn cử động nó có khả năng nhìn ra lăng thiên thực lực nó miệng không nhúc ních thế nhưng tất cả mọi người nghe đến thanh âm của nó điểm này chính ta biết không cần ngươi nhắc nhở ngươi hiện thân m ặ t hồ chỉ là tính toán khoa trương khen một cái ta vẫn là muốn đánh với ta một trận ngươi như muốn đánh với ta một trận vậy l i ê n chiến lăng thiên có chút hưng phấn nói vũ khí tiến hóa về sau hắn còn không có thi triển toàn lực phát động qua công kích hiện tại đối mặt một vị thần tàng cảnh cường giả hắn rất muốn cùng một trong chiến v ừ a vặn có thể nhờ vào đó nhìn xem hắn hiện tại đến tột cùng cường đại cỡ nào Trường trường ngươi, ngươi. con ngư, 274, con ngư. mà còn ngươi ta thực lực quá mạnh một khi phát sinh chiến đấu con cháu của ta sợ rằng sẽ tử thương vô số các ngươi đi thôi cá lớn nói nó cũng không tính cùng lăng thiên tiến hành chiến đấu tại chúng ta trước khi rời đi ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi các ngươi vì cái gì đối nàng phát động công kích lăng thiên chỉ vào phượng thất thất nghi ngờ hỏi nói thật chúng ta cũng không biết đây là vì cái gì đây là đến từ huyết mạch bên trong cá lớn nói đến từ huyết mạch các ngươi đến tội cùng là cái gì giống loài lăng thiên tò mò hỏi đến tội cùng cái gì giống loài có thể cùng phượng hoàng nhất tộc tiến hành lẫn nhau nhìn hai c h ẳ n é t theo lý mà nói đồng dạng lẫn nhau nhìn hai chán ghét hai cái chủng tộc tối thiểu nhất cũng là thực lực tương đương hoặc là nói huyết mạch tương đối phương hoàng nhất tộc tại đông đảo linh thú bên trong tuyệt đối được cho là đứng đầu nhất tồn tại có thể là cái này cá lớn trừ lớn hắn không nhìn ra có cái gì quá lợi hại địa phương chúng ta chính là côn ngư nhất tộc cá lớn hồi đáp côn ngư đây là cái gì côn bằng sao lang thiên tò mò hỏi côn bằng nó biết trước đây nghe nói qua n ó truyền thuyết bắc minh có cá tên là côn côn lớn không biết mấy ngàn dặm cũ dẫn ma phi cánh như đám mây che trời chúng ta cũng không phải là côn bằng nhất tộc huyết mạch của chúng ta còn không có cao quý như vậy bất quá chúng ta nắm giữ côn bằng một chút huyết mạch cho nên thân giải có khả năng lớn lên đến hơn vài mét chúng ta sở dĩ đối nàng căm thủ đoán chừng là bởi vì côn bằng nhất tộc cùng các nàng nhất tộc căm thủ côn ngư giải thích nói thì ra là thế liền nói các ngươi không nói hai lời liền đối thất thất phát động công kích đã các ngươi là côn ngư nhất tộc vậy các ngươi có thể biết cái này thế giới có hay không c ố n bằng lang thiên tò mò hỏi l i n h vực bên trong có kỳ lân nhất tộc phượng hoàng nhất tộc long tộc theo lý mà nói có cùng bọn họ huyết mạch tương đối c ố n bằng nhất tộc cũng coi như bình thường chỉ là hắn chưa từng nghe người nhắc qua c ố n bằng không rõ ràng côn ngư lắc đầu nó mặc dù tồn tại rất nhiều năm thế nhưng trên cơ bản đều ở tại thiên nhãn tuyển vùng này bên trong đối với sự t h n h khác thật đúng là không rõ ràng thất thất ngươi có thể từng nghe qua côn bằng nhất tộc lang thiên hỏi chưa từng nghe thấy phượng thất thất lắc đầu không có côn bằng nhất tộc lúc này lang hy đột nhiên nói hi hi ý của ngươi là chúng ta vị trí cái này thế giới không có côn bằng nhất tộc lang thiên rất nghiêm túc hỏi là lang hy nhẹ gật đầu làm sao ngươi biết chính là biết nhìn thấy lang hy trả lời không được lang thiên cũng không có truy hỏi không có liền không có à đó cũng không phải chuyện quan trọng gì hắn cũng không phải nhất định muốn biết không thể dù sao cái này thế giới có hay không côn bằng nhất tộc cùng hắn không có cái gì quan hệ n g ư ơ i nếu không chiến lời nói vậy chúng ta liền đi cảnh cáo ngươi lại đối chúng ta phát động công kích lời nói liền đừng trách ta không k h á c h khí lang thiên nói một câu liền cùng mặc vô ngân bọn họ hướng về phía trước bay đi nhắc tới cũng kỳ lang thiên bọn họ bay đến trên không đoạn thời gian này vậy mà không có bất kỳ cái gì phi hành linh thú trước đến công kích bọn họ nghĩ đến là cảm giác được côn ngư khí tức doa đến không dám tới không cần hỏi lang thiên cũng biết lấy côn ngư thực lực tại cái này thiên nhãn tuyền bên trong khẳng định là bá chủ cảm giác được khí tức của nó khẳng định không dám lên phía trước ầm ầm nhưng mà ngay lúc này lăng thiên đầu của bọn hắn đỉnh phía trên vậy mà xuất hiện lôi điện từng tiếng lôi điện tiếng vang lên lăng thiên bọn họ vừa vặn ngầm đầu liền thấy vô số rậm rạp chẳng c h ị t lôi điện từ trên trời giáng xuống nhanh hạ xuống thấy cảnh này mặc vô ngân vội vàng lớn tiếng nói chỉ cần hạ xuống trên mặt hồ lôi điện công kích liền sẽ biến mất nhưng mà lăng thiên căn bản không hề bị lay động hắn trực tiếp đưa ra một cái tay lúc này hắn trên năm căn ngón tay mặt bay ra năm đạo chỉ đạo laser cái này năm đạo chỉ đạo laser giống như hắc cá bên trong lợi kiếm đồng dạng trực tiếp vạch hướng về phía rơi xuống lôi điện phía trên nháy mắt đông đảo lôi điện trực tiếp bị cái này nam đạo chỉ đạo laser cho cắt nát còn không có rơi xuống liền tiêu tán mà nam đạo chỉ đạo laser dư thế không giảm vọt thẳng này g mà lên đâm về phía bầu trời bên trong lôi vân ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian to lớn lôi vân liền bị chỉ đạo laser cắt đến phá thành mà nhỏ thật giống như một khối đậu hũ rơi vào trên mặt đất theo lôi vân phá thành mà nhỏ rốt cuộc c ấp thủ không được lôi điện không nói truyền thuyết ngươi có linh trí nhà lại đến a l a n g thiên hướng về phía lôi vân lớn tiếng hô nhưng mà đối mặt hắn khiêu khích lôi vân hình như nhận sợ đồng dạng vậy mà triệt để tiêu tán thiên nhãn tuyền trên không khó được lộ ra ngày nắng liền cái này cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được a lăng thiên c h ả o phúng nói nhưng mà vô luận hắn làm sao c h ả o phúng đã tản đi lôi vân từ đầu đến cuối chưa từng tập hợp từ một điểm này không khó coi ra cái này lôi vân xác thực có linh trí bằng không cũng sẽ không nhận sợ từ giờ trở đi cái này thiên nhãn tuyển trên không ta nghĩ phi liệt phi người nào tán thành người nào phản đối lăng thiên thân thể phi ê u phủ ở giữa không trung lớn tiếng hô trên người hắn không có cái gì khí thế cường đại thế nhưng ngự khí lại bá khí vô cùng tiếng nói của hắn rơi xuống thật lâu không có bất kỳ cái gì thanh em phản đối vừa rồi lăng tiên h cùng côn ngư giao phòng cùng với cùng lôi vân giao phòng thiên nhãn tuyển bên trong đông đảo linh thú đều nhìn ở trong mắt bọn họ đều không nốc liền thiên nhãn tuyển bá chủ đều đối lăng tiên h không thể làm gì thả hắn rời đi bọn họ những n à y nhỏ thẻ kéo mét lại có thể làm cái gì hiện tại chỉ có thể mặc cho lăng tiên h muốn làm gì thì làm không thể chơi vào bọn họ còn không trốn thoát sao tất nhiên không có người phản đối vậy ta liền làm các ngươi đều đồng ý thất thất các ngươi đi lên chúng ta bay qua lăng tiên nói với mấy người mặc vô ngân một mặt kính nệ nhìn thoáng qua lăng tiên thân hình lóe lên bay lên không thể không nói lăng tiên thật là quá n g ư ỡ bức về sau có thể tùy ý tại thiên nhãn tuyển trên không phi hành dính lăng tiên chỉ riêng hắn cũng có thể thể nghiệm một cái tại thiên nhãn tuyển trên không phi hành là cảm giác gì trên thân thể không có cảm giác gì thế nhưng trên tâm lý chỉ là một cái thoải mái chưa đến tốc độ phi hành so với bọn họ lái xe thuyền nhỏ phải nhanh rất nhiều ngắn ngủi m ộ ư ơ i phút thời gian lăng tiên đám người bọn họ liền đi tới ám dạ nhất tộc địa bàn cũng chính là độc vụ triệu t r ạ c h trên không lăng tiên bọn họ thấy rõ ràng độc vụ triệu chạch trên không bị đông đảo xương độc bao phủ cho người một loại mây đen ép thành cảm giác người bình thường nếu là thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kiềm chế có thể là đối với ám dạ nhất tộc người mà nói hoàn cảnh như vậy vừa vặn Trưng quân 275, ta là đương ế n n các g nhiên ám dạ nhất tộc thích cũng không phải là loại này kiềm chế mà là loại kia cùng loại với đêm tối hoàn cảnh lăng tiên h sinh chúng ta đi vào đi đây là chúng ta luyện chế giải độc đan có khả năng giải trừ độc vụ triệu t r ạ c h bên trong khí độc các ngươi lần đầu t i ê n tới đối với nơi này hoàn cảnh không quen thuộc cẩn thận chúng độc mặc vô ngân nói xong cho lăng thiên mấy người bọn hắn đưa qua mấy cái giải độc đan ta không cần lăng thiên lắc đầu hắn lúc nói lời này tâm thần k h ẽ động thiên diễn chu cấp xuất hiện ở bên trái hắn trên bà vai tiểu chu cấp ăn cơm thả ra ăn có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu lăng thiên đối với mình trên bả vai thiên diễn chu cấp nói cái này độc vụ triệu chạch đối với thiên diễn chu cấp đến nói liền cùng nhà hàng tự phục vụ không có gì khác biệt đúng là muốn ăn cái gì ăn cái nấy hoa hoa quả nhiên thiên diễn chu cấp cảm giác được xung quanh tràn đầy khí độc hoàn cảnh lúc nhịn không được hưng phấn kêu hai tiếng nhìn thấy thiên diễn chu cấp mặc vô ngân mới nhớ tới ban đầu ở danh y ghi sơn trang thời điểm lăng thiên cùng danh y ghi sơn trang người so đấu y thuật hạng thứ ba thời điểm chính là sử dụng thiên diễn chu cấp đến giải độc ta cũng không cần ta có phượng hoàng viêm phượng thất thất cũng lắc đầu phượng hoàng viêm không có gì không đốt chỉ là độc tố rất nhanh liền bị đốt cháy sạch sẽ xế. ta cũng không cần b ạ c h ngọc phá không cũng đồng thời lắc đầu nó nắm giữ không gian chi lực trực tiếp dùng không gian chi lực phong tỏa ngăn cản thân thể của mình có thể đạt tới vạn pháp bất sâm tình trạng mọi người bên trong chỉ có lăng hy nhận lấy giải độc đan nang cầm giải độc đan cũng không phải là vì giải độc chỉ là bởi vì tham ăn muốn nếm, nếm mặt nhạc ăn xong giải độc đan về sau nàng liếm l i ế môi m cảm giác không còn đếm đi r a vị gì nhìn thấy lăng hy nhận lấy giải độc đan mặc vông â n ánh mắt lóe lên một tia thư giãn nếu là tất cả mọi người không cần giải độc đan vậy đối với hắn đến nói có chút điểm đa kích đồng dạng đều là người trên lệ thế nào lại lớn như vậy chứ nếu là bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất biết hắn ý nghĩ khẳng định sẽ gọi thẳng văn hùng bạch ngọc phá không ta không phải người a phượng thất thất ta mặc dù là thân thể thế nhưng ta cũng không phải người a chúng ta đi vào đi sau khi đi vào tất cả giao cho ta mặc v ô ngân nói đi tất cả giao cho ngươi n g ư ơ i nếu là có cần hỗ trợ địa phương không nên k h á c h khí nói thẳng lăng thiên dặn dò t ố t mặc vô ngân nhẹ gật đầu sau đó lăng thiên đám người bọn họ liền hướng về độc vụ t r i ề u chạch bên trong m à đi mặc vô ngân lúc này cầm trong tay một cái dao găm truy thủ này toàn thân đen nhánh sẽ không đối bất luận cái gì tia sáng tiến hành phản xạ hugh hugh vừa vặn đi vào độc vụ t r i ề u chạch không lâu liền có mấy đạo tên bắn lén đánh tới mặc vô ngân ngăn tại lăng thiên bọn họ phía trước dùng trong tay toàn thân đen nhánh dao găm tiện tay đem bay tới tên bắn lén đánh bay tây bác huyền thiên một đám mây theo tên bắn lén bị đánh bay s ư ơ n g độc bên trong chuyển tới một thanh âm phượng hoàng rơi vào quả đen bảy mặc vô ngân theo sát lấy lớn tiếng nói ai là quân đến ai là thần s ư ơ n g độc bên trong âm thanh lại lần nữa chuyển đến ta là quân đến các ngươi thần mặc vô ngân nói lần nữa nơi này mỗi một câu lời nói đều có thâm ý một khi đ á p sai chờ đợi mặc vô ngân bọn họ chính là vô cùng vô tận sắc cơ phát sáng cái ký hiệu mặc vô ngân nghe đến mặc vô ngân tự báo t í n h danh độc vật bên trong rơi vào trở mặc m sau một lát từng đạo thanh âm cung kính chuyển đến hoan n ê n thiếu các chủ trở về theo đạo này tiếng nói rơi xuống từ xương độc bên trong bay ra ngoài một đầu thảm đỏ một mực diễn sinh tại mặc vô ngân dưới chân đồng thời vô số mang theo mặt nạ người liền từ xương độc bên trong đi ra đứng ở thảm đỏ hai bên hoan n g ê n thiếu các chủ trở về đồng dạng âm thanh lại lần nữa vang lên cái này phô trương không phải bình thường lớn a lang thiên lầm bầm lầu đầu nói hắn đang suy nghĩ hắn nếu là một ngày kia đang lâm nhân hoàng vị trí có thể hay không cũng là cảnh tượng tương tự đăng cao nhất hô vạn dân đủ c h ú c lang thiên sinh các người đi theo ta mặc vô ngân nói xong liền đi lên thảm đỏ lang thiên bọn hắn cũng đều không có giả mồm đi theo phía sau hắn cái này thảm đỏ có giá trị không nhỏ d ẫ m tại thảm đỏ bên trên lang thiên có một loại d ẫ m ở trên đám mây cảm giác túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân thảm đỏ hắn liền biết giá cả không ít sợ rằng đầu này thảm đỏ liền giá trị mấy trăm vạn linh thạch mặc vô ngân trên đường đi không vui không buồn một mực dọc theo thảm đỏ tiến lên cuối cùng đi tới một cái màu đen lâu đài bên trong màu đen lâu đài bên trong không có xương độc lộ ra hơi có chút q u ọ n cụ vẽ làm mặc vô ngân đi vào lâu đài bên trong thời điểm từ lâu đài bên trong chạy ra mấy cái mang theo mặt nạng ư ờ i mặc vô ngân nhìn bọn họ một cái liền trực tiếp hướng về tượng trưng cho các chủ vị trí chí c ngồi đi Nhưng mà, hắn cách tượng trưng cho các chủ vị trí chỗ ngồi còn có k h ô n một mươi m thời t điểm bị người chặn lại đường đi thiếu các chủ vị trí này cũng không thuộc về n g ư ờ i mang theo mặt nạ hồ ly một cái nam từ nói không thuộc về ta cái kia thuộc về người nào mặc v ầ u ngân nhàn n h ạ t hỏi hắn lúc nói lời này lộ r a dị thường bình tĩnh bất quá lăng tiên biết cái này thuộc về t r ư ớ c báo tác tiến tĩnh cũng nhanh muốn bạo phát phó các chủ ngay tại thử nghiệm hư không chi kính thí luyện một khi thông qua vị trí này dĩ nhiên chính là hắn mang theo mặt nạ hồ ly nam từ nói tất nhiên ta trở về đừng nói hắn còn không có thông qua hư không chi kính thí luyện liền tính hắn đã thông qua thí luyện cái này các chủ vị trí cũng không tới phiên trên đầu của hắn mặc vô ngân lớn tiếng nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau đột nhiên lâu đài bên trong không gian xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy ngay sau đó một cái vóc người khôi ngô nam tử từ vòng xoáy bên trong rơi xuống hắn t hoạt nhìn có chút chật vật thế nhưng trên mặt mừng rỡ chi tình khó mà che giấu đông đông đông cùng lúc đó còn vang lên ba đạo tiếng chuông nghe đến tiếng chuông cùng với nhìn thấy nam tử khôi ngô trên mặt tâm tình vui sướng mọi người nháy mắt minh bạch chúc mừng các chủ thông qua hư không chi kính thí luyện mang theo mặt nạ hồ ly nam tử nháy mắt liền phản ứng lại vội vàng cùng kính nói ha ha ha bản các chủ thiên mệnh sở quy dễ như t r ở bàn tay liền thông qua hư không c h i kính t í luyện dựa theo yên vũ các q u ý củ từ giờ trở đi ta chính là yên vũ các các chủ người nào tán thành người nào phản đối phó các chủ cô ảnh tiểu lớn tiếng nói hắn lúc nói lời này vừa vặn nhìn thấy chăm chú nhìn hắn mặc vô ngân cái này để nguyên bản một mặt mỉm cười hắn nháy mắt sắc mặt cứng đờ hắn không nghĩ tới chính mình phế đi mặc vô ngân đang đ i ể n cùng kinh mạch hắn vậy mà còn có thể còn sống trở về mặc vô ngân người trở về vừa vặn có thể chứng kiến một cái bản các chủ vinh diệu nhất một khắc cô ảnh tiểu lớn tiếng nói hắn thấy liền tính mặc vô ngân trở về lại có thể thế nào chẳng qua là một cái đan điền vỡ vụn kinh mạch cố đoạn phế vật là không nổi sóng gió gì một tay có thể chấn áp chương 276, m ờ i tục lão mở ra sinh tử lôi đài chương 276, m ờ i tục lão mở ra sinh tử lôi đài cô ảnh tiếu ta trở về ngươi cảm thấy cái này cắt chủ vị trí vẫn là ngươi sao mặc vô ngân cười lạnh một tiếng n ị a mai nói cô ảnh tiếu trải qua thiên tân vạn khổ thông qua hư không chi kính thí luyện lại như thế nào hiện tại hắn trở về tất cả nên bình định lập lại trật tự mặc vô ngân liền tính ngươi trở về lại có thể thế nào ngươi bây giờ chẳng qua là một cái phế vật ngươi cảm thấy tộc l a o sẽ tán thành ngươi chúng ta yên vũ các từ trước đến nay cường giả vi tôn ta so với ngươi còn mạnh hơn ta chính là đạo lý bây giờ ta càng là thông qua hư không chi kính thí luyện ngươi cảm thấy tộc l a o sẽ ủng hộ ngươi sao thật sự là ngây thơ cô ảnh tiếu có chút khinh thường nói có đúng không vậy chúng ta liền mời tộc l a o ra mặt chủ trì công đạo yên vũ các thiếu các chủ mặc vông â n cho mời chư vị tộc lão mặc vông â n nói xong lật bàn tay một cái lấy ra một khối lệnh bài màu đen hắn đem lệnh bài hướng về lâu đài đình ném đi lệnh bài này đi tới lâu đài đình lúc bị một cô cường đại lực hấp dẫn hấp thụ đến đỉnh một cái lô khảm bên trong theo lệnh bài thẻ vào lấy lệnh bài làm trung tâm diễn xạ đi ra sáu đạo lưu quang cái này sáu đạo lưu quang theo lâu đài vách tưởng chậm rãi lưu chuyển xuống dưới cuối cùng tại lâu đài trung ương nhất trên mặt đất tụ lại tạo thành một cái to lớn triệu hoán trận cái này triệu hoán trận giống như ngôi sao sáu cánh đồng dạng có sáu cái vai diễn rất nhanh triệu hoán trận phía trên xuất hiện sáu đạo ngồi thân ảnh chúng ta bài kiến tục lão nhìn thấy xuất hiện sáu người lâu đài bên trong mọi người vô luận là mặc vô ngân vẫn là cô ảnh tiếu toàn bộ đều đối với mấy người cùng tính hành lê nói sáu cái thần tăng cảnh đây chính là ám dạ nhất tộc hiện tại nội tình sao không biết đây có phải hay không là bọn họ người mạnh nhất lăng tiên cảm giác được xuất hiện sáu người này khí tức trên thân trong lòng yên lặng nói trừ cái đó ra hắn còn cần dạ đã quét hình đến sáu người này khí tức mặc dù kéo dài thế nhưng cũng không phải là quá vững vàng cũng chính là nói sáu người này trên thân trên cơ bản đều có ám tật mặc vô ngân ngươi gọi chúng ta chưa đến vì chuyện gì lúc này một vị dâu trắng nhất lao dạ nói khởi bẩm tộc lão trước đó không lâu phụ thân ta đi chấp hành nhiệm vụ không may thất thủ xem như thiếu các chủ vốn do ta kế thừa các chủ vị trí kết quả phó các chủ cô ảnh tiếu đối ta thực hiện đánh lén không những phế bỏ đan điển của ta cùng tinh mạch còn đối ta thực hiện ám sát nếu không phải ta có chút sức tự vệ lúc này sợ rằng đã chết khẩn cầu tộc lao vì ta làm chủ chủ trì công đạo m ặ c vô ngân dùng tràn đầy vị khuất ngữ khi nói cô ảnh tiếu việc này có thể là thật dâu trắng nhìn xem cô ảnh tiếu hỏi s ắ c thực là thật bất quá ta cho rằng m ặ c vô ngân xem như yên vũ các thiếu các chủ liền đề phòng ám sát đều làm không được căn bản không có tư cách trở thành các chủ nếu là đem yên vũ các dao đến trong tay hắn sợ rằng yên vũ các rất nhanh liền sẽ hướng đi diệt vong cùng hắn nhìn xem yên vũ các hướng đi diệt vong không bằng ta thay vào đó các chủ vị trí có năng lực người ở đối với chính mình làm sự t ì n h cô ảnh tiếu không hề có chút che giấu nào trực tiếp thừa nhận xuống bởi vì hắn thấy hắn đã ăn chắc mặc vông ân mặc vông ân n g ư ờ i đ a n điền kinh mạch bị phế có thể là thật lao đầu dâu bạc tiếp tục hỏi hắn cũng đồng ý các chủ vị trí có năng lực người ở các chủ xảy ra chuyện ít nghiệp chủ kế thừa cũng không phải là nhất định phải như vậy nếu là người khác có năng lực liền có thể tranh một chuyến chỉ cần có thể ngồi lên các chủ vị trí cho dù thủ đoạn hẹn hạ một điểm tối thiểu nhất chứng minh hắn không phải một cái người vô năng cái gọi là một tướng bất lực m t chết tăng quân nếu là yên vũ các các chủ là một cái người vô năng vậy sẽ liên lụy toàn bộ yên vũ các là thật mặc vông ân nói tất nhiên bây giờ ngươi đan điền vỡ vụn kinh mạch c ô đoạn cái kia các chủ vị trí liền cùng ngươi vô duyên yên vũ các các chủ không thể là một cái phế vật lão đầu dâu b ạ c g nói điểm này vông ân tự nhiên sẽ hiểu đan điền của ta cùng kinh mạch phía trước quả thật bị hủy nhưng h ô m nay đều đã chữa trị lại thực lực càng hơn lúc trước ta hôm nay mời ra các vị tộc lão chính là mời các vị tộc lão làm chứng ta muốn cùng cô ảnh tiếu mở ra sinh tử lôi đài nhìn xem ai mới là cái này có năng lực người ở có năng lực người mặc vông â n nói nghe nói như thế cô ảnh tiếu thần sắc nháy mắt cứng đờ không có khả năng đăn đ i ề n bị hủy kinh mạch c ô đoạn làm sao có thể chữa trị cô ảnh tiếu vội vàng nói đừng dùng ngươi vô tri tùy tiện có kết luận khẩn cầu các vị tộc lão vì ta cùng cô ảnh tiếu mở ra sinh tử lôi đài mặc vông â n nói lần nữa có thể lão đầu dâu bạc căn bản không có hỏi thăm cô ảnh t i ế u ý kiến trực tiếp làm ra quyết định mặc vông â n xem như chiếm lý một phương lại là thiếu các chủ hắn đưa ra sinh tử lôi đài cô ảnh tiếu căn bản không có cự tuyệt tư cách hắn nếu là cự tuyệt vậy liền sẽ bị sáu vị tộc lão tự tay chém giết lao đầu dâu bạc nói xong về sau sáu vị tộc lao đồng thời động chỉ thấy bọn họ giơ hai tay lên bắt đầu kết ấ n rất nhanh bọn họ trên không liền mở ra tới một cái không gian đi vào đi lao đầu dâu bạc nói nghe đến hắn lời nói mặc vô ngân thân hình l ó i lên liền bay vào sinh tử lôi đài bên trong hắn rất rõ ràng chỉ cần hắn khôi phục thực lực cô ảnh tiếu căn bản không phải đối thủ của hắn đây cũng là vì cái gì hắn lúc trước cho lăng thiên nói chỉ cần trở lại ám dạ nhất tộc mời ra các vị tộc lão hắn liền có thể trở thành mới các chủ hắn rất rõ ràng các vị tộc lao nhất định sẽ đồng ý hắn mở ra sinh tử lôi đài bởi vì tại sinh tử lôi đài bên trên liền có thể nhìn ra người nào thực lực càng mạnh chỉ cần hắn là sau cùng thắng được người liền có thể trở thành yên vũ c á c mới các chủ cô ảnh tiếu lúc này nhìn xem sinh tử lôi đài ánh mắt l ó e lên một chút do dự hắn cũng rõ ràng đơn thuần thực lực hắn không phải mặc v ô ngân đối thủ nếu như có thể hắn một chút đều không muốn tiến vào sinh tử lôi đài thế nhưng hắn rất rõ ràng cái này không có cách nào hắn nếu là không tiến vào sinh tử lôi đài sợ rằng một giây sau liền sẽ bị sáu vị tộc lao giết chết hắn thực lực so sánh với sáu vị tộc lão kém rất xa trốn đều trốn không thoát chuyện cho tới bây giờ không có cách nào ta ngược lại là muốn nhìn mặc vô ngân có phải là tại giả thần giả quỷ một cái đan đ i ề n vỡ vụn kinh mạch cô đ là người thật có thể bị người chữa trị tốt cho dù là năm đó d ự tộc sợ rằng đều không có loại này năng lực cô ảnh tiếu nội tâm bên trong nói sau đó thân hình hắn loại lên cũng tiến vào sinh tử lôi đài bên trên nhìn thấy cô ảnh tiếu đi vào mặc vô ngân trên mặt mang lên một tia mịm cười rực rỡ hắn phảng phất đã thấy cô ảnh tiếu bị hắn cắt vỡ hết hầu đâm xuyên trái tim một mặt kia Tốt t chương hai trăm bảy mươi bảy lưu tinh truy địa cô ảnh tiếu bỏ mình chương hai trăm bảy mươi bảy lưu tinh truy địa cô ảnh tiếu bỏ mình sinh tử lôi đài bên trên mặc vô ngân cùng cô ảnh tiếu mặt hướng mà đứng ánh mắt của song phương đặc biệt sắc bén giờ phút này trên thân hai người chiến ý càng ngày càng đậm sắc cơ càng ngày càng thịnh hai người bọn họ đều rất rõ ràng chỉ có giết đối phương chính mình mới có thể còn sống trở thành yên vũ các mới các chủ cho nên lúc này hai người trong mắt sát cơ không hề che giấu con mắt nhìn chằm chặp đối phương giết một giây sau hai người đồng thời hét lớn một tiếng liền hướng về đối phương và o tới hai người cùng là ám dạ nhất của người học tập công pháp sẽ sử dụng kỹ năng đều là xê xích không nhiều muốn quyết ra thắng bại liền xem ai có thể càng thêm thuần thục sử dụng những này kỹ năng ám ẩn ám ẩn thân ảnh của hai người đồng thời biến mất tại lẫn nhau trước mặt sau đó hai người vừa rồi lẫn nhau đứng thẳng địa phương đồng thời phát ra một tiếng to lớn nổ v a n g âm thanh trên mặt đất xuất hiện một đạo khe nước to lớn rất rõ ràng vừa rồi cái này hai đạo công kích đều là hướng về phía đối phương cái cổ đi nếu là người nào chậm một giây đầu đoán chừng đã bị cắt bỏ một kích không t r ú n g hai người lập tức lui lại hơn ngàn mét lang t i ê n lúc này thật rất muốn cho xạ n h ậ t nhất tộc nam tử kia nhìn xem cái gì gọi là sát thủ công kích một kích không t r ú n g lập tức trốn s a ngàn n g dặm mà không phải ngây ngốc đứng tại chỗ tiếp tục phát động công kích địa long du trốn xa rời đi về sau hai người lại đồng thời lẻn vào dưới mặt đất liền như là một đầu cá bơi đồng dạng Tại dưới đất bắt dưới lần này hai người không có lại ở tảng mà là nổi đồng bền giữa công chúng lại lần nữa nhìn chằm chằm lẫn nhau bọn họ học tập kỹ năng cơ bản giống nhau tựa như một cái sư phụ dạy căn bản không phá được nhận muốn đạt được thắng lợi chỉ có thể dùng mặt khác chiêu thức thương ảnh t r ù n g trùng trước hết nhất biến chiêu người là mặc vô ngân bàn tay hắn một phen lấy ra một cây t r ư ờ n g thương chỉ thấy vô số thương ảnh giống như từ trên trời dáng xuống lưu tình hướng về cô ảnh tiếu mà đi hắn thấy tất nhiên lẫn nhau chiêu thức đều giống nhau muốn dựa vào một chút tám dạ nhất tộc kỹ năng đánh g i ế t đối phương căn bản làm không được vậy liền trực tiếp cứng đối cứng lấy nguyên thủy nhất dã man nhất công kích chính diện đối kháng nhìn thấy đầy trời thương ảnh cô ảnh tiếu trên mặt hiện lên một tiếng n g trọng chỉ là n h á mắt hắn liền hiểu tính toán của đối phương nếu như hắn hiện tại tiếp tục sử dụng một chút đặc thù kỹ năng, khẳng định sẽ chậm lửa nhịp như thế liền sẽ rơi vào hạ phong dù sao chiến đấu một đường một bước chậm từng bước chậm rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cứng đ ố i cứng hắn đao cô ảnh cô ảnh thiếu hét lớn một tiếng trong tay xuất hiện một thanh màu bạc trắng đại đao hắn đem đại đao giơ lên không gian bên trong linh khí thần tốc hướng về trên đại đao tập hợp trong lúc nhất thời đại đao tỏa ra cực kỳ lăng lệ đao khí thân thể của hắn thần tốc vặn vẹo một cái đưa trong tay đại đao bổ xuống một đạo dài đến mấy ngàn mét đao khí từ trên đại đao bay ra đối với đẩy trời thương ảnh chém qua và anh nổ vang một tiếng tiếng vang lên về sau đẩy trời thương ảnh Thật g i ố nhưng g n b i ể cả nước biển n ư ớ h mà hiện bên lui xuất đi, i h thực luôn là phản bội tưởng tượng nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền cứng đờ ánh mắt lõe lên một tia khó có thể tin bởi vì hắn nhìn thấy bị hắn một đau bổ ra đẩy trời thương ảnh hướng về hai bên thối lui thời điểm vậy mà thần tốc hội tụ vào một chỗ tạo thành hai cái cự hình trường thương hướng về hắn mà đến tốc độ so với phía trước đầy trời thương ảnh còn nhanh hơn một bậc mặc vô ngân hình như đã sớm nghĩ đến cô ảnh tiếu sẽ làm sao công kích cho nên hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách vừa rồi phát sinh tất cả đều tại d ữ liệu của hắn bên trong hai cái cự hình trường thương thần tốc hướng về cô ảnh tiếu đánh tới hắn chỉ có thể một bên thần tốc lui lại một bên ngăn cản hai cái cự hình trường thương công kích mặc dù cái này hai cái cự hình trường thương sẽ không đ ố i hắn tạo thành tổn thương hắn hoàn toàn có thể ngăn cản được có thể là hắn rất rõ ràng cái này hai đạo công kích chỉ là dùng để áp chế hắn Để hắn bị động hắn phản kháng, Mạc vô ngân công kích chân chính còn tại phía Ngân công còn bị Mạc Vô tại sự a địa u đâu. xuống, đoạn Tiếp hội chế, áp phản hắn không không kháng. chỉ có cơ sợ sẽ s bị thật cùng cô ảnh tiếu dự liệu đồng dạng mặc vô ngân nhìn thấy hai cái cự hình trường thương chế trụ đối phương về sau tiếp tục phát động sát chiêu liệu tinh truy đ ị a thân thể của hắn thần tốc lên cao sau đó đưa trong tay trường thương đâm về phía cô ảnh tiếu tại thân thể của hắn bay về phía cô ảnh tiếu quá trình bên trong bắt đầu xoay tròn trường thương trong tay biến thành giống như mũi khoan đồng dạng tồn tại mà lúc này đây cô ảnh tiếu mới vừa vặn đem cái kia hai cái cự hình trường thương công kích hóa giải mất mặc vô ngân công kích lại hướng hắn đánh tới rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể thần tốc huy động trong tay đại đao trên đại đao xuất hiện vô số đao khí ở trước mặt của hắn tạo thành một cái đao khí tàn phá bừa bãi khu vực pham la tiến vào khu vực này đồ vật đều sẽ bị bên trong tàn phá bừa bãi đao khí phá hủy rơi làm ặ c vô ngân trường thương trong tay đâm vào khu vực này thời điểm phát ra tiếng va chạm giòn dã tại những n à y tiếng va chạm bên trong còn kèm theo một loạt tiếng vỡ vụn đây là bởi vì xoay tròn trường thương đụng phải tàn phá bừa bãi đao khí thời điểm trực tiếp đem đao khí cho bẻ gãy nguyên bản đao khí tàn phá bừa bãi khu vực có vài chục mét p à vi có thể là theo trường thương không ngừng xoay tròn, càng ngày càng nhỏ. cuối ô ảnh t i ế cùng này c đ một tiếng to lớn nổ vang âm thanh sau đó đao khí tạo thành khu vực nháy mắt vỡ vụn tạo thành từng đạo cường đại sóng xung kích những ngày sóng xung kích hướng về xung quanh càn quét mà đi đâm vào đại địa bên trên thời điểm trên mặt đất không ngừng mà xuất hiện từng đạo to lớn với đao ngay tại lúc này mặc vô ngân thân thể hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt từ cô ảnh tiếu thân thể bên trong xuyên qua nháy mắt cô ảnh tiếu con mắt trợn thật lớn chương hai trăm h n tốc bảy mươi tám trở thành các chủ xác định đời tiếp theo các chủ chương hai trăm bảy mươi tám trở thành các chủ xác định đời tiếp theo các chủ làm cô ảnh tiếu thân thể rơi xuống đất về sau trong cơ thể sinh cơ cũng triệt để đoạt tuyệt hắn ngờ đầu chết không thể chết lại ánh mắt của hắn trận thật lớn vừa nhìn liền biết chết không nhắm mắt có thể cô ảnh tiếu cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ chết như vậy dứt khoát mặc vông ngân thấy cảnh này về sau thật dài thở dài một hơi sau đó hắn xuể bàn tay ra đối với cô ảnh tiếu thi thể làm một cái nắm tay đ ộ n g tác phanh theo hắn n ắ m đấm n ắ m chặt cô ảnh tiếu thi thể giống như từ tầng mười rơi xuống tại nền xi măng bên trên dưa h ấ u đồng dạng trực tiếp vỡ ra làm một cái sát thủ hợp cách giết chết mục tiêu nhân vật về sau tiến hành bộ đao hủy thi di tích đây đều là cơ sở thao tác bởi vì có ít người có thủ đoạn b ả o m ệ n h nếu như không có hủy thi diện tích đối phương là có khả năng phục sinh t i ê n vũ c ấ p thành lập lâu như vậy loại này sự tình không phải là không có gặp phải cho nên t i ê n vũ c ấ p tại huấn luyện sát thủ thời điểm liền có đầu này chuẩn tắc không chút nào khoa trương t i ê n vũ c ấ p mỗi một đầu không hợp t ố i thường khoa t r ư ơ n g quy tắc phía sau đều chỉ ít có một cái mạng xem như dạy dỗ cẩn thận tìm tòi một vòng xác nhận cô ảnh tiếu thật chết rồi về sau mặc vô ngân thân hình lóe lên từ sinh tử lôi đài bên trong bay ra các vị tộc lão là ta thắng mặc vô ngân đối với sáu vị tộc lão nói người thắng từ giờ trở đi ngươi chính là yên vũ các mới các chủ đây là các chủ ấn b ă n g vào các chủ ấn ngươi có thể điều động yên vũ các tất cả sát thủ dâu trắng nhất tộc lao n é m cho mặc vô ngân một cái phương ấn nói đa tạ tộc lão mặc vô ngân mượn nhờ các chủ ấn cảm kích nói nói xong về sau hắn liền đem trong tay các chủ ấn giơ lên xung quanh mặt khác sát thủ thấy cảnh này về sau t ừ n g cái toàn bộ đều quỳ một chân trên đất chúng ta tham kiến các chủ đông đảo sát thủ đồng thời lớn tiếng hô bọn họ quỳ xuống về sau lang thiên bọn họ những người này liền lộ ra có chút đ ộ ngột dù sao ở đây trừ mặc vô ngân bên ngoài cũng chỉ có mấy người bọn hắn đứng đến mức mấy vị tộc lão từ đầu đến cuối đều là ngồi dưới đất lên mặc vô ngân thản nhiên nói cảm ơn các chủ đông đảo sát thủ nói một tiếng toàn bộ đều đứng lên nhìn về phía mặc vô ngân quan mới đến đốt ba đống lửa bọn họ cũng đều biết mặc vô ngân vừa vận trở thành các chủ khẳng định muốn lập quy củ bọn họ chỉ hy vọng mặc vô ngân mới lập quy củ không muốn lan đến gần chính bọn họ ở trong đó tâm tình nhất thấp thỏm chính là cái k i ê u mang theo mặt nạ hồ ly sát thủ cùng với đồng bạn của hắn nếu biết rõ phía trước bọn họ có thể là giữ gìn cô ảnh tiếu hiện tại mặc vô ngân trở thành người thắng cuối cùng bọn họ rất có thể bị thanh toán vô luận là người nào không có khả năng tín nhiệm một cái đã từng cùng chính mình đối địch thuộc hạng bọn họ đều rất rõ ràng liền tính bọn họ lần này miễn cưỡng giữ được tính mạng chỉ sợ cũng phải rời xa yên vũ các trung tâm quyền lực nhưng mà mặc vô ngân căn bản không có nhìn nhiều bọn họ một cái mà là đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía sáu vị tộc lão tất nhiên mới các chủ đã xuất hiện chúng ta cũng c á o tử bạch hồ tử tộc lão nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau dưới người bọn họ triệu hoán trận liền có ánh sáng sáng lên bắt đầu sáng lên mấy vị tộc lão xin chờ một chút đúng vào lúc này mặc vô ngân vội và nói không biết các chủ còn có chuyện gì b ạ c hắn một câu để ở đây tất cả sát thủ cùng với sáu vị tộc lao toàn bộ đều trận mắt há hốc mồm mặc vô ngân mới vừa vặn trở thành các chủ vẫn chưa tới một chén trả thời gian vậy mà liền muốn đem các chủ vị trí chuyển thụ cho người khác mà còn người này bọn họ chưa từng nghe thấy hiện tại bọn hắn đều tại trong thâm tâm hỏi thăm lăng thiên là ai thời điểm lăng thiên nhấc chân lên hướng về mạc vô ngân đi đến việc này là hắn cùng mạc vô ngân đã nói trước hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt rất nhanh lang thiên liền đi tới mạc vô ngân bên người từ trong tay của hắn nhận lấy các chủ ấn các chủ ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì bạch hồ tử tộc lão nhìn xem mạc vô ngân chất vấn bọn họ yên vũ các các chủ vị trí từ trước đến nay đều là bọn họ ám giả nhất tộc thành viên đ ặ m nhiệm cho dù giống phía trước cô ảnh tiếu như thế phát động một chút trình biến nhưng đối phương cũng là ám g i nhất tộc người mà bây giờ mạc vô ngân lại muốn đem các chủ vị trí truyền cho một ngoại nhân thậm chí người ngoài này còn không phải bọn họ yên vũ các thành viên tục lão ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì ta hiện tại sở tác sở vi hoàn toàn phù hợp t i ê n vũ các quy tắc xem như các chủ có quyền lợi xác định đời tiếp theo các chủ mặc dù ta là vừa vặn trở thành các chủ thế nhưng dù sao ta đã là các chủ tự nhiên có quyền lợi làm như vậy mặc dầu ngân lớn tiếng nói nghe đến hắn nói như vậy mọi người nháy mắt lâm vào như chết trầm mặc xác thực t i ê n vũ các các chủ là có dạng này quyền lợi có thể là ngày trước các chủ một khi ngồi lên các chủ vị trí không phải vạn bất đắc dĩ hoặc là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thời điểm là tuyệt đối sẽ không đem các chủ bên ngoài buông tay q u y ề n lợi vật này một khi nắm giữ sẽ rất khó từ bỏ không ai từng nghĩ tới mạc vô ngân mới vừa vặn trở thành các chủ vậy mà liền xác định vị kế tiếp các chủ chẳng lẽ nói mạc vô ngân có cái gì nhược điểm tại lang thiên trong tay vẫn là nói mạc vô ngân bị lang thiên sử dụng thủ đoạn nào đó khống chế ngươi là có quyền lợi làm như vậy có thể là cái này lang thiên căn bản không phải chúng ta yên vũ các thành viên các chủ vị trí chỉ có thể nhường cho chúng ta yên vũ các người đảm nhiệm sao có thể nhường cho người ngoài bạch hồ tử tộc lao nói hắn cũng không làm rõ ràng được mạc vô ngân đến tội cùng muốn làm cái gì căn cứ chúng ta yên vũ các q u ý củ xem như các chủ có thể không trải qua yên vũ các khảo hạch để người trở thành yên vũ các thành viên hiện tại ta lấy các chủ thân phận cho phép l a n g thiên gia nhập yên vũ các từ giờ trở đi hắn chính là chúng ta yên vũ các thành viên mặc vô ngân nói lần nữa nghe đến hắn nói như vậy mọi người lại một lần lâm vào im lặng yên vũ các là một q u ý củ nghiêm mật tổ chức sát thủ không phải tùy tiện một người liền có thể gia nhập muốn gia nhập yên vũ các nhất định phải trải qua nghiêm khắc khảo hạch thế nhưng thân là yên vũ các, các chủ có một đặc quyền hắn xác định người có thể không trải qua cho phép liền có thể trở thành yên vũ các thành、viên. cái này một đặc quyền vốn là vì thể hiện các chủ địa vị dù sao yên vũ các các chủ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lớn mạnh yên vũ các ai có thể nghĩ tới mặc vô ngân đem cái này một đặc quyền dùng đến nơi này có thể là tất cả những thứ này đều tại quy củ bên trong bọn họ thật đúng là khó mà nói chỉ có thể nói mặc vô ngân chui chỗ trống không thể nói hắn phá hư quy củ vậy ngươi hẳn phải biết liền xem như các chủ chỉ định đợi tiếp theo các chủ cũng muốn trải qua chúng ta bố trí thử thách bạch hồ t ử tộc lão nói tự nhiên biết ta để các vị tộc lão lưu lại chính là vì việc này mời các vị tộc lão thiết lập thử thách mặc vô ngân không tiêu ngạo không tự tin nói chương 279, vừa mới bắt đầu liền hoàn thành cái thứ nhất thử thách chương 279, vừa mới bắt đầu liền hoàn thành cái thứ nhất thử thách nhìn thấy mặc vô ngân thái độ kiên quyết như thế sáu vị tộc lao liếc nhau một cái ánh mắt làm giao lưu nếu như bọn họ nhất định muốn ngăn cản mặc vô ngân quyết định ngược lại là cũng có thể thành công thế nhưng hiện tại mặc vô ngân là yên vũ các các chủ nếu là hắn làm ra một chút những chuyện khác bọn họ cũng không có có thể ra sức mấy người không nói gì thế nhưng toàn bộ đều lĩnh ngộ được lẫn nhau ánh mắt muốn biểu đạt ý tứ tất nhiên ngăn cản mặc vô ngân quyết định không có ý nghĩa vậy liền đem thử thách thiết lập khó một điểm chỉ cần lăng thiên không cách nào thông qua bọn họ thử thách đến lúc đó mặc vô ngân cũng không tốt nói cái gì thử thách là do bọn họ sáu vị tộc lao bố trí như vậy khảo nghiệm độ khó tự nhiên cũng từ bọn họ định đoạt đã như vậy chúng ta đồng ý bố trí thử thách cụ thể thử thách phương thức chúng ta bàn bạc về sau lại báo cho các chủ bạch hồ t ử tộc lao nói có thể đối với cái này mặc vô ngân cũng không có cái gì ý kiến điểm này cũng tại dự liệu của hắn bên trong khó khăn nhất không phải để sáu vị tộc lão đồng ý bố trí thử thách khó khăn nhất là lăng tiên làm sao thông qua thử thách rất nhanh trên đất triệu hoán trận phía trên quan g mang loại lên sáu vị tộc lão liền biến mất t i ê n vũ các những sát thủ thấy cảnh này từng cái hai mặt n h ì nhau n thế nhưng người nào đều không có nói chuyện ngắn ngủi thời gian một ngày chẳng lẽ bọn họ yên vũ các sẽ xuất hiện hai vị các chủ bọn họ gia nhập t i ê n vũ các lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy đối với có chút thích ă n dưa sát thủ đến nói đều nhanh ăn quá no ngươi cảm thấy sáu vị tộc lão sẽ bố trí khảo nghiệm như thế nào lăng tiên nhìn xem mặc vông ngân hỏi nói thật đối với thử thách trong lòng hắn cũng thật bất đắc dĩ nếu như có thể hắn rất muốn không cần tốn nhiều sức liền thu phục yên vũ c á t chỉ tiếc yên vũ c á t bên trong bí mật khó giữ nếu nhiều người biết hắn không thể bại lộ chính mình nhân hoàng nhất mạch truyền nhân thân phận chỉ có thể lựa chọn phương thức như vậy cụ thể sẽ bố trí như thế nào thử thách ta không rõ ràng thế nhưng ta có thể khẳng định sáu vị tộc lao thử thách khó không được tiên sinh mặc vô ngân nho nhỏ vớt đôi nịnh b ỡ ít cho ta lời tân buộc ta nếu là không có thông qua thử thách ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp a ta chỉ nhìn kết quả lăng tiên nói ta tin tưởng tiên sinh mặc vô ngân nói nói thật nếu như lăng thiên thật chưa từng thông qua thử thách hắn cũng không có cách hắn hiện tại mặc dù là yên vũ các các chủ thế nhưng yên vũ các tối cường là sáu vị tộc lão hắn không cách nào làm đến một tay che trời sáu vị tộc lão cũng không có để lăng thiên bọn họ chờ thời gian quá dài rất nhanh lâu đài bên trong triệu hoán trận lại lần nữa sáng lên bọn họ xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người trải qua chúng ta bàn bạc tổng cộng bố trí ba đạo thử thách nếu là lăng thiên có thể toàn bộ thông qua chúng ta liền tán thành hắn trở thành yên vũ các mới các chủ bạch hồ tử tộc lão nói ra sao thử thách nói nghe một chút lăng thiên hỏi c nếu biết rõ côn ngư vương có thể là thần tàng cảnh cương giả muốn có được công nhận của hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng không dối gạt sáu vị tộc lão chúng ta trước đó không lâu về yên vũ các đi qua thần ngư hồ thời điểm liền bị côn ngư tập kích cuối cùng còn kinh động đến côn ngư vương nhưng mà côn ngư vương đối mặt lăng tiên sinh thời điểm căn bản không dám đầu thủ khi đó lăng tiên sinh đã đánh giết ba cái côn ngư côn ngư vương đều không dám động thủ đây coi như là được đến côn ngư vương công nhận a mặc vô ngân nhìn xem sáu vị tộc lão hỏi nghe đến hắn lời này sáu vị tộc lão hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nói chút cái gì bọn họ thương lượng thật lâu mới nghĩ đến cái này cuộc thử thách đầu tiên không nghĩ tới sớm đã bị lăng tiên hoàn thành bọn họ sẽ không cảm thấy mặc vô ngân cố ý nói dối bởi vì chuyện này hơi một điều tra liền có thể điều tra rõ ràng phàm là mặc vô ngân không phải não hồ đồ liền sẽ không đối với việc này mặt nói dối lúc này bọn họ đối với lăng tiên thực lực có một cái nhận biết có thể làm cho côn ngư vương không dám động thủ điều này nói rõ lang thiên ít nhất cũng là thần tàng cảnh thực lực bằng chứng ấy tuổi liền có thần tàng cảnh thực lực cái này thiên phú cơ duyên này là thật có chút mỹ tiên nếu thật là như vậy cái này cuộc thử thách đầu tiên tính toán hắn thông qua bạch hồ tử tộc lao có chút tâm không cám tình không n g u y ệ nói n cái kia mời mấy vị nói ra đạo thứ hai thử thách lang thiên nói đạo thứ hai thử thách cũng rất đơn giản ta muốn ngươi tại trong vòng một canh giờ tiêu diệt cái này không gian bên trong tất cả ám dạ biến mức bạch hồ tử tộc lao nói xong chỉ chỉ đỉnh đầu sinh tử lôi đài lúc này sinh tử lôi đài đã phát sinh biến hóa biến thành một mảnh đêm tối không gian bên trong cũng làm lớn ra rất nhiều lần tại cái này không gian bên trong có hàng vạn màu đen có non rơi bọn họ cùng đêm tối hòa thành một thể rất khó phát hiện bọn họ bằng dáng lăng tiên sinh ám d ạ biên b ứ c thực lực mặc dù không phải quá mạnh thế nhưng bọn họ đặc điểm lớn nhất là có thể cùng đêm tối hòa làm một thể tại đêm tối bên trong muốn tiêu diệt bọn họ điểm khó khăn nhất là như thế nào tìm đến bọn họ một khi tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm bọn nó liền không cách nào tại quy định thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ ám d ạ biên mức là có độc điểm này tiên sinh ngược lại là không sợ mặc d â ngân giải thích nói không cần lo lắng cửa này thử thách với ta mà nói rất đơn giản l a n g tiên nói xong thân hình loay lên liền tiến vào sinh tử lôi đài vị trí không gian bên trong ngay lập tức hắn liền mở ra d a đa quét nhìn vùng không gian này hắn phát hiện vùng không gian này ngang dọc mấy trăm km bên trong lẩn giấu đi hàng vạn c o n ám d ạ biên b ứ c những này ám d ạ biên b ứ c liền như là tắc kẹ hoa đồng dạng có khả năng dễ như t r ở bàn tay t h ậ n tàng thân hình thu lại khí tức bọn họ ghé vào trên tảng đá thời điểm liền cùng tảng đá h ò a làm một thể treo ngược tại trên cành cây thời điểm liền cùng thân cây hỏa làm một thể tóm lại muốn sử dụng đồng dạng phương thức tìm tới bọ căn bản không có khả năng trân nghiệp liền tính sử dụng dạ đạ cũng không phải dễ dàng như vậy bởi vì một khi bọn họ cùng tảng đá hòa làm một thể liền sẽ biến thành tảng đá răng dấp treo ngược tại trên c à n h cây liền cùng thân cây hòa làm một thể hắn sử dụng dạ đạ quét xem thời điểm nếu như không đủ cẩn thận liền sẽ bỏ lỡ tốt tại ám dạ biên b ứ c là thân thể máu thịt trong cơ thể có trái tim tồn tại cũng có huyết dịch lưu động dùng dạ đạ quét hình lúc cẩn thận cảm giác liền có thể xác định vị trí của bọn họ bất quá lăng tiên cũng không tính sử dụng dạ đạ xác định vị trí của bọn họ mà là mở ra tia h ư n g ngoại sử dụng năng lực này ám dạo biên b ứ chương vô luận n t h hai trăm tám mươi cái thứ ba thử thách chương hai trăm tám mươi cái thứ ba thử thách gần phòng pháo mỗi một phút có khả năng đánh ra một vạn lượng nghìn lần công kích tầm bắn có thể đạt tới năm km lang thiên đi tới không gian biên giới trực tiếp bắt đầu bàn phá từng đạo kinh khủng công kích giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng từ trong tay của hắn bay ra cái này sao có thể sáu vị tộc lão nhìn xem lăng thiên công kích từng cái trận mắt hốc mồm h o à n g sợ nói bọn họ lúc bắt đầu còn tưởng rằng lăng thiên tại tùy ý công kích có thể là trải qua cảm giác khiếp sợ phát hiện lăng thiên mỗi một đạo công kích đều sẽ đánh c h ú n g một cái ám dạ biên b ứ c hắn có khả năng tinh chuẩn xác định ám dạ biên b ứ c vị trí d ầ m dạp chẳng c h ị t công kích vậy mà không có một đạo thất bại bọn họ trong đầu tràn đầy nghi vấn không biết lăng thiên đến tột u cùng l à như thế nào xác định những này ám d ạ biên mức vị trí lăng thiên nhưng không biết chính mình mang cho sáu vị tộc lao rung động hắn một bên thần tốc phi hành một bên không ngừng mà phát động công kích hắn dọc theo không gian biên giới phi hành. mỗi lần rút vào mười km bảo đảm có khả năng công kích đến bất kỳ một cái góc cứ như vậy chỉ dùng không đến mười phút đồng hồ thời gian không gian bên trong tất cả ám dạ biến mức liền bị hắn tiêu diệt tỉ mỉ kiểm tra một lần bảo đảm không có cá l ọ t lưới lang thiên từ không gian bay ra hoàn thành kiểm tra một lần a lang thiên nhìn xem sáu vị tộc lao nói lang tiên h sinh ngươi cũng quá mạnh vậy mà dùng thời gian ngắn như vậy mặc vô ngân một mặt khiếp sợ tiến lên nói hắn lúc đầu cho rằng lang thiên chỉ là tìm kiếm ám dạ biến mức liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian không nghĩ tới căn bản không cần tìm mà còn hắn công kích cũng là dị thường khủng bố ngắn như vậy thời gian bên trong lại có thể phát ra như vậy dày đặc công kích cái thứ hai thử thách ngươi thông qua bạch hồ tử tộc lão có chút bất đắc dĩ nói mặc dù tính toán khó xử lang tiên thế nhưng bọn họ sẽ không chơi xấu mời nói cái thứ ba thử thách a lang tiên nói chỉ cần có thể thông qua cái thứ ba thử thách cái thằng nệền vũ cắt chính là vật trong túi của hắn cái thứ ba thử thách nghĩ biện pháp chữa trị chúng ta sáu cái thương thế trên người bạch hồ tử tộc lão đột nhiên có chút ít đắc ý nói cái này cái thứ ba thử thách là bọn họ nhất phí tâm tư bởi vì không còn kết quả sau cùng làm sao bọn họ đều không lỗ nếu như lăng thiên không thể trị tốt trên người bọn họ thương thế như vậy cái này cái thứ ba thử thách hắn liền không có cách nào thông qua cái kia lăng thiên tự nhiên là không có cách nào trở thành yên vũ các các chủ nếu như lăng thiên thật chữa khỏi trên người bọn họ thương thế vậy bọn hắn từ đây không cần kinh lịch ám tật tra tấn thực lực sẽ có được to lớn tăng lên chỉ cần bọn họ ám tật loại bỏ liền tính lăng thiên trở thành yên vũ các, các chủ á c c bọn họ cũng có chính là biện pháp không cho lăng thiên thai hỏa yên vũ các không thể không nói sáu vị tộc lao thật là cáo giả thế mà nghĩ ra loại này thử thách nhưng mà lúc này lăng thiên nghe nói như thế không những không có nhu lại kìm lòng không ì m lòng k được ư c lộ ra vẻ mỉm ờ các các nghĩ tới r hắn còn không có thông qua thử thách sáu vị tộc lão liền chủ động đưa ra giúp bọn hắn điều trị đây quả thực là mới vừa ngủ gật liền có người đưa lên cạnh gối đối phương còn dương dương đắc ý tự cho là chính mình bố trí một cái hoàn mỹ thử thách mặc vô ngân nghe đến cái thứ ba khảo nghiệm nội dung lúc cuối cùng thật d à i t h ở d à i một hơi hắn thấy lăng tiên đều có biện pháp đem hắn tổn hại đan đ i ệ n đứt gãy kinh mạch chữa trị hoàn thành t r ị tốt mấy vị tộc lao trên thân ám tật khẳng định không thành vấn đề như thế cái kêu lăng tiên trở thành yên vũ các mới các chủ đã là ván đại đóng thuyền hắn lúc trước cho lăng tiên hứa hẹn cũng coi là thật thực hiện bọn họ ám giả nhất tộc có khả năng lại lần nữa đầu nhập nhân hoàng nhất mạch ôm ấp ta có biện pháp trị tốt các ngươi ám tật thế nhưng cái này cần ba đến năm ngày thời gian điểm này các ngươi có thể tiếp thu lăng tiên nhìn xem sáu vị tộc lao nói ngươi thật sự có biện pháp trị tốt chúng ta ám tật bạch hồ tử tộc lao có chút không quá bình tĩnh hỏi bọn họ đưa ra đạo này thử thách cũng chỉ là nghĩ đến khó xử lang thiên căn bản không có hy vọng xa v ờ i hắn có khả năng làm đến trong cơ thể của bọn họ ám tật vô cùng ngoan cố nếu là dễ dàng như vậy có thể được trị tốt bọn họ cũng không đến mức bị tra tấn nhiều năm như vậy Sắp thực có biện pháp ta có thể chữa trị tốt mặc vô ngân tổn hại đan điền cùng đứt gãy kinh mạch trị tốt các ngươi ám tật dễ như trở bàn tay lang thiên vô cùng tự tin nói nghe đến hắn nói như vậy sáu vị tộc lao cái này mới nghĩ đến phía trước mặc vô ngân đ a n điền vỡ vụn kinh mạch c ố đoạn cái này theo bọn hắn nghĩ chính là không có thuốc chữa không cách nào có thể trị kết quả lăng thiên đem chữa khỏi cái này đủ để chứng minh lăng thiên ý thuật cực kỳ cao minh hiện tại lăng thiên nói chính mình có biện pháp trị tốt bọn họ ám tật độ tin cậy tự nhiên rất lớn vậy liền mời ngươi ra tay đi vô luận là ba ngày năm ngày vẫn là thời gian dài hơn chúng ta đều có thể tiếp thu bạch hồ tử tộc lao theo bản năng vậy mà dùng một cái m ờ i chữ bọn họ bị ám tật hành hạ nhiều năm như vậy đừng nói dùng một cái m ờ i chữ liền xem như để bọn họ cho lăng thiên đập một cái bọn họ cũng sẽ nguyện ý nhìn thấy sáu vị tộc lão nguyện ý để tự mình ra tay lăng thiên tâm thần khé động mặt của bọ phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy Tiến bảo A. lăng tiên h nói với mấy người trong này là địa phương nào bạch hồ tử tộc lão hỏi lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có khả năng nhìn ra đây là lối vào một không gian chỉ là bọn họ không rõ ràng bên trong không gian này là cái d ặ n gì g vạn nhất có cả m ấ y bọn họ có khả năng gặp bất c h ắ c xem như sát thủ tâm phòng bị người không thể không nơi này là ta mở ra đến điều trị không gian ta tất cả điều trị thủ đoạn đều sẽ tại trong không gian này thi triển lăng tiên h hồi đáp hắn nói không phải toàn bộ lời nói thật nhưng cũng không phải lời nói dối hắn điều trị thủ đoạn s á c thực chỉ có thể tại giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong tiến hành sáu vị tộc lao lúc này nhữ mày không biết có nên hay không tin tưởng lăng thiên không phải chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng q u có tử thực sự là chúng ta đối với các hạ không hề hiểu rõ chúng ta sáu người trước tiến vào ba vị chờ bọn hắn chữa trị xong chúng ta ba người còn lại lại tiến vào bạch hồ tử tộc lao nói bọn họ dạng này không tín nhiệm biểu hiện theo lý mà nói điều trị người cho dù là trở m ặ t tại chỗ bọn họ cũng không tốt nói cái gì dù sao hiện tại là bọn họ muốn cầu cạnh lăng thiên không phải lăng thiên muốn cầu cạnh bọn họ thế nhưng không có cách nào bọn họ cho dù b ư ớ c lên đ ắ c tội lang tiên có thể cũng nhất định phải cẩn thận một chút bọn họ sáu cái một khi xuất hiện cái gì ngoài ý mớn ám dạ nhất tộc liền không có trụ cột bọn họ không thể không cẩn thận tự nhiên có thể thế nhưng các ngươi từng nhóm trị liệu cần thời gian cũng sẽ trở nên lần lang tiên đối với cái này cũng không hề để ý nó chỉ là một cái thời gian thời gian gấp b ộ i liền gấp b ộ i bạch hồ t ử tộc l a o vội và nói chỉ cần có thể đem bọn họ chữa trị xong thời gian gấp b ộ i không đáng kể chút nào chương hai trăm tám mươi một các tiểu đệ không nghĩ chơi nhà tròi muốn theo đuổi kích thích sáu vị tộc lão nhiều năm như vậy cũng chờ điều trị thời gian lận cái lần không đáng kể chút nào lang thiên phía trước nói lần này điều trị chỉ cần ba đến năm ngày cho dù gấp bội cái kia cũng bất quá là sáu đến m ộ ư ơ i ngày bọn họ hoàn toàn chờ được đã các ngươi có thể lợi vậy liền tuyển ra ba vị tiến vào không gian a lang thiên nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau bạch hồ từ tộc lão sau lưng ba người đứng lên hướng đi vòng xoáy chi môn lang thiên cũng đi theo bọn họ đi vào làm ba vị tộc lao tiến vào vòng xoáy chi môn về sau xuất hiện tại bọn họ trước mặt là một cái phong cảnh tú lệ linh khi bức người tiểu viện đây là lang thiên ngăn cách một mảnh giang sơn xã tắc đồ không gian về sau đặc biệt chế tạo cứ như vậy mấy vị tộc lao cho dù sử dụng thần n i ệ m quá t h ì n h cũng sẽ không nhìn thấy giang sơn xã tắc đồ địa phương khác tình cảnh ba vị ngồi xếp bằng x u ố n g a chúng ta điều trị sắp bắt đầu lang thiên nói nhìn thấy tiểu viện thời điểm ba người đối với lang thiên không tín nhiệm đã tiêu tán không ít đối với hắn lời nói lựa chọn làm theo nhìn xem ba vị đã ngồi xếp bằng x u ố n g tộc lao lang thiên tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ bên trong hạ xuống một đạo lực lượng nháy mắt ba người liền hôn medi tại giang sơn xã tắc đồ bên trong lang thiên liền như là giống như thần tồn tại lạng yên không tiếng động để ba người mê man đi dễ như chở bàn tay l à ba người mê man đi về sau lang thiên lại lần nữa tâm thần khéo động trên mặt đất xuất hiện ba cái hố to hắn đem ba người trôn vào tiếp xuống chỉ cần chờ đợi là được rồi ba người trên thân chỉ là có khó có thể dùng chữa trị á n tật cũng không phải là vấn đề gì quá lớn lấy lang thiên đoan chừng ba ngày thời gian đầy đủ thương thế của bọn hắn thế triệt để phục hồi như cũ lúc này lang thiên đem đ ư c chú ý đặt ở vẫn còn tiếp tục mở rộng giang sơn xã tắc đồ bên trong trải qua cảm giác của hắn phát hiện hiện tại giang sơn xã tắc đồ không gian đã đạt tới ba vạn km ngươi còn muốn mở rộng bao lâu lang tiên h hỏi thăm giang sơn xã tắc đồ ba ngày nghe đến đáp án này lang tiên h ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ ba ngày sau đó giang sơn xã tắc đồ đình chỉ mở rộng lời nói hắn liền có thể để phượng thất thất bọn họ tiến vào trong này lĩnh ngộ áo nghĩa cứ như vậy thực lực của các nàng sẽ có to lớn tăng lên nói thật lấy phượng thất thất mấy người bọn hắn thực lực bây giờ đối với hắn mà nói trợ giúp thật rất nhỏ đại đa số tình huống gặp phải địch nhân thời điểm đều là hắn tại đậu thủ phượng thất thất mấy người bọn hắn ở một bên nhìn xem hoặc là nhiều nhất đưa đến q u a y giấy tác dụng nếu là bọn họ có khả năng triệt để lĩnh ngộ áo nghĩa thực lực liền sẽ có một cái bay vọt về chất đối với hắn trợ rút sẽ là to lớn hy vọng ba ngày sau đó đừng để ta quá thất vọng lang thiên lẩm bẩm nói sau đó hắn tìm cái địa phương nằm xuống bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần hắn phía trước cho tộc khác luôn nói điều trị bọn họ cần ba đến năm ngày thời gian nếu như bây giờ cứ như vậy đi ra lộ ra quá lửa gạt dù sao bọn họ tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong cũng mới mấy phút thời gian hắn tính toán tại giang sơn xã tắc đồ bên trong nghỉ ngơi hai ngày lại nói giang sơn xã tắc đồ bên trong không gian rộng lớn cái gì cũng không thiếu cũng sẽ không lộ ra buồn chán nghỉ ngơi một trận về sau lang thiên rời đi tiểu viện tại giang sơn xã tắc đồ bên trong tuần tra hắn phát hiện đoạn thời gian này giang sơn xã tắc đồ bên trong linh thú số lượng lại tăng lên không ít hiện nay linh thú số lượng đều nhanh muốn đạt tới hai trăm vạn cựu đầu sư tử cùng thôn thiên m ạ n g những n à y bị lang thiên từ linh vực mang ra tiểu gia hỏa hiện tại đã lăn lộn thành thú vương bọn họ đều là hợp thể cảnh tồn tại mà giang sơn xã tắc đồ bên trong những linh thú tối cường cũng bất quá nhập thần cảnh bọn họ có thể lăn lộn thành thú vương không có chút nào ngoài ý muốn bọn họ mấy cái phân biệt thống lĩnh một bộ phận linh thú làm mưa làm gió thỉnh thoảng còn dẫn đầu một bộ phận linh thú đại chiến một trận chơi quên cả trời đất đối với cử động của bọn nó lang thiên cũng không có ngăn cản linh thú ở giữa thỉnh thoảng đại chiến một trận cũng không phải là một chuyện xấu cái này có thể để đông đảo hung thú bảo trì gia tính không đến mức trở thành nhà ấm bên trong đó hoa dù sao đám hung thú này về sau vẫn là muốn trở thành linh thú kỵ binh hiện tại sớm một chút thích l ư n g chiến đấu tương lai hắn muốn dùng đến đám hung thú này thời điểm cũng không đến mức loạn thành một、bấy. làm lăng thiên từ trên trời giáng xuống thời điểm cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái toàn bộ đều tiến lên đón lão đại lão đại n g ư ơ i đến bài kiến lão đại đối với lăng tiên h mấy tiểu t ử kia lộ ra đặc biệt cung kính thế nào đoạn thời gian này còn vui vẻ à? lăng tiên h hỏi vui vẻ ngược lại là rất vui vẻ mỗi ngày đánh một chút trận tranh đoạt một cái địa bàn chỉ là đây đều là chơi nhà tròi không đủ kích thích lão đại ngươi chừng nào thì dẫn đầu chúng ta tại ngoại giới thật tốt thăm dò nguy hiểm tựa như lúc trước ngươi mang theo đại ca tiến về cấm kỵ cốc loại kia cựu đầu sư tử nói chính là loại này chơi nhà tròi trò chơi quá bình thản một điểm ý tứ đều không có chúng ta muốn đến ngoại giới đi chân chính thấy chút việc đ ợ i nhìn xem các ngươi nhân gian cường giả thôn thiên mãng ngay sau đó nói lão đại ngươi luôn là mang theo đại ca ở bên ngoài chơi để chúng ta ở chỗ này mặt cái này không công bằng mặc dù ngươi cùng đại ca nhận biết tại phía trước nhưng là bây giờ chúng ta đều là tiểu đệ của ngươi ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia quan minh thải điệp bất m ặ n nói tán thành tán thành kim bối quỳ ngưu cùng ám dạ hắc báo đồng thời gật đầu phụ hòa nói đã các ngươi đều muốn đi ra ngoài vậy ta đáp ứng các ngươi mấy ngày nữa liền mang các ngươi đi ra còn nhớ rõ phía trước ta đáp ứng các n g ư ơ i đại lễ sao lại có ba bốn ngày thời gian liền có chờ các n g ư ơ i tiếp thu xong đại lễ ta liền dẫn các n g ư ơ i đi mạo hiểm đến lúc đó nhưng muốn các ngươi cố gắng xuất lượt đ ầ u lang thiên nói lão đại yên tâm đi chúng ta cam đoan không trộm gian dùng m ạ n h lưới chính là bọn họ đều biết rõ chúng ta kim bối quỳnh ngữ nhất tộc thành thật nhất ba dao lão đại chúng ta cam đoan tận tâm tận lực trong lúc nhất thời mấy tiểu tử kia tranh nhau chen lấn biểu lộ rõ ràng tâm ý đối với thái độ của bọn đó lang thiên vẫn là thật hài lòng đi các ngươi lại tại chỗ này đợi mấy ngày ta qua mấy ngày lại tới tìm các ngươi lăng thiên nói xong liền rời đi lão đại gặp lại lão đại bảo trọng lão đại lên đường bình an ân đi đường bình an Ừ. một đường bình an tạm biệt mấy tiểu tử kia về sau lăng thiên vừa nhìn về phía giang sơn xã tắc đ ồ bên trong linh dược hiện tại giang sơn xã tắc đ ồ bên trong linh dược thực sự là quá nhiều dùng không hết làm sao cũng dùng không hết thực tế không dùng hết lời nói cũng chỉ có thể dùng để uy linh thú lăng thiên nói xong tâm thần khé động giang sơn xã tắc đổ bên trong linh dược liền bị di thực hắn mục đích làm như vậy chính là tách ra một bộ phận linh dược đến đặc biệt khu vực để linh thú đi thức ăn cứ như vậy liền có thể tăng cường đông đảo linh thú thực lực chương 282, cuối cùng thành các chủ chương 282, cuối cùng thành các chủ nếu để cho nhân gian đông đảo luyện đan sư biết l a n g thiên linh dược nhiều đến chỉ có thể uy linh thú không biết từng cái có thể hay không ghen ghét đến phát cuồng người với người vui buồn không giống nhau đem tin tức này báo cho cựu đầu sư t ử bọn họ để bọn họ dẫn đầu đông đảo hùng thú tiến đến đặc biệt khu vực đi gặm ăn linh dược ngay sau đó lăng thiên lại quan sát giang sơn xã tắc đồ bên trong sự vật khác hiện tại trên cơ bản đã có khả năng khẳng định giang sơn xã tắc đồ lại như thế mở rộng đi xuống sớm muộn cũng có một ngày sẽ diễn biến thành một cái thế giới đến lúc đó hắn chính là thế giới c h i chủ thế nhưng hắn khẳng định không có tâm tư đi quản cái này thế giới đông đảo về v ậ t phương thức tốt nhất chính là cho cái này thế giới tìm một cái đại quản gia giang sơn xã tắc đồ là có linh có thể là hiện nay lấy giang sơn xã tắc đồ linh trí cùng hắn giao lưu đều tốn sức chớ đừng nói chi là làm đại quản gia nguyên tố tụ tập ý chí sinh ra lúc này giang sơn xã tắc đồ cảm giác được hắn ý nghĩ chuyển tin tức cảm giác được giang sơn xã tắc đồ chuyển tới ý chí lăng thiên chân mày cao lại câu nói này ngược lại là cũng không khó lý giải chính là coi hắn góp đủ giang sơn xã tắc đồ cần có nguyên tố về sau liền có thể để giang sơn xã tắc đồ sinh ra mười ý chí cái này sinh ra ý chí liền có khả năng trở thành hắn mong đợi đại quần gia chỉ là cái này nguyên tố là cái gì nguyên tố tụ tập là chỉ cái gì lăng thiên dò hỏi vạn niên thần hoàng mục liệt diễm viêm thủy huyền thiên kim tinh cùng loại vật phở nghe đến giang sơn xã tắc đồ giải thích lăng thiên mừng tỉnh đại ngộ những vật này đều là một chút nguyên tố tinh hoa cho đến trước mắt hắn chỉ lấy được quá cứng mới giang sơn xã tắc đồ đ ể cập tới cái kia ba loại chỉ là những vật này không phải có tiền thực lực cường đại liền có thể được đến cần cơ duyên cơ duyên không đến căn bản không có khả năng tìm tới ngươi có biện pháp cảm giác được như lời ngươi nói những vật này sao lang thiên hỏi có nghe đến câu trả lời này lang thiên nợ nụ cười chỉ cần có biện pháp cảm giác cái kia thu thập lại liền dễ dàng nhiều đúng thứ này là cái gì ngươi biết sao lang thiên đột nhiên lấy ra phía trước được đến cùng tiểu định cùng một chỗ bao khỏa tại thiên thạch bên trong nguyên tố tiểu cầu hỏi hắn thấy thứ này cũng là từ nguyên tố ngưng tụ mà thành cùng liệt diễm viếng ủy huyền thiền kim tinh những vật này rất giống nói không chừng giang sơn xã tắc đồ liền có thể dùng đến, đến thế giới linh tinh đây là vật gì đối với cái từ ngữ này lăng thiên còn là lần đầu tiên nghe nói thế giới chi lực lực lượng thế giới linh mạch ngưng tụ tinh hoa đối với giang sơn xã tắc đồ giải thích lăng thiên cũng không thể triệt để lý giải thế nhưng đại khái có thể biết được thứ này rất chân quý dù sao có thể lấy thế giới hai chữ xem như tiền tố xưng hô thứ này đối ngươi có hữu dụng hay không lăng thiên hỏi vô dụng không xứng đôi vốn có thế giới vô dụng coi như xong lang thiên nói xong thu hồi nguyên tố tiểu cầu phải nói thế giới linh tinh giang sơn xã tắc đồ biết đây là vật gì nhưng là cùng nó bắt đầu giao lưu thực sự là quá phí sức lang thiên cũng lười biết rõ thứ này tổng cộng có chín cái toàn bộ thu thập đủ nói sau đi hiện tại hắn đã được đến năm cái còn có cuối cùng một cái tiếp xuống nghĩ biện pháp tìm tới còn thừa một cái cùng với giúp giang sơn xã tắc đồ tìm xem nguyên tố tinh hoa để giang sơn xã tắc đồ sinh ra mới linh trí cứ như vậy về sau bắt đầu giao lưu đều dễ dàng hơn rất nhanh ba ngày thời gian liền đi qua lăng thiên mang theo ba vị đã loại bỏ ám tật tộc lao xuất hiện ở yên vũ các lâu đài bên trong bạch hồ tử tộc lao bọn họ đã sớm c h ờ không nổi nữa thế nào nhìn thấy lăng thiên xuất hiện hắn không kịp chờ đợi hỏi nếu không phải lăng thiên phía trước nói đến ba đến năm ngày thời gian hắn đều muốn hoài nghi lăng thiên đem ba vị tộc lao hại chết ngươi hỏi bọn hắn a lăng thiên nói xong giơ ngón tay lên đối với ba người liền bắn ba viên năng lượng từ đạn chỉ là bình thường bạ d ẹ t viên đạn lấy ba người lực phòng ngự đánh không thương tổn dù sao ba người này đều là thần tảng cảnh người tu hành chỗ chống đạn rơi vào ba vị tộc lao trên thân lúc bởi vì đau đớn bọn họ nháy mắt tỉnh lại cảm giác thân thể thế nào nhìn thấy ba người tỉnh lại bạch hồ tử tộc lao vội vàng hỏi nghe đến câu hỏi của hắn ba người lúc này mới bắt đầu xem xét thân thể của mình bọn họ tiến vào giang sơn xã tắc đồ không gian không lâu liền mất đi ý thức thật đúng là không biết thân thể của mình thế nào bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất kiểm tra một hồi thân thể của mình sau đó trên mặt liền kìm lòng không được lộ ra vẻ mỉm cười bởi vì bọn họ phát hiện thân thể của mình bên trong ám tật toàn bộ đều biến mất thậm chí liền một chút trên thân thể không có gì đáng ngại vết sẹo đều cùng một chỗ không có tốt, trước nay chưa từng có tốt. một vị bị lăng thiên điều trị qua tộc lao kích động nói ta cũng là một vị k h á c tộc lao phụ hòa nói nghe đến hai người trả lời mặt khác ba vị còn không có được chữa trị tộc l a o trên mặt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ lăng thiên không có lựa gạt bọn họ thật sự có thể trị tốt trong cơ thể của bọn họ ám tật hiện tại cho chúng ta ba cái điều trị a l a o đầu dâu bạc đối với lăng thiên nói ta đã chứng minh năng lực của ta các người bố trí thử thách ta là có thể thông qua lại cho các người điều trị phía trước các người có phải hay không có lẽ đi trước tuyên bố ta là yên vũ các mới các chủ lăng thiên lớn tiếng nói chúng ta nói xong thông qua ba cái thử thách về sau m ớ i có thể trở thành mới các chủ n g ư ơ i bây giờ mặc dù chữa khỏi ba người bọn hắn thế nhưng còn không có t r ị tốt ba người chúng ta cũng không tính thông qua thử thách lao đầu dâu bạc nói tựa như các ngươi không tín nhiệm ta đồng dạng ta cũng không tín nhiệm các ngươi ai biết ta t r ị tốt các ngươi về sau các ngươi có thể hay không sinh ra cái gì yêu thiêu thân các ngươi có thể tuyệt đối không cần cho ta nói các ngươi yên vũ các sát thủ chú trọng nhất tín dự các ngươi thế nào như thế nào cái này đối ta đến nói không có một chút sức thuyết phục ta chứng minh năng lực của ta vậy đã nói rõ ta thông qua thử thách đây là chuyện chắc như đình bằng cột Các người nếu Lang à trong tâm thẳng, t lòng không nội bằng cũng không có quỷ, nội tâm bằng thẳng, cũng sẽ không để ý ta có chút hoặc phải là là sớm một m ộ u một mới chút trở thành yên vũ các mới các chủ. yên n vũ l thiên nói, mặc dù mấy vị tộc lao tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong một đoạn thời gian liền có thể cam đoan bọn họ không hãm hại chính mình. thế nhưng bọn họ dù sao cũng là thần tàn g cảnh người tu hành muốn để bọn họ đối với chính mình triệt để trung tâm ba ngày thời gian căn bản không đủ. ai biết bọn họ từ giang sơn xã tắc đồ bên trong đi ra về sau có thể hay không đủ nghịch cái gì tâm nhãn không hãm hại chính mình không hề đại biểu liền đồng ý chính mình trở thành yên vũ các mới các chủ. nghe đến Lang thiên nói như vậy. bạch hồ từ tộc lao cùng những tộc lao liếc nhau một cái dùng ánh mắt tiến hành trao đổi cuối cùng mấy vị tộc lao nhẹ gật đầu xác thực tựa như lăng thiên chính mình nói như vậy nếu là bọn họ trong lòng không có quỷ lăng thiên sớm một chút trở thành yên vũ các các chủ cùng muộn một chút trở thành yên vũ các các chủ cũng không có cái gì khác nhau dù sao lăng thiên thông qua thử thách đã là chuyện chắc như đ i n h băng cột chương 283, m ở rộng hoàn thành chuẩn bị đại lệ đến chương 283, m ở rộng hoàn thành chuẩn bị đại lệ đến ta đại biểu tộc lao tuyên bố từ giờ trở đi lăng thiên chính là chúng ta yên vũ các mới các chủ、Mời、mới mới bạch hồ tử tộc lão lớn tiếng nói theo bạch hồ tử tộc lão tuyên bố lăng thiên cùng mặc vô ngân trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười bận rộn lâu như vậy xem như đạt tới mục đích mặc vô ngân vội vàng đi tới lăng thiên bên người đưa trong tay các chủ hấn đưa tới lăng thiên trong tay đây là tượng trưng cho các chủ thân phận con dấu đương nhiên phải giao cho lăng thiên lăng thiên cũng không có k h á c h khí trực tiếp nhận lấy hắn phát hiện cái này các chủ hấn không chỉ là một khối đá bên trong vậy mà còn ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại cái này các chủ hấn có thể dùng để công kích thời khắc m ấ chốt có khả năng tiến hành bạo bệnh trọng yếu nhất chính là Cái này các chủ có này ấn t các các để tất cả sát thủ đều tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong không có một cái lý do thích hợp căn bản làm không được hiện tại có các chủ ấn vậy cái này tất cả vấn đề liền tự sụp đổ thật đúng là mới vừa ngủ gật liền có người đưa lên c á i gối tiếp xuống ta tuyên bố đầu thứ nhất mệnh lệnh lăng tiên nhìn xem đông đảo sát thủ nói nghe đến hắn nói như vậy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn quan mới đến đốt ba đống lửa bọn họ cảm thấy lăng thiên lúc này có thể liền muốn đốt cây đốt thứ nhất ta tuyên bố mặc vô ngân là yên vũ các phó các chủ lúc ta không có ở đây mệnh lệnh của hắn tựa như cùng ta mệnh lệnh tất cả thành viên nhất định phải tuân thủ nếu không tuân thủ chết ta lời nói xong người nào tán thành người nào phản đối lăng tiên nhìn xem đông đảo sát thủ nói đối với lăng tiên mệnh lệnh này không có bất kỳ người nào có ý kiến dù sao mặc vô ngân phía trước liền trở thành các chủ nghe mệnh lệnh của hắn cũng không có cái gì chỉ là bọn họ không làm rõ được mặc vô ngân cùng lăng thiên đến tột cùng đang làm cái gì hai người đem các chủ vị trí không ngừng mà k h i ê m nhượng mặc vô ngân đem các chủ vị trí nhường cho lăng thiên hiện tại lăng thiên lại để cho hắn trở thành phó các chủ lúc này liền sáu vị tộc l a o đều có chút một bước nói thật bọn họ phía trước cảm thấy mặc vô ngân có phải là có cái gì nhược điểm tại lăng thiên trong tay cho nên bất đắc dĩ đem các chủ vị trí nhường cho lăng thiên hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy l a n g thiên đối với mặc vô ngân vô cùng tín nhiệm các chủ h ấn cho ngươi nếu là có người lá mặt lá trái trực tiếp giết l a n g thiên nói xong đem các chủ h ấn ném cho mặc vô ngân hắn chủ yếu là vì yên vũ các các chủ tên tuổi để sau này dùng đến yên vũ các thời điểm danh bất chính nôn bất thuận bằng không hắn thật đúng là không nhất định phải trở thành yên vũ các các chủ là các chủ mặc vô ngân tiếp nhận các chủ h ấn về sau cực kỳ cung kính nói các chủ nên cho chúng ta ba cái tiến hành trị liệu ngay lúc này bạch hồ tử tộc lao đối với lăng thiên nói chư vị mời đến nghe nói như thế lăng thiên bàn tay vung lên bạch hồ tử tộc lao ba người bọn hắn trước mặt xuất hiện một cái không gian vòng xoáy có phía trước ba người hành động bạch hồ tử tộc lao ba người bọn hắn đã có chuẩn bị tâm lý lần này bọn họ không có chút do dự nào trực tiếp đi vào không gian vòng xoáy bên trong tiếp xuống điều trị cũng vô cùng đơn giản lăng thiên để bọn họ mất đi ý thức đào cái hố c h ô n ở giang sơn xã tắc đồ bên trong chỉ là lần này hắn không có tại giang sơn xã tắc đồ bên trong trở lên ba ngày hắn hiện tại đã trở thành các chủ không cần thiết lại giống phía trước giả bộ như vậy một giả vờ giả v ị đem ba người trôn ở giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong hắn liền xuất hiện ở n g o ạ i giới bắt đầu hiểu rõ liên quan tới yên vũ các đông đảo sự tình xem như các chủ đầu tiên muốn đối yên vũ các có cái hiểu rõ dạng này về sau có cần thời điểm mới có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió trải qua lăng thiên hiểu rõ hắn phát hiện yên vũ các sát thủ tổng cộng chia làm tứ đẳng theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng phòng chữ thiên sát thủ tối cường phòng chữ hoàng sát thủ yếu nhất toàn bộ yên vũ các phòng chữ thiên sát thủ vẫn chưa tới m ư ơ i vị bọn họ trên cơ bản đều là kim cương cảnh tồn tại chỉ có một vị lạ khí hạ cảnh c là á thực lực như vậy tại đông vực đến nói đã rất mạnh dù sao tại đông vực bên trong kim cương cảnh đã là cực kỳ cường đại tồn tại khí hải cảnh càng là trần nhà đồng dạng tồn tại hiện tại có lăng thiên liền không đồng dạng lấy hắn kỹ năng thực sự là rất thích hợp làm sát thủ hắn có thể tại mấy trăm km bên ngoài phát ra công kích mà còn hắn công kích còn có thể tự chủ sửa đổi dùng để ám sát lại dễ dàng cực kỳ đương nhiên xem như yên vũ các các chủ lại là nhân hoàng nhất mạnh truyền nhân không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm l a n g thiên cũng sẽ không xuất thủ đối yên vũ các sự tình quen thuộc về sau l a n g thiên liền đem mọi chuyện giao cho m ặ c vông ngân hắn mang theo phượng thất thất bọn họ tiến vào giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong bởi vì hắn đã tiếp thu được giang sơn xã tắc đồ truyền lại thông tin mở rộng hoàn thành phượng thất, thất mấy người bọn hắn có thể lĩnh nộ áo nghĩa lúc này phượng thất, thất bạch ngọc phá không lang hy hiện u đầu tại t mọi người ngồi xếp bằng xong tinh tế cảm thụ nghiêm túc lĩnh ngộ lăng tiên nhìn xem mọi người lớn tiếng nói nghe nói như thế trừ lăng hy bên ngoài mọi người cùng linh thú toàn bộ đều dựa theo hắn nói như vậy ngồi xếp bằng tốt lăng tiên điều khiển giang sơn xã tắc đồ bên trong lực lượng bắt đầu hạ xuống áo nghĩa những ngày áo nghĩa đều là giang sơn xã tắc đồ lại mở rộng thời điểm diễn sinh ra đến Kỳ chân quý. Cái này liền có c liền này h ú theo giống, một cái công cái một ty từ k ô n đến đưa ra thị trường tất cả phát triển kinh nghiệm, bị quán người trong g tới thị tất phát thâu tại một t lại có, cả đưa đầu. ra h bị áo nghĩa giáng lâm phượng thất thất bọn họ từng cái toàn bộ đều lâm vào đốn ngộ bên trong trên thân bắt đầu lõe ra huyền diệu khí tức đối với người tu hành đến nói đốn ngộ là khó khăn nhất có thể là giờ phút này lang tiên lập tức vậy mà để nhiều như thế linh thú toàn bộ đều tiến vào đốn ngộ bên trong loại này thủ đoạn đối với rất nhiều người tu hành đến nói liền như là thần ban cho đồng dạng nếu là chuyến đi không biết sẽ để cho bao nhiêu sinh linh điên cuồng chương hai trăm tám mươi b ố mọi người đốn ngộ bắt đầu lĩnh n g ộ áo nghĩa chương hai trăm tám mươi bốn mọi người đ ố nộ g bắt đầu lĩnh n g ộ áo nghĩa chỉ là lăng thiên chỉ có thể mượn nhờ giang sơn xã tắc đổ làm đến điểm này nếu là tại ngoại giới muốn làm đến điểm này căn bản không có khả năng theo phượng thất thất bọn họ lâm vào đ ố nộ g trên người bọn họ khí tức một chút xíu bắt đầu tăng cường nhắc tới cũng rất khéo bọn họ đều là hợp thể cảnh tồn tại chỉ là có chút là hợp thể cảnh nhất trọng có chút là hợp thể cảnh ngũ trọng lục trọng đều không ngoại lệ tất cả người khí tức toàn bộ đều bắt đầu tăng cường thấy cảnh này lăng thiên hài lòng nhẹ gật đầu trước mắt những này đều là hắn thành viên tổ chức k h ô nếu g hoàng nhất mạch, cũng không tăng cường, cũng liền tương đương với chính mình thực lực tăng cường. lăng cũng không thuộc nhất thuộc tam thập tộc, toàn thuộc thực thực tiên nhân mạch, hoàn hán. họ chính mình Chỉ chính mình lục lực lực về về về với liền Bọn liền là, b i t kết thúc lần này đốn nộ kết thúc về s a b ọ như ọ thực lực sẽ tăng thần tăng Khí hải cảnh, cạnh. h lực mức lên là sẽ đến nào. vẫn Nếu n chỉ là khí hải cảnh mặc dù cũng là to lớn tăng lên thế nhưng cuối cùng không đáng chú ý không đến thần tăng cảnh cuối cùng chỉ là sâu kiến nếu là có thể tăng lên tới thần tăng cảnh kia đối với lăng tiên đ ể n nói chính là một cái vô cùng ghê gớm thông tin bởi vì một khi bọn họ có khả năng tăng lên tới thần tăng cảnh đây cũng là đại biểu cho hắn về sau có khả năng trợ giúp rất nhiều người đột phá đến thần tăng cảnh dựa theo giang sơn xã tắc đồ phía trước truyền lại đến thông tin chỉ cần là cái thứ nhất tiến vào giang sơn xã tắc đồ giống loài đều có thể thu hoạch được loại này á o nghĩa cái thứ nhất bạch ngọc kỳ lân cái thứ nhất phượng hoàng cái thứ nhất thôn thiên mãng đến mức một chút huyết mạch quá yếu linh thú lang thiên cảm thấy không cần thiết lãng phí tài nguyên tại trên người bọn chúng bởi vì liền tính miễn cưỡng để bọn họ thực lực tăng lên bọn họ trưởng thành hạn mức cao nhất quá thấp hắn không phải là thiên kiêu không lớn nhắc tới hiện nay những này ngay tại đốn ngộ người bên trong không có người loại phượng thất thất mặc dù là người người hình có thể nàng là phượng hoàng nhất tộc đối với nhân loại đến nói một loại nói coi là một cái hoàn toàn mới giống loài lang thiên bên cạnh tu luyện không đồng đạo người vẫn là rất nhiều chư cắt giã chiến vô địch cha của hắn cùng với tam thập lục tộc bên trong những người những này cũng có thể trở thành thần tàn g cảnh người tu hành lời nói đối với trợ lực của hắn cũng là cực lớn đương nhiên hiện tại không gấp tất cả trước h è n bọn trưởng thành hi hi trong này áo nghĩa vô dụng với ngươi sao lúc này lang thiên nhìn xem ngay tại、Andor、an đồ ăn lang hy hỏi ban đầu gặp phải lăng hy thời điểm hắn thực lực còn rất nhỏ yếu khi đó hắn cảm thấy lăng hy loại này ăn không đủ no tình huống có lẽ chờ hắn thực lực cường đại một điểm về sau liền có thể giải quyết có lẽ là kim cương cảnh khí hải cảnh nhiều nhất thần tàng cảnh khẳng định có thể giải quyết hắn hiện tại cũng có thể đánh g i ế t thần tàng cảnh người tu hành có thể là đối với lăng hy ăn không đủ no tình huống vẫn không có bất kỳ đầu mối vô dụng lăng hy lắc đầu nói đã từng ngươi là cái gì cảnh giới lăng thiên tò mò hỏi cảnh giới nghe nói như thế lăng hy ánh mắt lóe lên một tiêm mờ mịt đối với hai chữ này nàng là thật có chút lạ l ắ m không biết sau đó nàng lắc đầu nói nói xong tiếp tục túi đầu ăn trong tay mình đồ vật nhìn thấy lăng hy cái dạng này lăng thiên ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ lăng hy tình huống thực sự là quá kỳ lạ lấy kiến thức của hắn bạch ngọc phá không kiến thức phượng thất thất kiến thức cũng không biết rõ nàng đến tột cùng là dạng gì tồn tại phía trước lăng thiên cho rằng lăng hy có thể là t h ụ thường dẫn đến ký ức tiêu tán cảnh giới rơi xuống hắn còn từng đem lăng hy trôn ở giang sơn xã tắc đồ bên trong thử nghiệm khôi phục nàng thương thế kết quả trôn thật lâu cũng không có tế tại sự tỉnh lăng hy vẫn là ban đầu bộ dạng không có bất kỳ cái gì thay đổi điều này nói rõ nàng tuyệt đối không phải thụ thương đương nhiên còn có một khả năng khác nàng làm ộ t loại nào đó so với giang sơn xã tắc đồ đẳng cấp cao hơn tồn tại cho nên giang sơn xã tắc đồ bên trong quy tắc không cách nào chữa trị nàng thường thế khi hi, hi ngươi bây giờ thân thể hơi trưởng thành một điểm có thể nhớ tới sự tính trước kia sao lăng thiên dò hỏi từ khi lăng hi theo hắn về sau một mực đang không ngừng ăn năn ăn, ăn. vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là ăn đơn giản một chút đồ ăn có thể là về sau theo giang sơn xã tắc đồ bên trong không gian càng lúc càng lớn trồng trọt linh dược linh quả càng ngày càng nhiều lăng hy ăn đều là ẩn chứa phong phú năng lượng linh dược cùng linh quả nhưng mà liền với ăn thời gian dài như vậy nàng cái đầu so với ban đầu chỉ cao lớn khoảng mười cm không đến thời gian một năm có thể dài cao nhiều như thế xác thực không í t có thể là lăng hy tình huống tương đối đặc thù ăn nhiều như thế mang theo năng lượng đồ vật mới cao lớn mười cm muốn nàng khôi phục lại người bình thường thân cao không biết đến ăn bao nhiêu ẩn chứa năng lượng đồ vật trước đây ta không phải tại ăn đồ ăn chính là tại ăn đồ ăn trên đường những chuyện khác không có quá nhiều ký ức lăng hy nói t ố ta không có liền không có a lăng tiên cũng không có cưỡng cầu hiện tại lăng hy ở tại bên cạnh hắn hắn đã thành thói quen nếu là lăng hy thật khôi phục rời đi hắn bên cạnh hắn không biết chính mình có thể hay không cam lòng bùng tay dù sao hắn cũng không phải là nuôi không nổi lăng hy chỉ cần nguyện ý ở tại bên cạnh hắn chờ bao lâu đều có thể nhìn thấy vượng thất thất bọn họ còn tại đốn ngộ bên trong trong thời gian ngắn có lẽ rất khó tỉnh lại lăng tiên tâm thần k h ẽ động xuất hiện ở n g o ạ i giới trước đó không lâu giang sơn xã tắc đồ cho hắn truyền lại thông tin tại độc vụ triệu trạch phía đông nam có thứ mà nó cần hiện tại giang sơn xã tắc đồ thứ cần thiết đơn giản chính là nguyên tố tinh hoa cùng loại với vạn niên thần hoàng mục liệt diễm viêm tủy những vật này vô ngân phía đông nam là địa phương nào lăng thiên tìm đến mặc vô ngân do hỏi phía đông nam các chủ nói hẳn là lôi minh sơn mặc vô ngân suy tư một chút nói lôi minh sơn lại là cái gì địa phương lăng thiên tò mò hỏi ta phía trước cho các chủ nói qua thiên nhãn t u y ể n phía trên lôi điện hình như có linh căn cứ chúng ta phía trước tra xét những này lôi điện chính là từ lôi minh sơn phát ra cái này lôi minh sơn xung quanh lâu dài bị lôi điện báo khỏa phía trên có thật dày lôi vân cụ thể cao bao nhiêu chúng ta cũng không biết phía trên có cái gì chúng ta cũng không biết đã từng chúng ta yên vũ các điều động qua kim cương cảnh người tu hành tiến về lôi minh sơn muốn nhìn một chút lôi minh sơn bên trong đến tột cùng có cái gì kết quả bọn họ có đi không về sau đó lại phái ra khí h ả i cảnh người tu hành tiến về kết quả giống nhau có đi không về từ đó về sau chúng ta liền lại không thăm dò lôi minh sơn chỉ cần lôi minh sơn đối với chúng ta không có ảnh hưởng chúng ta liền không để ý tới nó mặc vâu ngân giải thích nói cái này lôi minh sơn xác thực kỳ lạ trách không được ta dùng dạ đạ đều không thể phát hiện phía trên tình cảnh phía trước lăng hy nói tới quen thuộc địa phương hẳn là đang nói lôi minh sơn hiện tại giang sơn xã tắc đồ chỉ phương hướng cũng là lôi minh sơn xem ra ta rất cần thiết tiến về một chuyến lôi minh sơn lang thiên trong lòng yên lặng nói v ô n g ngân t i ê n vũ các tạm thời liền giao cho ngươi quản lý ta có chuyện rời đi mấy ngày rất nhanh lang thiên liền làm ra quyết định các chủ ngươi có thể là tính toán tiến về lôi minh sơn mặc v ô n g ngân hỏi không sai ngươi không cần quý y ta cái này lôi minh sơn ta không đi không được yên tâm đi ta không có việc gì lang thiên nói xong liền hướng về lôi minh sơn vị trí bay đi chương hai trăm tám mươi năm chín khẩu lôi trì huyền lôi dịch chương hai trăm tám mươi năm Chín、khẩu lôi chỉ, huyền lôi dịch. Hiện tại lang thiên, lôi lôi lang tại trì, đối ã không không khả kích, kỹ Khỏi khi phải là trước đây hắn. Hắn hiện đánh thần cảnh hành mệnh nhiều nhiều. phải phải hiểm, hắn có thể công nói nắm năng tàng người còn năng, cũng cần nói, nguy ngay giữ giết gặp lập bảo tại, với đi là lực mà trước tu rất một tức t r có có đây qua so n đến g a gian n Sơn không bên trong. g xã tắc đồ không gian bên trong. Đối phương nếu là không theo vào đến vậy thì thôi một khi đi theo vào tại giang sơn xã tắc đồ bên trong hắn giống như giống như thần tồn tại lật tay thành mây trở tay thành mưa tiêu diệt theo vào đến đối thủ dễ như t r ở bàn tay rời đi yên vũ các sát thủ lâu đài về sau l a n g thiên một đường hướng về phía đông nam mà đi rất nhanh hắn liền thấy trồng chất lôi vân cùng với lăn lộn lôi điện ầm ầm nơi này lăn lộn lôi điện chỉ là nhìn một chút liền sẽ để người cảm thấy đáng sợ phảng phất ngày tận thế đồng dạng màu tím màu trắng màu đen màu vàng đủ kiểu lôi điện r ầ m rạp chẳng chịp phối hợp với thật giày nhìn không thấy cuối lôi vân để người sau đó ý thức cảm thấy trời sợ đây chính là lôi minh sơn giang sơn người cảm giác được đồ vật có phải là liền tại phía trên này lăng thiên hỏi thăm giang sơn xã tắc đồ là sau đó lăng thiên lại đem lăng hy từ giang sơn xã tắc đồ bên trong phong r a h i hi n g ư ơ i phía trước cảm thấy quen thuộc đồ vật có phải là tại cái này trên núi lăng thiên hỏi lại lần nữa đối liền tại cái này trên núi lăng hy khẳng định nói tốt vậy ta liền lên đi xem một chút lăng thiên nói xong liền muốn đem lăng hy thu vào giang sơn xã tắc đồ bên trong ca ca ta muốn ở tại bên ngoài lăng hy vội và nói g n bên ngoài quá nguy hiểm một hồi leo núi lời nói những này lôi điện lực công kích sẽ phi thường kinh khủng ta không có niềm tin tuyệt đối bảo vệ ngươi lăng thiên nói hắn tình huống tương đối đặc thù có thể hù dọa chính mình thế nhưng không nhất định có khả năng bảo vệ lăng hy yên tâm đi ca ca những n à y lôi điện là sẽ không tổn thương ta lăng hy phi thường khẳng định nói người xác định lăng thiên có chút bán tín bán nghi hỏi xác định lăng hy nhẹ gật đầu đã như vậy chúng ta liền lên đi thôi nếu như lôi điện sẽ thương tổn đến ngươi ta sẽ ngay lập tức đem người thu vào đi nói xong lăng thiên mang theo lăng hy liền hướng về lôi minh sơn đi lôi minh sơn bị lôi vân bao phủ không nhìn thấy cụ thể cao bao nhiêu mà còn lôi minh sơn không có đường muốn thông qua bình thường phương thức leo núi căn bản làm không được hắn hơi nghi ngờ biết bay, h một cái liền đem ánh mắt nhìn về phía trong ngực lang hy nếu như hắn không có đón sai những ngày lôi điện sở dĩ sẽ đuối hắn tiến hành né tránh chủ yếu là bởi vì lang hy lang hy mới vừa nói qua những ngày lôi điện là sẽ không tổn thương nàng hiện tại xem ra xác thực như vậy không vẹn vẹn sẽ không tổn thương nàng tính cả nàng người xung quanh cũng sẽ không tổn thương lôi điện sẽ không rơi vào lăng tiên trên thân thế nhưng lôi vân lại chặn đường đi của hắn lại nhìn thấy trường hợp này lăng tiên chỉ là đưa ra hai ngón tay ngón tay của hắn đối với lôi vân b ị trí liền bổ đi ra nháy mắt trên ngón tay chỉ đạo laser bay ra trực tiếp đem lăng tiên hướng trên đỉnh đầu lôi vân bổ ra lan lộn lôi vân bên trong xuất hiện một đầu nhìn không thấy cuối thông đạo lăng tiên không có chút do dự nào ô m lang hy liền hướng về xuất hiện lôi vân thông đạo bay đi lên thân thể của hắn không ngừng mà nâng cao hai bên chính là lăn lộn lôi điện thế nhưng không có một tia chấp dám rơi vào trên người hắn lang thiên không dám tưởng tượng nếu là không có lang h i những này lôi điện toàn bộ rơi vào trên người hắn hắn có thể hay không gánh vắt được những này lôi điện phá hư tính cực mạnh cho dù hắn lực phòng ngự không kém chỉ sợ cũng rất khó chống đỡ được Hi hi hi hi tờ thiên nhiên hắn nhanh theo thông khi phải chỉ nói. tiếp lôi điện đi. liên tiếp tờ đột tăng tốc tục trên Một tục s. Sau sử Lăng lên đến ngăn cản, dụng gặp đó, độ, đạo ra bay dọc mở chính là cực nóng ánh mặt trời chiếu lăng thiên toàn thân ấm áp rất là dễ chịu quá lâu không có nhìn thấy ánh mặt trời người đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời luôn là có một loại không nói được dễ chịu cảm giác xuyên qua lôi vân về sau lăng thiên cuối cùng đến lôi minh sơn đỉnh núi trên đỉnh núi là một cái bình đài lăng thiên quét mắt nhiều lần cũng không có phát hiện cái này trên bình đài có cái gì chỗ đặc t h ủ bất quá hắn nhìn thấy tại bình đài vị trí trung ương có một cái sơn động sơn động bên trong tản ra cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động thỉnh thoảng còn có lôi điện t h o á n hiện hi hi người quen thuộc đồ vật là tại cái tia sơn động bên trong sao đúng nghe đến lăng hy trả lời khẳng định lăng thiên liền ôm lăng hy hướng về kia sơn động đi đi tới phía trên hang núi thời điểm hắn phát hiện cái sơn động này động khẩu cũng không lớn đường k í n h chỉ có chừng hai mét thế nhưng bên trong lôi điện chi lực dị thường nồng đậm l i ệ n tại lăng thiên chuẩn bị vào sơn động thời điểm đột nhiên phát hiện sơn động bên trong đã nổi lên một đoàn màu đen vật chất hắn không hề biết cái này màu đen vật chất đến tột cùng là cái gì nhìn thấy nó xuất hiện lựa chọn được bộ làm màu đen vật chất từ sơn động bên trong dâng lên về sau trôi hướng lôi minh sơn trần núi cuối cùng hóa thành lôi vân cùng những lôi vân dung hợp ở cùng nhau thứ này vậy mà là lôi vân xem ra cái này lôi minh sơn lôi vân chính là sơn động bên trong tồn tại chế tạo không biết sẽ là cái gì lăng thiên nói xong không do dự trực tiếp nhảy vào sơn động thân thể của hắn một mực hạ xuống thời gian thật dài mới cảm giác được mặt đất hắn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện xuất hiện ở trước mặt hắn là chín cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân con suối bên trong tồn tại một loại nào đó chất lỏng sở dĩ nói là con suối chỉ là bởi vì hình dáng giống lăng thiên có thể khẳng định thứ này cũng không phải là thật con suối bởi vì thứ này bên trong lôi điện chi lực nồng đậm đến kinh thế hai tục á i này không phải là trong truyền thuyết huyền lôi dịch、ra. lăng tiên h đột nhiên có một cái to gan suy đoán trong truyền thuyết h u y ề n lôi dịch chính là lôi điện chi lực ngưng tụ m à thành t ẩn chứa cực kỳ phong phú lôi điện chi lực là đỉnh cấp thiên tài địa bảo an bảo không chỉ có thể tăng cường lục thân cường độ hơn nữa còn có thể gia tăng lôi điện kháng thể nếu là tu hành lôi điện chi lực người tu hành thực lực càng sẽ tăng lên trên diện rộng giang sơn đây là vật ngươi cần sao lăng tiên h hỏi là nghe đến giang sơn xã tắc đồ khẳng định trả lời chắc chắn lăng tiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười sau đó hắn liền hướng về kia chín cái tổn phóng huyện lôi dịch lôi trì đi hiện tại hắn đi tới lôi trì biên giới chuẩn bị thu lấy huyền lôi dịch thu huyền thời bị lấy lôi đối i lôi tới. 286, lắc lư lôi điện tinh linh, 286, lắc lư lôi điện tinh linh. ể m một lắc lư lắc lư chỉ thân ảnh hướng hắn bên bay bay trong Trưng trưng ra, về đ mặt với thình lình công kích l a n g thiên vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất lui lại n ngón tay đồng thời huy động chỉ đạo la rè bắn ra hắn một mực duy trì cảnh giác dù sao bình thường thiên tài địa b ả o đều sẽ có linh thú thủ hộ chớ đừng nói chi là loại này huyền lôi dịch loại này đ ỉ n h cấp thiên tài địa b ả o hắn phía trước nhìn xung quanh cái sơn động này cũng không có phát hiện linh thú hắn liền suy đoán thủ hộ huyền lôi dịch linh thú có thể liền tại lôi chỉ bên trong sự thật chứng minh đúng như hắn đoán n a m đạo chỉ đạo laser hướng về tập kích chính mình sinh linh mà đi đối phương bàn tay vung lên vô số lôi điện cùng chỉ đạo laser đụng vào nhau với và anh từng đạo sóng xung kích tại sơn động bên trong sinh ra lang thiên vội vàng lui lại hắn có chút lo lắng va chạm sóng xung kích quá mạnh đem cái sơn động này phá hủy dẫn đến chín cái lôi chỉ hủy hoại như vậy huyền lôi dịch lãng phí tốt tại chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh cái sơn động này s o hắn tưởng tượng càng kiên cố hơn sóng xung kích rơi vào trên sơn động không có đôi sơn động tạo thành mảy may phá hư lăng thiên không có cảm giác được không biết sinh linh tiếp tục động thủ với hắn cho nên hắn cũng không có động thủ yên lặng chờ đợi sóng xung kích tàn đi làm sóng xung kích tàn đi về sau lăng thiên cuối cùng thấy rõ ràng đối diện tình huống hắn phát hiện đứng tại hắn cách đó không xa sinh linh không phải là người cũng không phải linh thú mà là một cái hắn chưa từng thấy qua tồn tại thứ này toàn thân có trời xanh đồng dạng màu xanh dài đến không giống người giống như là một cái hình thù kỳ quái ạ nỉm bên trong một loại nào đó nhân vật trên người hắn lưu chuyển lên h à o quang màu xanh lam cùng với lôi điện người là ai lăng thiên tò mò hỏi hắn không biết thứ này có hay không linh trí có thể hay không cùng hắn giao lưu vì vậy chủ động tra hỏi lăng tiên tạm thời xưng đối phương là lôi điện tinh linh bởi vì thứ này hình dáng giống hắn khi còn bé nhìn qua một bộ phim hoạt hình bên trong một loại tinh linh chủ nhân nói cường đạo chết tiệt cho nên ngươi chết tiệt lôi điện tinh linh nhìn xem lăng thiên nói nghe nói như thế lăng tiên nhớ mày chủ nhân nói cũng chính là nói cái này lôi điện tinh linh cùng với những n à y lôi trì đều không phải vật vô chủ sau lưng của bọn nó còn có chủ nhân hiểu lầm ta cũng không phải cường đạo ta chỉ là ngộ nhập nơi này đúng chủ nhân ngươi đâu lăng tiên vừa cười vừa nói hắn cố gắng để ngự a khí của mình nghe tới đầy đủ thân mật chủ nhân chủ nhân ta đâu lôi điện tinh linh nghe đến lăng thiên nói như vậy đột ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm lấy chủ nhân của mình nó cho người cảm giác là linh trí không phải rất cao cũng liền ba bốn tuổi tiểu bằng hữu chỉ số iq có lẽ rất dễ bị lừa lôi điện tinh linh nhìn quanh vài vòng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào lăng thiên sau lưng lăng hy trên thân chủ nhân ngươi trở về lôi điện tinh linh nói xong hướng về lăng hy chạy tới thấy cảnh này lăng thiên nháy bắt đầu có chút c h ậ mạch là lôi điện tinh linh thạch nhận sai vẫn là lăng hy thật là chủ nhân của nó dù sao lăng hy phía trước liền nói lôi minh sơn bên trên có nàng quen thuộc đồ vật hiện tại cái này lôi điện tinh linh đem nàng nhận làm chủ nhân cũng không phải không có loại này có thể lăng thiên không có ngăn cản lôi điện tinh linh mà là tránh ra thân thể tùy ý nó chạy hướng về phía lăng hy chỉ thấy lôi điện tinh linh đi tới lăng hy bên người vây quanh nàng không ngừng mà nhảy lên giống như là nhìn thấy chủ nhân chó con vui vẻ đ ồ n g đ ư a c á i đôi hi hi người biết nó sao lăng thiên hỏi đến lăng hy trên người của nó có ta rất quen thuộc hương vị thật giống như ta trước đây liền n h ậ biết thế nhưng ta không nhớ ra lăng hy nghiêng cái ót nhìn xem lôi điện tinh linh tư khổ tưởng thế ta. ta. nhưng cái gì cũng không có nghĩ、đến. Chủ nhân, ngươi, ngươi không nhớ Chủ nhân, không nhớ đến. cũng ngươi. Ngươi ngươi gì cái có Ô ô ô ô. vậy mà lôi à thành làm vì ta trưởng tại ta ta trong trí sao? sao sao ngươi ngươi ngươi nhân, nhỏ nhân, cùng nhớ giác Chủ Chủ h cảm đi? k n g g ố n nhau g lắm? Lôi điện tinh linh lúc này mở ra nghĩ linh tinh không ngừng mà lẩm bẩm một chút ngươi lời nói làm sao nhiều như thế phiền quạ lăng hy một mặt ghét bỏ nói nghe nói như thế lôi điện tinh linh nháy mắt giống như sét đánh thân thể cứng ở tại chỗ chủ nhân ngươi vậy mà nói ta phiền ồ ồ ồ ta quá thương tâm lôi điện tinh linh nói xong ở một bên khóc lên thấy cảnh này lăng thiên nhịn không được bật cười cái này lôi điện tinh linh thật đúng là như cái mấy tuổi hài tử nói khóc liền khóc vô cùng cảm xúc hóa thiểu ra hỏa đừng khóc hi hi cũng chính là chủ nhân ngươi tình huống có chút đặc thù nàng bởi vì một số sự tình mất đi ký ức cho nên không nhớ rõ ngươi ngươi không muốn thương tâm chờ nàng khôi phục ký ức về sau liền có thể nhớ lại ngươi là ai lăng thiên lúc này đi tới lôi điện tinh linh bên cạnh ă n ủi nghe nói như thế đang khóc thút t í t lôi điện tinh linh nháy mắt ngừng tiếng khóc ngươi ngươi nói là sự thật chủ nhân mất đi ký ức lôi điện tinh linh quay đầu nhìn xem lăng tiên hỏi là nàng hiện tại liền chính mình là ai đều không nhớ rõ không nhớ rõ ngươi cũng bình thường ngươi mới vừa nói nàng cùng ngươi trong trí nhớ không đồng dạng nàng xác thực không đồng dạng ngươi không có phát hiện thân thể của nàng nhỏ đi sao lăng tiên hỏi ngược lại nghe ngươi kiểu nói này thân thể của chủ nhân xác thực nhỏ đi ngươi mau nói cho ta biết chủ nhân trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì cái gì chủ nhân sẽ mất đi ký ức thân thể vì sao lại thu nhỏ là có người hay không ức hiếp nàng lôi điện tinh linh vội vắng hỏi hi hi trên thân chuyện gì xảy ra ta cũng không biết ta gặp phải nàng thời điểm nàng chính là thu nhỏ về sau bộ dạng nàng cần ăn rất nhiều mang theo năng lượng đồ vật mới có thể duy trì được thân thể không tại tiếp tục thu nhỏ ta vừa rồi sở dĩ lấy huyền lôi dịch chính là muốn cho hi hi giữ lại để nàng về sau ăn nhiều một chút huyền lôi dịch dạng này thân thể của nàng liền sẽ không thu nhỏ hơn nữa lăng tiên bắt đầu lắc lư hình thức ngươi lấy huyền lôi dịch là vì cho chủ nhân ăn vậy ngươi nhanh cầm đi toàn bộ cầm đi lôi điện tinh linh vô cùng đơn thuần liền tin tưởng lăng tiên nói dối dưới cái nhìn của nó chủ nhân của mình có thể cùng lăng tiên cùng lúc xuất hiện điều này nói do chủ nhân của mình đối với lăng tiên là đặc biệt tín nhiệm đã như vậy nó tin tưởng lăng thiên là sẽ không lừa nó nghe đến lôi điện tinh linh lời nói lăng thiên trên mặt vui mừng liền chuẩn bị đi lấy huyền lôi dịch bất quá mới vừa đi hai bước về sau hắn lại xoay người nhìn về phía lôi điện tinh linh mặc dù hắn không hề biết lôi điện tinh linh cụ thể là dạng gì tồn tại thế nhưng có khả năng nhìn ra đây là một loại cực kỳ đặc thù sinh mệnh tất nhiên hắn gặp kia dĩ nhiên không thể bỏ qua dứt khoát nghĩ biện pháp đem thứ nhất lên lắc lư đi đưa đến giang sơn xã tắc đồ bên trong giang sơn xã tắc đồ b n t r n g giang sơn xã tắc đồ bên trong g a n g sơn xã tắc đồ bên t r n g giang Lăng lời Thiên tại Giang Sơn xã đồ trả lời bên trong, tại Tắc trả xã Đồ vì ậ y thấy mà cảm thấy một loại mừng chi t loại giỡi n Nghĩ đến, cái này h tinh linh vậy vậy thì càng không thể Trưng không càng toàn bộ lôi Minh Sơn, chương 287, dọn bỏ bộ qua. 287, đi lăng ô i Minh Sơn. Vì vậy, lang thiên lại đem ánh mắt triệt để rơi vào lôi điện tinh linh trên thân nhìn thấy hắn ánh mắt lôi điện tinh linh không biết vì cái gì theo bản năng cảm giác sau lưng mắt lạnh tự giới thiệu mình một chút ta gọi lăng thiên chủ nhân của ngươi hắn gọi ta kaka như thế nói đến hai chúng ta cũng coi là vô cùng quen thuộc người đều là hi hi người thân cận nhất đúng không lăng tiên nhìn xem lôi điện tinh linh hỏi hắn cũng không tin một cái thoạt nhìn chỉ số q u chỉ có ba bốn tuổi tiểu hài hắn còn lắc lư không được không đối nghe nói như thế lôi điện tinh linh vội vàng lắc đầu ân không đúng chỗ nào lăng tiên hỏi hắn vẫn chờ đối phương theo hắn lại nói đi xuống đâu bây giờ đối phương không phối hợp hắn còn thế nào lắc lư ngươi là người có thể là ta không phải người a ta là lôi chỉ dựng dục ra đến sinh mệnh lôi điện tinh linh nói rất chân thành ngươi còn rất nghiêm cận ta vừa rồi chỉ là một cái không rõ ràng xưng h ồ cũng không phải là nói ngươi cũng là người ta nói là hai chúng ta đối với chủ nhân của ngươi đến nói đều là nàng tín nhiệm nhất tồn tại có khả năng vì nàng trả giá tất cả ta hỏi ngươi ngươi có thể vì chủ nhân ngươi trả giá tất cả sao lăng thiên bắt đầu bán hàng đa cấp bộ kia hắn lúc trước lúc làm lính đặc biệt đối với loại này tâm lý học hoặc nhiều hoặc ít cũng là tiếp xúc qua có thể ta có thể vì chủ nhân kính dâng tất cả lôi điện tinh linh nói nghe nói như thế lăng thiên nợ nụ cười chỉ cần đối phương có thể nói như vậy vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều ngươi có thể vì ngươi chủ nhân kính dân g tất cả ta cũng có thể là hi hi kính dân g tất cả như thế nói đến hai chúng ta mới là tốt nhất đồng bạn bởi vì chúng ta có cùng chung mục tiêu chủ nhân ngươi bởi vì một số sự tình mất đi ký ức liền thân thể đều nhỏ đi ngươi liền không muốn vì nàng báo thù sao mà còn nàng hiện tại cần người chiếu cố ngươi liền không muốn ở lại bên cạnh nàng chiếu cố nàng sao lăng thiên nói những lời này thời điểm lên giọng cái này không hiểu để người nghĩ đến một câu người phản bội ta ta đều cho hắn một trăm vạn lưu tại bên cạnh ta người tương lai ta cho hắn mấy cái ức nghe hiểu tiếng vô tay Lăng thiên giờ phút này liền hóa thân thành thành công học đại sư bắt đầu dóng g ạ c lắc lư ta nghĩ là chủ nhân báo thủ ta cũng muốn lưu tại chủ nhân bên cạnh chiếu cố nàng chủ nhân ca ca ngươi liền để ta lưu tại chủ nhân bên người a lôi điện tinh linh lúc này vội và nói g n thượng đạo vừa mới bắt đầu lắc lư ta còn không có phát lực đâu liền tự mình bên trên eo Lăng thiên trong lòng yên lặng nói lúc đầu từ ta chiếu cố hi hi, như vậy đủ rồi ngươi đều không phải người chiếu cố nàng ta không phải rất t i ế n tâm bất quá nhìn thấy ngươi đối hi hi trung tâm một mảnh chân thành tri tâm đáng quý vậy ta liền đồng ý ngươi lưu tại bên cạnh nàng chiếu cố nàng cứ như vậy chờ tương lai hi hi khôi phục ký ức thời điểm nhìn thấy ngươi tại bên người nàng khẳng định sẽ nhớ rõ ngươi tốt lăng thiên giả vờ thực vì lôi điện tinh linh suy nghĩ cảm ơn chủ nhân ca ca lôi điện tinh linh cảm kích nói nó cảm thấy lăng thiên thật là một cái người tốt như thế vì nó suy nghĩ nó đây là đ i ệ n hình bị người khác bán còn muốn giúp người khác đếm tiền ngươi không cần cảm ơn ta ta cũng là xem tại ngươi đ ố i hi hi một mảnh chân thành phân thượng cái này mới đáp ứng ngươi nếu là đổi lại những người khác ta căn bản không có khả năng để bọn họ tới gần hi hi bởi vì ta không tín nhiệm bọn họ lăng thiên nói chủ nhân ca ca n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ tận tâm tận lực chiếu cố chủ nhân lôi điện tinh linh cam đoan nói nhân loại chúng ta có câu nói gọi là nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người ta tất nhiên quyết định để ngươi chiếu cố hi hi vậy khẳng định là tin tưởng ngươi đúng những n à y huyền lôi dịch đối với hi hi khôi phục có tác dụng lớn là ngươi thu lại vẫn là ta hỗ trợ thu lăng tiên chỉ vào huyền lôi dịch hỏi người hỗ trợ thu a ta không có cách nào tùy thân mang theo lôi điện tinh linh nói n g h e đến nó nói như vậy lăng tiên trong lòng nháy mắt nợ nụ cười hăn trở chính là đối phương một câu nói kia chỉ thấy hắn đi tới lôi chỉ bên cạnh tính toán trực tiếp liên quan lôi chỉ nâng lên đến kết quả hắn phát hiện chính mình toàn lực đánh ra lôi chỉ vậy mà không nhúc nhích tí nào cái này lôi chỉ từ thiên địa c h i lực ngưng tụ mà thành rất nặng ngươi là không cầm lên được lôi điện tinh linh ở một bên nói không có khả năng ta là chủ nhân ngươi ca ca làm sao có thể không cầm lên được lang thiên không tin t a nói cái này lôi chỉ có thể là đồ tốt chỉ cần nó tồn tại huyền lôi dịch liền lấy mãi không hết dùng mãi không cạn vô luận như thế nào đều muốn mang đi ta không lừa ngươi cái này lôi chỉ thật rất nặng so với chúng ta dưới chân cái này một ngọn núi đều muốn nặng lôi điện tinh linh nói n g ư ơ i hãy nhìn cho kỹ đây ta nhất định có thể đem mang đi lang tiên nói xong tâm thần k h a động giang sơn xã tắc đồ xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ thấy giang sơn xã tắc đồ phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy chi môn cái này vòng xoáy chi môn không ngừng mà mở rộng trong trước mắt liền mở rộng đến đường kính mấy cây số chậm rãi đem toàn bộ lôi minh sơn đều bao phủ tiến bảo cái này lôi minh sơn nhìn xem cũng là bất p h ẳ m hắn quyết định đem cả tòa lôi minh sơn đều dọn đi hiện tại giang sơn xã tắc đồ nội bộ không gian ngang dọc mấy vạn km tiếp nhận một tòa lôi minh sơn dễ như chở bàn tay chỉ là thôn vệ quá trình cần một chút thời gian tại lôi điện tinh linh nhìn kỹ giang sơn xã tắc đồ đem lôi minh sơn bao phủ về sau liền bắt đầu thối vệ đại khái mười phút đồng hồ thời gian lôi minh sơn tính cả chín khẩu lôi Chỉ, cùng với lôi điện tinh linh cùng lang tiên toàn bộ đều biến mất xuất hiện ở giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong không chỉ là lôi minh sơn thậm chí liền lôi minh sơn xung quanh bao phủ đông đảo lôi vân đều bị giang sơn xã tắc đồ cùng một chỗ thối vệ lôi điện tinh linh không còn nữa về sau thiên nhãn tuyển xung quanh cũng sẽ không lại có mang linh trí lôi vân sinh ra về sau nơi này lại biến thành bộ g á o gì lang tiên cũng không dám khẳng định có thể khẳng định là sinh hoạt ở nơi này sinh linh khẳng định sẽ gặp nạn một đoạn thời gian ta liền nói ngươi cầm không đi a lôi điện tinh linh lúc này nhìn xem l a n g thiên nói không ta đã lấy đi ngươi không có phát hiện chúng ta bây giờ người đã ở mặt khác một vùng không gian sao l a n g thiên hỏi ngược lại nghe nói như thế lôi điện tinh linh s ữ n g sở sau đó ngay lập tức thả ra cảm giác sau một lát nó liền lấy lại tinh thần ngươi ngươi làm như thế nào lôi điện tinh linh khó có thể tin mà hỏi ta là chủ nhân ngươi ca, ca cái này đối ta đ ế nói rất đơn giản nếu là không có một điểm năng lực đặc thù ta làm sao xứng làm chủ nhân người ca ca lang tiên khó được trang một đợt lớn lợi hại lợi hại lôi điện tinh linh từ đ ấ y lòng nói khiêm tốn một chút đây chỉ là ta một góc của băng sơn năng lực ta đến nếm thử cái này huyền lôi dịch đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù lang tiên nói xong tâm thần k h ẽ động lôi chỉ bên trong huyền lôi dịch hóa thành một dòng nước bay vào trong miệng của hắn hiện tại lôi minh sơn đã tại giang sơn xã tắc đồ bên trong hắn có thể dễ như trở bàn tay khống chế nơi này tất cả chương hai trăm tám mươi tám giang sơn xã tắc đồ muốn dung hợp lôi điện tinh linh chương hai trăm tám mươi tám giang sơn xã tắc đồ muốn dung hợp lôi điện tinh linh theo huyền lôi dịch uống vào lang tiên h rõ ràng cảm giác được một cô cường đại dòng năng lượng trải qua của mình tứ chi bất hải thân thể của hắn tê tê dại dại giống như bị lôi đ i ệ n điện giật tóc đều dựng lên bất quá hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân của mình cường độ vậy mà tại tăng cường hắn nắm chặt lại nằm đ ấ m cảm giác chính mình toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng chỉ tiếc hắn phương thức công kích cũng không phải là chính mình tu luyện bằng không uống vào những n à y huyền lôi dịch hắn thực lực sẽ cực kỳ gia tăng nhục thân cường độ có khả năng gia tăng đối với hắn mà nói tóm lại là chuyện tốt cái này chín khẩu lôi trì bên trong Góp ngay h ặ lúc này giang sơn xã tắc đồ đột nhiên cho hắn chuyển lại tới một tin tức dung hợp cái gì thấn thăng cái gì lăng thiên không hiểu ra sao lôi điện tinh linh đại quản gia ngươi nói là ngươi muốn cùng lôi điện tinh linh dung hợp cứ như vậy ngươi liền có thể trở thành giang sơn xã tắc đồ bên trong đại quản gia lăng thiên có chút khó có thể tin mà hỏi là ngươi không phải nói muốn góp đủ tất cả nguyên tố tinh hoa về sau mới có thể sản sinh ra mới đại quản ra sao vì cái gì hiện tại liền có thể lôi điện tinh linh đặc thù n h ả y qua nghe đến giang sơn xã tắc đ ồ nói như vậy lăng thiên có chút kinh ngạc nhìn về phía lôi điện tinh linh hắn không nghĩ tới lôi điện tinh linh như thế đặc thù vậy mà có thể để cho giang sơn xã tắc đ ồ n h ả y qua dung hợp nguyên tố tinh hoa trình tự vậy ngươi dung hợp lôi điện tinh linh còn cần nguyên tố tinh hoa sao cần giang sơn không hoàn chỉnh bổ sung cho dù giang sơn xã tắc độ dung hợp lôi điện tinh linh cũng cần nguyên tố tinh hoa bởi vì giang sơn xã tắc đồ vẫn như cũng là không hoàn chỉnh không quá hoàn chỉnh nguyên tố tinh hoa có thể cho không hoàn chỉnh giang sơn xã tắc đồ tiến hành bổ sung người muốn dung hợp lôi điện tinh linh nó sẽ đồng ý sao người không thể ép buộc nó a đây là không quá nhân đạo lang thiên nói cũng là không phải hắn nhân tử chủ yếu là cái này lôi điện tinh linh cùng lăng hy có chút quan hệ vạn nhất đem đến lăng hy khôi phục ký ức biết hắn đem lôi điện tinh linh cho tan c h u n g quy là không quá tốt sẽ đồng ý nó có chỗ tốt gia tốc trưởng thành đã có chỗ tốt vậy ngươi liền cùng nó cầu thống nghĩ biện pháp dung hợp bất quá Ta cùng ò n vấn đề muốn hỏi nó, ngươi đợi ta hỏi xong, lại dung có chút c một ta Tốt. hỏi hỏi hợp. đề lợi lại giang sơn xã tắc đồ câu thông xong sau lang thiên liền đem ánh mắt nhìn về phía lôi điện tinh linh n g ư ơ i đi theo chủ nhân ngươi thời gian dài bao lâu không biết dù sao cực kỳ lâu rất lâu rồi ta khi đó còn không có hoàn toàn thành hình chỉ là vừa mới sinh ra linh trí lôi điện tinh linh hồi đáp vậy ngươi nói cho ta một chút chủ nhân ngươi trước đây là cái d ạ n gì g lang thiên tò mò hỏi hắn thật đúng là không biết trước đây lang hy là cái giả gì hắn gặp phải người không có người nhận biết lang hy hắn cũng không có từ bất kỳ địa phương nào hiểu được lang hy đi qua chủ nhân trước kia a huy phong lấm liệt nàng chính là phương thiên địa này thần chỗ đến vạn linh cúng bái lôi điện tinh linh một mặt sùng bái nói nói tiếp nói xong cái này liền nói xong ngươi nói một chút nàng chuyện trước kia dấu vết ví dụ như nàng kêu cái gì nàng là thân phận gì chủ nhân chính là chủ nhân còn có thể kêu cái gì thân phận của nàng chính là chủ nhân ta nằm trong tay ước vạn sinh linh sinh tử nghe đến lôi điện tinh linh lời nói lang thiên đột nhiên cảm thấy chính mình có chút nhồi máu não có thể đây chính là hàn phía trước lắc lư đối phương báo ưng a lôi điện tinh linh chỉ có ba bốn tuổi chỉ số iq mặc dù đối thoại phía trên không có vấn đề gì thế nhưng trông chờ nó nói rõ ràng một ít chuyện đây không phải là trông cậy vào một cái hai mắt m ù người chủ nghệ cao siêu nha ngươi trước thích đứng một chút nơi này hoàn cảnh mới chờ ta làm xong lại mang hi hi đến xem ngươi hi hi hám mồm uống ngụm huyền lôi dịch nếm thử mặt nhạc lang tiên nói xong tâm thần khẽ động cho lăng hi uy điểm huyền lôi dịch sau đó hai người bọn họ liền rời đi giang sơn xã tắc đồ xuất hiện ở ngoài giới theo lôi minh sơn biến mất nguyên bản lôi minh sơn vị trí biến thành một cái hố sâu to lớn nơi này nước mưa đầy đủ sợ rằng không bao lâu cái hố sâu này liền sẽ biến thành lại một cái hồ lớn ầm ầm lăng thiên cùng lăng hy mới xuất hiện tại ngoại giới không lâu liền có lôi điện hướng về bọn họ rơi xuống cái này có thể đem lăng thiên giật này mình vội vàng bắt đầu tránh né lấy đồng thời sử dụng chỉ đạo laser phát động công kích phía trước nơi này lôi điện bởi vì lôi điện tinh linh nguyên nhân quen thuộc lăng hy khí tức trên thân theo bản năng đối nàng đứng xa mà trông vô luận như thế nào cũng sẽ không tổn thương nàng hiện tại lôi điện tinh linh bị lăng thiên liên quan lôi minh sơn đưa đến giang sơn xã tắc đồ bên trong những n à y lôi điện liền thành một loại hiện tượng tự nhiên không có linh trí theo lôi vân h tiêu tán rơi xuống lôi điện tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít bất quá nơi này hơi nước đầy đủ về sau cũng sẽ tự chủ tạo thành lôi vân thế nhưng những ngày lôi vân không có linh trí sợ rằng sẽ đối với nơi này sinh linh cũng tiến hành không khác biệt công kích đoán chừng sẽ có không ít phi hành linh thú tạo thành hủy diện tính đa kích tất cả những thứ này đều là bởi vì ta mà lên ta liền phát phát thiệt tâm cứu các ngươi một mạng à. lang tiên nói xong tâm thần khéo động giang sơn xã tắc đồ bay ra bắt đầu hướng về nơi xa bay đi rất nhanh vòng xoáy chi môn mở ra đem không ít phi hành linh thú nước vào giang sơn xã tắc đồ bên trong linh thú không ít thế nhưng phi hành linh thú cũng không nhiều lần này vừa vặn bổ sung một cái về sau tổ kiến linh thú kỵ binh lời nói cũng có thể thuận tiện tổ kiến phi cầm kỵ binh bình thường tu luận giả muốn phi hành cần đạt tới hợp thể cảnh mới được thế nhưng có phi hành linh thú xem như tọa kỵ lời nói liền không cần đạt tới hợp thể cảnh phát sinh chiến tranh thời điểm không có như vậy nhiều hợp thể cảnh người t u hành cái kia phi hành linh thú sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi đương nhiên lăng thiên cũng không có làm tuyệt vẫn là lưu lại một bộ phận phi hành linh thú dù sao bọn họ là thiên nhãn tuyển một phân tử làm việc không thể làm quá tuyệt thu lấy xong phi hành linh thú lăng thiên quan sát một cái phượng thất thất bọn họ hắn phát hiện bọn họ còn tại đốn ngộ bên trong khí tức trên thân còn đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ giống phượng thất thất lúc này khí tức trên thân đã đạt tới kim cương cảnh bởi vì nàng không chỉ là tại lĩnh nộ áo nghĩa còn tại chữa trị trên thân mất đi phượng hoàng trân vũ phượng hoàng máu cùng với tổn hại phượng hoàng tri tâm theo thời gian trôi qua phượng thất thất tổn hại đồ vật đã càng ngày càng hoàn thiện cứ như vậy xu thế nàng khôi phục phượng hoàng chân thân là chuyện sớm hay m u ộ n chương hai trăm tám mươi chín lần lượt đột phá đến thần tắm cảnh chương hai trăm tám mươi chín lần lượt đột phá đến thần t n g cảnh phượng thất thất mất đi phượng hoàng chân thân đã thời gian rất lâu nếu là có thể khôi phục chắc hẳn m ư ờ i phần vui vẻ lăng thiên vừa vặn trở lại lăng ra không lâu phượng thất thất liền theo nàng nhắc tới hắn đối phượng thất thất tình cảm không phải bạch ngọc pha không thôn thiên m ã n bọn họ có thể so sánh đương nhiên loại này tình cảm cũng không phải là tình yêu nam n mà là chiến hữu c h i tình hắn lúc trước m ặ c dù nói để phượng thất thất làm nàng thị nữ có thể là cho tới nay hắn cũng không có thật đem phượng thất thất xem như thị nữ mà là xem như chiến hữu xem như lăng gia thiếu gia nhân hoàng nhất mạch truyền nhân hắn cũng không cần thị nữ lấy hắn bây giờ giá trị bản thân cùng thực lực muốn thị nữ chỉ cần một câu liền có nữ tử đứng xếp hàng tranh cướp giành giật trở thành hắn thị nữ hắn cần chính là chiến hữu là có thể đồng sinh cộng tử chiến hữu là thời khắc mấu chốt có thể đem tính mệnh giao đến trong tay nàng chiến hữu rất nhanh lang tiên liền trở về yên vũ các sát thủ lâu đài vô ngân ta chuẩn bị rời đi yên vũ các liền giao đến trong tay của ngươi lang tiên đối với mặc vô ngân nói các chủ xin yên tâm ta nhất định sẽ dẫn đầu yên vũ các nâng cao một bước mặc vô ngân lòng tin mười phần nói hắn cũng biết lang tiên cũng không thèm khát trở thành yên vũ các các chủ nhân hoàng nhất m ạ c h truyền nhân làm sao có thể yêu thích một cái yên vũ các chỉ là l a n lộn quen mặt mà thôi đối với ngươi ta là tin tưởng trước lúc rời đi ta tính toán đưa ngươi một tràng tạo hóa ngươi theo ta đến lang tiên nói xong liền mang theo mặc vô ngân đi tới giang sơn xã tắc đổ không gian bên trong rất nhanh hắn liền để mặc vô ngân bắt đầu lĩnh mộ áo nghĩa mặc vô ngân bởi vì ám giả nhất tộc truyền thừa thực lực đã đạt tới khí hải cảnh hắn có khả năng lĩnh mộ áo nghĩa lời nói đột phá đến thần t à n g cảnh dễ như t r ở bàn tay mặc vô ngân so với vượng thất thất bọn họ càng nhanh lâm vào đốn ngộ bên trong nhắc tới mặc vô ngân là giang sơn xã tắc đồ bên trong cái thứ nhất lĩnh mộ áo nghĩa nhân loại đến mức chiến vô địch chư c ắ t r a bọn họ những n à y cùng lang tiên quan hệ khá hơn một chút ngược lại chậm một bước đây cũng là người tạo hóa dù sao giang sơn xã tắc đồ lần này mở rộng hoàn thành thời điểm bọn họ từng cái đều không tại lang tiên lăng thiên ở tại yên vũ các bên trong một bên chờ đợi mặc vô ngân xuất quan một bên quen thuộc yên vũ các vận hành yên vũ các tồn tại nhiều năm như vậy đã có một bộ cực kỳ thành thục vận hành hệ thống đối với cái này cũng không cần lăng thiên thay đổi gì duy trì hiện trạng liền rất tốt lăng thiên chỉ là đối với yên vũ các đông đảo sát thủ cùng với tìm kiếm yên vũ các phương thức chờ quen thuộc một cái một ngày này hắn đang cùng lăng hy một bên chơi đùa một bên thưởng thức h u y ề n lô i dịch đột nhiên cảm giác được giang sơn xã tắc đồ bên trong có biến hóa vì vậy vội vàng đem tâm thần đầu nhập vào giang sơn xã tắc đồ bên trong thu hắn nhìn thấy một cái to lớn h ỏ a phượng hoàng phóng lên tận trời phát ra một tiếng phấn khởi mừng rỡ kêu to kèm theo còn có đầy trời h ỏ a diễm trong lúc nhất thời giữa thiên địa thật giống như chỉ còn lại h ỏ a diễm to lớn h ỏ a phượng hoàng tại h ỏ a diễm bên trong xuyên qua lăng thiên mặc dù chỉ là ý thức giáng lầm thế nhưng cũng có thể cảm giác được h ỏ a diễm cực nóng dù sao cái này đầy trời b i ể n lửa đều là phượng hoàng viêm mặc dù phía trước thời điểm phượng thất thất thi triển cũng là phượng hoàng viêm thế nhưng thực lực nhỏ yếu lúc thi triển ra phượng hoàng viêm cùng sau khi thực lực cường đại thi triển ra phượng hoàng viêm cũng không đồng dạng lúc này phượng hoàng viêm chân chính cho lăng thiên một loại không, có gì không đốt cảm giác. thất thất cũng đột phá đến thần t ă n g cảnh lăng thiên có chút mừng rỡ nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau to lớn hỏa phượng hoàng lại lần nữa phát ra một tiếng kêu to chỉ thấy đầy trời phượng hoàng viêm bắt đầu thần tốc c o vào cuối cùng tập hợp tại to lớn hỏa phượng hoàng trong cơ thể kim quang lóng lánh hỏa phượng hoàng chậm rãi thu nhỏ cuối cùng biến thành một thân áo đỏ phượng thất thất lăng thiên rõ ràng cảm giác được lúc này phượng thất thất mặc dù dáng dấp bên trên cùng phía trước không có quá lớn khác nhau chỉ là trên chắn nhiều một cái hỏa diễn tiêu chí nhưng khi chất bên trên phát sinh biến hóa nghiêng trời l ậ đất lúc này phượng thất, thất cho người cảm giác cao quý vô cùng, nhìn một chút đều thiếu ra ta thần t ă n g cảnh phượng thất thất trên mặt mừng rỡ mỉm cười nhìn xem ý thức giáng lâm lăng thiên nói nhắc tới đây là lăng thiên nhận biết nàng về sau lần thứ nhất tại trên mặt của nàng nhìn thấy đủ cười phía trước phượng thất thất một mặt băng lãnh giống như vạn năm băng sơn đồng dạng để người không dám tới gần làm sao trong cơ thể tất cả đều triệt để khôi phục đi lăng thiên quan tâm hỏi ân toàn bộ đều khôi phục mà còn ta thực lực tiến thêm một bước phượng thất thất có chút kích động nói nàng lúc trước quyết định đi theo lăng thiên thời điểm chẳng qua là cảm thấy lăng thiên trên thân có nhất định tiềm lực tương lai nói không chừng có khả năng đến giút chính mình nàng thừa nhận nàng lúc ấy có đánh cược thành phần không nghĩ tới đi theo lăng thiên vẫn chưa tới thời gian một năm nàng không vẹn vẹn khôi phục phượng hoàng chân thân mà còn thực lực tiến thêm một bước nàng đã từng cũng bất quá là khí hải cảnh thực lực muốn đột phá đến thần tàn g cảnh không biết phải bao lâu không nghĩ tới lần này đốn n ộ thu hoạch nhiều như thế vậy mà đột phá đến thần tàn g cảnh giống tại phượng thất thất lúc nói lời này giữa thiên địa lại vang lên một thanh â m vang lên triệt vân tiêu tiếng gầm g ự ngay sau đó một cái to lớn màu trắng kỳ lấn phóng lên tận trời thân ảnh của nó che khuất bầu trời cực kỳ do người phá không cũng đột phá đến thần tàn cảnh Lang thiên có chút mừng rỡ nói bạch ngọc phá không là cái thứ hai theo hắn tình cảm giữa bọn họ cũng rất t h â m hậu gầm thép một trận về sau bạch ngọc phá không thân thể cao lớn thần tốc thu nhỏ cuối cùng hóa thành một cái toàn thân áo trang thiếu niên lang đẹp trai khuôn mặt của hắn nhìn qua có chút n o nớt cũng liền nhân loại mười sáu mười bảy tuổi bộ dạng thế nhưng cực kỳ anh tuấn trên thân cũng có một loại không nói ra được quỷ khí lang thiên ta hóa hình bạch ngọc phá không đi tới lăng thiên ý thức bên cạnh mừng rỡ nói chúc mừng chúc mừng lăng thiên từ đáy lòng nói ha, ha ha may mắn mà có người à bằng không ta muốn hóa hình còn không biết phải bao lâu đầu nếu là phụ vương biết ta đã thần tàn g cảnh không biết có thể hay không ngoác mồm kinh ngạc bạch ngọc phá không một mặt mong đợi nói hắn có chút chờ không nổi muốn xem đến chính mình phụ vương bộ dáng k i ế p sợ giống bò ọ sau đó thông tin mãn cựu đầu sư tử kim bối quỳ n h i ê u ám giả hát báo qua n g minh thải điệp bọn họ nằm cái giống như là hẹn s o n g đồng dạng lần lượt phóng lên tận trời từng cái thân thể toàn bộ đều che khuất bầu trời nhìn qua cực kỳ khổng lồ sau một lát thân thể của bọn chúng cũng đều lần lượt rút nhỏ chỉ là bọn họ không hề giống là phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không như thế hóa thành hình người bọn họ chỉ là rút nhỏ thân thể bọn họ tại sao không có hóa hình lăng tiên có chút tò mò hỏi bọn họ huyết mạch chi lực quá yếu là làm không được hóa hình phượng thất thất giải thích nói nàng lời giải thích này để lăng tiên một mặt kinh ngạc chương 290, r ờ i đi đông vực một đường hướng bắc chương 290, r ờ i đi đông vực một đường hướng bắc lăng tiên không hề biết linh thú muốn hóa hình trừ muốn đạt tới cảnh giới nhất định về sau vậy mà đối với huyết mạch chi lực còn có yêu cầu nhìn thấy lăng tiên ánh mắt nghĩ hoặc phượng t ấ t thất lại một lần nữa đưa ra giải thích có khả năng hóa hình linh thú c Thất Thất bởi vì huyết mạch của bọn nó lực lượng chú định bọn họ hạn mức cao nhất chính là như vậy bình thường mà nói bọn họ có khả năng đột phá đến thần tăng cảnh trên cơ bản cũng liền chấm dứt sẽ lại không làm đột phá trừ phi bọn họ có khả năng thu hoạch được cái gì ghê gớm cơ duyên tăng lên huyết mạch của bọn nó lực lượng tăng cường bọn họ hạn mức cao nhất phượng thất thất hồi đáp qua nhiều năm như vậy trừ long phượng kỳ lần tam tộc những linh thú một cái hóa hình đều không có sao lang thiên hỏi dù sao căn cứ theo ta hiểu rõ xác thực một cái đều không có phượng thất thất nói rất khẳng định nói ta cũng chưa từng nghe nói qua tựa như là thiên địa quy tắc không cho phép bọn họ hóa hình bạch ngọc phá không lúc này nói nghe đến nó nói như vậy lang thiên nháy mắt hiểu rõ ra như vậy cũng tốt so một cái chương trình chỉ yêu cầu long phượng kỳ lần có khả năng hóa hình cái kia những linh thú lại cố gắng lại dãy g i a chỉ cần tại cái này chương trình bên trong vậy thì nhất định phải tuân thủ chương trình quy tắc muốn đánh v ỡ quy tắc có hai loại biện pháp loại thứ nhất sửa chữa chương trình để hóa hình linh t h ú không tại giới hạn tại long phượng kỳ lân loại thứ hai rời đi cái chương trình này tiến về một những có thể cho phép hóa hình chương trình bên trong chỉ là đối với thôn t i ê n mãn g cùng cựu đầu sư t ử bọn họ đến nói hai loại phương thức vô luận loại nào đều không phải dễ dàng như vậy làm đến đại ca lão đại b á i kiến đại ca b á i kiến lao đại mấy tiểu tử kia nhìn xem lăng thiên cùng bạch ngọc pha không vội vàng chào hỏi bọn họ tâm tình vào giờ k h ắ c này đừng đề cập cao h ứ n g biết bao nhiêu bọn họ tuổi quá trẻ liền đã đứng ở cùng các bậc cha chú đồng dạng độ cao đây quả thực cũng giống như nằm mơ nếu là bọn họ các bậc cha chú biết sợ rằng từng cái sẽ trận mắt há hốc mồm vừa nghĩ tới một màn kia bọn họ liền không nhịn được vui vẻ không thôi bọn họ cũng biết bọn họ có thể đột phá đến bây giờ thực lực hoàn toàn là bởi vì lăng thiên bọn họ đối với lăng thiên cảm kích không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đại ca đại ca chúng ta bây giờ đã có thần tàn cảnh thực lực mau dẫn chúng ta đi kiếm chuyện quan minh thải điệp vội và nói chính là đại ca ngươi phía trước đáp ứng chúng ta muốn mang chúng ta đi thám hiểm tìm kiếm kích thích cựu đầu sư tử cũng lên phía trước nói các ngươi trước ở chỗ này mấy ngày chờ ta làm xong trận này chính là các ngươi biểu hiện thời điểm đến lúc đó nếu ai dám cho ta cản trở nhìn ta không đánh gãy c h â n hắn lang thiên nói đùa nói đại ca ngươi liền nhìn tốt ta chúng ta khẳng định biểu hiện tốt một chút cựu đầu sư tử ngay lập tức bảo đảm nói tốt các ngươi từng cái đều mới vừa đột phá trước củng cố một cái cảnh giới của mình ta rời đi thời điểm gọi các ngươi lang thiên nói xong bắt đầu dùng ý thức quét nhìn những linh thú hắn đang tìm kiếm những n à y linh thú bên trong có hay không thiên phú không tồi huyết mạch chi lực tồn tại cường đại có lời nói hắn tính toán cũng để cho bọn họ trở thành thần tàng cảnh cường giả sau này một khi cùng thiên giới khai chiến thần tàng cảnh người tu hành khẳng định là chủ lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt hiện tại hắn có khả năng thông qua áo nghĩa tăng lên sinh linh thực lực đương nhiên phải thật tốt lợi dụng được cái này một cơ hội tại quan sát đông đảo linh thú thời điểm lang thiên còn nhìn thấy bị hắn nuốt tại giang sơn xã tắc đồ bên trong xạ nhập nhất tộc nam từ kia người này mặc dù toàn cơ bắp thế nhưng tốt xấu đối với thiên giới cựu thị đối với nhân hoàng nhất mạch vẫn như cũ trung tâm t í ngươi không phải muốn dung hợp lôi điện tinh linh nha làm sao còn chưa có bắt đầu sau đó lang thiên ngẩng đầu tò mò hỏi tại chuẩn bị cần thời gian vậy ngươi lần tiếp theo mở rộng còn cần bao lâu cần bao nhiêu linh thạch lang thiên hỏi biết còn cần bao nhiêu linh thạch về sau hắn mới có thể có chuẩn bị tâm lý và ước linh thạch nguyên tố tinh hoa dung hợp tinh linh nghe nói như thế lang tiên h chân mày c a o lại giang sơn xã tắc đồ có ý tứ là nói lần tiếp theo muốn mở rộng lời nói cần không chỉ là linh thạch còn muốn nguyên tố tinh hoa cùng với dung hợp lôi điện tinh linh Cái có, còn ước thạch cùng ước thạch được, lục tộc lực có ước thạch. Có phát hiện nay lôi điện tinh linh có, còn kém linh thạch cùng nguyên tố tinh hoa.、So、ra mà nói, linh thạch là tương đối linh tinh phải này món nay vạn nguyên vạn tương dàng lấy được, nếu như hắn phát động tam thập lục lực lượng, vạn nguyên này, mà là là là vào lấy kém tam góp đồ, đủ hoa. thập thể thể hoa thứ ra dựa tố tố vật So dễ đi n g ư ơ i trước hết nghĩ biện pháp dung hợp lôi điện tinh linh ta đi giúp ngươi tìm kiếm nguyên tố tinh hoa lăng thiên nói、tốt. tiếp ố t t xuống lăng thiên lại tại yên vũ các ở một đoạn thời gian chờ mặc vô ngân đột phá đến thần tàn g cảnh về sau liền cùng vượng thất thất bọn họ rời đi bọn họ trước đi một chuyến ra cắt ra, mang lên chư cắt giã thuận tiện nhìn một chút chuyển phát nhanh cùng nhân viên giao đồ ăn huấn luyện tình huống hiện nay bọn họ huấn luyện đã tiến vào quỹ đạo chính ngay tại hừng hực khí thế tiến hành mà còn lăng thiên lão cha lăng vạn lý đã thu xếp tốt thiên thủy đế quốc sự tỉnh bắt đầu bố c ụ lăng vạn lý đã từng cũng là thiên tiêu chỉ là đi ra lịch luyện thời điểm Bị x theo ý chí chiến đấu của hắn dâng trào khống chế toàn cục phương diện thiên phú liền bị dần dần bóng bóc lăng thiên có chuyện trọng yếu hơn muốn làm từ lăng vạn lý chấp hành hắn quyết định ma trận vông hoàn toàn không là vấn đề lăng vạn lý không chỉ có thể càng tốt xuất sắc hơn hoàn thành đồng thời tiến hành hoàn thiện hiểu được những n à y về sau lăng thiên cười cười sau đó liền rời đi đông vực trải qua thăm dò đông vực bên trong đã không có thế giới linh tinh muốn tiếp tục tìm kiếm thế giới linh tinh chỉ có thể rời đi đông vực trung châu hiện nay lăng thiên còn không tính toán đi bởi vì đi trung châu về sau hoặc là cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế hoặc là cùng thiên thần điện đối đầu cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế không phải lăng thiên phong cách vì p h o n g ngừa cùng thiên thần điện đối đầu lăng thiên tính toán lúc trước hướng mặt khác ba vực tìm kiếm thế giới linh tinh cùng nguyên tố tinh nghị biện pháp tiếp tục lớn mạnh thực lực chương hai trăm chín mươi mốt trên đường gặp sa đao nhân t r ư ơ n g hai trăm chín mươi mốt trên đường gặp sa đao nhân khoảng cách đông bực gần nhất chính là nam hoang cung bắc cương lăng thiên lựa chọn tiến về bắc cương sở dĩ lựa chọn bắc cương ngược lại là cũng không có cái gì lý do đặc biệt cũng không phải nói bắc cương có cái gì hấp dẫn bọn họ địa phương chỉ là bởi vì lăng thiên nghĩ đến một câu lời bài hát ta một đường hướng bắc cho nên bọn họ lựa chọn lên phía bắc lăng thiên đám người bọn họ số lượng vẫn là thật nhiều hán bạch ngọc phá không phượng tất nhất lang hy chư các giã chiến vô địch thôn thiên mãng cựu đầu sư tử ám dạ hai báo kim bối quỳ n h i ê u quang minh thải điệp chiến vô địch là trước đó không lâu bị lăng thiên gọi trở về dù sao phượng thất thất bọn họ đều đã là thần tàng cảnh hắn không thể nặng bên này nhẹ bên kia lăng thiên để chư c á t gia cùng chiến vô địch cũng đều tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong bắt đầu lĩnh ngộ á o nghĩa hy vọng bọn họ cũng có thể đột phá đến thần tàng cảnh hai người này ở tại giang sơn xã tắc đồ bên trong người bên ngoài liền chỉ còn lại lăng thiên bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất đến mức cựu đầu sư tử ám giả hắc báo cùng kim bối quý n h i ê u xung làm lên ba người toa kỵ ban đầu bọn họ là không ấm bọn họ là cao cao tại thượng thần tàng cảnh cường giả làm sao có thể cho người làm toa kỵ thế nhưng lăng thiên nói nếu như bọn họ không muốn liền ở tại giang sơn xã tắc đồ bên trong vì có thể tìm kiếm kích thích chỉ có thể ký cái này hiệp ước không bình đẳng đến mức quan g minh thải điệp nhỏ đi thân thể hóa thành một con bướm g h é vào lăng hy trên tóc chất nhìn con tưởng rằng đây là một loại trang trí căn bản nghĩ không ra cái này sẽ là một cái thần t à n g c ả n h cừng giả mà thôn tiên h mãng không thích hợp ngồi cưới liền tránh thoát một kiếp nhỏ đi thân thể tại lăng thiên trên cổ tay c u ộ n thành một vòng tròn người không biết chuyện con tưởng rằng đây là một cái mãng xả hình vòng tay đầu cựu đầu sư tử thu hồi mặt k ắ c tám cái đầu Ám duy ạ nhất có n khả năng gây nên mọi người chú ý chính là lăng thiên đám người bọn họ nhan chị không cao bình thường lăng tiên h tuấn lãng xoá khí bạch ngọc phá không phong độ nhẹ nhàng phượng thất thất huynh quốc huynh thành liền lăng hy cũng như bút bê đồng dạng vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị nhiều người nhìn hai mắt đối với cái này lăng tiên h cũng không tính ngụy trang một chút lấy bọn họ thực lực hôm nay tại đông vực không có đối thủ tại bắc cương cũng giống như vậy nếu quả thật có mắt không mở người t r e o chọc bọn hắn giết chính là lấy cựu đầu sư tử bọn họ bây giờ tốc độ đại khái dùng cả ngày thời gian mới từ đông vực chạy tới bắc cương dọc theo con đường này bọn họ cũng không có gặp phải cái gì phiền phức đông vực cùng bắc cương ở giữa ngăn cách một cái to lớn eo biển chỉ cần có thể phi hành trên cơ bản sẽ không gặp phải phiền phức cuối cùng lang thiên đám người bọn họ tại bắc cương vô song thành ngừng lại lần này bọn họ đi tới bắc cương không chỉ là vì tìm kiếm nguyên tố tinh hoa cùng thế giới linh tinh lang thiên còn muốn khảo sát một cái bắc cương từng cái thành trì tình huống nếu như có thể hắn cũng tính toán tại bắc cương phát triển thức ăn ngoài cùng chuyển phát nhanh hắn muốn áp dụng nông thôn vây quanh thành thị tư tưởng trước chậm dài thống nhất bốn vực sau đó lại tiến quân trung châu cứ như vậy đến lúc đó cùng thiên giới khai chiến lời nói mới có thể ngưng tụ toàn bộ nhân gian lực lượng cùng thiên giới khai chiến cao cấp chiến lược dĩ nhiên không thể thiếu thế nhưng cấp thấp chiến lược cũng không thể coi nhẹ bất luận cái gì không đáng chú ý lực lượng cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi lăng thiên ý nghĩ chỉ có một cái đoàn kết tất cả có thể lực lượng đoàn kết có lẽ đây là nhân gian trận chiến cuối cùng không thể không sử dụng ra toàn lực làm lăng thiên đám người bọn họ cưới linh thú tiến vào vô song thành thời điểm phát hiện người nơi này từng cái dùng ánh mắt quái dị nhìn xem phượng thất thất cái này để lăng thiên chân mày c a o lại trong đó còn có không ít nhân quỷ lén lút túy làm lăng thiên mắt của bọn hắn thần đạo qua đi thời điểm bọn họ vội vàng che giấu cái này vô song thành bầu không khí khá là quái dị a bạch ngọc phá không lúc này nhìn xem lăng thiên nói q thất thất u thất thất có việc lăng tiên nhìn đối phương ánh mắt có chút không giỏi cứ như vậy không có chút nào nguyên nhân càn đường nhìn qua tựa như là đến gây chuyện mấy vị không nên hiểu lầm ta cũng không có ác ý ngăn lại mấy vị đường đi cũng chỉ là nghĩ đưa cho mấy vị một vật đầu đội mũ rộng vành người nói xong lật bàn tay một cái một cái dao phay liền xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó hắn đem dao phay đưa cho phượng thất thất trên người ngươi tiếp xuống khả năng sẽ phát sinh một chút không quá tốt sự tình thanh này dao phay ngươi lưu lại làm ngươi bình an vượt qua nguy cơ về sau ta sẽ tìm đến ngươi đem dao phay muốn trở về đầu đội mũ rộng vành nam tử nhìn xem phượng thất thất nói chẳng biết tại sao phượng thất thất có chút im lặng nói người này chẳng biết tại sao xuất hiện vậy thì thôi còn chẳng biết tại sao đưa nàng một cái dao phay cái này không tinh khiết có bệnh nặng nha thất, thất đem dao phay nhận lấy lang thiên lúc này đột nhiên lên tiếng mặc dù không biết lăng thiên vì cái gì muốn nói như vậy nhưng phượng thất thất biết lăng thiên tất nhiên nói như vậy khẳng định có hắn đạo lý cáo tử đầu đội mũ rộng vành nam tử nhìn thấy phượng thất thất nhận ra o phay liền xoay người rời đi dám hỏi các hạ tôn tính đại danh lăng thiên hướng về phía đối phương bóng lưng nói đông phương ngu đầu đội mũ rộng vành nam tử cũng không quay đầu lại nói nói xong về sau hắn liền xoay người rời đi lúc này phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên mặc dù không có nói chuyện thế nhưng ánh mắt hỏi đến hắn người này là ai chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện lăng thiên nhìn quanh bốn phía một cái nói nơi này là người đến người đi đường phố ngư long hô tạp bọn họ nói rất dễ dàng bị những người khác nghe đến vì vậy mấy người tìm một nhà cấp cao nhà trọ ở lại bạch ngọc phá không phong tỏa bọn họ vị trí không gian bảo đảm sẽ không có người nghe đến bọn họ nói chuyện liền đem ánh mắt nhìn về phía lang thiên chờ đợi giải thích của hắn nếu như ta không có đoán sai vừa rồi đưa cho thất thất giao phay người kia chính là sa đao nhân lang thiên dùng một loại ngữ khí rất chắc chắn nói sa đao nhân sa đao nhân là cái gì phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không đồng thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi sa đao nhân là nhân gian tam thập lục tộc một trong nếu như nói khai sơn nhất tộc là đã từng đại chiến lúc hy sinh lớn nhất nhất tộc cái kia sa đao nhân nhất tộc chính là sinh hoạt hàng ngày bên trong hy sinh lớn nhất nhất tộc đối với cái này phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không vẫn như c ũ không quá lý giải hai người cũng không có hỏi t h a m bọn họ cũng đều biết l a n g thiên khẳng định còn có đoạn dưới chương hai trăm chín mươi hai công tôn h i ê n viên nhân hoàng nhất mạch tiên tổ chương hai trăm chín mươi hai công tôn h i ê n viên nhân hoàng nhất mạch tiên tổ quả nhiên l a n g thiên lại lần nữa giải thích sa đao nhân nhất tộc nhưng thật ra là nhân gian thủ hộ giả phạm là sa đao nhân vị trí khu vực đều sẽ nhận đến sa đao nhân che chở Nhỏ đến một cao á i thôn, lớn đến một thành trì, lớn đến đều sẽ s có đ a nhân tồn nhân tổng tại. Sa đao cấp ộ n n g chia làm hai mạch, hai h làm t nhất ta mạch là du hành người, nhất mạch là che chở、người. Chúng hành là là du người, người. g rồi vừa ặ phải, cấp hẳn hành người, mà còn là là mà du cao sa đao nhân Cao cấp sa đao nhân nắm h â n n giữ biết trước năng lực bọn họ có khả năng dự cảm đến một chút người trên thân thai nạn một khi dự cảm được bọn họ liền sẽ tới cửa lưu lại một cái giao phay làm trên thân người này thai nạn muốn phát sinh thời điểm bọn họ sẽ xuất hiện trợ giúp người này giải quyết vấn đề về sau bọn họ sẽ muốn về giao phay rời đi ngay đến lăng thiên giải thích phượng thất thất nhũ mày thiếu gia có ý tứ là trên người ta thật sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay phượng thất thất hỏi tám chín phần m ộ ư ơ i xa đao nhân nhất mạch chưa từng bắn tên không đích bọn họ tất nhiên tìm tới ngươi khẳng định là phát hiện cái gì bất quá ngươi cũng không cần lo lắng có một số việc mặc dù sẽ phát sinh thế nhưng không hề đại biểu kết quả chính là hỏng ví dụ như người đi ra bên ngoài gặp g i ặ cướp c dựa theo chuyện này thuộc tính đến xem đúng là không quá tốt có thể là nếu như thực lực của ngươi cường đại phản s á c ra cướp kết quả kia liền xem như tốt cao cấp du hành người chỉ có thể dự cảm đến sự kiện sẽ hay không phát sinh nhưng dự cảm không đến kết quả lăng thiên giải thích nói thì ra là thế n g h e đến loại này thuyết pháp phượng thất thất lông mày nháy mắt ra ra nàng liên nói lấy nàng bây giờ thần tàng cảnh thực lực lại thêm lăng thiên cùng bạch ngọc phá không bọn họ cho dù đối mặt một vị thần h kiểu cảnh cừng giả đều có thể toàn thân trở ra không đến mức có cái gì chuyện không tốt phát sinh cái kia xa đao nhân bên trong c h e chở người là có ý gì bạch ngọc phá không lúc này hỏi du hành người t có t h e chở hai chữ này cùng du hành người vừa vặn ngược lại bọn họ sẽ lựa chọn một cái địa phương cố định yên ổn thực lực nhỏ yếu che chở người liền sẽ lựa chọn thôn thị trấn thực lực cường đại che chở người thì sẽ lựa chọn thành trì thậm chí quốc gia một khi che chở người yên ổn sẽ không tùy tiện rời đi bọn họ sẽ nghĩ tất cả biện pháp che chở chính mình vị trí thôn thị trấn thành trì quốc gia đương nhiên loại này che chở cũng không phải là chuyện gì đều sẽ che chở dưới tình huống bình thường người và người xung đột bọn họ là không can thiệp thế nhưng một chút tà ma âm linh chờ phi nhân loại tập kích bọn họ liền sẽ đem chém i ế t bọn họ tại đối phó những n à y tà ma âm linh thời điểm một khi không đ ị c lại lăng i、si、thiên nói ngươi nói loại này che chở người ta có vẻ giống như tại nơi nào nghe qua bạch ngọc phá không làm ra một bộ suy nghĩ bộ dạng nói ngươi nghe qua kỳ thật không hề kỳ quái bởi vì che chở người còn có một cái tên khác trông coi người trong thôn lăng thiên từng chữ nói ra nói n g h e đến trông coi người trong thôn ba chữ bạch ngọc phá không nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ hắn phía trước tại bạch thủy thành thời điểm nghe những cái kia tại hỏa hoa thành ă n cơm thực khách đảm luận lên trông coi người trong thôn sự t ì n h nghe nói gần như mỗi một cái trong thôn đều có một cái trông coi người trong thôn cái này trông coi người trong thôn nhìn qua ngơ ngác hình như ngu dại đồng dạng người khác gọi hắn hỗ trợ hắn không chút do dự liền đi không cầu báo đáp chỉ cần quản bữa cơm liền được những cái kia thực khách không hề biết vì cái gì rất nhiều thôn đều có dạng này trông coi người trong thôn bọn họ tồn tại hình như không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hiện tại bạch ngọc phá không rốt có biết nguyên lai bọn họ vậy mà là xa đao nhân nhất mạch bọn họ tồn tại chính là vì thủ hộ thôn vì thủ hộ thôn để chính mình thay đổi đến si ngốc ngơ ngác hành động như vậy t h o ạ nhìn thật rất vú ngốc thế nhưng cũng thật vĩ đại dù sao vì người khác làm ra dạng này hy sinh cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể làm đến những này xa đao nhân mục đích làm như vậy là cái gì thật chẳng lẽ chỉ là đơn thuần vì thủ hộ người khác chẳng lẽ bọn họ liền thật vĩ đại như vậy bạch ngọc phá không nhìn xem lang thiên nghi ngờ hỏi tại l i n h vực bên trong hung thú mạnh được y ế u thua không thể lại phát sinh loại này vì hung thú khác hy sinh chính mình sự tỉnh xem như kỳ lân nhất tộc bạch ngọc phá không thật không thể nào hiểu được loại này hành động nói thật ta cũng không biết bọn họ mục đích làm như vậy ta chỉ biết là đây là sa đao nhân nhất tộc mấy ngàn năm qua tổ hấn nghe nói sa đao nhân nhất tộc tiên tổ vẫn làm như vậy lăng thiên hồi đáp sa đao nhân nhất tộc tiên tổ là ai độc cô bại thiên độc cô bại thiên là ai đối với cái tên này bạch ngọc phá không vẻ mặt nghi hoặc cái tên này nghe lấy ngược lại là rất bà khí đáng tiếc hắn chưa nghe nói qua ta cũng không rõ ràng lăng thiên lắc đầu hắn biết đều là sư phụ hắn nói với hắn có thể là bởi vì chiến đoạn nhân hoàng nhất mạch tư liệu lịch sử bị phá hủy rất nhiều thật nhiều lịch sử sư phụ hắn cũng không rõ ràng hắn tự nhiên cũng đồng dạng không rõ ràng ta biết ta nghe nói qua ngay lúc này lăng hy đột nhiên nói nàng lời này mới ra tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn lăng thiên bọn họ trên cơ bản đã tạo thành một cái chung nhận thức lăng hy rất ít nói chuyện ngươi không hỏi nàng nàng liền không nói lời nói một khi nàng nói chuyện cái kêu trên cơ bản chính là chân thật hi hi ngươi nói một chút đ ộ c cô bại thiên là ai lăng thiên tò mò hỏi ân hắn đến tên thật không gọi đ ộ c cô bại thiên hắn kêu công tôn nhân viên lại kêu tiểu kê ta hình như nhớ tới tiểu kê là vì đánh bại một người cho nên mới cho chính mình đ ổ i tên để cô độc bạn i g à y hắn vì đánh bại ai đây lăng hy nói xong bắt đầu suy nghĩ tại lăng thiên ký ức bên trong lăng hy lần thứ nhất nghiêm túc như vậy suy nghĩ một việc có lẽ nàng cùng công tôn h i ê n viên có chút quan hệ cái gì công tôn h i ê n viên nghe đến cái tên này phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không đồng thời kinh hô lên không nghĩ tới liền các ngươi cũng đều nghe nói qua cái tên này lăng thiên nhìn thoáng qua phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không nói làm sao có thể chưa nghe nói qua công tôn nhân viên nhân gian đời thứ nhất nhân hoàng đã từng nhân gian chiến loạn không ngừng là hắn kết thúc chiến loạn thống nhất nhân gian chế định quy tắc phượng thất thất nói ta nghe ra ra ta nói qua công tôn h i ê n viên hắn cùng ra ra ta nhận biết lấy bằng hữu tương xứng hai người bọn họ quan hệ có điểm giống ta cùng ngươi bây giờ quan hệ nếu là thật bản về bối phận ta còn phải quản công tôn h i ê n viên kêu một tiếng công tôn ra ra bạch ngọc phá không nhìn xem lăng thiên nói hắn lời này mới ra lăng thiên tức giảm mặt lại hắn luôn cảm thấy bạch ngọc phá không tại chiếm hắn tiện nghi thế nhưng hắn không có chứng cứ chương hai trăm chín mươi ba một cái hoang đường phỏng đoán chương hai trăm chín mươi ba một cái hoang đường phỏng đoán công tôn nhân viên chính là nhân hoàng nhất mạch tiên tổ mà nhân hoàng nhất mạch truyền đến lăng tiên thế hệ này đã truyền thừa rất nhiều lời nếu như bạch ngọc phá không kêu công tôn hiên viên một tiếng ra ra vậy hắn xưng hô bạch ngọc phá không một tiếng tổ tông đây đều là có lẽ vốn là huynh đệ làm sao đột nhiên đối phương liền siêu cấp gấp đôi về sau cũng không thể cấp luận các luận cắt đích người gọi ta ca ta gọi người tổ tông như vậy quan hệ cũng q u á loạn nếu như sa đao nhân nhất mạch tiên tổ là công tôn hiên viên lời nói ta nghĩ ta minh bạch vì cái gì sa đao nhân sẽ hy sinh to lớn như thế lăng tiên lúc này nói vì cái gì bạch ngọc phá không, không hiểu hỏi cái này rất đơn giản công tôn h i ê n viên là nhân gian đ ờ i thứ nhất n h ê n hoàng hắn lớn nhất trách nhiệm chính là thủ hộ nhân gian bảo vệ nhân gian máy tính hắn thành lập sa đao nhân nhất tộc tự nhiên cũng sẽ tuân theo ý chí của hắn thủ hộ nhân gian bảo vệ nhân gian máy tính mặc dù công tôn h i ê n viên đã biến mất nhiều năm như vậy thế nhưng ý chí của hắn cũng không có tiêu tán sa đao nhân nhất tộc một mực thi hành lang thiên vẫn không nói gì phượng thất thất liền phân tích nói cái kêu công tôn h i ê n viên hiện tại đến tội cùng là sống vẫn là chết bạch ngọc phá không tò mò hỏi không biết không có ai biết hắn đến tội cùng là biến mất vẫn là chết dù sao qua nhiều năm như vậy hắn chưa hề xuất hiện qua theo ta thấy tám t h à n h chết lang thiên nói nếu là công tôn hiên viên còn sống nhân g i a n cũng sẽ không bộ dáng này hắn xem như nhân gian đợi thứ nhất nhân hoàng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nhân gian bị thiên giới thống trị hắn không có chết còn sống đâu lang hy lúc này phi thường khẳng định nói làm sao người biết lang thiên hỏi ngược lại ta chính là biết hắn không chết được khẳng định còn sống lang hy nói nghe đến nàng khẳng định ngữ khí lang thiên cũng không có cùng n à n g tranh lang hy là sẽ không nói lời nói dối nàng tất nhiên nói công tôn hiên viên còn sống vậy hắn có chín mươi chín có thể sống chỉ là không biết hắn bây giờ tại địa phương nào lăng hy không phải là công tôn hiên viên a lăng tiên h trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng hoang đường phỏng đoán hắn càng nghĩ càng cảm thấy có loại này có thể đầu tiên lăng hy thân phận không rõ mà còn tồn tại thời gian rất lâu nàng đối với đi qua ký ức trên cơ bản đều quên có thể là duy trì có bọn họ nâng lên công tôn hiên viên thời điểm nàng không nhỏ phản ứng hơn nữa còn mười phần khẳng định công tôn hiên viên còn sống nàng mất trí nhớ không biết mình là người nào công tôn hiên viên cũng đã biến mất cực kỳ lâu điểm này xem như là điểm giống nhau thứ nhỉ phía trước lôi điện tinh linh nói qua chủ nhân của nó lúc trước t r ô đến vạn linh cúng bái công tôn h i ê n viên xem như nhân gian đời thứ nhất nhân hoàng hắn được người t ô n kính bị người cúng bái không thể bình thường hơn được cái gọi là vô x ả o bất thành thư chỉ là một điểm trùng hợp liền có rất lớn có thể chớ đừng nói chi là lăng hy phù hợp hai điểm mặc dù lăng hy hiện tại là cái tiểu nữ hài giám dấp thế nhưng nhân hoàng nhất mạch tư liệu lịch sử cũng không có ghi chép công tôn h i ê n viên là nam hay là nữ chỉ là cái tên này nghe lấy như cái nam nhân có thể là không có người quy định nữ tử không thể gọi công tôn nhân viên cũng không có người quy định nữ tử không thể lấy trở thành nhân gian đời thứ nhất nhân hoàng nếu như lăng hy thật là công tôn h i ê n viên vậy coi như có ý tứ trừ trở lên hai điểm lăng thiên đột nhiên còn nghĩ tới một điểm hắn là nhân hoàng nhất mạch hiện tại truyền nhân lúc trước lăng hy nhìn thấy hắn thời điểm nói qua đối với chính mình có chút thân thiết có lẽ là bởi vì trên người hắn có nhân hoàng nhất mạch một chút vật phẩm cho nên lăng hy mới cảm giác được thân thiết bằng không hắn cùng lăng hy không có liên hệ máu mủ lăng hy vì cái gì tín nhiệm hắn như vậy lăng hy đi qua lưu lạc vô số tuyến n g u y ệ t đều không có yên ổn làm sao thấy được hắn về sau liền theo hắn hắn cũng sẽ không cảm thấy là bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai phượng thất thất lúc này cũng nghĩ đến điểm này nhìn một chút lăng hy lại nhìn một chút lăng thiên lăng thiên cho hắn một cái không muốn hỏi thăm ánh mắt liền lại không nói chuyện nếu như lăng hy thật là công tôn h i â n viên bọn họ tiến hành hỏi thăm lời nói có khả năng kích thích đến lăng hy vạn nhất để lăng hy rời đi bên cạnh bọn họ vậy coi như không tốt hiện tại cái gì cũng không hỏi nghĩ biện pháp giúp lăng hy chậm dại khôi phục nếu như nàng thật là công tôn h i â n viên một khi nàng khôi phục về sau nhân gian một phương này đem thêm một cái to lớn trợ lực lăng thiên trên bả vai gánh cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều chúng ta t r ư ớ c tìm người hỏi thăm một chút vô song thành tình huống nhìn xem vô song thành có thích hợp hay không mở rộng thức ăn ngoài cùng chuyển phát nhanh lăng tiên rời đi chủ đề thiếu ra chúng ta sợ rằng tạm thời không ra được phiến p h ư c tới cửa phượng thất thất lúc này nói nghe nói như thế lăng tiên lập tức mở ra dạ đạ quét xuống b ố n phía hắn phát hiện có nhiều tên người á o đen t ạ i nhanh chóng tới gần bọn họ vị trí nhà trọ không cần hỏi khẳng định là hướng về phía bọn họ đến chuẩn xác hơn một chút nói là hướng về phía phượng thất thất đến dù sao bọn họ tiến vào vô song thành thời điểm liền cảm thấy vô song thành bên trong mọi người ánh mắt rất quái、dị. có không ít người luôn là trừng trừng nhìn chằm chằm phượng thất thất tại bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống một hồi ngươi trước không nên phản kháng xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì lăng thiên dặn dò chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm nếu là không làm rõ ràng người sau lưng mục đích lăng thiên bọn họ tại vô song thành lợi chỉ sợ sẽ có vô số phiền phức mặc dù nói bọn họ thực lực cường đại không sợ phiền phức thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất đối phương dùng ám chiêu lời nói lăng thiên bọn họ không cẩn thận chúng chiêu vậy coi như không tốt cho dù chúng chiêu khả năng cực thấp thế nhưng cũng có nhất định khả năng thà rằng như vậy không bằng thâm nhập hang hổ chờ làm rõ ràng con mắt của bọn hắn về sau trực tiếp đem bọn họ một mẻ hốt gọn phượng thất thất là người thông minh chỉ nghe lăng thiên kiểu nói này liền nháy mắt minh bạch hắn mục đích vì vậy mọi người về tới riêng phần mình gian phòng yên tĩnh chờ đợi những hắc ý nhân kia g á n lâm đại khái hai ba phút thời gian lăng thiên bọn họ rõ ràng cảm giác được có không ít người áo đen đi tới bọn họ vị trí nhà trọ những người áo đen này thực lực không kém hai cái hợp thể cảnh một số nhập thần cảnh bọn họ cũng không có ngay lập tức xâm nhập bọn họ vị trí gian phòng mà là điều khiển độc trùng tiến vào mấy người gian phòng lăng tiên không có nhận ra tiến vào bọn họ gian phòng độc trùng là cái gì chủng loại hắn dùng dạ đã quét hình đến những n à y độc trùng tiến vào phòng của bọn hắn ở giữa về sau vậy mà liền bắt đầu phóng thích độc tố những độc tố này vô sắc vô vị dùng mắt thường căn bản không phát hiện được chỉ có thả ra cảm giác mới có thể thấy rõ ràng không biết tiên diễn chu cấp có ăn hay không đám côn trùng này ăn lời nói cho nó giữ lại có thể ăn no nê n lăng tiên dùng dạ đã quét hình đến những n à y độc trùng thời điểm trong lòng yên lặng nói sau đó hắn lặng yên không tiếng động từ giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong triệu hắn đi ra một cái bình t h ư n g thọ hắn muốn dùng thọ làm thí nghiệm muốn nhìn một chút chúng độc về sau sẽ có cái gì phản ứng hắn tốt làm theo chương hai trăm chín mươi bốn cung điện dưới đất thám hiểm chương hai trăm chín mươi bốn cung điện dưới đất thám hiểm vô luận sau khi chúng độc là thất khiếu chảy máu vẫn là toàn thân hư thối lang t i ê n đều có thể mô phỏng đi ra kết quả hắn phát hiện sau khi chúng độc thọ chỉ là hôn mê bất tỉnh không có cảm giác liền cái này lang t i ê n nội tâm bên trong có chút khinh thường nói sau đó hắn cho phượng thất thất mấy người bọn hắn truyền âm để bọn họ bảo trì ngất liền được độc tố kéo dài mấy phút thời gian hai cái kia hợp thể kỹ người áo đen mới tiến vào phượng thất thất gian phòng còn rất cẩn thận lăng tiên nội tâm bên trong lẩm bẩm nói tiến vào phượng thất thất gian phòng về sau hai cái kia hợp thể cảnh người áo đen nhìn chừng t r ư n g phượng thất thất ánh mắt lóe lên một tia lửa nóng c ự c phẩm thật sự là c ự c phẩm nếu như không phải tận mắt nhìn thấy rất khó tin tưởng thế gian này còn có như vậy c ự c phẩm nữ tử trong đó một cái hợp thể cảnh người áo đen tán thường nói ngươi có thể không cần làm loạn a như vậy t ự c phẩm nữ tử nhìn qua vẫn là cái c h i non cái này nếu là mang về chủ thượng khẳng định sẽ cho chúng ta đại đại khen thưởng một những người áo đen nói Tiên tâm, chắn ta chắc sau ẽ không làm loạn. làm t chỉ có cái c nhìn nhìn không thứ nhất h là lại đáng ngại nói gì xem, xem y ệ n người áo đó e n n i cái xong, lấy ra một bọn a Sau o vào. tải, trực tiếp đem thất thất đặt đi đem đó, phượng b họ thân hình loại lên liền con phượng thất thất rời đi đến mức lăng thiên đám người bọn họ bọn họ cũng không có đối với bọn họ độc thủ người áo đen bọn họ mê hoặc lăng thiên bọn họ chỉ là vì không cho bọn họ phát hiện chính mình mang đi phượng thất thất phá không chúng ta theo sau nhìn thấy phượng thất thất bị mang theo rời đi lăng thiên vội vàng cho bạch ngọc phá không truyền t h nói rất nhanh bạch ngọc phá không sử dụng dịch chuyển không gian năng lực mang theo lăng thiên rời khỏi phòng bọn họ thu l i ế m k h í tức trong bóng tối đi theo sử dụng dịch chuyển không gian liền xem như có người trong bóng tối nhìn chăm chú lên phòng của bọn hắn ở giữa cũng không nhìn thấy bọn họ rời đi cứ như vậy lăng thiên cùng bạch ngọc phá không đi theo mấy cái người á o đen xuất hiện ở nhà trọ cửa sau cửa sau vị trí có một chiếc xe ngựa bọn họ đem phượng thất thất nhét vào xe ngựa lái xe xe ngựa người tướng mạo bình thường nhìn qua thường thường không có gì lạ đặt ở trong đám người nháy mắt liền có thể biến mất không còn chút tung tích cái chủng loại kia hắn điều khiển xe ngựa hướng về phía trước vội va đi tất cả những thứ này trừ trong bóng tối đi theo lăng thiên bọn họ không có gây nên bất kỳ người nào khác chú ý xe ngựa rẽ trái rẽ phải cuối cùng đi tới một cái phổ thông không thể lại bình thường tiểu viện không chút nào khoa trương dạng này tiểu viện toàn bộ vô song thành không có một vạn cũng có tám ngàn phu xe điều khiển xe ngựa đi tới cửa tiểu viện thời điểm liền có người đem cửa cho hắn mở ra phu xe trực tiếp điều khiển xe ngựa tiến vào trong tiểu viện sau đó hắn con phượng thất thất đi vào tiểu viện một cái phổ thông kho tuổi bên trong lang thiên dùng dạ đ ã quét hình đến phu xe tiến vào kho t u về sau đá một cái bay ra ngoài trên đất hai bó củi khô trên mặt đất không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ thấy thế nào đều giống như một chỗ thường thường không có gì lạ mặt đất lúc này phu xe nhẹ nhàng dùng chân tại trên mặt đất gõ mấy lần mặt đất chuyển tới một thanh â m mười lăm tháng bảy ngũ mã phanh thây đầu năm mùng một nói chúng tim đen đối đầu ám hiệu về sau phu xe dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ ngay sau đó dưới mặt đất rời một cái vẹn vẹn cho phép một người thông qua thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn hắn q u n g p ư ợ n g thất, thất đi xuống phía dưới hai cái cầm đao kiếm trong tay nam tử nhìn về phía phu xe lại tới hàng mới cầm đao nam tử hỏi lần này chính là cái c h ự c phẩm nếu là chủ thượng hài lòng chúng ta những người này sợ rằng tất cả có thưởng phu xe vừa cười vừa nói vậy liền hy vọng chủ thượng thật hài lòng tuất đi vào đi cầm đao nam tử nói xong tránh ra thân thể phía sau hắn là một cái lối đi thật dài phu xe con g phượng thất thất liền dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước hắn đi suốt thời gian rất lâu mới đi đến được một cái cửa sắt trước mặt phu xe vặn vẹo một cái trên cửa sắt vòng cửa cửa sắt phát ra hai tiếng thanh thúy tướng đánh một giây sau trên cửa sắt xuất hiện một cái hẹp hẹp nhỏ để cho người ở bên trong nhìn thấy bên ngoài mùng tám tháng chín suy cho cùng v ố n bực ngắn ẩm trăm người chọn một lại là một lần chẳng biết tại sao đ ố i ám hiệu chít chít nhìn thấy ám hiệu chính xác cửa sắt lớn liền bị từ bên trong mở ra phu xe đi vào lần này xuất hiện tại phu xe trước mặt là một cái rộng rãi vô cùng trang trí vàng son lộng lẫy cung điện dưới đất nơi này không nhiều đầu hành lang hai bên hành lang là khác biệt gian phòng phu xe đi đến nơi này thời điểm một cái giữ lại sơn dương hồ tử nam tử đi lên phía trước ngăn tại hắn trước mặt chủ thượng lúc này ngay tại tuyệt p i không muốn đi quấy dày hắn sơn dương hồ tử nhìn xem phu xe nói bạch dương tiên sinh ta lần này mang đến một cái t ự c phẩm so với đi qua những cái kia phẩm chất muốn cao hơn rất nhiều rất nhiều nghĩ đến chủ thượng nhất định sẽ thích ta nghĩ hiện tại liền cho chủ thượng đưa đi phu xe nói c ự c phẩm có nhiều c ự c phẩm s ơ n dương hồ tử có chút tò mò hỏi ít nhất lấy ta ánh mắt đến xem trước đây những cái kia thì trắng không có bất kỳ cái gì một cái có thể so với phải lên ít nhất ta đã thấy nữ tử bên trong nàng cũng là độc nhất đương tồn tại phu xe nói đánh giá như thế cao mở ra ta nhìn một chút s ơ n dương hồ tử có chút kinh ngạc nói nghe nói như thế phu xe đem trên bả vai bao tải đặt ở trên mặt đất mở ra miệng túi làm sơn dương hồ tử thấy rõ ràng phượng t ấ t thất dung nhan lúc nháy mắt trận mắt há h ố c m ồ m qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại quả nhiên cực phẩm siêu cấp cực phẩm chủ thượng nhất định sẽ thích đi cùng ta đi gặp chủ thượng sơn dương hồ tử nói xong liền mang theo phu xe đi thẳng về phía trước bọn họ rẽ trái rẽ phải nhiều lần gõ vang một cái phòng cửa phòng chủ thượng là ta bạch dương sơn dương hồ tử dẫn đầu nói đi vào gian phòng bên trong chuyển tới một cái thanh â m chấm thấp chính là sơn dương hồ tử bọn họ một mực nói chủ thượng hắn ghét nhất làm việc thời điểm bị người cái dày cũng chính là bạch dương nếu là đổi lại những người khác chỉ sợ hắn đã sớm nổi giận hắn rất rõ ràng bạch dương không có quan trọng sự tình bình thường là sẽ không tới quái dày hắn nghe đến chủ thượng âm thanh bạch dương đẩy cửa đi vào đi vào phòng hắn liền thấy cực kỳ hoang dâm vô độ m ộ t màn một cái thân thể to béo m ậ p mạp ngay tại đối một chút nữ tử làm một chút không thể miêu tả sự tình nữ tử thân sắc thống khổ vừa nhìn liền biết là bị ép bạch dương có chuyện gì m ậ p mạp nam tử nhìn xem đi vào sơn dương hồ tự hỏi chủ thượng lần này thịt trắng bên trong có một cái t ự c phẩm ta tin tưởng chủ thượng nhất định sẽ phi thường phi thường hài lòng sơn dương hồ t ử lúc nói lời này cho sau lưng phu xe liếc mắt ra hiệu phu xe ngầm hiệu đem trên lưng bao tải để dưới đất mở ra miệng túi lộ ra phượng thất thất tuyệt mỹ dung nhan chương hai trăm chín mươi năm phượng thất thất phẫn nộ chương hai trăm chín mươi năm phượng thất thất phẫn nộ mập mạp nam tử nghe đến bạch dương hình dung lúc liền hứng thú bởi vì bạch dương vừa rồi vậy mà dùng hai cái vô cùng có thể để cho hắn dùng hai cái vô cùng đến hình dung nữ tử khẳng định không gì xem kịp làm phu xe đem bao tải miệng túi mở ra lúc nam tử mập mạp có chút không kịp chờ đợi nhìn về phía phượng thất, thất. sửng sốt đẹp thực sự là quá đẹp mập m ạ c nam những năm này cũng từng trải qua đủ kiểu mỹ nữ nhưng là cùng phượng thất thất so sánh tất cả đều là dong chi tục phấn không đáng giá nhắc tới các nàng cùng phượng thất thất so sánh liền như là hạt gạo chi quan cùng hạ nguyện trên đất nước bùn cùng trên trời đám mây một cái cao cao tại thượng mỹ lệ thanh k h i ế t một cái làm điệu làm bộ tràn đầy phong trần khí quả nhiên người so với người chết tiệt hàng so hàng nên ném hàn phía trước cảm thấy siêu quần bạn tụy mấy cái nữ tử hiện tại xem ra cũng đều tục không chịu được không thể không nói chính mình những năm này thật đúng là chưa ăn qua cái gì thì ngon các người toàn bộ đều cút c ngoài hai cái việc này làm rất tốt ta trùng điệp có thưởng mập mạp nam vui vẻ nói đa tạ chủ thượng nghe nói như thế s ơ n dương hồ tử cùng phu xe đồng thời cảm kích nói Tốt, các người hai cái cũng ra ngoài đi mập mạp nam đối với hai người xua tay hắn đã có điểm không kịp chờ đợi muốn hưởng dụng một cái cái này thực phẩm sân dương hồ tử cùng phu xe không có chút do dự nào vội vàng xoay người rời đi đến mức phượng thất thất liền bị lưu lại nam tử mập mạp nhìn xem trong bao bố phượng thất thất bàn tay vung lên lập tức phượng thất thất thân thể liền từ bao tải bên trong bay ra rơi vào bên cạnh hắn trên giường êm chật chật chật trong miệng của hắn phát ra hèn bọn tán thưởng âm thanh sau đó hắn liền vươn tay s ờ về phía phượng thất thất l i ê n tại bàn tay của hắn khoảng cách phượng thất thất gương mặt càng ngày càng gần thời điểm phượng thất thất đột nhiên mở mắt lấy ra tay bẩn t h i u của ngươi phượng thất thất âm thanh băng lanh nói lúc này cũng tốt ngươi tỉnh dậy mới kích thích hơn nam tử mập mạp nói xong trên mặt lộ ra một tia tham lam sau đó hắn liền hướng về phượng thất thất nào tới bẩn thiệu nhân loại chết không có gì đáng tiếc phượng thất thất nói xong bàn tay vung lên một quả cầu lửa từ trên tay của nàng bay ra bay về phía mập mạp nam mập mạp nam cảm thấy hỏa cầu cực nóng lật bàn tay một cái một cái đại đao xuất hiện ở trong tay của hắn hắn nâng lên đại đao đối với hỏa cầu liền bổ xuống vê anh một tiếng to lớn nổ vang tiếng vang lên mập mạp nam không những không có đem hỏa cầu một đao bổ ra hắn đại đao tại tiếp xúc đến hỏa cầu thời điểm hỏa cầu nháy mắt buộc phát ra đại lượng hỏa diễm trực tiếp lan tràn tại trên người hắn chỉ là trong t r ớ c mắt mập mạp nam liền bị hỏa cầu bọc lại. hắn phát ra cực kỳ tiếng kêu thế thảm hắn cố gắng muốn dập tắt ngọn lửa trên người có thể là vô luận hắn làm thế nào phát hiện ngọn lửa trên người căn bản là không có cách dập tắt tha mạng rơi vào đường cùng hắn đành phải hướng phượng thất thất cầu xin tha thứ nhưng mà vô luận hắn làm sao cầu xin tha thứ phượng thất thất từ đầu đến cuối mỹ mắt đều không n g ẩ n một cái tại cái này mập mạp nam đánh nàng chủ ý thời điểm kết cục của hắn liền đã chú định phượng thất thất không có tăng lớn p ư ợ n g hoàng viêm y lực cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem p ư ợ n g hoàng viêm từng chút từng chút đốt cháy mập mạp nam thân thể chậm rãi theo thời gian trôi qua mập mạp nam sinh cơ càng ngày càng yếu. Cuối cùng, hóa thành một đoàn cho bụi bên ngoài phòng người nghe đến trong phòng mặt gọi tiếng thế nhưng bọn họ cũng không hề để ý bọn họ cũng đều biết bọn họ vương thượng đang chơi đến vui vẻ thời điểm liền sẽ phát ra một chút thanh âm quái dị cùng loại âm thanh bọn họ trước đây nghe được không chỉ một lần nghe được âm thanh kêu càng lớn bọn họ càng cảm thấy bọn họ vương thượng chơi càng vui vẻ ngay lúc này lăng thiên cùng bạch ngọc phá không thân ả n h xuất hiện ở gian phòng bên trong vừa rồi hai chúng ta kiểm tra một hồi cung điện dưới đất bên trong gian phòng bên trong tất cả gian phòng bên trong gần như đều giam giữ toàn thân trần chốn nữ tử các nàng rất nhiều bị xích sắt khóa lại thân thể giống như heo chó đồng dạng sống tạm. có một ít rất nhiều nữ tử tập trung ở cùng một chỗ xem xét liền bị phế nhân ngược đ á i căn cứ chúng ta tính ra trong này nữ tử chỉ ít có bảy tám trăm cái có một ít đã bị hãm hại có một ít còn chưa bị hãm hại lang thiên đơn giản hướng phượng thất thất giải thích một cái bọn họ vừa rồi nhìn thấy tình cảnh đám này xuất sinh chết không yên lành thiếu ra ta tính toán ra tay với bọn họ phượng thất thất ngữ khí phi thường nghiêm túc nói mặc dù nàng không phải nhân loại thế nhưng cũng huyên hóa thành nữ tử có khả năng tổng tình cảm những n à y gặp phải phá hư nữ tử người buông tay d ứ đi có chuyện gì tạc á n h lang thiên nói hắn có khả năng nhìn ra phượng thất thất trong lòng lúc này đẻ lên một đám lửa nếu như không đem cái này đoàn lửa dẫn phong thích vạn nhất lại cho phượng thất thất tạo thành tâm ma vậy coi như không tốt nghe đến lăng thiên trả lời chắc chắn phượng thất thất liền hướng về bên ngoài đi lúc này thủ hộ ở bên ngoài người nhìn thấy phượng thất thất còn có chút kinh ngạc vương thượng nhanh như vậy liền kết thúc một người có chút nghi ngờ đối đồng bạn nói nhưng mà đồng bạn của hắn vẫn không trả lời nói phượng thất thất liền phát ra hai đám lửa bay về phía bọn họ nháy mắt hai người liền bị hỏa diễm bao khỏa bắt đầu đốt cháy phát ra cùng l o n tiếng đ ề thảm thiết trong lúc nhất thời các loại tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng chỉ là loại này tiếng kêu thảm thiết cũng không có kéo dài bao lâu liền biến mất dưới sự phẫn nộ phượng thất thất phát ra phượng hoàng viêm uy lực càng lớn chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian dính vào phượng hoàng viêm người liền bị tiêu thành cho t à n phượng thất thất đem cảm giác của mình thả tới lớn nhất tìm kiếm c h ạ m đất bên dưới lâu đài bên trong mỗi một cái tội ác người dưới cái nhìn của nàng thành dưới đất lâu đài bên trong người đều đáng chết bọn họ liền tính không có thực hiện phạm tội cũng là tội ác đồng lõa tựa như phu xe s ơ n dương hồ tử dạng này người chết không có gì đáng tiếc dạng này người sống sẽ chỉ có càng nhiều người bị hại xuất hiện cứ như vậy theo phượng thất thất tìm kiếm cung điện dưới đất bên trong chết người cũng càng ngày càng nhiều sau đó phương thất thất mới đi vào những cái k i a giam giữ nữ hải gian phòng